Chương 370, thần chi tạo vật. Chương 370, thần chi tạo vật. Hai đầu Vương Long trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bởi vì mấy năm trước nhân loại kia quan hệ, bọn chúng đối loại này sắt thép cự nhân hay là có hiểu biết, biết bọn chúng không thể thừa nhận lôi điện đả kích. Một kích phía dưới, mặt ngoài mặc dù không tổn hao, thế nhưng là sẽ hồn thân bốc khói mà mất đi năng lực hành động. Bọn chúng cũng chờ mong trước mắt sắt thép cự nhân xuất hiện tình huống giống nhau. Thế nhưng là tiếp xuống biến hóa lại làm cho bọn chúng thất vọng cũng hãi nhiên, sắt thép cự nhân chẳng những không có mạo hiểm, hồn thân điện mang còn đang không ngừng kích tránh, thật nhanh hướng cùng một nơi hội tụ chỉ thấy sắt thép cự nhân chậm rãi nâng tay phải lên, điện mang đang không ngừng hướng lòng bàn tay của nó hội tụ mà đi. khi nó nắm tay rơi lên trước ngực, hai ngón khép vỗ, đằng một chút, điện mang vọt lên tại lòng bàn tay của nó, ngưng tụ thành một đoàn bắn ra mảnh tiểu điện mang điện cầu. hai đầu lôi bạo vương long bị trước mắt loại này thần kỳ biến hóa da sợ, bọn chúng là cao trí tuệ ma thú, tự nhiên biết sắt thép ghét ma cái này là tính, nhưng là cố này sắt thép cự nhân vậy mà tại thao túng tiềm điện. thế giới quan tại sụp đổ, lôi bạo vương long tâm lý nhịn không được dâng lên một loại đối không biết sợ hãi. sắt thép cự nhân nghiêng đầu đánh giá lòng bàn tay bên trên điện cầu, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lôi Bạo Vương Long một chút cũng không có bị không để ý tới phẫn nộ, ngược lại có chút may mắn, từng hôi liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cũng không nói một lời, quay đầu liền riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Phối hợp lâu dài bản năng để bọn chúng tại bất cứ lúc nào đều sẽ làm ra thỏa đáng nhất lựa chọn, đào mệnh tự nhiên cũng là tách ra phương hướng, dạng này liền sẽ không bị một mẹ hốt gọn. Trong đó một đầu rõ ràng là giống được, hình thể tại lớn hơn một vòng Lôi Bạo Vương Long quay đầu chạy ra hai bước về sau, còn quay đầu khiêu khích như gào thét hai câu, dạng như vậy tựa như là đang gọi, "Truy ta a, theo đuổi ta a." Dạng này khiêu khích sẽ chỉ làm địch nhân đem cựu hận tập trung đến trên người mình, lại có thể để cho đồng bạn tốt hơn đào tẩu đáng tiếc nó tính sai, cái kia sắt thép cự nhân căn bản không để ý đến nó, mà là ép xuống thân thể, lấy tay hướng khe đá bên trong sờ mó. Bị băng lẫnh sắt thép đại thủ nắm, Ma Lục cảm giác mình sắp kệ ra quần. Toàn thân run rẩy, hàm răng đang liều mạng đánh nhau. Sẽ nhân loại ngữ sao? Ma Lục bên tai đột nhiên vang lên âm thanh vang dội. Còn tưởng rằng mình sẽ bị bóp chết Ma Lục, vừa nghe đến vấn đề này, vô ý thức giật mình, bản năng đáp lời, "Hội sẽ" Dỗ nhẹ nhàng đem hùng địa tinh phóng tới trên mặt đất, sẽ nhân loại tiếng thông dụng, câu thông liền không có vấn đề. Không phải hắn còn muốn đi một lần nữa tìm quen thuộc tình huống sinh vật, ai ngờ rằng cái này rừng tiên nước độc địa phương có thể hay không lại tìm đến một cái sẽ nhân loại tiếng thông dụng, chí ít bắt đầu vận khí rất không tệ. Căn cứ kẹt bị dồn ký ức, hắn tối kia tinh thể màu đen là tại nào đó một chỗ hang động bên trong tìm tới, cái huyệt động kia hẳn là thuộc về cái nào đó thượng cổ di tích một bộ điểm, nhưng là di tích còn lại bộ điểm có thể là bị phá hủy, cũng có thể là bị vùi lấp. Dù sao kẹt bị dồn tìm thật lâu đều không có tìm được cho nên rồi cần một cái quen thuộc nơi đó tình huống thổ dần, hy vọng có thể theo nó kia bên trong hiểu rõ đến một chút đầu mới mới. Chưa tỉnh hồn mã lục đột nhiên nghe tới, phúc thanh âm, một trận khí lưu phun ra, sắt thép cự nhân giáp ngực vậy mà lật đi ra, một cái nhân loại từ giáp ngực bên trong lật ra, quả nhiên là nhân loại, mã lục đống nhiên có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhân loại cùng một bộ sắt thép cự nhân so sánh, nhân loại cũng không thuộc về chưa biết đồ vật, sẽ lại càng dễ cứ để sinh vật tiếp nhận. Nhân loại vừa dứt tới mặt đất, giáp ngực bên trong vậy mà lại bay ra một đoàn xương ngụ tại không trung ngưng tụ ra một cái như thực chất nhân loại hình thể trong ánh mắt, mã lục mồ hôi mao toàn dựng thẳng lên đến, trong lòng hiện lên vô số kinh khủng truyền thuyết, một loại có thể thao túng tử thi cùng linh hồn, có thể khiến người ta sống không bằng chết sinh vật, vong linh. cái này vong linh tự nhiên là cặp dịt, nghỉ ngơi chi cung nhân thủ không dám điều động, bên người không người có thể dùng, rồi chắc chắn sẽ không bỏ qua cặp dịt dạng này giúp đỡ. hiện tại cặp dịt đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh linh hồn tương độ, thực lực thâm bất khả chắc, nâng lại ra hình thể, cặp dịt liền liếc bầu trời một cái treo trên cao mặt trời, chán ghét nói đến, làm sao mặt trời lớn như vậy, không phải nói cái này bên trong là trường kỳ thổi mạnh bão cát địa phương sao? Mặc kệ là sát thép cự nhân hay là nhân loại cùng vong linh, hiển nhiên đều không phải Mạ Lục có thể trêu chọc. Nghe tới cặp Dịch lời nói, cái này nhận mệnh hùng điệu tinh vội vàng dùng một loại lấy lòng ngữ khí, túi đầu không lưng nói đến, sơn cốc hai bên có trở ngại cản, báo cắt thổi không tiến vào cái này bên trong đến, cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy mặt trời. Cặp Dịch chỉ là phàn nàn nơi này mặt trời lớn, cũng không phải là thật nghĩ làm rõ ràng vì cái gì mặt trời như thế lớn. Nghe vậy cũng chỉ là hướng lấy hùng điệu tinh gật gật đầu, cũng không có kế tiếp theo cái đề tài này. Bất quá Cáp Dịch thái độ, lại làm cho Mạ Lục đại đại nhẹ nhàng tỏ ra, có thể gật đầu đáp lại vậy thì không phải là ngang ngược ra hỏa, chí ít không cần lo lắng đối phương sẽ làm khó nó. tên của ngươi, dỗ hỏi, ngựa, mã lu, mã lu có chút được sủng ái gây kinh, những này tồn tại cường đại vậy mà lại tại hỏi thăm tên của nó. mã lu, phụ cận có gì đó cổ quái địa phương sao? thì như nhân tạo vật, kiến trúc, cổ quái lực trường vân vân. dỗ hỏi, cùng trước kia so sánh, dỗ đã sớm không phải loại kia đơn thuần cấu trang. hiện tại hỏi thăm vấn đề, đã hiểu được dùng tới giọng nghi vấn, mà nhìn thấy hùng địa tinh một mặt mê hoặc biểu lộ, hắn còn hiểu được dùng lời nói đi dẫn đạo, đây là trước kia cái kia dồn tuyệt đối sẽ không. Cái này khiến cặp dị̣t một trận ngạc nhiên, nhịn không được trên dưới dò xét hắn mấy lần, trước kia cái kia rộp nói chuyện động một chút lại có thể khiến người ta không có cách nào tiếp theo. Bị rộp dạng này một dẫn đạo, Mạc Lục lập tức bận bịu không nhớ gật đầu, "Có, có, nhiều lắm." Áp hiểm chi địa, cũng không phải là tùy tiện nói một chút, trừ những cái kia bất khả kháng ngự thiên nhiên lực lượng, còn thật nhiều lực lượng thần bí ở trong đó quái phá, hàng năm đều có thật nhiều sinh vật chết tại những này không hiểu thấu địa phương. Mạc Lục lúc còn rất nhỏ, liền bị phụ mẫu cảnh cáo, chưa quen thuộc địa phương không được chạy loạn, không biết độ vật không cần lượm. Đây là sinh hoạt tại nơi này, các cư dân bản địa dùng sinh mệnh cùng huyết lệ tổng kết ra giáo huấn. Cho nên Mạc Lục chưa từng có đi qua Sơn Cốc chỗ sâu, một chút địa phương nguy hiểm cũng là cho tới bây giờ đều không tới gần. Tỉ như dưới nước động đá vôi ác hiểm Sơn Cốc chính giữa, có một dòng sông chạy qua trong đó, con sông này tại mùa mưa thời điểm, lượng nước vô cùng lớn, là nó mang đến tầm bồ ác hiểm Sơn Cốc bên trong tất cả giống loài nguồn nước, thậm chí cả tòa Sơn Cốc đều có thể là con sông này cọ rửa mà thành. Dòng nước chảy qua địa phương, có chút nước sẽ rót vào dưới mặt đất, quanh năm suốt tháng cọ giữa, sông ra rất nhiều động đá voi tại lượng nước lớn thời điểm những này động đá vôi là bao phủ dưới đáy nước dưới không có ở mùa khô đi tới cái này bên trong căn bản sẽ không phát hiện những này động đá vôi động đá vôi địa thế cùng đi hướng đều thiên kỳ bách quái mà lại chứa nước nếu như không cẩn thận ngã tại những cái kia bị nước trôi xoát ra sắc bén vật bên trên mình đây thường tích đều là nhẹ trừ cái đó ra động đá vôi bên trong còn có rất nhiều quái gì địa phương mã lu không có đi qua chỉ là nghe phụ mẫu cùng tộc nhân nói qua một chút chính mình cũng nói không rõ ràng dù sao dùm vấn đề là toàn bộ sơn cốc bên trong tất cả cổ quái địa phương nó liền đem mình biết đạo đều vạch ra tới dưới nước động đá vôi là nó liệt ra dựa theo khoảng cách xa gần sắp xếp cái thứ bảy phía trước 6 cái rỗm đều trinh sát qua không có phát hiện cái gì chỗ đặc tủ liền xem như có nguy hiểm cũng là đối phổ thông sinh vật mà nói trong đó một chỗ là bởi vì sinh trưởng một loại kịch độc thực vật bảo tử vừa đến cố định đoạn thời gian liền sẽ phóng xuất ra kịch độc bảo tử liền ngay cả lôi bạo vương lòng cũng không dám tới gần cái chỗ kia nhưng những này đều không phải rồi muốn tìm cái này bên trong chính là dưới nước động đá vôi trong đó một cái cửa vào mùa khô thời điểm thỉnh thoảng sẽ nghe tới bên trong truyền đến một chút thanh âm cổ quái ta không biết bên trong có cái gì hai vị đại nhân. Ta như cũng chờ ngươi ở ngoài nhóm đi. Mã lục túi đầu không lưng nói đến, một cái hùng địa tinh, có thể làm ra dạng này cùng tính tư thế thực tế rất không dễ dàng, cho nên động tác của nó nhìn qua có chút buồn cười. Bất quá trên mặt của nó đã không có vừa mới bắt đầu loại kia thấp thỏm lo âu thần sắc, bởi vì nó phát hiện dồn hai cái thật chỉ là tìm nó tìm hiểu tình huống cùng dẫn đường mà thôi, thậm chí tất cả địa phương nguy hiểm, đều không cần nó đi theo vào. Đi dạo đã hơn nửa ngày, bụng của nó bắt đầu cục gọi về sau, dũng còn lấy ra đồ ăn phân cho nó ăn. Phần lớn thời gian đều chỉ có thể gặm cỏ cây quả hùng điệu tinh, chạy cảm động nước mắt ăn liên tục thịt khô thời điểm, đột nhiên đối loại này dẫn đường làm việc song toàn không có cảm giác bại sức. Thậm chí nó còn đang suy nghĩ như có thể mỗi ngày ăn vào thịt khô, loại này sống thực tế là quá dễ dàng. Dụ đương nhiên sẽ không mang một đầu hùng điệu tinh xuống dưới vướng chân vướng tay, giúp không được gì còn muốn phân thần đi chiếu cố nó, nếu không phải điệu hắn liền muốn lại đi tìm một đầu biết nói tiếng người sinh vật đến, quá phiền phức. Tham dò hướng động đá vôi bên trong nhìn thoáng qua, lập tức, dụ đem linh hồn hướng bên trong kéo dài mà đi. Hang động tham dò đối phổ thông sinh vật mà nói, là phi thường nguy hiểm cùng làm việc bên trong địa hình rắc rối phức tạp, dễ dàng có lạc đường nguy hiểm, mà lại rõ ràng gần trong căn tức, muốn đến lại muốn cuốn không biết bao nhiêu đường quấn co, cuối cùng đem mình cũng cuốn hồ đồ. Dụp liền không có phương diện này phiền não, hiện tại hắn linh hồn cường đại, tùy tiện có thể đem linh hồn dọc theo mấy chục kilômét khoảng cách, cho dù là kỹ càng địa tầng, cũng có thể xuyên thấu mấy trăm hơn ngàn mét. Linh hồn tại động đá vôi bên trong đào qua, kia bên trong là phong bế, cái kia bên trong là quán thông, thông hướng đi đâu, cơ hồ liền nhất thanh nhị sở ở trong đó một đầu động đá vôi nước động chỗ sâu, Dụp nhìn thấy một cái cổ cái trang bị, kia là một cái kim loại chế tạo, giống minh luân đồng dạng, có sáu cái lỗ hãm. Nước rót vào lỗ khảm bên trong, tại dưới tác dụng của trọng lực thôi động nó chuyển động, tựa như là một bộ từ nước đến thuốc đầy tọa biển. Rốt mừng rỡ, loại này rõ ràng nhân tạo vật thể, hiển nhiên là không thuộc về cái này áp nghiệm chi địa đồ vật, nói không chừng liền cùng hắn chỗ tìm kiếm đồ vật có quan hệ. Lấy lại tinh thần, rốt hướng cặp d릿 vây tay, dẫn đầu bay vào trong động đá vôi. To lớn sức nước tọa biển ngồi quỷ rơi xuống đất dưới tan nước sông lượng lớn nhất vị trí, cơ trục cùng sắc ngoài đều cố định tại chủ thể tầng nham thạch bên trên, hiển nhiên là người kiến tạo ngay từ đầu liền cân nhắc đến dòng nước ăn mòn vấn đề, không biết bao nhiêu năm trôi qua, to lớn tọa biển vẫn tại không ngừng hoạt chuyện. Vô luận là tọa biển lỗ khảm hay là nước nói, vậy mà không nhìn thấy bất luận cái gì dưới nước sinh vật bám vào, như loại này dưới nước kiến trúc, sợ nhất chính là cây rong, sò hến bám vào sinh trưởng, dễ dàng ngăn chặn nước nói. Thế nhưng là nơi này, nước đạo nhưng không có loại vấn đề này, thật sự là kỳ quái. Quét mắt nhìn bốn phía, rốt rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân, một loại mọc ra chim mổ đồng dạng miệng loài cá chính nhanh chóng tại nước đạo bên trong du động, ngẫu nhiên ló đầu ra một chút cây rong cùng sò hến lập tức bị nó cắn đứt hoặc mổ nát, sau đó ăn hết. Đồng thời, loại này chim mổ cá còn ăn các loại cá. Nhìn thấy loại cá này loại, rốt bỗng nhiên có một loại nhìn thấy ạ tự lộ cảm giác. Những cái kia hồng long cũng là tận lực bồi dưỡng được đến, thủ vệ nghỉ ngơi chi cung, cùng sử dụng đến bài tiết thạch cự nhân sắc ngoài vật chất sinh vật. Khó nói loại cá này cũng là tận lực bồi dưỡng, dùng để thanh lý nước đạo. To lớn toa bìn không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo, nhưng tuyệt đối không phải sắt thép. Nó ngâm tại nước bên trong không biết bao nhiêu năm, mặt ngoài ngay cả gì sét vết tích đều không có, chỉ có quanh năm suốt tháng vận chuyển chỗ sinh ra mài mòn. Để nó nhìn qua tràn đầy dấu vết tháng năm. Nhìn xem cái này to lớn kim loại toa bìn, cặp dịt lẩm bẩm nói đến, đây là, đây là máy móc chi thần tạo vật ta, chương ba phản vệ. Chương 371, phản vệ, máy móc chi thần. Dỗm chưa từng có nghe qua cái này thần chi danh hiệu. Từ Ân, không có sai, ngươi nhìn chục bánh đà bên trên cái kia một lớn một tiểu bánh răng tiêu ký, kia là máy móc chi thần tiêu ký. Nói, cặp dị ý niệm hướng chục bánh đà bên trên so sánh vạch. Quả nhiên, tại cái kia vị diện, có một lớn một tiểu nhân hai cái bánh răng, hoàn mỹ khăng khít phù hợp đến cùng một chỗ, răng cùng răng ở giữa cắn vào chặt chẽ. Máy móc chi thần là cái gì? Dỗm không hiểu hỏi. Nếu như là 5 năm trước vừa đụng phải ngươi thời điểm, ta còn thực sự không có cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Cặp dịt ngữ khí có chút buồn vô cớ. Máy móc chi thần là địa tinh nhóm thờ phụng thần chi, là một cái trưởng quản máy móc quy tắc vận chuyển thần chi, nhỏ đến hai cái bánh răng phù hợp, lớn đến một bộ cấu trang thể vận chuyển, đều liên quan đến loại này máy móc quy tắc. Cặp dịt vừa nói như vậy, dỗ liền cái gì đều hiểu, bởi vì hắn chính là một tên cấu trang sư, vô luận là máy móc cấu trang hay là linh hồn cấu trang, bọn chúng khung máy vận chuyển đều thiếu khuyết không được máy móc bộ kiện, bánh răng đòn bẩy đều là cơ bản nhất tạo thành bộ kiện. Khó nói cái này toa biển nước chính là một cái thờ phụng máy móc chi thần tổ chức sở kiến tạo. Đây là một cái hữu hình thần chi hay là vô hình? Dụ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Thần chi có hai loại, một loại là chân nhân sùng bái, tỷ như người lũn tộc chiến thần, nhân loại sinh mệnh chi thần. Những này thần chi đều là nguyên bản trong hiện thực tồn tại nhân vật, bởi vì nhận tín đồ sùng bái, ngưng tụ thần cách, hóa thân thành trí cao vô thượng thần linh. Mà đổi thành một loại chính là hư vô mờ ảo pháp tắc, định luật hoặc là hiện tượng tự nhiên. Tỷ như phong thần, lôi thần, hỏa thần vân vân. Bọn chúng vô hình vô chất, thờ phụng những thần linh này các tín đồ, tín ngưỡng nguyên lực sẽ không quy về một người nào đó, sẽ chỉ tụ lại, bị hiểu một chút pháp tắc định luật sứ đồ đi mượn dùng. Những này sứ đồ liền trở thành những thần linh này tại nhân thế giới người phát nôn, sứ giả của thần. Hai loại thần chi khác biệt ngay tại ở, loại trước có mình cá nhân ý chí, một loại khác không có. Không có. Máy móc chi thần là vô hình, nó chỉ là máy móc vận hành một loại quy luật cùng phát tắc. Không có cá nhân ý chí, toàn bộ địa tinh đế quốc phát triển, chỉ là tuân theo loại này quy tắc mà thôi. Cặp dịch nói rất khẳng định đến. Vậy là tốt rồi. Vô hình thần chi, bởi vì không có cá nhân ý chí, sẽ không cố ý nhắm vào một cái nào đó cá thể chỉ cần tuân theo nó quy luật cùng phát tác, kia bất luận kẻ nào đều có thể trở thành nó người phát ngôn, thậm chí mượn dùng lực lượng của nó đồng dạng. chỉ cần tuân theo nó quy luật cùng phát tác, coi như đem nó tạo vật hoặc là tín đồ toàn hủy, cũng không cần lo lắng nó sẽ có phản ứng gì. tất nhiên không có cá nhân ý chí, như vậy cái này tỏa bìm nước cũng chỉ là cái nào đó thờ phục máy móc chi thần tổ chức kiến tạo mà thôi. nghĩ đến cái này bên trong, rô bí niệm theo trục bánh đà phương hướng hướng vách đá bên trong kéo dài đi qua. tất nhiên là máy móc kết cấu, kia tự nhiên là muốn tuân theo máy móc quy tắc, tỏa bìm nước từ dòng nước tôi động sinh ra lực lượng. Những lực lượng này chỉ có thể thông qua trục bánh đà truyền lại đến địa phương khác. Chỉ cần theo động lực truyền lại phương hướng phản ngược dòng, rất dễ dàng liền biết những này động lực là truyền lại đến địa phương nào. Tại trục bánh đà xâm nhập vách đá 10m khoảng cách, có một cái bìa kín khoang tuyệt mật, bốn vách tường vậy mà là dùng kim loại một thể đúc kim loại, chỉ để lại trục bánh đà lối vào, một cái cửa nhỏ, còn có một cái hình chữ nhật lỗ hỏng. Cái này chỗ lỗ hỏng, có hai cây thô to kim loại lực cánh tay dò xét ra ngoài. Rốt linh hồn ở bên trong quét một vòng, đại khái hiểu rõ cái này khoang tác dụng chủ yếu là dùng để đem tỏa bìa nước sinh ra động lực tiến hành giảm sốc, đổi tốc độ. Dự trữ để động lực chuyển vận càng thêm bình ổn. Dạng này khoang không có quá nhiều chú ý giá trị, dựa biến niệm theo kia hai đầu lực cánh tay, hướng càng sâu địa phương kéo dài mà đi. Lực cánh tay cuối cùng tiếp lấy khác hai đầu lực cánh tay, như thế truyền lại, một mực ngay cả đến hơn 100 mét địa phương. Cái phạm vi này đã thoát ly tan sông sông nói, tiến vào tầng nham thạch tương đối ổn định khu vực. Lực cánh tay tại cái này bên trong lại dò xét tiến vào một cái kim loại đúc kim loại khoang. Sau đó từ cái này khoang ra điểm mấy đầu nhỏ một vòng lực cánh tay, hướng phương hướng khác nhau tìm kiếm. Từ vị trí này bắt đầu, về sau kia một mảnh, liền toàn bộ đều là nhân tạo kiến trúc. Rốt mưng rỡ, như thế mạng lớn nhân tạo kiến trúc khu vực, tuyệt đối là một cái trọng đại phát hiện, cần hảo hảo thăm dò một phen. Tọa bì nước trục bánh đà là lọt vào vách đá bên trong, rốt linh hồn có thể kéo dài đi vào, nhưng thân thể không qua được, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm thông đạo tiến vào kia phiến nhân tạo kiến trúc khu vực. Linh hồn đích thật là một loại dùng tốt phi thường cảm giác thủ đoạn, so mắt nhìn xuyên tường còn muốn lập thể, nơi nào điệu tầng mỏng, nơi nào có khe hở, quét một chút liền nhất thanh nhị sở. Không bao lâu, rốt ngay tại khu vực kia ngay phía trên, phát hiện một cái khe, thế giới này đến cùng làm sao rồi? Lại là máy móc chi thần, lại là đại ma vương. Trước kia thế giới tất cả đều là thuộc về bất tử quân vương, cái kia bên trong toát ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ra hòa ra. Trở về mặt đất quá trình, cặp dị ta không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên khởi sướng cực khổ tao, thì thảo nói, phở dị mạn dạy dỗ đến, dũng thuận miệng đáp lời, cái gì? Cặp dị chỉ là nghĩ phát phát cực khổ tao mà thôi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vậy mà tại do miệng bên trong nghe tới dạng này thuyết pháp, hắn cho là mình khả năng nghe lầm. Dũng tại nghỉ ngơi chi cung kinh lịch, cũng không có kỹ càng nói với cặp dị qua, liên quan tới phở dị mạn còn xuất lại quân vương lạ cấn bên trong tin tức, càng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Phở dị mạn tại mình quốc gia, thành lập rất nhiều giáo sư sinh mệnh chủng tộc chi thức học viện cùng cơ cấu, những cái kia thần chi đều là tại phở dị mạn dạy bảo dưới mới nắm giữ tín ngưỡng nguyên lực. Dù hoài nghi đây chính là phở dị mạn nản lòng thái trí, không có tận lực truy cầu trùng sinh trong đó một nguyên nhân, hắn lúc đầu bản ý chỉ là hy vọng tất cả sinh vật đều có thể nắm giữ chi thức, để cho mình sinh hoạt càng ngày càng nghe tốt, không muốn giống thuần túy bất tử sinh vật quốc gia đồng dạng tích mịch. Chỉ là không nghĩ tới, sinh mệnh trùng tộc trưởng thành, cái thứ nhất phản phệ chính là bọn hắn bất tử sinh vật, toàn bộ bất tử đế quốc hủy diệt, phở dị mạn muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Cặp diệt há to mồm trực tiếp sướng sở ngay tại chỗ. Hắn ý thức được đôi lời nói là chính xác, bởi vì chính hắn chính là lệ thuộc vào phở di mạn, trưởng quản lý tế đàn một vị tế thủ chi linh, hắn chủ yếu trách nhiệm chính là đem một vài chọn lựa qua nhân loại, truyền thụ cho bọn hắn trên tế đàn bị không biết sinh vật các trí giả chỗ tổng kết đồ vật. Nếu như những cái kia thần chi thật đã từng là sinh mệnh chủng tộc, như vậy không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là bị phở di mạn khoan dung, từ đó thu hoạch đến những kiến thức kia. Từ phương diện này để nói, bọn hắn xác định là bị phở dạy dỗ đến. Mình bồi dưỡng sinh vật, đem bất tử đế quốc cùng chính mình cũng diệt, gặp gì ta không biết làm sao cho hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này. Sững sờ ngốc tại chỗ buồn vô cơ được ngày, cuối cùng tất cả cảm xúc đều biến thành một mảnh thở dài. Chương 372, Cao tốc cắt. Chương 372, Cao tốc cắt. Một lần nữa từ mặt đất khe hở đi vào lòng đất, đào mở mấy chỗ đất mặt về sau, rốt hai cái tiến vào một cái toàn kim loại không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả vết tường, sàn nhà, trèo chống trụ cùng các loại, toàn bộ đều là kim loại chế thành. Loại kim loại này tựa hồ không phải thuần sắt thép, mà là một loại nào đó hợp kim, vùi lấp trong lòng đất đã không biết bao nhiêu năm, vậy mà không có bất kỳ cái gì dị xét địa phương một chút trên vách tường còn điêu khắc một chút phù điêu, phía trên có người lùn, có địa tinh, có nhân loại, có vô số sắt thép chế tạo máy móc, có to lớn ống khói cùng giống cửa đồng dạng to lớn kiến trúc, còn có rất nhiều đồ vật ngay cả rôn đều xem không hiểu. Ngược lại là đi qua một chuyến địa tinh thế giới cặp dị thấy say xương ngon lành, rôn thấy thế chỉ vào cái kia giống cửa đồng dạng to lớn kiến trúc hỏi, đây là thứ gì? Đây là cần cầu, người xem trung gian những cái kia là dây thừng, ôm lấy vật thể về sau thông qua máy móc lực lượng đem nó treo lên, loại này cần cầu giới lực lượng vô cùng lớn, có thể treo lên mấy trăm tấn vật thể nếu như phối hợp pháp sư phóng ra trọng lực thuật lời nói hơn mấy chục triệu tấn đều có thể sâu được. cặp diệt nói đến, dốt nghe tới những chữ số này về sau cũng kìm lòng không được vì đó thật lưỡi mấy trăm hơn ngàn tấn, liền xem như ngũ giai hắc long cũng còn không nổi a. toa này giống cửa đồng dạng đồ vật có thể sâu được, những dây thừng kia có thể chịu được khổng lột như vậy trọng lượng sao? mấy vấn đề hỏi một chút, cặp diệt lập tức xấu hổ xấu thành giận vùng hắn một chút, không cao hứng nói đến, ta có thể biết nó là cái gì liền đã rất không tệ, ngươi cho rằng ta là máy móc chi thần tín đồ a? Dỗ cũng cảm thấy mình có chút ý nghĩ hao huyền, nghĩ từ cặp dịch loại này gà mở kêu bên trong hiểu rõ máy móc chi thần hư thực, thực tế là không thế nào hiện thực. Nguyên bản còn có một số xem không hiểu đồ án, bất quá hắn đã lười hỏi. Những này khu vực diện tích không nhỏ, thông đạo cũng bốn phương thông suốt, Dỗ chọn lớn nhất đầu kia thông đạo đi đến. Một đường rừng hắn đều cẩn thận, linh hồn khuyết tán đến bốn phía, cảnh giác bất kỳ biến hóa nào. Dù sao hắn hiện tại dùng chính là huyết nhục cấu trang, sức chiến đấu không mạnh, nếu như không cẩn thận đụng tới nguy hiểm gì, hắn là rất khó ứng phó đáng tiếc nơi này thông đạo hay là quá tiểu, không thích hợp hình thể khổng lồ cấu trang hoạt động. Duy nhất có thể sử dụng chỉ có mấy cố lục túc cấu trang. Giờ phút này, đi ở phía trước chính là ba bộ lục túc cấu trang thể, đường ngoài có ba bộ tại bảo hậu, mà dột trước người còn có một bộ tương đối đặc thủ, là cùng hắn không có linh hồn liên hệ gì lạ xạ. Dị lạ xạ trên người hiện đầy đại đại nho nhỏ chiến đấu vết tích, trước ngực còn có một cái to lớn uốt mèo đồng dạng đồ trang, xem xét liền biết là tiểu miêu nữ kia tác. Rút rời đi 5 năm này thời gian, dị lạ xạ vẫn luôn đi theo tiểu miêu nữ, ở giữa phát sinh bao nhiêu sự tình, dột cũng không rõ ràng, chỉ là biết trở về gặp đến dị lạ xạ thứ nhất khắc. Linh hồn của hắn bên trong vậy mà vang lên một tiếng xa lạ kêu gọi, "Chủ nhân." Thằng đến cuối cùng, rốt mới xác định, kia thật là gì lạ sạ thanh âm? Cái này từ hắn chế tạo ra linh hồn cấu trang thể, đã không biết lúc nào thức tỉnh bản thân ý chí. Lần này tới ác viễm chi địa, rốt ai cũng không có mang, chỉ đem cặp dị dịch cùng gì lạ sạ, bởi vì dị lạ sạ có thể chứa tiến vào không gian chứa vật bên trong, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút, thức tỉnh bản thân ý chí dị lạ sạ, đến cùng sẽ sinh ra một chút biến hóa như thế nào đem dị lạ sạ phóng xuất về sau. Nó tói quen quan sát một chút hoàn cảnh, phát hiện không phải hoàn cảnh quen thuộc về sau, lập tức liền chuyển tới rôm trước người, cẩn thận đề phòng. Tựa hồ tại nó linh hồn bên trong bảo hộ rôm là thứ nhất ưu tiên nhiệm vụ đối với gì là xạ loại này tự phát bản năng phản ứng. Rôm hiếu kỳ chi hơn cũng không nhịn được có chút cảm xúc. Có phải là bởi vì nó linh hồn là mình chế tạo cùng bồi dưỡng, cho nên mới sẽ có loại phản ứng này đâu? Một đường đều rất bình tĩnh, thẳng đến bọn hắn đi tới cuối lối đi, cuối cùng là một cái nặng nghề cửa sắt, nhìn qua rất dám chắc. Trên cửa có một ít phù điêu cùng trang trí tính đường vân. Bất quá rôm lại cảm giác cửa sắt cùng trước cửa một đoạn này thông đạo có chút cổ quái. Linh hồn quét qua đi qua, lại phát hiện xuyên thấu không được những kim loại này. Từ tiến vào khu vực này đến cùng nhau đi tới, linh hồn của hắn kéo dài đều là mọi việc đều thuận lợi, cho tới bây giờ không có đụng tới linh hồn xuyên thấu không được vật chất. A, cặp dị cũng phát hiện tình huống này, kinh ngạc gọi lên tiếng, chuyện gì xảy ra? Linh hồn vậy mà xuyên thấu không được? Dỗ bí niệm theo vách tường về sau rời, Từ có thể xuyên thấu địa phương xuyên vào, một đường kéo dài một đường thăm dò, rất nhanh liền cho ra một cái kết luận, không riêng gì cánh cửa sắt này, khả nặng cửa sắt cái này chắn trên mặt phẳng vách tường, cùng phía sau một mảng lớn khu vực đều là linh hồn không cách nào xuyên thấu vật chất sở kiến tạo, chất liệu gì linh hồn không cách nào xuyên thấu? Dỗ hỏi nhiều lắm, có năng lượng che đậy lực trường, bị khí tức tử vong ngang qua, hoặc là nguyên tố phi thường sinh động vật chất, đều là linh hồn không cách nào xuyên thấu. đây chính là có thể đặc thù nào đó hợp kim đi. cặp gì không xác định nói đến. lúc này, đi đến đội ngũ phía trước nhất một bộ lục túc cấu trang, đã bước vào cuối thông đạo 30M phạm vi, đột nhiên, giang giác một tiếng vang nhỏ, tựa hồ dẫm lên thứ gì, xoát, vang, ngay sau đó là liên tiếp dây cùng đột nhiên căng thẳng tiếng xé gió, hắc ám bên trong, nam đạo mảnh tiểu nhân biến hiện lên cô thứ nhất cấu trang thể thân thể chỉ thấy cố kia lục tốc cấu trang hôn thân du lên, lập tức bùng lên ra liên tiếp hỏa hoa cùng điện mang. tại những này sáng ngời chiếu rọi, thông đạo ngồi chỗ cuối lấy từ trên xuống dưới có năm đạo đầu ngón tay thô tuyến kim loại dây thừng, thật chặt liền tại hai bên trên vách tường. bùng lên lửa cháy tốn cùng điện mang lục tốc cấu trang tan ra thành từng mảnh, nó bị năm đạo kim thuộc dây thừng từ đầu đến chân cắt thành sáu mảnh, mặt cắt giống như lao tước, vương vức mà nhăn bóng, tựa như cắt đầu hũ đồng dạng. ruột trong lòng căng thẳng, đây là cái gì dây thừng? vậy mà như thế sắc bén, vội vàng đem ý niệm chuyển qua phía trên đi. kim loại dây thừng trường ngón tay lớn như vậy. Từ vô số tuyến mảnh tiểu nhân tơ kim loại cuốn thành hơi thô dây thường về sau, lại cuốn thành hiện tại như vậy thô tuyến. Hình tròn mắt cắt, thấy thế nào cũng cùng sắc bén kéo không lên bên cạnh. Dỗ điều khiển thứ nhỉ cố lục túc cấu trang, dùng chân trước tại dây thường mặt ngoài nhẹ nhàng đụng một cái. Quả nhiên không có cái gì sắc bén địa phương. Chỉ bằng như thế thô một đạo kim loại dây thường, đem lục túc cấu trang vương vứt mở ra. Làm sao có thể? Dỗ có chút mê hoặc. Khó nói là lợi dụng dây thường căng thẳng lúc cao tốc, khống chế thứ nhỉ cố lục túc cấu trang. Dỗ dùng chân trước ung hăng tại dây thường bề trên gọi một chút. Bang, ông dây cung băng băng lên thanh âm hiện một lần ra. Lần này còn có thể nghe ra càng rõ ràng tiếng ông ông. Nghe tới cái này quen thuộc góc ngoằng tiếng tê ư, giúp lập tức liền minh bạch, hóa ra những kim loại này dây thừng, lợi dụng chính là phá phong trường thương đồng dạng cao tốc rung động nguyên lý, tăng thêm cao tốc căng thẳng lúc liên cát, mới tạo thành cắt sắt thép như cắt đậu hũ như khủng bố hiệu quả. Chương 373: Khi hiếu phương thức phòng ngự. Chương 373: Khi hiếu phương thức phòng ngự. Không biết mới biết đáng sợ nhất, biết nguyên lý, những vật này ở trong mắt Zob liền không có cảm giác thần bí. Đây chỉ là một mạch suy nghĩ vấn đề, quay đầu có thời gian, hắn cũng có thể sử dụng dây thử lập lại ra hiệu quả như vậy. Ngược lại là chế tạo loại kim loại này dây thường vật liệu có thể tiếp nhận như thế cao tốc rung động cùng kéo duỗi ơi tính chất nhất định rất mạnh. Lục tốc cấu trang thể tiến lên trước dùng xẻng đao tước thế nhưng là dù cho mở ra phá phong công năng gọn bất động thêm thế đến nóng sáng lại rào cũng rào bất động cuối cùng không có cách đành phải xuất động chết hơi thở chi dịch trước đem kim loại dây thường ăn mòn về sau thật vất vả mới làm xuống dưới trải qua như thế một phen dày vò rồi đối cái này máy móc chi thần năng lực tính có nhất định nhận biết vật liệu à vật liệu mới là cái này máy móc chi thần cơ sở không có đủ để gánh chịu loại lực lượng này cơ sở lợi hại hơn nữa quy tắc cũng không vận chuyển được. Capri như có điều suy nghĩ cảm thán đến, bất tử sinh vật cũng giống vậy. Dung tiếp lời nói đến, không có gánh chịu cường đại linh hồn thân thể, cường đại hơn nữa linh hồn cũng là bài trí. Dung hiện tại mánh liệt hoài niệm đã từng cố kia quân vương thân thể, lúc có không cảm thấy có cái gì đặc biệt, thẳng đến mất đi về sau, hắn mới phát hiện thân thể thật sự là quá trọng yếu. lấy hắn hiện tại cố này huyết nhục thân trang, rất nhiều thủ đoạn căn bản không sử ra được. Ồ, thật sao? Capri là một cái vong linh. Đối thân thể tầm quan trọng cũng không coi trọng, mà lại hắn cấp độ cũng không có đi đến loại trình độ kia, có lẽ phải đến quân vương cấp độ, hắn mới có thể ý thức được thân thể bình cảnh. Làm sao bây giờ? Xem ra thật là nguy hiểm dáng vẻ. Nhìn xem cuối thông đạo kia nặng nghề đại môn, nhìn nhìn lại dưới chân thất linh bắt lạc cấu trang hải cốt, cặp dứt hỏi. Rất hiển nhiên, từ thông đạo đại môn bắt đầu, nên tiến vào nơi này trọng yếu khu vực, bắt đầu có phòng ngự biện pháp, thứ nhất đạo biện pháp, liền tùy tiện đem lục tốc cấu trang cắt thành mảnh nữa, phía sau thủ đoạn khẳng định sẽ càng ngày càng lợi hại, chỉ bằng bọn hắn hiện tại trang bị cùng thực lực, có thể xông qua được đi sao? Cặp dịch cũng không biết rộp đến cái này bên trong là vì tìm kiếm cái gì, gặp nguy hiểm, hắn lập tức liền chần chừ. Kế tiếp theo, rộp không chút suy nghĩ liền đáp lời, tinh thể màu đen tác dụng hắn cũng không biết, nhưng là từ Đại Ma Vương coi trọng như vậy cũng có thể thấy được, giá trị không thể coi thường ác kiểm sơn cướp hết lần này tới lần khác lại là kẹt bị rộp thu hoạch được khác một khối tinh thể màu đen địa phương, rất có thể tồn tại một ít manh mối, chỉ cần có thể tìm tới những đầu mối này, có lẽ liền có thể hiểu rõ vì cái gì Đại Ma Vương trọng xem loại này tinh thể nguyên nhân, ở trong đó khẳng định ẩn giấu đi trọng đại bí mật đừng nói gặp nguy hiểm. Coi như biết rõ sẽ mất đi hiện tại cô này phân thân, hắn cũng sẽ tiếp tục. Dù sao chỉ là phân thân mà thôi, nằm cái kim loại dây thường ở giữa là có khẽ hở, cho nên đem lục túc cấu trang cắt phải thất linh bất lạc, nhưng linh hồn hạch tâm lại rất may mắn bảo trì hoàn hảo. Đem linh hồn hạch tâm từ hải cốt bên trong lựa đi ra, còn sót lại bộ điểm liền trực tiếp quét đến một bên, hư hao phải thực tế quá nghiêm trọng, hoàn toàn không có chữa trị giá trị, có cái kia thời gian rỗi, còn không bằng một lần nữa làm một bộ đối dối mà nói, lục túc cấu trang trọng yếu nhất bộ điểm chính là linh hồn, thân thể cái gì tùy thời đều có thể đổi một bộ đem trước người chứng ngại quét dọn không còn về sau. Rộn đem linh hồn chuyển di động thứ nhị cố lục túc cấu trang trên thân, cẩn. Thật từng ly từng tí hướng phía trước tìm kiếm. Từ khu vực này bắt đầu, sử dụng kiến trúc vật liệu cũng đã là linh hồn không cách nào xuyên thấu cái trùng loại kia, không cách nào dùng linh hồn quét hình, vách tường đằng sau ẩn giấu đi cái gì cạm bẫy căn bản nhìn không ra, chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Bất quá mặc dù là thăm dò, Rộn cũng không phải loại kia không đầu không đuôi đụng, hắn cẩn thận quan sát đến vách tường cùng sàn nhà tiếp hợp khe hở, theo những này khe hở chậm rãi suy tính, kết hợp với cạm bẫy một chút yếu tố, rất nhanh liền nhìn ra một chút mánh khóe chỉ gặp hắn thao túng lục túc cấu trang từ dưới đất nhặt lên một khối hải cốt hướng phía trước mặt đất bên trong dùng sức quăng ra hải cốt vừa rơi xuống đất rơi xuống đất vị trí kia ba phát ra một tiếng vang nhỏ một đạo hung manh hổ quang điện xoát một chút đánh ra chính xác bổ tới hải cốt phía trên khối này tinh cương chế thành hải cốt cấp tốc từ bị điện giật thành nóng sáng trả thái sau đó bổ một tiếng khí hóa cặp dịt dọa đến con mắt đều tròn tròn hung manh quá điện cô đây chính là năng lượng tổn thương nếu như bị đánh đến trên thân liền ngay cả hắn loại này vong linh đều không thể may mắn thoát khỏi vong linh chỉ là miễn dịch vật lý công kích mà thôi Rốt lại nhặt lên một khối hải cốt ném đi qua. "Tì chi, mấy lần bùng lên, lại khí hóa. Liên tiếp ném 78 khối về sau, cặp dật có chút xem không hiểu, "Ngươi không nghĩ biện pháp phá mất cái bẫy này, dạng này ném có làm được cái gì? Tốn năng lượng hoặc là quá tải." Rốt ngắn gọn đáp lời, "Loại này năng lượng phòng ngự cơ quan, năng lượng hao phí cũng là to lớn, có thể nháy mắt đem khối sắt đều khí hóa. Không lốp như thế năng lượng tiêu hao, không có khả năng trụ chống được quá lâu." Rốt tại nghỉ ngơi chi giới thời điểm, dẫn đạo thiên lôi đi đánh kích những cái kia thánh linh cấu trang, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem thiên lôi năng lượng trò hao tổn không có dù không tin nơi này năng lượng trình độ có thể so ra mà vượt nghị nơi trí giới, mà lại coi như năng lượng rất dồi dào, tiêu hao không hết cũng đừng gấp. Loại vũ khí này khẳng định có một cái công suất hạn chế, chỉ cần không ngừng dẫn dụ nó phóng thích, khỏi phải năng lượng hao hết, nó lại bởi vì vượt qua công hao mình quá tải. Quả nhiên, hai mươi mấy khối hải cốt ném đi qua về sau, nào chi một tiếng, phóng thích hồ quang điện một cái kia địa phương hiện lên một tia điện hỏa hoa, bốc gói. Y gì theo cách đó mà làm, dù đem còn sót lại mấy cái hồ quang điện điện công kích cũng dẫn quá tải rơi. Sau đó dồn tiện tay cầm lấy mấy khối hải cốt, một tay tụ ra hỏa nguyên tố, lên trên một vòng. Hải Cốt nháy mắt trở nên đỏ bừng mềm hóa, sau đó bị hắn bóp một lột, một cây chừng năm em côn sắt liền xuất hiện trên tay đem côn sắt giao đến cấu trang trên tay, xa xa đưa hướng bên trái vách tường vừa gõ, bổ bổ bổ bổ, giống dưới mưa to dày đặc tiếng xe gió, phun ra âm thanh, tiếng va chạm xen lẫn lên một mảnh, bên trái cả bức tường bích co lại ra vô số cái mảnh tiểu nhân lỗ thủng, vô số bàn lớn nhỏ cầu thép bị phun ra, giống mưa to bổ sung toàn bộ thông đạo, như thế dày đặc cầu thép mưa to, chỉ sợ cũng ngay cả một con muỗi cũng bay không đi qua. Có dày đặc bi thép, có năng lượng hình thái hồ quang điện, kể từ đó, mặc kệ đi vào thông đạo chính là sinh vật gì. Thực lực cao thấp, loại nào hình thái, cũng không thể toàn bộ miễn trừ tổn thương. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ, chỉ thấy rồi ngưng tụ lại một đoàn nguyên tố, để nó duy trì lỏng lẻo một đoàn, nhẹ nhàng hướng thông đạo bên trong đẩy. Chỉ cảm thấy đột nhiên mà một chút, thông đạo nháy mắt tràn ngập một loại cường đại lực trường, thật chặt đem tất cả nguyên tố chói buộc tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, nguyên tố cùng nguyên tố ở giữa bắt đầu va chạm, hơi hình nguyên tố tuấn bạo bắt đầu. Cặp dịt nhìn trợn mắt hốc mồm, vậy mà là nguyên tố tuấn bạo, đây là chuyên môn dùng để đối phó nguyên tố thể. Liương nhiên, đối với hắn loại này vô hình thể vong linh cũng là đồng dạng hữu hiệu, khi hắn hình thể tản ra dung nhập trong không khí vật lý công kích tổn thương không được hắn, nhưng phạm vi lớn nguyên tố tuấn bạo có thể tùy tiện đem hắn cùng nguyên tố cùng một chỗ mẫn diệt. Loại này thụ không nguyên tố tuấn bạo sẽ không phóng xuất ra to lớn xung kích cùng bóp bắn, nhưng đối tản ra hình thái nguyên tố thể cùng vong linh mà nói, lại là chí mạng. May mắn ngay từ đầu hắn không coi ỷ vào mình là vong linh, xung phong nhận việc đi dò đường, nếu không hắn liền chết chắc. Cái này bên trong đến cùng là địa phương nào a? Ngay cả loại này hi hữu phương thức phòng ngừa đều có. Chương 374. Nhận mệnh. Chương 374. Nhận mệnh. Càng làm cho cặp dật buồn bực lạ, rốt là thế nào nhìn ra những cảm bẫy này đây này? hắn cũng tại trường lớn hai mắt ngắm nửa ngày, cái gì dị thường đều không có phát hiện. Ngươi là thế nào phát hiện? Nhìn xem rộp chụp một đêm những cảm bẫy kia phát động ra, cặp dịch rốt cục kìm nén không được hỏi. Rõ ràng vị trí kia không có vật gì, liên kết hợp vết tích đều không có, rốt làm sao lại biết kia bên trong có thể phát động cảm bẫy? Thật dài cây sắt đưa tới vừa gõ, quả nhiên liền một đoàn liệt diễm phun ra ngoài. Máy móc có quy luật, đại khái có thể đoán ra một bộ điểm. Rộp tập trung tinh thần thăm dò, một bên phân thần đáp lời. Cái này, đây thật là một cái tiêu chuẩn đáp án a, máy móc có quy luật, cho nên có thể đoán được. Cái kia cũng cần tinh thông máy móc quy luật mới được à chẳng lẽ nói dùm đã phi thường tinh thông loại này máy móc quy luật, gia hỏa này sẽ không là máy móc chi thần tín đồ a. Dù không phải máy móc chi thần tín đồ, nhưng là hắn tinh thông máy móc là không hề nghi ngờ, mặc kệ là linh hồn cấu trang hay là máy móc cấu trang, khu động phương thức đều là thuần máy móc. Tại bên trong ma pháp tháp hơn 200 năm thí nghiệm kiếp sống, hắn đem cơ sở đặt vững phi thường kiên cố, coi như đổi một cái máy móc chi thần tín đồ tới, cũng không nhất định so hắn càng tinh thông hơn. Rốt cục đem chỗ có cạm bẫy cơ quan cùng phòng ngự cơ chế đều phát động rơi về sau, dũng mới khống chế lục tốc cấu trang, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước cổng chính đây là một cái nhìn qua vô cùng nặng nề đại môn, dũng dùng nắm đấm gõ lên đi, vậy mà phát ra, cốc cốc cốc, trầm đủ, tựa như gõ đến thật tâm trên khối sắt đồng dạng. Trên cửa có một cái to lớn đầu thú phù điêu, Ti răng bất răng, biết bao hung ác, tìm một chút, không tìm được mở ra phương pháp, làm sao bây giờ? Cặp dị sa sa hỏi, hắn bị đầu này thông đạo bên trong loại kia dậy đặt phòng ngự thủ đoạn hủ đến, căn bản không dám tới gần, nếu không ngươi thử một chút đẩy một chút. Mặc dù biết đề nghị này không thế nào khả năng, nhưng chỉ cần động động miệng, lại không cần hắn động thủ, phát đồng hồ một chút ý kiến, cũng có thể biểu hiện hắn cũng không phải là tại kia bên trong xem thị. Dốn khu động lục túc cấu trang toàn bộ công suất, dùng sức đẩy một chút, không nhúc nhích tí nào. Bất quá cái này ngược lại làm cho Hãn Chu ý tới, đầu thú miệng là trình nửa cắn vào trạng thái, răng cùng răng tựa như cắn thứ gì đồng dạng. Dốn khoa tay một chút kích thước, phân thân kia bên trong lập tức luyện ra một cây không chênh lệch nhiều tiểu nhân hình tròn vận động, đoạn động ở giữa còn cuốn một cây dây kéo đem đoạn động hướng đầu thú miệng bên trong một thẻ, nguyên tia hợp vùng. Sau đó còn lại sáu cố lục túc cấu trang cùng một chỗ phát lực kéo lấy dây kéo dùng sức kéo về phía sau cặp dị tâm lý có chút muốn cười, hắn nói để dồn đẩy đẩy thử một chút thật chỉ là thử một chút phòng vệ xâm nghiêm như thế địa phương cửa sắt không có khả năng không lên qua không đẩy được khó nói kéo liền có thể kéo động rồi quả nhiên sáu cố cấu trang thể cùng một chỗ phát lực cũng không gặp cửa sắt có động tĩnh gì đang nghĩ mở phẩm chế dzo dồn vài câu lúc chỉ thấy dồn phân thân hai tay hư nhất cường đại phong nguyên tố cấp tốc hội tụ bao phủ tại sáu cố cấu trang thể trên thân sau đó dồn hai tay đột nhiên hướng vào phía trong một chiều Phong nguyên tố hóa thành một mảnh liệt chảy lầm địa, ngáy mắt hướng phía sau dùng mảnh lao tới. Loại này phun trào không riêng thôi động sáu cỗ cấu trang thể, trợ bọn chúng kéo động cửa sắt, càng đem thông đạo rút thành không khí trạng thái hư vô, từ đó sinh ra hấp lực tương đại. Hai tướng điệp ra tình môn dưới, một tiếng phi thường thanh thúy cùng mảnh liệt, bổ, thanh vang, nặng nghề cửa sắt bắn ra một đường nhỏ. Cạp ba đạ, dạng này cũng được. Tập dịch bị trước mắt một màn này làm cho nổ lên thô tục đến, thủ vệ xâm nghiêm như thế địa phương, thế mà thật không có khóa, cả ba đạ, cái nào khốn nạn thiết kế. Thông đạo bên trong nhấc lên mảnh liệt khí lưu, kia là bị rút thành hư vô thông đạo bị cao tốc lấp lại không khí mang theo ra. Thật lâu, khí lưu bình ổn về sau, rỗng mới dọc theo linh hồn, xuyên thấu qua kia một đường nhỏ, thăm dò vào phía sau cửa sắt không gian. Rỗng chưa từng có khiếp sợ như vậy qua, cho dù là lúc trước nhìn thấy cái kia quân vương lạc ấn thời điểm, cũng không có sau cửa sắt không gian mang theo cho hắn mảnh liệt đây là một cái dạng gì không gian. Bên trong có chừng 10.000.000 mở trái phải không gian, lít nha lít nhít từ vô số bánh răng, lực cánh tay, đòn bẩy, ốc vít, phi luân cùng cùng tổ hợp đến cùng một chỗ, lấp đầy cơ hồ toàn bộ không gian chỉ có không gian chính giữa một vòng lại trong không những này bánh răng hoàn mỹ phù hợp đến cùng một chỗ liên tiếp gắng sức cánh tay cùng đòn đẩy còn có phi luân cùng chờ đến tụ lực xem xét chính là một cái tinh vi vô cùng máy móc trang bị chỉ là cái này trang bị quá lớn lớn đến dộp đều không biết làm thế nào chỉ là nhìn một chút dộp liền có chút chóng đầu quá nhiều quá mật tạo thành linh kiện để người căn bản là không phân rõ cái kia bên trong là động lực nguyên cái kia bên trong là chuyển lực cái kia bên trong là chuyển vận chớ đừng nói chi là biết rõ ràng tác dụng của nó capri cũng nẹn họ nhìn chần chới cái này đây là vật gì a bất kỳ vật gì vượt qua lý giải đều sẽ để người kinh ngạc Nhưng nếu như vượt qua quá nhiều lời nói, cũng làm người ta sợ hãi. Cặp gì hoàn toàn không thể nào hiểu được gian phòng bên trong trang bị là cái gì, càng không cách nào lý giải, như thế tinh diệu đồ vật là sinh vật gì chế tạo ra. Có được như thế tinh vi khoa học kỹ thuật sinh vật, thực lực nhất định rất cường đại a, Thật chẳng lẽ có cái gọi là máy móc chi thần? Trước mắt đồ vật, trừ dùng thần dấu vết để hình dung, còn có cái gì khác hình dung từ sao? Tựa như không có khai hóa người nguyên thủy nhìn thấy tinh mật nhất thiên thần thân thể đồng dạng, xa xa vượt qua năng lực phân tích l Miễn cưỡng chống đơn xem xét mấy lần, rất nhanh liền bị kia lít nha lít nhít linh kiện làm cho choáng đầu hoa mắt, bận điệu không nhớ đem ý niệm lui ra. "Rốt, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao?" Cặp Dịch Hoàng hốt một chút, nhìn thấy bên người rốt còn tại kia bên trong tập trung tinh thần nhìn xem, liền vội hỏi đến. Rốt cũng không quay đầu lại lắc đầu, tạm thời nhìn không ra. "Cái này tạm thời, một tạm liền dòng dã bảy ngày." Cái này bảy ngày thời gian bên trong, rốt duy trì đồng dạng tư thế, ý niệm một mực xuyên thấu qua khe cửa bao phủ ở sau cửa không gian, không có rút qua trở về nhìn thấy hắn bộ dạng này, cặp dịch cũng không nhịn được bội phục. hắn tùy tiện nhìn hai mắt liền linh hồn xử lý không đến, dột vậy mà nghiên cứu bảy ngày, muốn từ kia lộn xộn linh kiện bên trong tìm ra quy luật, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm đến. liền xem như máy móc chi thần tín đồ, lại có bao nhiêu người có thể làm rõ nơi này đầu mối đâu? cho tới nay, cặp dịch đều cho là mình cấu trang trình độ không tính yếu, đặc biệt là đi một chuyến điệu tinh thế giới về sau, vô luận là kỹ thuật hay là ánh mắt, đều có nghiêng trời lệch đất tăng lên. coi như so ra kém đôi, trên lệch cũng sẽ không quá lớn. thế nhưng là mấy ngày nay kinh lịch, lại hung hăng đả kích hắn, để hắn ý thức được. Nguyên lai mình cùng rốt ở giữa chênh lệch đúng là khổng lột như thế đoán chừng đời này là không có cơ hội siêu việt, cam chịu số phận đi. Tâm lý có lấy hay bỏ, cặp dật tâm tình lập tức liền chuyển biến tốt đẹp bắt đầu, yên tâm thoải mái trốn đến một bên, nhìn xem rốt ở bên trong bận rộn. Chương 375. Đây là thần cách. Chương 375. Đây là thần cách. Thẳng đến ngày thứ 7, rốt mới rốt cục thu hồi tâm thần. Khi hắn ý niệm trở lại thân thể thời điểm, đứng tại chỗ đã 7 ngày không hề động qua thân thể lắc một chút, hướng phía trước một lảo đảo, kém chút liền té lăn trên đất. Lấy lại tinh thần xem xét, rốt mới phát hiện linh hồn của mình vậy mà như thế suy yếu. Linh hồn chi tâm tại hưu khí vô lực dung động lấy mỗi một lần mạnh lên thả ra ngọn lửa đều yếu ớt không chịu nổi phảng phất gió một lần liền sẽ tắt rơi đồng dạng bất điệu không như từ chấp nhận bên trong lật ra một điểm chết hơi thở chi nguyên hôi rơi tình huống thế nào nhìn ra là cái gì không cặp dị đối rộp trạng thái một chút cũng không quan tâm bất tử sinh vật là tất cả giống loài bên trong nhất ương ngạnh chủng loại toàn thân đều bể nát cũng chết không được càng khỏi phải nho nhỏ trạng thái hư nhược hắn quan tâm hơn dồn lý không để ý tới da mặt tự tới đây là đây là dồn la nửa ngày đột tại phát hiện mình vậy mà tìm không thấy thích hợp từ ngữ đi hình dung vật này. Đây là một cái thần cách, ân, có thể tính là một cái thần cách. Dụm châm trước nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một cái sắp xỉ tử ngữ để diễn tả. Cái gì? Ngươi, ngươi nói lại lần nữa. Cặp Dịch cảm thấy mình đi theo rồi bên người, tựa như một kẻ ngu ngốc đồng dạng, động một chút lại hô to gọi nhỏ, nhưng vấn đề là rốt lời nói để hắn căn bản khống chế không nổi, vô ý thức liền kêu lên. Thần cách. Gian phòng bên trong kia một đoàn đầy rối đồng dạng linh kiện là một cái thần cách. Nói đùa cái gì? Khi hắn ta không biết thần cách sao? Ngươi đến cùng nhìn nhìn không hiểu a? Thứ này sẽ là thần cách. Ngươi gặp qua thần cách sao? Cặp gì không cao hứng một trận chất vấn, dù cho trình độ của mình là không bằng dỗ, nhưng hắn cũng không thể đem mình làm cái gì cũng đều không hiểu dã man nhân a. Coi như không có hiểu rõ cũng chỉ ít tìm đúng điểm lý do. Lúc này, hắn đã hoài nghi rốt có phải hay không bởi vì không có tìm hiểu được sợ mất mặt, tùy tiện tìm từ đến lừa gạt hắn. Bởi vì dù thuyết pháp, đã hoang đường đến có đầu góc người đều sẽ không tin tưởng trình độ đáng tiếc, hắn hay là không hiểu rõ rốt, cái này ngay cả mất mặt là cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa, cần lừa gạt hắn sao? Gặp qua. Dỗ như thật nói đến, không tính nghỉ ngơi chi rối cái kia thần cách liền ngay cả phở gì mạn quân vương là cấn kỳ thật đều có thần cách giống nhau công năng thần cách là một đoạn là cấn một cái hội tụ tất cả tín đồ quần thể tín niệm ân ký dột nói đến hư ngươi cũng biết ta dù cho thần cách là hội tụ quần thể tín niệm ân ký như vậy hội tụ đến quần thể tín niệm đâu những lực lượng kia đâu gian phòng này bên trong nơi nào có một tơ một hào năng lượng tồn tại nghe xong cặp dịch đoạn văn này liền biết hắn cũng không phải là đối thần cách hoàn toàn không biết gì nó còn không có vận chuyển dột xa xa nhìn qua khe cửa chậm rãi nói đến vận chuyển Cặp dịt nghe tới cái từ này, vô ý thức hướng khe cửa kia bên trong nhìn một chút. Bên trong kia một đống lít nha lít nhít linh kiện, chẳng lẽ còn có thể vận chuyển? Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, những này linh kiện tổ hợp đến cùng một chỗ, không phải liền là vì vận chuyển sao? Nhìn rôm nói đến một bộ làm như có thật dáng vẻ, khó nói thứ này thật là thần cách. Cặp dịt đột nhiên cảm thấy mình trí thông minh không thế nào đủ, được rồi, không nghĩ, nhìn rôm làm sao tự bào chữa? Ngươi có thể để cho nó vận chuyển lại sao? Cặp dịt hỏi. Thử một chút. Rôm nhấc chân hướng cửa sắt đi đến. Rộn suy đoán ra sự thật này về sau, ngay cả chính hắn đều không thế nào dám tin tưởng. Một cái từ bánh răng đòn bẩy cùng kim loại linh kiện tạo thành thần cách, loại này hình thái thực tế quá đặc thủ, đặc thủ đến hắn không hề nghĩ ngợi qua. Nếu như không phải có vật thật đặt ở con mắt, Rộn phản ứng khẳng định cũng là giống như cả dít. Kỳ thật chỉ phí bốn ngày, hắn liền suy đoán ra kết luận, còn sót lại 3 ngày chỉ là không ngừng tại nhiều lần luận chứng. Nếu như không có lúc trước quân vương lạc cấn trô đánh xuống cơ sở, hắn căn bản là không cách nào từ phức tạp như vậy tinh diệu máy móc cấu tạo bên trong phát hiện lạc cấn tồn tại. Rộn đối với máy móc kết cấu cơ sở vô cùng thâm hậu. Cái này 7 ngày suy đoán hòa luận chứng quá trình, để hắn hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ kết cấu, chẳng những để hắn nguyên bản đã phi thường thâm hậu máy móc trình độ có hoàn toàn mới đột phá, càng làm cho hắn đối toàn bộ trang bị rõ như lòng bàn tay, chỉ cần toàn bộ trang bị không có biến chất, hắn tin tưởng mình có năng lực để nó một lần nữa vận chuyển lại. Bất quá những này linh kiện dù sao cũng là kim loại chế tạo, ai ngờ rằng sẽ có hay không có cái nào đó linh kiện biến chất, cho nên Jom lời nói cũng không cách nào nói đầy, chỉ có thể thử trước một chút. Nhanh chân đạp tiến vào sau cửa sắt không gian, trước đó chỉ là linh hồn kéo dài tiến đến. Bây giờ tự mình đặt trong đó, càng có thể cảm thụ cái này trang bị tinh diệu cùng thần kỳ từng bước từng bước mảnh tiểu nhân linh kiện, tương hỗ cán vào, tương hỗ trèo trống, mỗi một cái linh kiện chuyển động, tất nhiên kéo theo lấy trung quanh linh kiện, từ đó kéo theo toàn bộ trang bị. Chỉ cần trong đó có một cái nào đó linh kiện hư hao, toàn bộ trang bị liền có thể sụp đổ. Làm sao thao tác? Vì cái gì nó sẽ không vận chuyển đây? Khó nói là khuyết thiếu động lực, nhưng là bên ngoài cái kia tọa biển nước không phải một mực tại làm việc sao? Theo đạo lý đến nói sẽ không khuyết thiếu động lực, lại hoặc là nó đã hư hao rồi. Tập diệt một bên nhìn xem một bên hỏi, lần này hắn không dám nhìn kỹ, chỉ là tùy ý xem, tựa như ngắm phong cảnh đồng dạng, không đầu nhập tinh thần. Linh hồn liền sẽ không xử lý không đến. Hắn đối máy móc quy luật hiểu rõ vẫn tương đối xâm nhập, thuận miệng hỏi thăm, liền hỏi hai cái mấu chốt điểm lên. Sẽ để cho cái này trang bị dừng lại nguyên nhân, không ngoài liền mấy cái này. Một là không hề động lực, hai là linh kiện hư hao, ba là bình thường đình chỉ. Cặp Dít nói tới hai cái mấu chốt đều không đúng, vừa vặn tốt là cái thứ ba, nó là bình thường dừng lại đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới toàn bộ không gian chính giữa. Dây đặc linh kiện gian phòng bên trong, duy trì có ở giữa cùng liên thông cửa sắt thông đạo là trống không. Ở giữa trống rỗng là cái chính hình tròn không gian, thấp nhất chính là một cái cự đại bánh răng. Bánh răng phía trên có một cái đứng thẳng lấy phi luân, phi luân thông qua dây xích, cùng dưới đáy bánh răng ngay cả đến cùng một chỗ. Nó không cần động lực. Rốt nói, một tay nắm đến phi luân giao đem bên trên, không cần động lực. Nói đùa sao? Ta tại địa tinh đế quốc nhìn thấy một chút liên quan tới vĩnh động trang bị luận văn, nhưng đây chẳng qua là lý luận, không có khả năng thực hiện. Chỉ cần là tại trong hiện thực, liền sẽ có vô số lực đi tiêu hao những này động lực. Liên xem như hư không bên trong, trang bị bản thân cũng là sẽ phát nhiệt, từ đó đem động lực tiêu hao hết. Cặp dị gần nhất là thâm thụ đả kích, đổi một cái đến cơ hội liền rất vô ý thức đả kích trở về thậm chí không tiết chuyển ra hắn tại địa tinh đế quốc thu hoạch vĩnh động trang bị có loại này luận văn đến lúc đó cho ta nhìn dù không có chú ý cặp dìt lời nói bên trong đả kích ngược lại bị vĩnh động trang bị mấy cái từ hấp dẫn đến sau đó hắn còn nói đến ta nói sai không phải không cần động lực là không cần ngoại giới động lực tín ngưỡng nguyên lực mới là nó động lực nơi phát ra nói xong dù thôi động dao đem dùng sức dao lên cái kia phi luân chương 376. trăm tín ngưỡng tiếp thu chương 376. trăm ngưỡng tiếp thu phi luân chậm rãi chuyển động kéo theo dây xích lại kéo theo mặt đất bánh răng dưới cái nào đó bộ kiện Chi chi nha nha chuyển động âm thanh bên trong, mặt đất cái kia to lớn bánh răng kết kít một tiếng, chậm chạp mà kiên định chuyển động. To lớn bánh răng chia làm hai vòng, vòng ngoài chuyển động, nhưng bên trong vòng là đứng im bất động, sẽ không đem dồn cũng mang theo cùng một chỗ xoay quanh, nhưng là trừ dồn vị trí này bất động bên ngoài, toàn bộ không gian đều động. Chỉ là một cái nho nhỏ phi luân lại kéo theo cả phòng tất cả linh kiện, dồn có thể thấy rõ ràng loại này lực lan tràn, tất cả linh kiện từ đứng im đến chuyển động biến hóa. Loại biến hóa này giống một vòng vặn sóng đồng dạng, hướng bốn vương tám hướng đang lái đi. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có linh kiện vận chuyển thanh âm. Theo cái cuối cùng linh kiện chuyển vận, dồn cảm giác nhẹ cảm đến, toàn bộ không gian bắt đầu tràn ngập lên một loại yếu ớt lực trường, cũng chậm rãi tăng cường. Đại khái sau 5 phút, loại này lực trường tăng cường đến trình độ nhất định, lập tức ngay cả cặp dật cũng cảm thấy. A. Đang lúc cặp dật vô ý thức kêu lên đúng lúc này, một chút khảm nạm tại linh kiện bên trên tinh thể phát sáng lên. Những cái kia không phải ma tinh, mà là một loại không biết tinh thể, giờ phút này sáng lên về sau, tại hắc tinh bên trong tản ra hào quang màu xanh lam. Những này tinh thể là khảm nạm tại linh kiện bên trên, linh kiện ngay tại chuyển động, tinh thể tự nhiên cũng theo chuyển động, quang mang trong bóng đêm di động, vạch ra xinh đẹp quy tích nếu như chỉ là một đạo hai đạo quỷ tích lời nói cũng không có cái gì đặc biệt thế nhưng là khi tất cả tinh thể đều sáng lên về sau một đạo đạo quỷ tích trong bóng đêm loé sáng lẫn nhau giao thoa về sau lập tức biến tổ hợp thành một cái phức tạp mà Huyễn Lệ đồ án cặp dịch lập tức một bộ cái cầm sắp đến rơi xuống biểu lộ hắn bây giờ là nhân loại ngoại hình tăng thêm khả năng tại địa tinh thế giới ngốc lâu quen thuộc nguy trang vô ý thức liền biểu hiện ra ngoài đội thành trước kia hắn chỉ sợ là không có như thế phong phú biểu tình biến hóa vậy mà làm một cái là lần này hắn có chút minh bạch vì cái gì rồi sẽ nói đây là một cái thần cách thần cách tại trên bản chất, không phải liền là một cái là vấn, một cái ấn ký sao? Đương nhiên, cái này máy móc thần cách không phải thứ đơn giản như vậy, uy tích tạo thành đồ án chỉ là trong đó một cái tạo thành bộ điểm, lực cánh tay đòn bẩy cùng bánh răng đồng dạng cũng là không thể thiếu bộ điểm. Theo cái này là cớn xuất hiện, lực trường tăng cường tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng có năng lượng bắt đầu hướng rộp chỗ vị trí này tụ đến. Mà toàn bộ quá trình bên trong, rộp đều không có vương tay ra bên trên dao đem, phi luôn bị hắn xoay chuyển đều nhanh bay thoát ra đến. Giai đoạn này vẫn còn cần động lực giai đoạn, rộp lắc chậm, toàn bộ trang bị vận chuyển liền chậm, lắp nhanh, vận chuyển cũng nhanh. Dựa theo rồi suy nghĩ, khi trang bị vận chuyển tới cực hạn, Hàn Lã liền sẽ có tín ngưỡng nguyên lực hội tụ tới, kế tiếp theo thôi động nó vận chuyển, đến lúc đó liền không cần hắn lại giao phi luân. Thế nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái này máy móc chi thần, tại trên thế giới còn có tín đồ sao? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, dù có thể tính được chi thức phong phú, hắn trước ba nhậm chủ nhân cũng đều là vị diện này số một số hai cấu trang sư, đều là cùng máy móc đánh giao đạo nghề nghiệp, thế nhưng là chưa từng có nghe bọn hắn nói qua máy móc chi thần cái danh hiệu này. Đối bọn hắn đến nói, máy móc là chân lý, nhưng không phải tín ngưỡng. Vô luận kẻ đi rốt hay là kẻ đi, đều là từ đầu đến đuôi kẻ vô thần. Bọn hắn biết trên thế giới có thần chi tồn tại, nhưng đây chẳng qua là nắm giữ quần thể lực lượng cường giả mà thôi, không phải tín ngưỡng đối tượng. Không có tín niệm, tự nhiên là không có tín ngưỡng nguyên lực hội tụ. Cái này máy móc chi thần không phải là bởi vì loại nguyên nhân này mà vẫn là ca. Tín đồ bởi vì nắm giữ quá nhiều tri thức, biến thành kẻ vô thần, thế là không ai lại thờ phụng nó. Cái này không phải là mình đem mình tạo chết đồng dạng một người. May mắn dồn suy đoán không có trở thành hiện thực, lực trường chỗ sinh ra năng lượng hướng dồn chỗ cái không gian này chính trung tâm hội tụ, một cái nho nhỏ điểm sáng, từ không tới có chống rông thoáng hiện ra, vậy liền giống như là sáng thế chi sơ thứ nhất buộc thần quang, thoáng hiện thứ nhất mấy mắt, tựa như mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, xoát một chút, một cỗ vô hình ba động quyết trường, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, Dẫu bị cỗ này vô hình ba động chấn động đến có chút hoảng hốt, còn không có chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mơ mơ màng màng nghe tới một cái phi thường thanh âm xa xôi, vạn năng máy móc chi thần a, nhanh lên mau cứu ta đi, cái này vấn đề kỳ quái giải quyết như thế nào, làm sao tại động lực đưa vào không ổn định thời điểm, bảo trì chuyển vận ổn định a, lão sư trước mấy ngày mới dạy qua, ta lại quên đi. Máy móc chi thần nhanh lên màu cứu ta. Dỗ con chưa kịp làm rõ ràng thanh âm này là từ đâu bên trong truyền đến, liền đã vô ý thức nói câu, dùng phi luân. Vị diện này là không có người tín ngưỡng máy móc chi thần, nhưng cũng không đại biểu vị diện khác không có, tỉ như ngang qua bốn cái vị diện địa tinh đế quốc đương nhiên, loại này cấu trang, kỹ thuật cao độ phát đạt quốc gia, mọi người tín ngưỡng cũng không thành kính, cũng không cùng nhận. Đại bộ phận điểm người đối máy móc chi thần tín ngưỡng, đại khái chỉ dừng ở dã man nhân đánh nhau lúc cao giống một tiếng, xả mãn phù hộ, trừng độ, càng giống một loại tâm lý ám chỉ. Nhưng là tâm lý ám chỉ, cũng là một loại tín ngưỡng, chỉ cần ngươi tin tưởng liền sẽ trở thành tín niệm địa tinh đế quốc chủ vị diện, đế quốc ngũ đại cấu trang học viện một trong chân lý học viện, cấp thấp ban học sinh đang tiến hành một trận cơ sở khảo thí, kiểm tra chính là học sinh một cái học kỳ đến nay, đối kiến thức căn bản nắm giữ trình độ đây cơ hồ là cấp thấp ban trọng yếu nhất một trận khảo thí, khảo thí kết quả đem quyết định tất cả học sinh dưới năm học vận mệnh, là thăng lên trung, cấp ban học tập kiến thức mới, hay là lưu tại cấp thấp ban kế tiếp theo đặt nền móng. Lưu lại liền mang ý nghĩa trước đó một cái năm học cố gắng vô phí, cũng mang ý nghĩa so cùng thời kỳ nhập học đồng học thấp cấp một, càng mang ý nghĩa muốn bao nhiêu giao một năm học học phí. Trong đó một cái phòng học bên trong, một cái tóc màu làm điệu tinh chính khổ nao manh níu lấy kia mái tóc màu xanh, trên mặt đều là hoảng loạn biểu lộ. Cơ ngươi, một cái rất phổ thông điệu tinh danh tự, người cũng là một cái rất phổ thông điệu tinh thiếu niên. Đến từ một cái bình thường bình dân điệu tinh gia đình, không có xuất sắc năng lực học tập, không có thâm hậu gia đình bối cảnh, hết thảy hết thảy đều là phổ phổ thông thông. Có thể đi vào ngũ đại cấu trang học viện một trong chân lý học viện, một nửa dựa vào vật khí, một nửa là dựa vào hắn là thành phố này cư dân. Đối với bạn thổ cư dân bất kỳ cái gì học viện đều có ưu đãi. Cứ việc dạng này, học phí hay là một điểm sẽ không thiếu thân là ngũ đại học viện một trong chân lý học viện học phí tự nhiên cũng là tiêu chuẩn cao mỗi một năm đều cần phụ mẫu chấp và lung tung mới cầm ra được vốn là không giàu có gia đình bây giờ đã là dùng toàn bộ tinh huyết tại cung cấp nuôi dưỡng hắn việc học nếu như Lưu Ban mang ý nghĩa muốn bao nhiêu dao một năm học phí cho hắn phụ mẫu biết không treo lên đánh mới là lạ thế nhưng là hết lần này tới lần khác thành tích học tập bình thường tính không được rất kém cỏi hắn đến khảo thí lúc đầu óc vậy mà chống rỗng rất nhiều rõ ràng trước mấy ngày ôn tập qua đêm ngủ ngạnh sinh sinh chính là nghị không ra nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua Cơ ngươi càng phát ra sốt ruột, thế nhưng là càng sốt ruột liền càng nghĩ không dậy. Trong tuyệt vọng, cơ ngươi chỉ có thể khổ não xoắn lại tóc của mình, một bên hướng Vạn năng máy móc chi thần cầu nguyện, Vạn năng máy móc chi thần à, nhanh lên mau cứu ta đi. Chương 377, cảm xúc. Chương 377, cảm xúc. Kỳ thật cơ ngươi cũng không tin tưởng thần, hắn là một cái kẻ vô thần, trên cơ bản chính quy cấu trang học viện ra học sinh đều là kẻ vô thần. Máy móc chi thần tại bọn hắn miệng bên trong đại khái thuộc về thường nói loại hình. Cơ ngươi cầu nguyện, chủ yếu là tâm hoảng ý loạn phía dưới, tìm kiếm một loại bản thân an ủi, cũng không có hy vọng xa vời đạt được đáp lại thế là khi trong minh minh cái thanh âm kia tại trong lòng hắn vang lên bắt đầu cơ ngươi giật mình kêu lên kinh khiếu tử trên trôn ngồi nhảy dựng lên phòng học yên tĩnh bị tiếng kết trói hai này đánh bỡ trên giảng đài giám thị trung niên địa tinh giảng sư vỗ bàn một cái phẫn nộ nhảy dựng lên giống nói cơ ngươi ngươi quỷ gào gì không nghĩ kiểm tra đi ra ngoài cho ta cơ ngươi bị hét hồn thân khẽ run rẩy trong lòng tất cả chấn kinh cho hết giống trở về tương đối não hải bên trong không hiểu thấu xuất hiện thanh âm lão sư giám khảo ý nhất lực rõ ràng cao hơn cơ ngươi dùng so nhảy dựng lên tốc độ nhanh hơn ngồi xuống lại vội vàng hấp tập chỉnh lý loạn mặt bàn nhìn cũng không dám hướng trên giảng đài nhìn một chút Trung niên địa tinh trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không tiếp tục tiến một bước xử phạt, hắn chỉ coi cơ ngươi bị khảo thí để mục hủ đến, cũng không muốn quá nhiều. Thấy Lão sư không có tiếp tục truy cứu, cơ ngươi thật dài thở phào một cái. Chờ hắn ánh mắt rơi xuống trước đó kia đạo để mắt bên trên, lập tức lại nghĩ tới náo hải bên trong cái kia không hiểu thấu thanh âm. Phi Luân, chẳng phải là để thi này đáp án sao? Khó nói vừa rồi cầu nguyện của mình bị máy móc chi thần nghe tới rồi, cho nên mới đáp lại mình. Cái suy đoán này để cơ ngươi trái tim thình thịch kịch liệt nhảy đến bắt đầu, cấp tốc đem Phi Luân đáp án này lấp tại bài thi bên trên. Cơ người đưa ánh mắt chuyển qua dưới một đạo không hiểu để mục bên trên, sau đó nhắm mắt lại, nhớ lại lúc trước tình huống, tâm lý yên lặng, cầu nguyện đến, và năng máy móc chi thần a. Liên quan tới bánh răng dần dần đường chỉ. Khi âm thanh thứ hai truyền đến máy móc thần cách nơi đó thời điểm, so thứ nhất đạo thành tích rất nhiều, ý vị này thanh âm chủ nhân tín nghiệm so trước đó có chỗ tăng cường. Dẫu có chút đoán được là chuyện gì, không nói hai lời, lập tức đem thứ nhị đạo vấn đề đáp án giảng giải một lần. Chỉ sợ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể muốn lấy được, giúp lấy máy móc chi thần thân phận, cùng vị thứ nhất tiếp xúc tín đồ tiến hành sự tỉnh, vậy mà là khảo thí dân lận. Thế nhưng là mặc kệ là dột hay là cơ ngươi, đều không có khắc sâu ý thức được, chuyện này đại biểu tính. Khi cơ ngươi đem bài thi tất cả không hiểu để mục đều làm xong về sau, trong lòng hắn tràn ngập đối máy móc chi thần cảm kích, vô ý thức học điện tịch bên trong lệ cũ, hướng trong minh minh vĩ đại thần chi biểu đạt cảm kích của mình, cảm tạ ngài, vĩ đại máy móc chi thần, cảm tạ ngài, vạn năng máy móc chi thần, mời ban thưởng tục dành của ngài, từ nay về sau, địa tinh cơ ngươi sẽ thành ngài thành tín nhất trung thành nhất tín đồ. Cùng hơn nửa ngày, đều không tiếp tục thu được đáp lại, cơ ngươi tâm trầm rãi nhấc lên Khi hắn cho là mình đã mất đi máy móc chi thần chiếu cổ thời điểm, tia đạo vô cùng thanh âm xa xôi lần nữa tại trong lòng hắn vang lên, rốt. Vạn năng máy móc chi thần rồi đại nhân. Cơ ngươi kềm chế hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên xúc động, máy móc chi thần truyền thuyết tại địa tinh thế giới là phi thường lưu hành, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua có người đạt được máy móc chi thần đáp lại, nguyên lai like máy móc chi thần là có danh tự, tên của hắn cứ gọi là rốt. Khi cơ ngươi cái này tín niệm thành hình về sau, trong cõi u minh hội tụ hướng máy móc thần cách năng lượng, chập rãi lên một loại thần kỳ biến hóa. Máy móc thần cách là không có thuộc tính, nó chỉ là quy luật tự nhiên một loại chỉ là bởi vì tiếp xúc máy móc nhiều người, không hiểu quy luật thời điểm, liền ý đồ có thể có vị thần linh đến chỉ dẫn mình, thế là có máy móc chi thần cái này hư cấu thần linh. Có tín niệm, tự nhiên là có tín ngưỡng nguyên lực sinh ra. Thế nhưng là bởi vì thần linh hư cấu, không có bản thân ý chí thần linh, là sẽ không đáp lại bất cứ người nào cầu nguyện, dạng này tín ngưỡng là chú cái này phát triển không nổi. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, ý đồ thông qua một loại nào đó phương pháp, đến lợi dụng máy móc thần cách chỗ hội tụ lực lượng, thế là kiến tạo cái này trang bị. Cái này trang bị có thể cảm ứng được máy móc chi thần tín đồ cầu nguyện cũng có thể thu tập chỗ sinh ra tín ngưỡng nguyên lực khi tín niệm lực lượng hội tụ đến đầy đủ trình độ một cái hoàn toàn mới nhận khống chế máy móc thần cách liền sẽ sinh ra một cái ngụy tạo máy móc chi thần theo tình huống hiện tại đến xem cái này trang bị là thành công chẳng những có thể cảm ứng được tín đồ kêu gọi càng có liên tục không ngừng lực lượng đã bắt đầu hội tụ tới nhưng là vì cái này cái gì cái này trang bị sẽ bị vứt bỏ ở chỗ này đây khó nói kiến tạo tốt về sau nó liền chưa từng có vận chuyển qua sao lại hoặc là đã từng chế tạo ra ngụy thần cách đã bị tiêu diệt rồi. Đủ loại nghi vấn tại Ròm Não Hải bên trong xoay quanh, tìm không đáp án, trong thoáng chốc, phi luân trên có vài thứ hấp dẫn hắn lực chú ý kia là một loạt phi thường mảnh nhỏ, khắc vào phi luân biên giới một hàng chữ nhỏ, toàn văn như sau: Anthony nghỉ cổ lại chế ở địa tinh lịch 859888. Nguyên lai like là cái này trang bị người chế tạo minh văn. Sau đó mấy ngày bên trong, trang bị ngày đêm không ngừng vận chuyển, hội tụ tới lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, mặc dù máy móc chi thần tín đồ đều là loại kia không thể nào thành kính, thế nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Địa tinh đế quốc bốn cái vị diện, mấy tỷ nhân khẩu, có 1% người nhắc tới một câu máy móc chi thần phù hộ chỗ sinh ra tín ngưỡng nguyên lực liền không được. Hiện tại trang bị đã không cần rón đi phí sức, tín ngưỡng nguyên lực đã đủ để thôi động nó. Bất quá rồi cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng đáp lại tín đồ cầu nguyện, thông qua cơ ngơi sự tình về sau, dụng tâm lý mơ hồ có một loại suy đoán, vì để cho mình cái suy đoán này có thể trở thành hiện thực, hắn cần lại nhiều một điểm thành kính tín đồ, mà không phải những cái kia có cũng được mà không, có cũng không sao, đem thần linh ngay miệng đầu thiện phổ tin người. Có thể cầu nguyện đến máy móc chi thần cái này bên trong đến, cơ bản đều là liên quan tới phương diện cơ giới vấn đề, có mình cấu trang hỏng ta không biết làm sao tu, có tại thiết kế mới cấu trang lúc gặp được bình tĩnh lại hoặc là một ít phương diện cơ giới vấn đề giải quyết không được vân vân, dọn chọn lựa ra những cái kia mình có thể giải quyết vấn đề, đáp lại các tín đồ cầu nguyện, mỗi lần giải quyết vấn đề của đối phương, cảm kích nước mắt linh thời khác, dọn đều không quên báo lên tục danh của mình, công khai đem tên của mình treo ở đằng sau, máy móc chi thần rồi, máy móc chi thần tên gọi cái gì? Đại bộ phận điểm người đều ta không biết, coi như số ít biết đến, cũng sẽ không đi hoài nghi cái kia chưa từng có đáp lại qua tên của mình, cùng cái này đáp lại tên của mình, cái nào mới là máy móc chi thần bản danh? Cho nên dọn cái này giả làm việc làm được lẽ thẳng khí hùng. Dù sao không có máy móc chi thần chạy đến tìm hắn để gây sự. Giờ phút này, tại to lớn bánh răng chính giữa, hư huyền ngừng lại một cái năm đấm lớn tiểu nhân năng lượng cầu, tản ra một loại yếu đất bạch quang, đây chính là mấy ngày nay thời gian bên trong hội tụ tới tín ngưỡng nguyên lực. Nhìn xem cái này đoàn tràn đầy năng lượng, dụng tâm lý rất có cảm xúc. Chương 378, Chân Thần. Chương 378, Chân Thần. Kỳ thật tín ngưỡng nguyên lực là từ linh hồn liên hệ tiến hóa mà đến, bất tự quân vương cùng con dân ở giữa linh hồn liên hệ, so loại tín ngưỡng này liên hệ càng thêm trực tiếp, kiên cố. Nhưng luận đến sinh động trình độ, tín ngưỡng nguyên lực liền càng hơn một bậc dù hiện tại có được linh hồn liên hệ con dân, số lượng đã cao tới hơn một ngàn cái, mặc dù đại bộ phận điểm cũng còn không hoàn toàn thức tỉnh, thế nhưng là đã tại liên tục không ngừng kính dâng linh hồn năng lượng, thế nhưng là tiếp cận một tháng thời điểm, chỗ kính dâng linh hồn năng lượng đều không có trước mắt cái này bản tín ngưỡng nguyên lực vô cùng một, mặc dù nói cơ số khổng lồ, thế nhưng là máy móc chi thần đều là phổ tín đồ, tín ngưỡng cũng không cùng nhiệt, Liên dựa vào lấy những cái kia cũng không cùng nhiệt phổ tín đồ, máy móc thần cách tùy tiện liền hội tụ cường đại như vậy lực lượng, đổi lại những cái kia tại vị diện bên trên chiếm cứ thống trị địa vị, tín đồ ngàn tỷ tôn giáo, bọn hắn thần chi lại nên là gì cùng cường hoành tồn tại chỉ có chạm đến cấp bậc kia mới có thể hiểu cấp độ này cường hành. Rộn trước đó còn đang suy nghĩ đến cùng là cỡ nào cường đại tồn tại mới có thể dùng ý niệm đồng thời quét hình mấy chục cái vị diện tuyết điểm. Hiện tại xem ra thần chi tuyệt đối có thể làm được chuyện như vậy. Cái này khiến Rộn vừa khiếp sợ lại là hưng phấn. Người khác có thể đạt tới cảnh giới chính mình có phải hay không cũng có cơ hội đạt tới đâu. Những này tín ngưỡng nguyên lực bây giờ đều là hắn thuốc bổ. Trải qua là nghỉ ngơi chi giới thần cách. Rộn hiện tại đã rất quen thuộc như thế nào đem tín ngưỡng nguyên lực cùng linh hồn năng lượng tiến hành chuyển hóa đem đầu tiến đến đoàn năng lượng phía trước. Rộn dùng sức khép ấp, tản ra bạch quang đoàn năng lượng. Kim Long không được thả ra từng sợi năng lượng, bị hút tới rộp thể nội. Tinh thuần tín ngưỡng nguyên lực là trên thế giới thuần túy nhất lực lượng, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Nó cùng linh hồn năng lượng đều là đồng dạng đồ vật, chỉ là biểu hiện hình thức không giống mà thôi. Chỉ cần thông qua rất nhỏ bé điều chỉnh, cái này năng lượng liền có thể bị linh hồn hấp thu, hoàn toàn không cần tiêu hóa, căn bản sẽ không gây nên phản vệ. Từng sợi tín ngưỡng nguyên lực chui vào rộp linh hồn bên trong, cấp tốc bị đồng hóa, dung hợp. Sau đó chống rộp linh hồn phi tốc lớn mạnh, từ nơi sâu xa, rộp cảm giác mình biến thành một cái điểm sáng nhỏ, tại bên trong hư không đen kịt phiêu lãng. Không biết qua bao lâu, nho nhỏ điểm sáng không ngừng lớn mạnh, biến thành quan đoàn. Từ có ý thức đến nay, mình chỗ kinh lịch sự tỉnh, từng màn hiện lên trong đầu của hắn. Tét đi rốt, nhét địch, lộ dìn, lý nạ, ổ ảo gì, thường gương mặt quen thuộc hiện lên trước mắt của hắn. Giết nhét địch, giết đại giai đồ, bị tét đi rốt truy sát, hắc thiết thành, lơ lửng chi thành, từng kiện sự tỉnh tại tâm hắn bên trong bốc lên. Dỗ bí thức hóa thành một người đứng xem, tiên lạng đang nhìn chăm chú đây hết thảy, vô tư, vô tưởng, tựa như tại xem lấy người khác cả đời đồng dạng. Thằng đến đen nhánh hư không càng ngày càng sáng, lấy lại tinh thần đen nhánh bên trong đã che kín vô số điểm sáng, rô bí niệm một kéo dài đi qua, lập tức liền biết những điểm sáng của kia thuộc về ai. Bên trong có tẹt đi rốt, có phệ mồ, có kia một trăm phệ cố thức tỉnh bên trong tịch diện chi hồn, còn có càng nhiều không biết, nhưng là đều tại hướng máy móc chi thần cầu nguyện sinh vật. Những này máy móc chi thần các tín đồ chỗ đại biểu cho điểm sáng sáng tối chậm chần, có khi sẽ triệt để biến mất, đó là bởi vì tín ngưỡng không đủ thành kính quan hệ, mà lại những điểm sáng này chẳng những cùng rô chỗ đại biểu quang đoàn có liên hệ, càng phân ra tương ứng lực lượng. Chuyển lại hướng đen nhánh chỗ càng sâu ở vị trí kia, rốt nhìn thấy một cái cự đại, phảng phất như mặt trời ánh sáng loá mắt đoàn. Chế tạo máy móc thần cách cái này trang bị, là một vị thiên tài kỹ sư cơ giới, nó có thể hội tụ tín niệm, hóa thân ngụy thần. Nhưng là tại vô tận hư không chỗ sâu, vẫn tồn tại một cái không có bản thân ý chí chân thần. Nếu như rốt hiện tại thay thế máy móc thần cách, hóa thân ngụy thần lời nói, như vậy cái này đoàn to lớn trùng sáng, khẳng định sẽ chính là chân thần, chân chính máy móc chi thần. Không nghĩ tới vậy mà lại ở loại tình huống này, thông qua tiến độ gián tiếp cùng máy móc chi thần liên hệ với Rộn không do dự, trực tiếp đem ý niệm hướng đen nhánh chỗ sâu kéo dài mà đi, y đồ tiếp xúc đối phương. Rộn dám can đảm làm như vậy nguyên nhân là bởi vì máy móc chi thần là không có bản thân ý chí, chỉ cần tuân theo đối phương đại biểu quy tắc, nó liền sẽ không tổn thương ngươi. Quả nhiên cùng Rộn nghĩ đồng dạng, ý niệm của hắn dễ như trở bàn tay chạm đến to lớn trùng sáng. Một máy mắt, vô số tin tức điên cuồng hướng Rộn vọt tới, vô số khuôn mặt xa lạ, vô số thành kính khẩn cầu. Hiện nhiên, đây đều là vô số năm qua máy móc chi thần tiếp nhận đến tín niệm bên trong mang theo tin tức, không phải máy móc thần cách quá điên cuồng, mà là ẩn chứa lượng tin tức quá lớn giữa như bông dương đại hải đồng dạng nhẹ nhàng một cái dâng lên liền có thể đem rộp chủng chết tại trên mờ vô số tin tức tiềm điện đồng dạng cực nhanh mà qua cuối cùng một đoàn hào quang chói mắt từ phương xa cuối cùng sáng lên cho đến bổ sung hắn toàn bộ tầm mắt quang mang thu lại ý niệm nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn đại biến phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy chính là một cái vật chất vị diện nóng rực mặt trời chính treo ở chân trời bắn ra nóng hổi nhiệt lượng ở trên mặt đất một cái cự đại thâm viên chi môn mở ra lấy đem cùng một mảnh không gian ngăn cách ra hai cái vị diện từ thâm viên chi môn mặt khác vô số cao lớn giữ tận sắt thép tự nhân liên tục không ngừng trào ra. Bọn chúng thân thể khổng lồ giống từng tòa di động gò núi, mỗi đạp mạnh bước đều giống đến đại địa của loạn. So sắt thép cự nhân to lớn hơn, là hình thái khác nhau sắt thép cự thú, có bốn chân, có lục túc, có lơ lửng. Trên thân là các loại uy lực to lớn thiết tí, vũ khí, ma tinh tháo đài, thậm chí tháp phòng ngự, vốn nên nên kiến tạo tại thành lũy thành thị bên trong vũ khí chiến tranh, nhau nhau có thể tại những này sắt thép cự thú trên thân nhìn thấy bóng dáng. Trên bầu trời, đến mười kế to lớn lơ lửng bình đại, vô số họng pháo từ phía trên vễn ra, tựa như từng con trăng bị đến tận răng con nhím. Trên mặt đất, Từng đầu phi tốc xoay tròn lấy, thỉnh thoảng từ bùn đất bên trong xuyên ra tới, lại nhanh chóng chui về lòng đất sắt thép gián. Cứng rắn cắt đá nham thổ tại bọn chúng sắc nhọn thép răng dưới, tựa giống như đầu hũ yếu ớt. Khổng lồ một chi sắt thép đại quân, che khuất bầu trời. Bầu trời, mặt đất, lòng đất toàn phương vị lập thể đầy tiến vào. Tại sắt thép đại quân ngay phía trước, thảm liệt chiến tranh ngay tại triển khai. Địch nhân của bọn chúng là nhân loại, tinh linh, người lùn, cự nhân, titan, cự thú, cự long. Cùng cùng cùng chờ các tộc liên quân đối phương không trùng, lượn vòng lấy trừ cự long, còn có từng đoàn từng đoàn quang hình thái năng lượng thể, kia là thánh linh. Chiến trận phía trước nhất là từng dây rách rách dưới dưới, cơ hồ đều bị tổn thương sắt thép cự nhân, sắt thép cự thú đã từng hai mắt đỏ bừng, giờ phút này lại đều chớp động lên thánh khiết quá mang. Những này sắt thép cự nhân đã từng đều thuộc về sắt thép đại quân một phương, chỉ là giờ phút này, triệp ký linh hồn của bọn chúng hải tâm đã là thánh linh. Chương 379, cấp độ. Chương 379, cấp độ. Thảm liệt chiến tranh bắt đầu, năng lượng xung kích, tử vong sát tuyến, lóa mắt bạo tạc, mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập toàn bộ chiến trường, từng mảng lớn sắt thép bùng lên lấy điện quang hòa mang, vô số tàn chi cùng máu tươi dâng trào trên chiến trường khắp nơi tràn ngập thịt nướng vị nói, ô ô huyền vị nói, khói lửa vị nói, ngã xuống sắt thép cự nhân, chỉ cần thân thể còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, rất nhanh liền sẽ có một đoàn thánh linh chui vào, không bao lâu, sắt thép cự nhân liền sẽ lung la lung lay đứng lên, một lần nữa đầu nhập chiến đấu, chỉ là địch nhân biến thành đã từng đồng bạn, nhưng mà sắt thép là không sợ, liên tục không ngừng sắt thép đại quân không hề dừng lại, hung hãn không sợ chết, dũng cảm tiến tới, trừ thánh linh, titan, cự long cùng cường lực chủ tộc, nhân loại còn lại tinh linh người lùn, cơ bản đều là phá hủy, theo sắt thép đại quân đẩy tiến vào, nghiền ép ra từng đầu đường máu. Các chủng tộc liên quân tại liên tục bại lui đúng lúc này, trên chiến trường dâng lên một tầng sóng máu, hóa thành huyết vụ, chụp vào sắt thép đại quân phương hướng. Huyết vụ qua đi, rất nhiều rõ ràng xem ra đẳng cấp tương đối thấp sắt thép cự nhân, hôn thân đều bị huyết vụ ăn mòn mất mô, đại đa số đều trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Nhìn thấy loại công kích này, Dỗ lập tức nhớ tới cái kia đại ma vương. Quả nhiên, vô số huyết vụ tại không trung ngưng tụ thành đại ma vương cái kia đầu trọc hình thái. Bất quá, sắt thép đại quân hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất đối mặt đại ma vương loại công kích này, bị ăn mòn đều chỉ là cấp thấp loại hình, cao cấp điểm loại hình trực tiếp liền mở ra tâm chắn năng lượng. Huyết vụ không thể tới gần người. Tương ứng, rất nhiều sắt thép cự thú nhanh chóng phun ra hơi nước, bị hơi nước vừa chạm vào đụng, những cái kia huyết vụ lập tức liền hôi bại cứng lại, nhào tốc nhào tốc hướng trên mặt đất rơi. Nguyên bản có thể bao phủ hơn phân nửa chiến trường huyết vụ, gom lại đại ma vương trên thân còn chưa đủ một. Nhìn thấy một màn này, dù kinh ngạc không thôi, hắn cũng bị đại ma vương loại này huyết vụ công kích làm cho đau đầu không thôi. Không nghĩ tới chi này sắt thép đại quân đã tìm tới đối phó huyết vụ phương pháp. Những cái kia hơi nước là cái gì? Ngưng huyết thế sao? Cơ hội vòng vi pháo hơi nhân loại tinh linh cùng người lồn các loại chủng tộc, cũng không khuất tại hiện trạng. Một bộ điểm cùng nhiệt tín đồ bắt đầu cầu nguyện, thỉnh thoảng có thần quang trên người bọn hắn thoáng hiện. Mấy cái này người yếu tiểu nhân trung tộc, nhao nhao tuân ra đáng sợ lực phá hoại một vị nhân loại kiếm sĩ ra sức nhảy lên, vậy mà tùy tiện nhảy lên 670 mét, đạn pháo đồng dạng phóng tới một bộ cao 20 mét sắt thép tự nhân, trường kiếm trong tay lăng không đánh xuống, mang ra một đạo dài 78 mét kiếm mang. Sắt thép tự nhân không kịp ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng một bên thân, kiếm mang xoẹt một chút, tùy tiện phách nó nửa người một vị tinh linh cũng tiến thủ, trên thân thần quang lóe lên. Chỉ gặp nàng kéo ra cung tiễn, mũi tên bên trên tụ ra một trùng sáng, vung tay bắn ra cung tiễn xé mở không gian, mang ra một đạo so thái dương quang mang càng cường liệt tia sáng, quét một chút đem mục tiêu thân thể vành ra một cái động lớn một vị người lùn trên thân thần quang rơi lên, một em m không đến thân thể tăng vọt thành 2M67, toàn thân nham cho gò núi người lùn, tay cầm trọng truy công kích, cùng thân cao mười mấy hai mươi em mỡ sắt thép cự nhân không ai nhường ai va vào nhau. Tại loại này ra chỉ dưới, số ít nhân loại buộc phát ra không so sắt thép đại quân kém đáng sợ sức chiến đấu. Mà còn sót lại tín đồ cùng nhiều nhóm, tại Tung Hát đang cầu khẩn. Một cái cự đại quang trạng thánh linh thoáng hiện trên chiến trường hắn một tay cầm tuẫn, một tay cầm mâu, công kích hướng về phía trước, đánh đâu thắng đó, thẳng đến bị lơ lửng bình đài anh thành mảnh vỡ. nhưng không bao lâu, lại là một cái cơn chiến hổ to lớn quang trạng tinh linh phát hiện, kế tiếp theo dòng dội chiến trường. trận này vô cùng thảm liệt chiến tranh, đánh trọn vẹn 17 năm, từ chủng tộc liên quân liên tục bại lui, đến phản công, đến hủy diệt thâm nguyên chi môn, lại đến mở lại thâm nguyên chi môn, chủng tộc liên quân phản công. một màn một màn đều chụp một tại rộp trước mắt thoát hiện, rộp nhìn thấy vô số sinh mệnh chủng tộc bỏ mình đào vòng, chết đói, bị sắt thép quân đoàn lũ bắt, giết chết. cũng nhìn thấy ẩn nút bên trong. Phụ nữ mang thai sinh hạ mới một đời, còn không có cùng anh độc lập kêu khóc, liền lập tức gắt gao đè lại miệng của Hải Nhi Ba. Ngoài tường, một bộ cỡ nhỏ săn giết cấu trang chính phi tốc lướt qua, lại nhìn thấy chủng tộc Liên Quân phản công, vô số hình người sắt thép cấu trang tứ tán chạy, thất kinh, to lớn lơ lửng pháo đài bị phá hủy, rơi xuống, đại địa khắp nơi đều là sắt thép hải cốt. Cho đến giờ phút này, Dụng mới phát hiện chi này sắt thép quân đoàn, vậy mà toàn bộ là từ cấu trang thể chỗ tạo thành, bao quát những cái kêu kiến tạo sắt thép cự nhân cùng cự thú, thao túng lơ lửng pháo đài cũng tất cả đều là trí tuệ hình người cấu trang có nói đây là một mực cấu trang sinh mệnh chỗ tạo thành thế lực sao? đúng lúc này máy móc thế lực khổng lồ nhất một chiếc lơ lửng pháo đài tại mấy chục cố khác biệt hình thái quang thái thánh linh vây công dưới rơi xuống mặt đất máy móc đế quốc triệt để bị tiêu diệt tất cả hình ảnh toàn bộ tiêu tán một mảnh trắng xóa bên trong một cái tức hồn hệ thanh âm vang lên cả ba đạ, ngươi thấy không có bọn gia hỏa này nhiều hỉn hạ vậy mà liên hợp đến cùng một chỗ vây công ta một cái một điểm thần chi phong độ cũng không có hư thần thánh chi thần không phải tốt như vậy xuống trung sớm muộn những tên kia cũng sẽ giống như ta theo thanh âm vang lên một mảnh trắng xóa biến mất lộ ra một trường giả nuôi địa tinh gương mặt. Khốn mặt này thường thường không có gì lạ, cùng rôm nhìn thấy qua địa tinh không có gì khác nhau. Ném tới địa tinh bảy bên trong chỉ sợ cũng không tìm ra được. Nhưng là hắn có một đôi phi thường sáng tỏ mắt sáng, vô cùng thanh tịnh, cơ trí, phản phất có thể nhìn thấu tất cả mọi người nội tâm đồng dạng. Cái này địa tinh ánh mắt cũng không có rơi xuống rôm trên thân, mà là phối hợp nói đến, ta lưu lại đoạn tin tức này cũng không biết có người hay không có thể nhìn thấy. Bất quá chỉ cần thế giới này còn cần máy móc, máy móc thần cách liền sẽ không biến mất, luôn có một ngày sẽ có thông minh giá hỏa nhiên cứu ra tín ngưỡng máy nhận tín hiệu. Mặc kệ ngươi là chủng tộc gì, ta chỉ là đem biết đến đồ vật nói cho ngươi. Ngươi nhìn thấy đồ vật, đều là thật. Tên ta là Antoninus Nicola, địa tinh trong lịch sử vĩ đại nhất cấu trang sư, kém một chút liền có thể trở thành toàn vị diện vĩ đại nhất. Địa tinh ngạo nghễ nói đến, cũng không biết là nói khoác hay là đang nói sự thật. Bất quá nghe tới cái tên này, dù cũng chứng thực trong lòng mình suy đoán, cái này địa tinh quả nhiên chính là máy móc thần cách người chế tạo, chính là cái gọi là tín ngưỡng máy nhận tín hiệu. Ngươi muốn hỏi kém điểm kia điểm mới thành không được vĩ đại nhất. Đương nhiên là kém quân vương phở dị mạn đại nhân một chút xíu, bất quá hắn là bất tử quân vương, có tiên tiên ưu thế, kém hắn một chút xíu cũng là phải. Bất tri bất giác cái này địa tinh lại là đệ Bất quá rộn vốn là không có chủ đề, nghe xong còn liên quan đến vợ dị mạn, hứng thú của hắn ngược lại càng lớn. Nhưng là Điệu Tinh cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, rất nhanh liền trở lại chính đề. Ngươi vừa rồi nhìn thấy hình tượng, là tại Điệu Tinh Lịch năm phát sinh, chính ta xưng là máy móc chi chiến chiến tranh. Rất rõ ràng, cuối cùng là ta thất bại. Từ các đại sinh mệnh chủng tộc chỗ tạo thành liên quân xâm nhập ta vị diện, hủy đi ta tất cả tâm huyết kết tinh, đồ sát con của ta, đoán chừng rất nhanh liền hội công đến nơi đây. Làm một Điệu Tinh, ta năm nay đã 1.500 tuổi, sống được đầy đủ dài rằng, rằng đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không để ta kế tiếp theo sống sót, chết thì chết đi, không sao. Chỉ là hy vọng mau chóng có thể có người nắm giữ máy móc quy luật, trở thành mới máy móc chi thần người phát ngôn. Nếu quả thật có cái này một ngày, ngươi nhất định phải giúp ta một chuyện, không thể để cho thần thánh chi thần bọn giá hỏa này, bản nguyên ngược dòng tìm hiểu thành công. Đừng tưởng rằng cái này chuyện không liên quan tới ngươi, bản nguyên ngược dòng tìm hiểu nếu như thành công, vì ứng phó phía sau biến hóa, bọn hắn sẽ còn cần vô tận năng lượng khổng lồ. Đến lúc đó, khả năng ngươi châu vị diện cùng hư không tất cả vị diện đều sẽ bị hủy diệt. Nghe tới nơi này thời điểm, dù có chút chần chờ chờ. Hắn cảm thấy cái này điệu tình có chút nói chuyện giật gần, hủy diệt một cái vật chất vị diện cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, coi như ngươi đem toàn bộ vị diện bên trên tất cả sinh vật đều tiêu diệt, vị diện hay là tại nơi đó. Triệt để hủy đi một cái vị diện, chỉ có một loại phương pháp, chính là để vị diện triệt để mất cân bằng. Hủy đi một cái hai cái vị diện, thần chi khả năng làm được, nhưng là muốn hủy diệt trong hư không tất cả vị diện, khả năng sao? Bất quá trước mắt đây chỉ là một đoạn tin tức, dù không có cách nào tới giao lưu, chỉ có thể kế tiếp theo nghe tiếp Ta nói như vậy. Đoán chừng ngươi cũng không nhất định sẽ tin tưởng, nhưng là không sao, bản nguyên ngược dòng tìm hiểu mấu chốt nhất chính là bản nguyên hắc tinh, ân, chính là cái vật này. Vừa nói, Địa Tinh lật bàn tay một cái, đem một viên màu đen tinh thể nâng ở trên tay. Ngươi nhìn, ngươi chú ý nhìn, tinh thể bên trong có tự vô số tinh điểm chỗ tạo thành, sáu đầu thẳng bên cạnh lục giác vòng xoáy, ngươi nhìn những cái kia tinh quang, giống hay không tinh thần. Ta cảm thấy là, cái này hắc tinh bên trong khả năng tồn tại một cái hoàn chỉnh thế giới. Địa Tinh nói, lấy ra một khối phiến đá, đem hắc tinh khảm nạm đến phía trên. Loại này hắc tinh chính là bản nguyên ngược dòng tìm hiểu mấu chốt, thần thánh chi thần kia bên trong có, ta cái này bên trong cũng có. Bọn hắn cầm tới hát Tinh đã hơn 10.00005, 10, xem ra còn không có cái gì thành quả, quá đần. Ta cái này bên trong đã có không ít thành quả, đáng tiếc không có thời gian tiếp tục. Nếu như ngươi thấy ta đoạn tin tức này, như vậy liền đến vị diện này tọa độ này, tìm tới hát Tinh. Vừa nói, một đạo tọa độ liền biểu hiện ra ra. Thinh Linh Dụ hiện tại chỗ vị trí này. Khối kia phiến đá, chính là Dụ tại ma pháp sư nhìn thấy khối kia, phía trên Hắc Tinh, tự nhiên cũng chính là điệu tinh nói tới cái này một viên. Loại này Hắc Tinh là từ bản nguyên nhất một loại năng lượng tạo thành, chúng ta xưng là bản nguyên chi lực. Chỉ cần phá giải loại lực lượng này, liền có thể nắm giữ bản nguyên lực lượng. Tìm tới Hắc tinh cùng phiến đá, ta đối Hắc tinh tất cả thành quả nghiên cứu đều tại phiến đá bên trên. Địa tinh cuối cùng tổng kết đến. Tin tức đến cái này bên trong đột nhiên ngừng lại. Dụ bị tin tức nội dung hấp dẫn lấy, hoàn toàn không có chú ý tới mình linh hồn đang không ngừng lớn mạnh. Cấp 6, cấp 7. Thẳng đến linh hồn đã không cách nào lại lớn mạnh thời điểm, dụ mới phản ứng được. Giờ phút này, cách hắn bắt đầu hấp thu tín ngưỡng nguyên lực một khắc này đã qua năm ngày thời gian. Nguyên bản trường năm đấm lớn tiểu đoàn năng lượng, bây giờ chỉ là co lại nhỏ một vòng, nhưng rồi linh hồn lại ngạnh sinh sinh vượt qua hai cấp bậc, nhất cử tiến vào linh hồn chi tâm giai đoạn cao nhất, thật giai đây là linh hồn chi tâm cảnh giới cực hạn, đến giai đoạn này, lại thế nào hấp thu năng lượng, linh hồn cường độ cũng sẽ không lại tăng trưởng, trừ phi có thể đột phá bình cảnh, bước vào thương nhớ vợ chết chi cảnh. Dỗ đã từng mượn nhờ phở gì màn bố trí, lưu lợi ngưng tụ thương nhớ vợ chết chi hồn, nhưng cũng không đại biểu cho hắn hiện tại bộ thân thể này liền không nhận bình cảnh hạn chế. Chỉ là như thế nào mới có thể đột phá bình cảnh này, hắn cũng không biết. Hating, bản nguyên chi lực, máy móc thần cách Thu hoạch lần này phi thường lớn, dục tạm thời không có cách nào toàn bộ tiêu hóa. Lấy lại tinh thần, một bên chờ đến cũng sớm đã không kiên nhẫn cặp dị tuấn nghiêm mặt đi tới, nhìn xem còn sót lại đoàn kia tín ngưỡng nguyên lực, hương phấn hỏi, đây là tín ngưỡng nguyên lực, ngươi là thế nào tiêu hóa chuyển thành linh hồn năng lượng? Dạy một chút ta, để ta đem nó hấp thu, miễn cho lãng phí. Ngươi chuyển hóa không được, dục nói đến. Cặp dị không tin, vì cái gì ngươi có thể? Linh hồn của ngươi cường độ còn không có ta cao đâu, ngươi chưa từng tới cấp bậc kia. Dục nói đến. Hắn có thể chuyển hóa tín ngưỡng nguyên lực, là bởi vì hắn đã đến qua bất tử quân vương cấp độ, đồng thời hiện tại vẫn có được quân vương là hắn. Các con dân kính dân linh hồn năng lượng, cùng tín ngưỡng nguyên lực bản chất là giống nhau, rốt có thể chuyển hóa, nhưng thập gì không được. Có ý tứ gì? Cặp dị tâm lý bốc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mặc dù hắn thích chất vấn luôn, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, rốt là xưa nay không nói không có căn cứ lời nói. Thế nhưng là những lời này là có ý tứ gì? Mình chưa từng tới cấp bậc kia. Cái nào cấp độ? Thương nhớ vợ chết chi hồn cấp độ sao? Còn đang nghi hoặc, đột nhiên nhìn thấy rốt bản tay một đám Trên lòng bàn tay đằng giấy lên một đoàn linh hồn chi hỏa, hướng trước mặt của mình một đưa. Dỗ cảm thấy Cặp Dịch nói đúng, tín ngưỡng nguyên lực thời thời khắc khắc đều tại hội tụ bên trong, mình đã hấp thu không được, lưu lại cũng là lãng phí, dứt khoát đều chuyển hóa, đem bên người linh hồn đều tăng lên một chút. Không riêng gì Cặp Dịch, còn có gì lạ sao? Lệnh phép chiến thần, số 7 Vân Vân. Chỉ cần là thủ hạ linh hồn cấu trang, đều tận lực đem bọn nó linh hồn tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Chương 380, Ngân Long Bạt Lữ. Chương 380, Ngân Long Bạt Lữ. Ma phát tháp, dội bản thể từ mang thai linh dương bên trong bò ra, ngồi xếp bằng tới trên mặt đất, tay phải nhẹ nhàng hướng trên đất bôi. Một tầng hào quang màu vàng lập tức bao phủ trước người hắn một miếng đất lớn mặt, kia là thổ nguyên tố bao mang. Loại này được xưng là nhất ổn định nguyên tố, cơ hồ sẽ không cùng nguyên tố khác sinh ra phản ứng, là tốt nhất ngăn trở nguyên tố. Thứ không tạo hình thời điểm, thổ nguyên tố là chủ yếu nâng đỡ lực lượng. Tại mặt đất trải một tầng, liền sẽ không bị mặt đất cho bụi thủy khí cái gì, ảnh hưởng đến tạo hình hiệu quả. Dội chuẩn bị trọng tố máy móc thần cách, cái này thần cách không còn lưu cho phân thân. Dù sao bản thể mới là các bạn, chỉ có bản thể cường đại, an toàn mới tính có bảo hộ. Nếu không đem phân thân làm cho cường hành vô song, bản thể lại bị một bàn tay quá chết, vậy liền khôi hài ác kiểm chi địa máy móc thần cách, dồn xem như triệt để nghiên cứu triệt để. Đây chẳng qua là một cái từ kim loại vì chất liệu, thông qua máy móc phương thức chế tạo nên tín ngưỡng nguyên lực máy nhận tín hiệu, đây mới là máy móc thần cách chính thức tên. Công năng của nó chính là liên tiếp tất cả tín ngưỡng máy móc chi thần tín đồ. Loại công năng này cũng không phải là nhất định phải kim loại chế tạo mới có thể thực hiện, chỉ cần biết nguyên nhân, dùng hoàn toàn có thể thông qua những phương pháp khác đem nó lại hiện ra thì như là cấn vương thức, quân vương lạc cấn, kỳ thật cũng là một cái máy nhận tín hiệu, có quân vương lạc cấn vì tham chiếu, máy móc thần cách lạc cấn hình thức tự nhiên không làm khó được, dối. chỉ gặp hắn ngón tay tại thổ nguyên tố tấm nền bên trên đông phủ đi một chút, tây phủ đi một chút, một cái dị thường phức tạp lạc cấn dần dần thành hình. cặp dị vừa lòng thỏa ý kiểm tra mình hình thể, thất giai linh hồn chi tâm đã là thương nhớ vợ chết chi hồn dưới mạnh nhất đẳng cấp, lại hướng lên, liền bước vào thương nhớ vợ chết chi chủ cấp độ. nếu như không có cơ hội trở thành bất tử quân vương, như vậy hắn hiện tại linh hồn cường độ đã đến đỉnh, linh hồn cường độ cũng không đại biểu cho cuối cùng thực lực. Một cái chỉ có nhất giai vong linh thánh giả, tùy tiện liền có thể xử lý một cái thất giai hoàng kim cô lâu. Nhưng là linh hồn là bất tử sinh vật căn bản, càng cường đại linh hồn, học tập lên ma pháp hoặc là những vật khác có thể làm ít công to, liền ngay cả trí nhớ cùng trí lực cũng là linh hồn càng mạnh càng cao, cho nên nói linh hồn cường độ quá trọng yếu. Bất tử sinh vật linh hồn, càng đến hậu kỳ, tăng trưởng liền sẽ càng chậm chạp. Một cái linh hồn chi tâm từ nhất giai tăng trưởng đến ngũ giai, khả năng cần mấy trăm năm liền đủ rồi, nhưng là từ ngũ giai đến thất giai, có lẽ cần mấy ngàn mấy chục ngìn, thậm chí mấy chục ngìn năm. Cấp dít hay là tế thủ chi linh thời điểm linh hồn tối cao đạt tới ngũ giai, về sau liền lại vô tư tiến bảo. Không nghĩ tới mình có thể có kỳ ngộ này, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, vậy mà đem linh hồn cường độ tăng lên tới thất giai, tín ngưỡng nguyên lực uy năng thực tế quá thần kỳ, mà lại không riêng gì hắn co tăng lên, rốt, gì là xa, lệnh thép chiến thần cùng các loại linh hồn cơ bản đạt được toàn diện tăng lên. Cứ việc cung ứng khổng lồ như thế năng lượng, tín ngưỡng nguyên lực cũng không có suy kiệt dấu hiệu, thẳng đến rồi đem máy móc thần cách chuyển rời đến bản thể về sau, tín ngưỡng nguyên lực mới đình chỉ hương. Cái này bên trong hội tụ ác điểm chi địa nhất làm cho đầu người đau là bão cát. Nhưng là đối với những cái kia phi hành sinh vật mà nói, chỉ ở bay cao một điểm, báo cắt liền không có ảnh hưởng gì? Trên tầng mây, một đầu quái vật khổng lồ, khoan thai ở lượn vòng lấy, khoảng chừng 40m hình thể, thon dài thân thể, ngân bạch lẫn hiến, rộng lớn cánh thịt, rõ ràng là một con ngân long. Nó một bên lượn vòng lấy, sắc bén ánh mắt xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu báo cát, bắn ra trên mặt đất, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Muội dương cánh ra ở giữa, thân thể đều thuận khí lưu khẽ hở, lấy nhất dùng ít sức, phương pháp nhanh chóng nhấtvarphi lông. Chỉ là chiêu này, liền có thể nhìn ra nó tại khống chế đối với thân thể đã đạt tới một cái phi thường tinh diệu trình độ. Ta không biết quanh quẩn trên không trung bao nhiêu ngày, đột nhiên, ngân long sắc bén hai mắt tinh quang lóe lên, hai cánh cấp tốc vừa thu lại, thon dài cổ giống linh xà vật mèo, nháy mắt liền đem tư thế chuyển thành dưới đầu đuôi bên trên, chỉ thấy nó thân thể khổng lồ thuận kim đồng hồ vật mèo, giống một chi mũi khoan một chút phi tốc hướng mặt đất vọt tới ác điểm sơn gốc, rỗng cùng tạp dị vừa mới bỏ lên trên mặt đất, Hùng điệu tinh mã lục đã sớm ta không biết chạy đi đâu, không có rộp che chở, nó lưu cái này nguyên địa lời nói sẽ chỉ trở chết. Ngân long mới từ trên tầng mây đập xuống đến, rộp liền ngay lập tức phát hiện, hắn hiện tại linh hồn cường độ đầy đủ chèo chống hắn đem bên người mấy ngàn mét phạm vi đều bao phủ lại, trong lòng đất có tầng đất ngăn trở, khoảng cách này sẽ rút ngắn một điểm. nhưng là tại không trở ngại vô che lậy bầu trời, 10.000m khoảng cách bên ngoài biến hóa đều giấu không được hắn. đúng chi hắn hay là nếm qua bị người từ trên tầng mây đánh lén thua thiệt. đối trên trời tình huống là tương đối cảnh giác. ngân long hóa thân mũi tên vừa bắn tới một nửa, giúp liền phán đoán mục tiêu của đối phương là tại trên người mình. bàn tay một chút, đem lệnh thép chiến thần cùng thiên thần thân thể đều phóng xuất, mình một cái phi thân vọt tiến vào thiên thần thân thể khoang điều khiển. cặp gì phản ứng cũng nhanh vô cùng, quả nhiên không hổ là tại địa tinh thế giới lịch luyện qua. hắn ngay lập tức tản ra mình hình thể, xoát một chút chui vào mặt đất. Bảo đảm mình sau khi an toàn, cặp diệt ý niệm hướng trên trời quét qua, lập tức nhìn thấy bay vụt mà dưới ngân long. Nó đem thân thể của mình kéo đến thẳng tắp thẳng tắp, để thân thể tận lực báo trì nhất trôi chạy ngoại hình, giảm bớt gió ngăn, cho nên tốc độ thật nhanh như rời dây cung bình tiễn, đổi lại nhân loại bình thường, đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ hất tuyến. Nhưng là tốc độ của nó nhanh, dụng động tác càng nhanh, lật ra câu trang, chui vào, hai chân dùng sức hướng xuống đạn một cái, thiên thần thân thể thân thể liền phóng lên tận trời, giống đạn pháo đồng dạng nghiêng nghiêng bắn trên không trung. Hắn cũng không có trực tiếp hướng ngân long ném đón, mà là bay về phía bên cạnh phía trước không trung, như thế đồng dạng. Ngân Long còn lấy hắn làm mục tiêu lời nói, cũng chỉ có thể cải biến phương hướng. Tốc độ sẽ chậm lại, uy thế cũng sẽ đại giảm. Chỉ thấy Ngân Long trên thân thanh quang lóe lên, thẳng tắp bắn xuống đến hạ tuyến tốc độ không giảm, vạch lên đường vòng vòng cung mục tiêu trực tiếp rồi. Hào quang màu xanh kia, là phong nguyên tố nhan sắc, đầu này Ngân Long vậy mà dùng phong hệ ma pháp đến biến ảo phương hướng. Dỗ cũng không phải là lần đầu tiên gặp qua Ngân Long, Anna chính là một đầu ngũ danh Ngân Long, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng dùng nguyên tố ma pháp, càng nhiều thời điểm đều là ỷ vào một thân man lực cùng trời sinh tốc độ, nhẫu nhiên cần cũng chỉ sẽ dùng lòng ngự ma pháp. Một đầu sẽ dùng nguyên tố ma pháp ngân long, rốt lập tức để ý mục tiêu không thay đổi, rốt cũng bình thản tự nhiên không sợ, rứt thoát cũng không quanh co, quay lại phương hướng hướng đối phương nên đón tiếp lấy. Mênh mông linh hồn gấp rút động lên to lớn phong nguyên tố, để hắn điều khiển thiên thần thân thể, giống không trung bay múa phong tinh linh đồng dạng linh hoạt cùng mau lẹ. Song phương hay là đụng chạm, rốt liền một cái linh hồn xung kích quân tới. Đây là đại bộ phận điểm bất tử sinh vật chiến đấu xáo lộ, coi như tổn thương không được đối phương, cũng có thể để cho đối phương tinh thần thụ quá nhiều. Ngân long đầu lại ra, toàn bộ thân thể dừng một chút. Di động cao tốc bên trong, một trận này hậu quả không thể coi thường. Ngân Long thân thể cao lớn xoay một vòng như mất đi cân bằng, lăn lộn hướng rồ đập tới. Thiên Thần thân thể duỗi ra hai tay, ôm lấy Ngân Long cổ, theo thế xông về sau hất lên, Ngân Long thân thể lấy tốc độ nhanh hơn, hướng mặt đất đập tới. Bất quá Ngân Long dù sao cũng là Ngân Long, dỗ linh hồn sung kích chỉ có thể để nó hoảng hốt một chút, bị dồn hất ra sau nó liền tỉnh táo lại, xoẹt xoẹt xoẹt liên tiếp lăng lệ tiếng xé gió lên, mông của nó hướng bốn phương tám hướng chụp tới, xé mở một đạo đạo ngân sắc khí mang. Loại này toàn phương vị xé bắt càng giống một loại phạm vi công kích, không cầu đả thương đối thủ, chỉ cầu ép ra được nhân. Lập tức, Ngân Long hai cánh chấn động, trên thân thanh quang bạo phát, thân hình lập tức ổn định. Long đầu hất lên, to lớn long nhãn chăm chú vào rốt trên thân, từng vòng từng vòng long uy theo nó trên thân phóng xuất ra, bao phủ phụ cận không gian. Ngay sau đó, Ngân Long há miệng, che kín răng nhọn huyết bổn đại khẩu nháy mắt phun ra một đoàn long tức, giống một đạo như hỏa long lao thẳng tới Du Thiên Thần chi thần. Long tức không phải lửa, nhưng lại có so với bình thường hỏa nguyên tố càng đáng sợ nhiệt độ cùng lực phá hoại. Thiên Thần thân thể bên trái thân thể mở ra một loạt lỗ nhỏ, bổ bổ bổ một trận liền vang, lỗ nhỏ tuôn ra một trận dày đặc không khí đá đem thiên thần thân thể đẩy phải nháy mắt hướng khía cạnh di động 78 cái thân thể tùy tiện né qua long tức loại này bạo tạc thức đẩy tiến vào phương hướng là dồn từ kẹt bị rột kia bên trong đạt được mạch suy nghĩ từ đó đổi tiến vào đến ban đầu ở Hắc thiết thành đánh giết kẹt bị rột kia chuyển lên dịch đối phương chính là dùng không bạo đạn đem mình bắn ra từ đó tránh né ma tinh pháo công kích bạo tạc thức đẩy tiến vào phương thức tốc độ nhanh vô cùng cơ hội có thể nháy mắt đem thân thể đẩy cách nguyên địa nhưng là trước kia dồn không có cách nào dùng là bởi vì phổ thông cấu trang thân thể cường độ không thể thừa nhận bạo tạc lúc xuống kích ngược lại sẽ làm bị thương cung máy. Thiên thần thân thể liền không có loại vấn đề này, thân thể nó đại bộ phận điểm là từ đặc chế tơ kim loại bệnh mà thành, tại tiếp nhận xung kích phương diện có thiên nhiên ưu thế. Vọt đến phía cạnh, thiên thần thân thể phía sau đồng thời mở ra hai hàng lỗ nhỏ, lại là liên tiếp không bạo tiếng vang, đẩy cho nó như tiễn rời cung đồng dạng kính xạ mà lên. Dụng động tác quá nhanh, nhanh đến ngân long đều khó mà tin. Giờ phút này hắn nhào trước thời điểm, đối phương long tức cũng còn không có nôn ra. Không hổ là ba loại thượng vị cự long bên trong, tốc độ nhanh nhất một loại, ngân long vương nhiên đầu, chưa hết long tức vung ra dội phương hướng đồng thời móng vuốt cũng giao thoa kéo xuống hai con chân trước kéo ra sáu đạo thanh sắc phong nhận đi theo long tức đằng sau bắn đi qua lại là phong nhận đầu này đến cùng là ngân long hay là phong long a rồi không chế thiên thần thân thể cánh tay trái hướng ngoại vung lên trên cánh tay nháy mắt hiện lên một cái quang thái lang hình tấm thuận trạng hộ thuận hộ thuận đập vào long tức cùng phong nhận bên trên đem tiêu cường nỗ chi kết thúc long tức trực tiếp đập tan phong nhận cũng đập nghiêng qua một bên thân thể ngừng hay không đống nhiên biểu bên trên tay phải to lớn thiết quyền đã vung lên cường hoành năng lượng đã tại trên nắm tay tụ thành một chùm sáng. Ngân Long cực kỳ nguy cấp nhân người, thon dài, hữu lực đôi dài liền giống một đạo roi sắt như vung đi qua. Roi cần lớn không gian, khoảng cách càng xa, huy lực càng mạnh. Dỗ không tiến ngược lại thu lùi, phía sau hai hàng đẩy tiến vào lỗ thoát khí tuôn ra mãnh liệt hơn không bạo khí lưu, đẩy phải thiên thần thân thể lần nữa gia tốc. Vừa kề sắt cẩn thần, đôi roi liền mất đi huy lực, Ngân Long thuận thế khép quấn, ý đồ dùng cái đuôi đem rồi cuốn lại, tráng kiện chi sau dùng sức sau đạp, sắc bén chào chỉ vạch đi qua. Cự Long chi sau lúc trước chi tráng kiện gấp mấy lần, huy lực không phải chân trước có thể so sánh với. Không để cập tới sắc bén kia chào chỉ, chỉ là bị bàn chân đạp bên trên liền đủ chịu. Dỗ Vinh thản nhiên không sợ, khống chế Thiên Thần thân thể, lớn chừng cái đấu năm đấm liền hướng cự lòng chân sau trưởng vùng mạnh đi. Cùng lúc đó, cường quang lóe lên, một tầng nửa trong suốt hộ thuẫn thoáng hiện ở trên người hắn. Hộ thuẫn phạm vi tương đối lớn, lấy ngân long cái đuôi chiều dài, là không có cách nào đi vòng qua, kể từ đó liền cuốn không ngừng Thiên Thần thân thể. Cuốn quanh chỉ là đuôi roi lâm thời biến chiêu, vừa nhìn thấy hộ thuẫn dần hiện ra đến, ngân long lập tức lại biến chiêu, đuôi đuôi nhất câu, cuối cùng đuôi truy rấn rấn chắc chắc nện ở hộ thuẫn bên trên. Cùng một thời gian, nó chi sau cũng trừ đến hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn tử trong suốt chuyển hoàn lại chuyển đỏ, bùng một tiếng vỗ vụt mặc dù chỉ là phổ thông năm hệ tái hợp lăng tuẫn nhưng là một kích phía dưới liền bể nát có thể nghĩ ngân long công kích là cỡ nào lăng lệ nhưng cũng bền vẹn như thế sau trảo trừ phá hộ thuận về sau cường độ tiêu hết giúp năm đấm ngay lúc này nện vào bàn chân của nó bên trên ngân long bàn chân bị nện qua một bên to lớn lực đạo đưa đến nó thân thể khổng lồ cũng hướng bên cạnh nghiêng một cái Quân trái thừa cơ hội này dán dán chắc chắc ấn đến ngân long bắp đuổi vị trí phịch một tiếng trầm đủ năm đấm điểm rơi vị trí mấy khối ngân quang long lánh lăn tiến bắn bay lên một cái to lớn quyền ấn khắc ở bên trên mặt ngân long giền khẽ một tiếng mượn một quyền này là nói, eo dùng sức lật một cái, thân thể lập tức lật nửa vòng, chi trên lăng lệ đảo trở về. Cùng lúc đó, hai cánh của nó vừa thu lại, dương cánh biên giới chớp động lên thanh sắc quan mang, giống hai thanh chất đao đồng dạng giao thoa hướng rộp túi gọt đi. Rộp thời khắc này tâm lý chỉ có một loại cảm giác, quá khó chơi. Hắn còn tưởng rằng dựa vào bản thân thời khắc này linh hồn cường độ, còn có thiên thần thân thể tính năng, cầm xuống đầu này ngân long hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn nhận biết một vị khác ngân long, nốc đến muốn chết Anna, lấy Anna thực lực làm tiêu chuẩn, coi như đầu này ngân long trình độ cao hơn một điểm, cũng sẽ không là thiên thần thân thể đối thủ. Thế nhưng là thực lực của đối phương hoàn toàn vượt quá hắn sở liệu, hắn thậm chí hoài nghi tên trước mắt này, cùng Anna đến cùng phải hay không cùng đồng dạng giống loài, vì cái gì thực lực sai biệt sẽ lớn như vậy. Lấy đầu này ngân long giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực, coi như 56 đầu Anna chói đến cùng một chỗ đều chỉ có bị treo đồ điểm, vô luận là chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm, phản ứng, còn có thủ đoạn, đều tầng tầng lớp lớp, tinh diệu vô cùng điện quang hỏa thạch trong lúc giao thủ, vậy mà có thể ngay cả tiếp theo biến chiêu mấy lần, làm cho Dụp có thể chỉ mở hộ thuận trợ cứng, xong lập tức lại biến chiêu, cái kia khổng lồ thân thể giống chim rồi đồng dạng linh hoạt. Dụp tại nghỉ ngơi chi cung bên trong, hoặc là chịu đựng sân huấn luyện cường độ cao huấn luyện, cận chiến năng lực đã phi thường xuất sắc. Thế nhưng là cùng đầu này Ngân Long so sánh, lập tức liền bày biện ra trên lệch cực lớn ý thức được mình không có khả năng tại phương diện kỹ xảo tụ phải ưu thế, dột lập tức cải biến sách lược tới cứng. trong mắt tinh quang lóe lên, một đạo linh hồn sung kích liền phóng thích ra ngoài. linh hồn sung kích khó lòng phòng bị, trước đó đã ăn một cái, nhưng Ngân Long vẫn là không có tốt hơn ứng đối phương pháp, chỉ có thể để cao cảnh giác đến ứng đối. linh hồn sung kích đánh đến Ngân Long trên thân, sớm có cảnh giác Ngân Long hay là thấy hoa mắt, hoảng hốt một chút. nhưng lần này nó cố nén linh hồn sung kích cho vắng, nguyên thức không đổi năm tới cứng rắn móng nuốt nên tiếp cứng rắn thiết quyền ngân long lập tức cảm giác được lòng bàn tay đau sót một cỗ đại lực vào tới thân thể khổng lồ cứ như vậy trượt thông mấy cái thân thể ngân long rất ít cứng đối cứng tình huống dưới thua thiệt qua cái này khiến nó tỉnh nộ lại đối phương thế nhưng là so với nó còn cứng rắn sắt thép cấu trang hai cánh chấn động ngân long ngừng lại trượt lui thân thể vẫy đuôi một cái toàn bộ thân thể tựa như loài rắn thoát ra đồng dạng chuẩn bị tiếp tục hướng rồn vọt tới đúng lúc này một bộ to lớn tại vật rơi xuống phía sau lưng của nó về sau hai tay một cứu liền một mực đem nó cổ ôm lấy hai đầu gối nhấc câu vững vàng kẹp lại nó cánh tay sau đó dùng lực khé đảo Nguyên Lai là Lệnh thép Chiến Thần, nó ta không biết lúc nào lặng lẽ vây quanh ngân long phía trên, sau đó thừa dịp linh hồn xung kích kia một hoàng hốt lỗ hổng, lao xuống dưới. Lệnh thép Chiến Thần hình thể cùng thân dài tiếp cận 40m ở ngân long không phải một cái cấp bậc bên trên, hai tay của nó ôm lấy cổ, hai chân cũng chỉ có thể đủ đến cánh cây. Thế nhưng là máy móc lực lượng, lại là ngân long cũng chống cự không được. Cái này lật một cái, ngay tiếp theo ngân long cũng bị nó vung phải quay cuồng lên, như cái cao tốc xoay chuyển đống xoắn ốc. Lệnh Kiếp Chiến Thần cưỡi đến trên lưng của nó, đúng lúc là nó trước sau chi đều với không tới địa phương, cậu có thể phải lấy Nhưng là hiện tại đã không có cơ hội để nó đem đầu quay trở lại, cao tốc lăn lộn lực ly tâm, vung cho nó thật dài cổ cùng cái đuôi đều căn bản rối không thẳng. Có lòng muốn dùng ma pháp chấn khai sau lưng địch nhân, nhưng nguyên tố đều không có hội tụ được, liền bị quăng phải loạn thất bắt ao. Loại tình huống này muốn cưỡng ép thi pháp, phản vệ tỷ lệ là phi thường lớn, mà lại vừa cảm thụ đến nguyên tố có hội tụ dấu hiệu, xoẹt một tầng hộ thuẫn liền che đậy đến lạnh thép chiến thần trên thân. Lạnh thép chiến thần là cấu trạng thể, chuyển cái mấy ngàn mấy chục nghìn vòng đều vô sự, ngân long không thể được. Mấy chục vòng nhất chuyển xuống tới, Ngân Long liền hoa mắt chóng mặt, vừa mới bắt đầu còn dễ ruồi lấy nghị chấn khai lệnh kép chiến thần, không có mấy lần sau loại này dễ ruồi liền càng ngày càng yếu, càng ngày càng bất lực. Không biết qua bao lâu, Lan lộn rốt cục dừng lại, thế nhưng là Ngân Long đã bị quăng phải toàn bộ thế giới đều tại chuyển, càng chuyển đại địa liền càng gần. Trong hoàng hốt tâm lý đột nhiên giật mình, hai cánh da sứt chấn động, cố gắng giữ vững thân thể. Quả nhiên đại địa càng ngày càng gần, còn kém cái mấy trăm mét nó cũng nhanh rơi trên mặt đất. Lấy nó loại này hình thể, từ không trung thẳng tắp ngã xuống, gãy xương thịt nước đều là nhẹ. Trên lưng địch nhân vẫn còn, thế nhưng là đã không có xoay chuyển nó, tâm lý ý thức được đây là một cái cơ hội. Cổ vừa nhức, lại lập tức cảm giác được trên cổ hai đạo sắc bén đổ vật hàm số lượng giác cho nó vảy ra đau nhức, túi đầu một chút, trên lưng địch nhân ôm lấy nó cổ hai tay, ta không biết lúc nào bắn ra hai thanh hơi mở năng lượng lưỡi dao, một mực đặt ở trên cổ của nó, năng lượng lưỡi dao chỗ lộ ra năng lượng, để ngân long có loại huyết dịch bị băng tuyệt cảm giác, toàn thân cứng đờ động cũng không dám động, chỉ dám với cánh, duy trì huyền không trạng thái, rồi khống chế thiên thần thân thể xuống đến ngân long trước mặt, hiếu kỳ bắt đầu đánh giá, gia hỏa này từ tầng mây bên trong đập ra đến huyền không giền một tiếng phát động công kích, cũng không biết là bởi vì cái gì, có thủ, không có a mình rời đi vị diện này năm năm, chưa từng có trêu chọc qua cự long nhất tộc, làm sao lại có cùng một đầu ngân long có thù đâu? Chim ăn thịt. nhìn mình thì suy nghĩ nhiều ăn cũng không nên, ác hiểm sơn cốc mặc dù giống loài không nhiều, nhưng lôi bạo vương long cùng hùng địa tinh hay là có không ít, lại thế nào đó cũng không tới phiên mình đi. vì cái gì công kích ta? dốt thanh âm từ phía trên thần chi thân thể bên trong vang lên, ngân long dùng một loại rất không cam tâm con mắt nhìn chằm chằm rồi trong lỗ mũi phun mấy lần khí thô, nó mới không tình nguyện gầm nhẹ đến. người đem bạn nữ của ta còn có hải tử làm sao rồi? đem bọn hắn ra ra, bạn nữ, hải tử. Ta lúc nào bắt ngươi bạn lữ cùng hải tử? Dũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp án, mình ngay cả nó cũng không nhận ra, làm sao lại nhận biết bạn lữ của nó cùng hải tử đâu? Bạn lữ của ngươi là Anna, con của ngươi là Ổ Chủ Tù. Dũng trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới đồng dạng là Ngân Long Anna cùng Ổ Chủ Tù, cự long bên trong hắn nhận biết chỉ có cái này hai đầu. Không sai, ngươi đem bọn hắn thế nào rồi? Giết chết sao? Ngân Long thanh âm có chút run rẩy, rất muốn biết đáp án nhưng lại sợ đạt được mình sợ nhất đáp án kia. Chương 381, hiểu lầm lớn. Chương 381, hiểu lầm lớn. Ngũ giai cự Long kẹmần là Anna bạn lữ, cũng là ổ chủ tủ phụ thân. Long tộc bạn lữ quan hệ không phải trung thân chế, trừ phi có hải tử lấy Long tộc loại này cực thấp sinh dục xuất. Mỗi một đầu ấu long đều là toàn bộ Long tộc bà bối. Dù cho ấu long không phải tại phụ mẫu bên người lớn lên, nhưng cũng sẽ trở thành gắn bó song phương quan hệ một cái tay cầm mang. ổ chủ tủ tình huống tương đối đặc thù một điểm, bởi vì Anna tùy hứng, ổ chủ tủ cũng không phải là tại Long đảo xuất sinh cùng trưởng thành, mà là tại mình Long lĩnh. ổ chủ tủ bị đánh cắp về sau, Anna như là phát điên khắp nơi tìm kiếm, ngay cả kẹmần đều không có thông chi. Cuối cùng đi lơ lửng chi thành cũng không cùng tệ mẩn thông báo một tiếng, cùng phát hiện vợ con cũng không thấy, điên cuồng tìm kiếm tệ mẩn, rốt cục tại hắc thiết thành tìm được một chút manh mối, cuối cùng có người từng thấy anna địa phương ngay tại hắc thiết thành, lần theo manh mối này, tệ mẩn biến thành nhân loại hình thái, chui vào hắc thiết thành, thông qua các phe nghe ngóng, rốt cục đạt được anna mất tích thời điểm, là cùng một cái gọi rôm nhân loại cùng một chỗ, bàn về tâm kế cùng trí lực, tệ mẩn nhưng cao hơn anna nhiều, hắn chui vào cùng tìm hiểu, không có chút nào kinh động ổ ảo gì, chính là kinh động đối phương, tổn thương đến anna cùng ổ chủ tụ, rất có kiên nhẫn chờ cái này. Thế nhưng là rón lại chọn vẹn 5 năm không tiếp tục xuất hiện qua, chờ đến hắn đều nhanh tuyệt vọng, rốt cục đợi đến Ron xuất hiện tin tức. Thế nhưng là không chờ hắn có hành động, Ron liền rời đi Hắc Thiết Thành, bay thẳng ác nghiệm chi địa. Từ Hắc Thiết Thành đến ác nghiệm chi địa trên đường, Kẻ Mẫn nhưng thật ra là một mực xa xa truy ở phía sau, long tộc truy tung mục tiêu, không cần nhìn bằng mắt thường đến, dựa vào trong không khí lưu lại vị nói, liền có thể đại khái biện bạch phương hướng. Kẻ Mẫn truy ở hậu phương, chính là không nghĩ kinh động Ron, hy vọng đối phương có thể đem nó đưa đến Sào Huệ đi đáng tiếc Ron đi không phải nó chỗ phán đoán Sào Huệ, mà là trực tiếp biến mất tại ác nghiệm chi địa bởi vì cứu gùng địa tinh thời điểm bị lôi bạo vương long điện một chút tán phát điện ly vị đạo đem cấu trang thể bản thân vị đạo cho che giấu dẫn đến nó mất đi rồi tung tích cái này hơn nửa tháng bên trong nó cơ hồ là không ngủ không nghỉ quanh quẩn trên không trung tùy thời chờ đợi rộn xuất hiện có một lần mất dấu kinh lịch nó cũng ý thức được loại này theo đôi phương pháp là phi thường không đáng tin lỡ như lại mất tích cái mười năm tám năm nó chẳng phải là muốn nổi điên cho nên rộn vừa xuất hiện nó liền không nói hai lời phát động công kích chuẩn bị bắt sống đối phương đi ép hỏi anna cùng ổ chủ tụ tung tích không nghĩ tới đối phương điều khiển cấu trang thể lại có như thế cường hãn sức chiến đấu cùng phản ứng nhạy cảm Hoàn toàn không giống nó nhìn thấy qua những cái kia sắt thép cấu trang đần như vậy nặng, mấy hiệp xuống tới, bị bắt sống vậy mà là nó. Kẹm mẩn cảm thấy, đây nhất định là Long Thần cùng nó mở một trò đùa. Nó là ai? Ngũ Gai Cự Long Kẹm mẩn, Am Hiểu nhất cận thân vật lộn ngân sắc Cự Long, liền xem như Cự Long nhất tộc bên trong danh sưng Hoàng Tộc Hoàng Kim Cự Long, vật lộn năng lực cũng không sánh bằng nó. Hứa Chi, vì để cho tốc độ của mình cùng kỹ xảo càng linh hoạt, nó tỉ mỉ nghiên tập phong hệ ma pháp, đơn thuần phong hệ ma pháp trình độ, thậm chí so với phong nguyên tố có trời sinh lực tương tác phong long còn lợi hại hơn cho tới nay, kẻ mẩn đều cảm thấy mình hẳn là vị diện này vật lộn năng lực sinh vật mạnh mẽ nhất, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại nhận như thế đả kích nặng nề. nó nhưng không có kinh địch, vì vợ con, nó ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, mà đối phương cũng là không có chút nào hoa xảo, rắn rắn chắc chắc chống đỡ công kích của nó. mặc dù đằng sau là bị thứ nhỉ cố cấu trang thể bắt, nhưng kẻ mẩn vẫn là rất rõ ràng, dù cho không có thứ nhỉ cố cấu trang, mình muốn cầm xuống đối phương cũng là rất khó khăn sự tình. vị diện này lúc nào toát ra cường đại như vậy sinh vật rồi. Anna không phải ta bắt. Rỗng xứng sờ nói đến, cái này hiểu lầm giống như quả lớn, mình cùng Anna hẳn là tính đồng bạn, cùng đi cứu ổ chủ tù, làm sao ngược lại biến thành địch nhân đâu? Ngươi nói cái gì? Lơ lửng chi thành? Một cái lơ lửng ở trên bầu trời thành thị? Ngươi nói đùa cái gì? Coi ta là ngớ ngẩn sao? Một phen giải thích về sau, kẹ mẩn chẳng những không có tin tưởng rồi lời nói, càng là khống chế không nổi gầm hết lên. Kẹ mẩn cho rằng bất kỳ cái gì có một cái có trí thông minh sinh vật, cũng không thể tin tưởng rồi nói tới nói láo, lơ lửng ở bầu trời thành thị, tin hay không, nhìn thấy liền biết. Rỗng cũng không để ý tới đối phương hoài nghi rơi xuống đất, triển khai vật liệu tại chỗ liền luyện một đầu to lớn bạo tạc thép mang, bộ đến kẹp mẩn trên đầu. Đây là vật gì? Cảm ứng được nổ bạo thép mang bên trong ấp vụ lực lượng đáng sợ, kẹp mẩn có chút khẩn trương hỏi, thế nhưng là nó nhưng không có cự tuyệt tiền vốn, lệnh thép chiến thần còn ngứi tại trên người nó, năng lượng lưỡi đao chống chọi cổ của nó. Dỗ tùy tiện lấy khối năm đấm lớn tiểu nhân ma bạo đạn làm mẫu một chút, tiện thể cảnh tạo đến, không cho phép biến thân, biến thân liền dẫn bạo. Cự Long nhất tộc có cứu cực biến hình thuật, có thể đem mấy trăm hơn ngàn tấn quái vật khổng lồ, biến thành hơn 100 cân nhân loại. Cái này bạo tạc thép mang lấy cự Long kích thước làm, biến đổi hình liền rơi Nhìn xem bị ma bạo đạn nổ bay thượng thiên cự thạch, kẹt mẩn sắc mặt trở nên rất khó coi. Bất quá rồi câu nói tiếp theo, lại lập tức để nó tâm tình hoàn toàn chuyển. Ta muốn đi lơ lửng chi thành, ngươi muốn cứu bọn họ liền theo tới. Tốt, tốt tốt. Kẹt mẩn phục kích rồi là vì cái gì? Không phải liền là vì Anna cùng ổ chủ tù sao? Tìm 4-5 năm, một điểm manh mối đều không có, nó đã sớm hoài nghi hai người bọn họ có phải là chết mất. Hiện tại mình thất thủ bị bắt, còn tưởng rằng không có cơ hội đi giải cứu Anna cùng ổ chủ tù, không nghĩ tới đối phương lại dẫn nó đi. Sớm biết rằng này, nó tội gì phí hết tâm tư đến đánh lén đối phương đâu? nhìn thấy rỗ kia thảm nhiên ngữ khí, kệ mận bắt đầu có chút tin tưởng, thật không phải là rỗ bắt đi lão bà của nó cùng hải tử. Rỗ nguyên trong kế hoạch đích thật là muốn đi một chuyến lơ lửng chi thành, nhưng cũng không phải là đi giải cứu Anna cùng ổ chủ tụ, mà là cứu Tì nạ. Cái này nhân loại nữ hải, lúc trước rỗ thế nhưng là đáp ứng cứu nàng ra, nếu như không có năng lực thời điểm, rỗ tự nhiên sẽ không quản những thứ này. Thế nhưng là có năng lực lời nói, hắn hay là sẽ tận lực đi hoàn thành mình đã nói qua. Nói phá ngươi lơ lửng chi thành, liền phá ngươi. Đi như thế nào? Phải bay đi qua đây. Lơ lửng chi thành là trên biển lớn a. Có mấy chục nghìn km xa sao. Hiện tại đến phiên tệ mẩn sốt ruột, nhìn rốt cũng không có lập tức khởi hành dấu hiệu, hắn nhịn không được thúc dục. Mấy chục nghìn km khoảng cách, cho dù là ngân long loại tốc độ này siêu nhanh phi hành sinh vật, cũng muốn bay tầm vài ngày vài đêm, quá lãng phí thời gian, rốt cũng không chuẩn bị áp dụng loại phương pháp này. Lần trước hắn cùng Anna đi qua lúc, là thông qua đạ dị ái đồ lưu lại xuống tới truyền tống trận truyền tống đi qua, hắn còn nhớ rõ cái kia truyền tống trận tọa độ. Dỗ vị diện đều vượt qua mấy cái, cùng một cái vị diện bên trên, khoảng cách lại xa cũng không phải vấn đề, chỉ cần biết tọa độ cụ thể là được. Từ phía trên thần chi thân khoang điều khiển bên trong lật ra đến Dột lên tới không trùng, hai tay hư vạch, một cái truyền tống trận liền bị hắn hư không kết ra đồng vị diện truyền tống trận tương đối đơn giản, tại dột loại này đại sư cấp cấu trang sư bố trí, 10 phút cũng chưa tới, một cái hoàn chỉnh cái truyền tống trận liền hoàn thành. Khảm nạ Martin, khởi động, truyền tống trận cao tốc vận chuyển lại. Đại giải đổ lưu lại dưới cái kia truyền tống trận, tọa độ là trực chỉ lơ lửng chi thành trung ương truyền tống trận, dột lần trước là dùng níu lợi phương thức, chết đi truyền tống vị trí, mà lần này, hắn làm tại thiết lập tọa độ thời điểm liền chết đi. Truyền tống trận vận chuyển tới cứ hạ, cường quang lóe lên, tất cả mọi người biến mất. Chương 382, chờ xuất phát. Chương 382: Chờ xuất phát. Lơ lượng chi thành, hơn 1.000 tên cao cấp kiếm sĩ tại chờ xuất phát. Phở ở đợi Dịp chủ hoạch đã lâu tiến vào xã hội loài người hành động, cuối cùng đã tới lúc bắt đầu. Kỳ thật Thiên Quốc thần quân trải qua huấn luyện, thật muốn động viên không cần bao nhiêu thời gian. Hắn sở dĩ tốn nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, chủ yếu là đang chọn tuyển nhân thủ thích hợp. Hắn không thể chọn lựa loại kia đối với ngoại giới tràn ngập chờ mong tùy ý làm bậy lại không thích phục tùng mệnh lệnh người, tỉ như tí nạ loại này. Hắn sợ hãi mọi người không chịu nổi ngoại giới dụ hoặc, vừa đi vào xã hội loài người, đội ngũ liền sụp đổ. Có tí nạ cũng đã giải độ vết xe đổ. Hắn biết mình cái lo lắng này cũng không phải là dư thừa. Đội thanh chính hắn, biết bị cao tầng lừa gạt lâu như vậy, khẳng định trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Lần này chọn lựa ra nhân thủ, đều là hắn tương đối tin mặc cho, đồng thời đối với hắn theo lệnh mà làm kia bộ điểm. Hành động lớn như vậy, đương nhiên không có khả năng giấu giếm lơ lửng chi thành dân chúng, tất cả mọi người sớm liền biết. Phở ở đợt dịch đem dẫn đầu một chi đội ngũ tiến về kia, che kín bất tử sinh vật tà ác chi địa tiến hành khai thác. Đây là một trận cực kỳ nguy hiểm hành động, tất cả mọi người yêu cầu cực độ trung thành, dù cho bọn mình cũng không thể rơi vào bất tử sinh vật trên tay bởi vì bọn chúng có thể thông qua linh hồn đến thu hoạch tất cả tin tức, từ đó đạt được lơ lửng chi thành vị trí. Bởi vậy, tất cả tham gia hành động nhân viên đều bị yêu cầu cưỡng chế lắp đặt bạo tạc chán điểm. khi phối mang người viên mất đi sinh mạng thể trinh về sau, chán điểm sẽ tự động bạo tạc, đem đầu lâu nổ thành phân vụn. như thế đồng dạng, cho dù không chết sinh vật có thể bắt giữ linh hồn, đạt được cũng là tàn khuyết không đầy đủ mạnh vụn linh hồn. thiên quốc cao tầng tâm lý kỳ thật rất rõ ràng, đại lục ở bên trên sớm đã không còn cái gọi là bất tử sinh vật, bạo tạc chán điểm cũng không phải để phòng linh hồn của bọn hắn bị bắt, mà là để phòng có người không nghe lời, đến lúc đó. Chán điểm chính là cái cuối cùng cưỡng chế thủ đoạn đứng tại trên đài cao, nhìn xem chỉnh tế xếp hàng đội viên, mỗi người đều dùng tín nhiệm cùng cùng nhiệt ánh mắt nhìn xem hắn, thở ở đợt dị tâm lý mơ hồ dâng lên một loại ấy nấy, lừa gạt những này tín nhiệm mình. Người, cái loại cảm giác này thực tế là rất khó chịu. Thế nhưng là không có cách, chỉ có dạng này mới có thể duy trì lấy thiên quốc hoàn chỉnh. Các ngươi đều là tỉ mỹ chọn lựa ra, trung thành nhất, dũng cảm nhất chiến sĩ, các ngươi là thiên quốc hộ vệ, thiên quốc phòng tuyến cũng là bởi vì có các ngươi kính dân, thiên quốc mới có thể một mực tồn tại, cũng hẳn cổ tiếp tục trường tồn. Kính dân cùng hy sinh, thiên quốc sẽ khắc họa các ngươi. Xuất phát. Phở ở đời dịp ngắn gọn nói một đoạn động viên diễn thuyết, cũng không thấy hắn làm sao động tác. Phong nguyên tố liền đem hắn thanh nhâm đẩy đưa đến mỗi một cái ở đây nhân viên thai bên trong. Thiên quốc vạn tuế. Quảng trường là nhấc lên một trận trời long đất lở la lên, tất cả mọi người dơ lên cao cao vũ khí trong tay của mình, trên mặt một mảnh ánh mắt của nhiệt. Thấy cảnh này, phở ở đời dịp trong lòng lại là thở dài, kìm lòng không được thầm nghĩ. Bọn nhỏ, các ngươi phải đối mặt địch nhân, không phải tà ác bất tử sinh vật, mà là nội tâm của các ngươi năm. Lơ lửng chi thành có bắt trực tiếp thông hướng đại lục truyền thống trận, thế nhưng là tiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu để cho dân chúng biết Thiên Quốc đã sớm phái người tiến vào Đại Lục, ngay cả truyền thống trận đều bắt tốt, hiện tại còn giả vờ giả vịt lừa gạt bọn hắn, vậy liền xong đời. Mà lại Thiên Quốc cũng không có có thể cưỡi hơn nghìn người phương tiện giao thông, cho nên chỉ có thể khai thác phương pháp mu nhất, bay qua đương nhiên. Dù cho tất cả thành viên đều là cao cấp kiếm sĩ, cũng tuyệt không có khả năng một hơi vượt ngang mấy chục nghìn km hải vực. Cho nên mỗi người đều mang theo chuyên môn công cụ, một kiện thổi phồng túi da bò. Mượn nhờ túi da bò, bọn hắn có thể trên mặt biển nghỉ ngơi, ăn, khôi phục đồ khí. Trên đường đi còn có vô số hải đảo có thể tu chỉnh chỉ cần không đụng với đại hình động vật biển hoặc là thiên khí trời ác liệt, cho dù là 10.000 giảm hải vực cũng không thắng được bọn hắn. Long tin tràn đầy khai thác đội sắp xếp trước tiến vào đội hình, một đường mở đến lơ lửng chi thành bên dưới. Theo hai tiếng to rõ long âm, một lớn một gần hai đầu ngân long dẫn đầu dưới, hơn 1.000 tên cao cấp kiếm sĩ cùng cao cấp pháp sư đứng xếp hàng bay ra lơ lửng chi thành. Thiên quốc thần quân đại lục khai thác hành trình, rốt cục bắt đầu. Ngay tại một đám người trùng trùng điệp điệp nghiêng cắm mặt biển thời điểm, bên cạnh phía trước không trung, một trận yếu ớt không gian ba độn hiện lên. Hai cấu cấu trang thể cùng một đầu ngân long sắc cự long xoát đồng dạng, tại trước mắt bao người thoáng hiện trong không khí. "Kemon, Anna, ổ chủ tử." Rốt liên tiếp kinh hô tại lẫn nhau song phương trong trận đều có vang lên, không có người ngờ tới sẽ ở giữa không trùng đột nhiên như thế gặp nhau. Trong lúc nhất thời, ngay cả Rop đều được, hắn nhưng là đánh lấy lặng lẽ đi vào, tựa như lần thứ nhất như thế, từ dưới đáy sửa chữa thông đạo đi vào, trước đêm tình huống thăm dò rõ ràng lại nói. Thế nhưng là tặc còn không có vào cửa đâu, tại chỗ đụng vào chủ nhân, vận khí này cũng quá không may đi. Rop được, phơ ở đở dịp cũng nốc. Vì sao lại bị buộc từ bỏ ác ma giới cư điểm? là bởi vì đại ma vương. Mà đại ma vương vì sao lại xuất hiện? Cứ việc ta không biết nội tình, đại khái cũng có thể đoán được, khẳng định là cùng dột có quan hệ. Vốn cho là, tại cái kia kinh khủng tồn tại uy thế giới rốt có nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lại đột nhiên tại cửa nhà mình đụng vào đối phương, dùng cái mông suy nghĩ đều biết, đối phương khẳng định là đến lơ lửng chi thành, hắn đến cái này bên trong có cái gì mục đích đâu. Phở ở Ferder dịp nháy mắt liền đem tâm gánh đến cổ họng bên trong, tại ác ma giới, hắn đã cùng dột giao thủ qua một lần, không có chiếm được tiền nghi. Thế nhưng là biến mất 5 năm sau, xuất hiện lần nữa lúc Đối phương đã có một cái cường hành vô song địch nhân, cũng tại tên địch nhân này trong tay sống tiếp được, đó có phải hay không mang ý nghĩa? Đối phương cũng có được cái kia huyết sắc gác ma đồng dạng cấp độ thực lực đây. Cùng cái kia huyết sắc gác ma so sánh, dũng tồn tại càng làm cho phở ở đời diệp e ngại, bởi vì hắn biết lơ lửng chi thành vị trí, vừa ra tay liền thẳng đến nơi ở của mình mà tới. Không riêng đến, còn mang đến một đầu cao dài ngân long, khó nói ra hỏa này cùng long tộc liên thủ sao? Vị diện này bên trên, có thể để cho phở ở đời kiêng kỵ chỉ có một cái giống loại, đó chính là cự long. Đương nhiên cự long nhất tộc số lượng không nhiều, nhưng là cá thể cường hành. Hoàn toàn có thể đền bù về số lượng không đủ 100000 giảm hải vực, chính là lơ lửng chi thành nhất tấm bình phong thiên nhiên. Dù cho nhân loại có thể tìm tới lơ lửng chi thành vị trí, cũng không có khả năng phát động đại quy mô vượt biển viễn trình. Người tới ít, thiện tay bị diệt, nghị phái nhiều một chút người liền càng không khả năng. Nhân loại hiện tại hàng hải trình độ, làm không được loại này đại quy mô viễn trình chuyển vận. Thế nhưng là cự long không giống, mỗi một đầu cự long đều trời sinh có được năng lực phi hành, 10.000 giảm hải vực không làm khó được bọn chúng. Nếu như bị long tộc biết mình bắt hai đầu ngân long, lấy bọn chúng loại kiêu ngạo mạn tính tình khẳng định không nói hai lời liền triệu tập toàn tộc phần phật một chút bay tới đương nhiên, lơ lửng chi thành sẽ không sợ sợ kia toàn tộc cộng lại cũng không đến một trăm đầu cự long nhất tộc, nhưng là đối phương không tiếc đại giới lời nói, tổn thất của bọn họ sẽ phi thường lớn một cái long tộc liền đủ phơ ở đở dịp đau đầu, hiện tại còn tăng thêm một cái ta không biết sâu cả rốt, cái này đau đầu trình độ, lập tức vượt lên gấp mấy lần, một cái không tốt, thậm chí sẽ trở thành lơ lửng chi thành đại tai nạn. Ai cũng ta không biết làm sao bây giờ, chàng diện trong lúc nhất thời lạnh xuống. Ngay lúc này, cặp dị từ phía trên thần chi thân bên trong xông ra. Chương 383 Cấm chế. Chương 383 cấm chế. Hắn ý nghĩ đương nhiên là ra lực trận. Nhân số của đối phương nhiều như vậy, thật muốn xung đột bắt đầu, rốt bên này là rất thua thiệt. Hắn đường đường một vị tế thủ chi linh, thực lực chẳng những khôi phục thời kỳ toàn thịnh trình độ, thậm chí còn tăng lên hai giai, chỉ là nhân loại kiếm sĩ số lượng lại nhiều, cũng sẽ không đặt tại mắt của hắn bên trong. Bản ý của hắn là tốt, nhưng lại xem nhẹ địch nhân đối diện. Những này lơ lửng chi thành người, từ nhỏ đã tại bất tử sinh vật mặt trái tuyên truyền bên trong trường thành, đối bất tử sinh vật đã hình thành rễ sâu đế cố sợ hãi cùng chán ghét, cặp dật vừa phù hiện, đối phương đội hình lập tức vang lên liên tiếp tiếng hô, là bất tử sinh vật bọn chúng phát hiện lơ lửng chi thành, tất cả nhân loại nội tâm lập tức lúc liền bị, lơ lửng chi thành bị phát hiện, sợ hai ba phủ, bất tử sinh vật là có được linh hồn liên hệ, một cái bất tử sinh vật, có thể trong nháy mắt đem tin tức truyền lại đến bất kỳ địa phương một vị khác bất tử sinh vật linh hồn bên trong, dù cho đem đối phương tiêu diệt, cũng ngăn cản không được tin tức truyền lại. Lơ lửng chi thành là tất cả mọi người nhà, thân nhân cùng bằng hữu của bọn hắn tất cả đều sinh hoạt tại cái này bên trong, mà nội tâm của bọn hắn cũng phần lớn bị, lơ lửng chi thành là nhân loại sau cùng gia viên, loại hình tiên truyền sợ chiếm cứ. Ý thức được cái này bên trong khả năng bị phát hiện về sau, tất cả mọi người đầu bên trong đều trống rỗng, ý niệm duy nhất chính là không thể để cho đối phương đem tin tức truyền đi. Thiên quốc thần quân là đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện bình thường tình huống dưới đều là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, nhưng bây giờ hiển nhiên không tại lúc bình thường phạm trụ, không có đạt được sở ở đợi diệt mệnh lệnh. Một số người liền vô ý thức đối cặp dị tiến hành công kích. Rõ ràng biết bất tử sinh vật có nháy mắt truyền lại tin tức năng lực, thế nhưng là may mắn tâm lý ai cũng có, có lẽ đối với phương còn chưa kịp truyền ra tin tức đâu. Có dạng này suy nghĩ pháp sư lập tức tế ra mình nhanh nhất ma pháp, một mạch ném qua đi cặp dị phản ứng, cũng biểu hiện ra tại địa tinh thế giới sông sáo qua phong phạm, không nói hai lời liền hóa thành một sợi khói nhẹ, veo một cái chui vào thiên thần thân thể đằng sau đi. Rộn không chế thiên thần thân thể đem cánh tay hướng phía trước một khung, trên cánh tay lập tức hiện lên một phương lang hình tâm chắn năng lượng, đem nó thân thể che đậy cái rắn chắc. Cùng lúc đó, thân thể phía bên phải mở ra lỗ nhỏ, không bạo đẩy nó nhanh chóng hướng khía cạnh tránh đi, tránh đi ma pháp chính diện tập kích. Kể từ đó, dù cho có một bộ điểm ma pháp đánh vào hồ thuận, cũng sẽ không nháy mắt quá tải vỡ vụn. Lãnh kép chiến thần cũng tương tự tại rộn không chế dưới lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ. Nhất tâm nhị dụng đồng thời không chế mấy cố cấu trang thể là không có vấn đề, vấn đề duy nhất chính là không thuần thục mà thôi. Cao tốc vội vàng thối lui, lệnh kép chiến thần rời khỏi công kích của địch nhân phạm vi. Hai tay tại không trung một khép vỗ, hai đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh xoay tròn lấy tại nó quyền trong nội tâm hội tụ ra. Lệnh kép chiến thần là phế mổ thế thân cấu trang, cơ hồ đã đại biểu cho bất tử đế quốc cấu trang kỹ thuật cấp độ cao nhất, thực lực thâm bất khả chắc. Lúc trước rồi là bởi vì cũng không đủ cường độ linh hồn, mới không cách nào phát huy thực lực của nó. Bất quá bây giờ, lệnh kép chiến thần linh hồn đã mát cấp. Lãnh thép chiến thần trên thân vật liệu, có cường đại thân cận nguyên tố lực, cái này khiến nó vận dụng lên ma pháp đến quả thực là thuận buồm xuôi gió. Thiện tay tìm hỏi, hai cái gió bạo đạn liền tới ra. Lãnh thép chiến thần hình thể có cao 67 mét, lòng bàn tay chuyển lên gió bạo đạn bắt đầu so sánh không đáng chú ý, nhưng thể tích lại trường trậu giữa mặt như thế lớn. Nhẹ nhàng hất lên, hai cái gió bạo đạn kích xạ hướng lơ lửng chi thành đại quân tụ quần bên trong. Nhìn xem đối diện phóng tới trung sáng, rất nhiều mặt người đều thanh chỉ sợ rất ít người sẽ kiến thức qua mặt bạo như thế lớn Gió bạo đạn bình thường pháp sư thi phóng thời điểm năm đấm lớn tiểu liền đã rất không tệ uy lực cũng đầy đủ chấn vỡ một cái phòng lớn bên trong tất cả mọi thứ hiện tại cái này khổng lồ như thế bạo tạc bắt đầu chẳng phải là muốn nhân mạng rồi tiện tay liền một cái siêu thường quy khí bạo đạn liền ngay cả phở ở đờ dịp cũng kìm lòng không được những mày đổi lại là hắn muốn phóng ra như thế thể tích khí bạo đạn cũng không có khả năng có loại tốc độ này ma pháp cùng tinh thần lực có quan hệ cùng hình thể là không có quan hệ cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cái này sắt thép cấu trang còn có được không kém hơn tinh thần lực của hắn khí bạo đạn mặc dù lớn. Nhưng vở ở đợt dịch bên này người lại nhiều, một sát na kinh hoàng về sau, hay là có một bộ điểm người kịp phản ứng, kiếm khí, ma pháp lập tức đập tới ầm. Ầm. Khí bạo đạn chính là canh trường nguyên tố áp xúc, tại đánh trúng mục tiêu thời điểm nổ tung, sinh ra đả kích cường liệt lực đến chân kích địch nhân. Hai cái khí bạo đạn bị mạnh sinh đánh nổ về sau, áp xúc phong nguyên tố nháy mắt phóng xuất ra, nổ ra một vòng sóng xung kích, giống cấp 12 cuồng phong đồng dạng phá hướng bốn phía. Bị xung kích sóng cào đến và táo tung bay thiên quốc thần quân rất nhanh lại nhìn thấy, hai đoàn càng lớn khí bạo đạn lại bị lạnh thép chiến thần ném ra. Một phương hướng khác, Kẻ mẩn công kích cũng ngay lập tức triển khai, mục tiêu đối diện Thiên Quốc Thần Quốc bên trong người mạnh nhất, Ferderji, bởi vì hắn chính cơi tại kẻ mẩn hải từ trên lưng, miệng há ra, một vòng sóng âm đồng dạng gợn sóng từ kẻ mẩn miệng bắn ra, thẳng tắp trượt vào Ferderji, sóng âm gợn sóng phạm vi bao trùm tương đối lớn, ngay cả ổ chủ tủ hơn phân nửa thân thể cũng che đậy đi vào, nhưng là loại này sóng âm công kích cũng không có quá lớn vật lý tổn thương, lại có thể quấy rầy tinh thần tập trung độ, liền có chút giống ruột linh hồn xung kích, chỉ là không có như vậy trực tiếp mà thôi, đối phó pháp sư thật là tốt tiền cơ công kích, công kích như vậy, coi như tác động đến một chút ổ trụ tủ cũng sẽ không dựa vào thành tổn thương gì, cho nên kẹmẩn một chút cũng không sợ nội thương. sóng âm phun ra đồng thời, kẹmẩn cũng giống mũi tên đồng dạng bắn về phía phở ở Orji, chỉ là không có chờ nó tới gần, một đạo khổng lồ thân ảnh màu bạc từ đâm nghiêng bên trong xuyên ra, rắn rắn chắc chắc ngăn tại trước mặt hắn. khổng lồ nhân vật thân ảnh, trừ Anna bên ngoài còn có thể là ai? thế nhưng là tại sao phải ngăn trở mình đâu? hắn nhưng là tới cứu hai mẹ con bọn nàng. vì cái gì ngăn đó ta? tránh ra, ta là tới cứu các ngươi. kẹmẩn hai cánh chân động, giữ vững thân thể quát hỏi đến, ngươi muốn làm chết con của ta, ngươi liền đầu thủ. Ai ngờ rằng Anna so thanh âm của hắn còn lớn hơn, ngay cả Lân Phiến đều nổi bắt đầu, một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Có ý tứ gì? Kẻ mần chừng hai mắt một cái, cấp tốc nghĩ đến một cái khả năng, hai tử bị dưới cấm chế. Không hổ thượng vị Ngân Long, lập tức liền đoán được sự tình chân tướng. Nghe tới hắn, Anna hai mắt nóng lên, lớn chừng cái đấu nước mắt liền lăn ra. Nếu như là bởi vì cái này nguyên nhân, nàng như thế nào lại vây ở cái này bên trong 5 năm, ngay cả một đạo tin tức đều không có truyền qua trở về. Long tộc là có huyết mạch tiêu gọi, có như Lơ Lửng Chi thành che đậy lực lượng có thể ngăn cách loại này tiêu gọi, nhưng là thời gian 5 năm bên trong Anna không có khả năng một cơ hội cũng không tìm tới, không phải là không muốn mà là không dám. Dù sao nàng nhìn Ổ chủ tử tại cái này bên trong trôi qua cũng thật vui sướng, nàng cũng liền nhẫn nại. Không nghĩ tới đều nhanh hết hy vọng, đột nhiên nhìn thấy kẻ mẩn nhảy ra, giống to muốn tới cứu nàng, nguyên lai mình chưa từng có bị người quên. Ổ chủ tử ánh mắt tại hai cái gấp nhau nhau ngân lòng trên thân vừa đi vừa về, cuối cùng rơi lấy kẻ mẩn trên thân, có chút khẩn trương cùng kích động hỏi, "Ngươi là? Ngươi là phụ thân của ta." Chương 384, Thiên quốc đại chủ tế. Chương 384, Thiên quốc đại chủ tế biết mạnh bên trong truyền lại thân cận xúc động, minh sắc không sai để ổ chủ tù biết mình cùng trước mắt đầu này ngân lòng tầng sâu quan hệ, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua phụ thân hắn, hay là không xác định hỏi một câu. Kỳ thật hai người bọn họ là có từng thấy mặt, nhưng lúc đó ổ chủ tù niên kỷ còn nhỏ, đã không nhớ rõ. đúng vậy, hai tử, ta là phụ thân của ngươi, ngươi trước cùng các loại, ta lập tức cứu ngươi ra. kẹt mần thanh âm có chút run rẩy, nhưng cảm xúc vẫn có thể khống chế lại, ánh mắt của hắn di động phở ở đờ dịp trên thần, phẫn nộ gào thét đến, nhân loại tì bỉ, lập tức chế xóa bộ lệnh cấm chế. Dỗ bên kia hai cố cấu trang thể đã cùng Tiên Quốc Thần quân đánh thành một đoàn, nhìn xem đã mất khống chế cục diện. Phở ở Đờ Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, ngon cái mải cỏ lấy trên ngón trỏ một ngón tay điểm, cũng đem ngón tay tiến đến bên miệng, nhanh chóng nói thầm một trận, sau đó dùng lực bót, nhấn vỡ vụt, Một đạo tin tức ta không biết chuyển hướng cái kia bên trong. Làm xong đây hết thảy, Phở ở Đờ Diệp mới nhìn hướng kẹm mẩn, thật dài thở một hơi, nửa khí trở nên vô cùng lạnh lùng. Các ngươi lui qua một bên. Những lời này là đối Anna cùng ổ chủ tù nói, lời nói ý vừa dứt, hắn liền từ ổ chủ tù trên lưng bay lên, nguyên tố phồng lên vạt áo của hắn, bay phất phới, lập tức. Cường đại tinh thần lực trường bao phủ phủ cận không gian Trong chấp nhóng này tinh thần lực bộc phát Để kẻ mần thần sắc đại biến, thốt ra gọi vào Ma Đạo Sư Đại Ma Pháp Sư cùng Ma Đạo Sư Tại đối nguyên tố điều động, cường độ là không có quá lớn phân biệt Dù sao trong không gian nguyên tố là có cố định lượng Đại Ma Pháp Sư có thể toàn bộ điều động Ma Đạo Sư cũng có thể toàn bộ điều động Nhưng là Ma Đạo Sư có một cái rất rõ ràng đặc thù đó chính là khổng lồ tinh thần lực trường loại tinh thần lực này từ trường để bọn hắn tại đối nguyên tố trên sự khống chế có đệ thấp tính ưu thế thi pháp tốc độ ánh mắt tỏa định độ chính xác chiến đấu cầm tiếp theo thời gian cùng các loại đều cùng đại ma pháp sư không ở cùng một cấp bậc chỉ thấy phở ở đời dịp chúng nữ đều khỏi phải ở pháp trưởng hướng phía kẹt mẩn trên thân một chỉ ánh sáng lóe lên kẹt mẩn cảm giác được toàn bộ thân thể phụ cận không khí nháy mắt bị bài xích sạch sẽ lấy thân thể của hắn làm trung tâm hơn 100 trăm mét phạm vi bên trong biến thành một cái hoàn toàn không có phong nguyên tố không gian kẹt mẩn thân thể lập tức chầm xuống cự long nhất tộc phi hành là dựa vào cánh vô không khí sinh ra sức nổi đến vi hành, mà kẹ mần trừ dựa vào sức nổi, còn dựa vào phong hệ ma pháp để cho mình tốc độ càng nhanh càng linh hoạt. Thế nhưng là không khí bị bại xích, tự nhiên là sinh ra không được sức nổi, không có không khí, liền không có phong nguyên tố, ngay cả phong hệ ma pháp đều không dùng được. Mấy trăm bên trên dựa vào tấn quái vật khổng lồ, cứ như vậy mất đi cân bằng, lan lụt, lan qua lan lại đồng dạng hướng mặt biển rơi đi. Mặc dù kẹ mần liệu mạng dãy dùa, nhưng là không có không khí, không cách nào mượn lực, ngay cả cân bằng đều bảo trì không được. Còn chưa rơi vào mặt biển, vừa giật ngón tay vẩy một cái, trong biển một đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời. Lập tức đem tệ mẫn cùng hắn phụ cận không gian đều nuốt hết. Sau đó, phở ở đờ dật khẽ vù một chút, toàn bộ không gian nguyên tố đều điên cuồng phun trào một chút, rất nhiều người đều cảm giác được, kia đạo cột nước bên trong vật gì đó bị rút đi đồng dạng, nháy mắt hóa thành óng ánh băng trụ, tệ mẫn thân thể rắn rắn chắc chắc bị băng kết ở trong đó. Đã không phải là, hiện tại hắn là tính thánh vực pháp sư. Băng trụ một lần nữa rơi xuống mặt biển, ném ra to lớn một bọc nước, Flörder dật cũng tại thời khắc này, lẩm bẩm giống trả lời tệ trước đó kia âm thanh kinh hô đồng dạng nói đến. Cùng lúc đó, Lơ lửng chi thành bên trên một vị trí nào đó nổ lên một đạo quang mang, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, bắn tới giữa không trung sau rẽ ngoặt một cái, vạch lên đường vòng cung hướng bọn hắn giờ phút này vị trí phóng tới. Chiếc sáng kia phía trước rõ ràng là một nhân loại thân ảnh, quang mang lôi ra thật dài vật đuôi, vạch phá bầu trời xanh hầm, giống một đạo sao chổi đồng dạng thật lâu không có tiêu tán. Quang mang bên trong bóng người, nhìn qua là một cái trung niên nam tính nhân loại, chỉnh tề trên mặt không lộ vẻ gì, lộ ra mười điểm uy nghiêm. Khí tức của hắn cũng không mấy liệt, thậm chí so với người bình thường cũng không bằng, thế nhưng là ở trên người hắn, dẫu lại có một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Rốt Lưu ý đến cái này, đoàn ánh sáng mang phóng lên tận trời vị trí, Thinh Linh chính là hắn trước kia chui vào lơ lửng chi thành lúc, nhìn thấy cái kia để phòng xâm nghiêm thành bảo vị trí. Bởi vì cái này nhân loại nam tính xuất hiện, trong sân chiến đấu tất cả đều dừng lại, tất cả lơ lửng chi thành nhân loại đều dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên người trung niên kia loại, mang trên mặt khẩn trương cùng chờ đợi biểu lộ. Tựa hồ cái này nhân loại xuất hiện, tất cả vấn đề đều sẽ đạt được giải quyết đồng dạng. Rốt vội vàng thao túng cấu trang thể ra bên ngoài rút một khoảng cách, cách những cái kia nhân loại xa một chút, sau đó cảnh giác nhìn chăm chú lên quang mang bên trong người. Khi quang mang di động nhân loại trận doanh vị trí lúc. Phở ở Đở Dịch xoay người xoa ngực, cùng tính thi cái lễ. Mà nhân loại còn lại không hẹn mà cùng co lại một gối, tại không trung nửa quỳ, cùng kêu lên hô to đến, "Bái kiến đại chủ tế." Dẫu biết người tới là ai, Thiên Quốc đại chủ tế tụ rồi. Lơ Lửng Chi thành danh xưng Thiên Quốc, trên danh nghĩa là từ đại chủ tế quản lý, có khác 12 tên tế tư hiệp trợ. Từ các tế tự tạo thành tế tư sẽ mới là tối cao cơ cấu quyền lực. Nhưng là tế tư chủ yếu trách nhiệm là đợi phụng thần linh, thế tục sự vụ, càng nhiều sẽ giao cho Phở ở Đở Dịch dạng này thế tục giới người lãnh đạo đi quản lý. Mặc kệ Phở ở Đở Dịch danh vọng cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, Hắn đều không phải pháp chế bên trên chân chính kẻ thống trị. Bình thường tình huống dưới, tế tư sẽ là rất ít xuất hiện, trừ phi là thịnh đại tế tự hoạt động, nghi thức thời điểm. Thế nhưng là mấy chục ngàn năm tuyên truyền giáo dục xuống tới, tế tư sẽ uy vọng vô cùng cao thượng. Nhưng một cái chỉ có uy vọng cơ cấu, là không có cách nào trưởng kỳ duy trì ổn định thống trị. Trừ cao thượng uy vọng bên ngoài, tế tư sẽ mỗi một vị tế tư đều là thần linh ở nhân gian người phàm hôn, bọn hắn thực lực thâm bất khả trác, là thần linh hóa thân, sứ giả. Mặc dù bây giờ thế giới này đã không có người thấy tận mắt những này các tế tự xuất thủ, nhưng là tại lưu truyền tới nay vô số liên quan tới các tế tự truyền thuyết. Bọn hắn là thánh giả tùy tùng, đã từng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập thiên quốc, khai thác gác ma giới. Bọn hắn không phải pháp sư, cũng không phải kiếm sĩ, bọn hắn là thánh trước người, thần linh cường đại cỡ nào, bọn hắn liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Mấy chục ngàn năm lịch sử bên trong, các tế tự truyền thừa một mực không có trung đoạn. Cho dù là phở ở đời dị dạng này thế tục cơ giả, tại tế tư trước mặt cũng bản năng cung cung kính kính đến chính là thiên quốc đại chủ tế tu rồi, lơ lửng chi thành trên danh nghĩa người thống trị cao nhất. Dụ tại lơ lửng chi thành bên trong ẩn nút tốt một đoạn thời gian, ngay cả thư viện đều hôn đi và qua. Tự nhiên rất rõ ràng đại chủ tế ở thiên quốc địa vị, nhưng nhìn thấy chân nhân còn là lần đầu tiên. Khí tức không mạnh, nhìn không ra sâu cạn. Đây là rộp giờ phút này đối thủ giới tượng đầu tiên. Tu giỏi rơi xuống phở ở đờ dịch bên cạnh, cũng không nói lời nào, chỉ là hướng hắn gật gật đầu, ý kiêu tựa như là đang nói giao cho chỗ hán lý. Phở ở đờ dịch cung kính con người, lùi sang một bên. Lập tức, tu giỏi nhìn rộp phương hướng nhìn sang, miệng có chút đóng mở, một đem âm thanh vang rội liền vang lên. Tôn quý máy móc chi thần sứ giả, hoan nênh giá lâm lơ lửng chi thành. Chương ba Bị chú ý. Chương ba bị chú ý ngay tại lo nghĩ lơ lửng chi thành tồn tại có thể hay không tiết lộ ra ngoài nhân loại tất cả đều ngây người máy móc chi thần sứ giả không phải bất tử sinh vật sao nhân loại ngây người dộn cũng sửng sốt hắn ngẩng đầu nhìn một chút khoang điều khiển bên trong treo trùng sáng kia là không có tiêu hao hết tín ngưỡng nguyên lực miễn cho lãng phí dộn đem nó mang ra ngoài tại biệt kín khoang điều khiển bên trong đối phương vậy mà cũng có thể cảm giác được quang đoàn tồn tại cũng biết thấy xuyên nó thuộc về máy móc chi thần loại này năng lực nhận biết cũng quá lợi hại đi người bình thường căn bản không biết tín ngưỡng nguyên lực chớ nói chi là nhìn ra thuộc về ai bởi vì lịch sử nguyên nhân Ngươi vong linh tùy tùng ở thiên quốc là không được hoan nên tà linh, vừa rồi công kích chỉ là nhằm vào ngươi vong linh tùy tùng, mà cũng không phải là xem thường máy móc chi thần uy nghiêm, xin không nên phiền lòng. Tu Dồi nói tiếp đến, nhân loại một mảnh xôn xao, có giật mình, giống như thả gánh nặng. Nguyên lai like cái kia vong linh chỉ là máy móc chi thần tùy tùng, nói cách khác cùng ngoại giới bất tử sinh vật không có quan hệ, vậy đối phương cũng không cần phải đem lơ lửng chi thành tồn tại tiết lộ ra ngoài, bởi vì cái này lớn nhất chỗ xung đột không có, nhân loại đối địch ý nháy mắt biến mất hơn phân nửa, không ít người càng là hiếu kỳ quan sát hai cỗ uy vũ kim loại cấu trang bắt đầu. Cái này rào hoạt cấu trang sư lúc nào cùng máy móc chi thần đáp lên quan hệ rồi? Phở ở đờ dịp cũng đầy bụng nghi hoặc, nhưng là loại trường hợp này không tốt hỏi thăm. Nếu như là vừa rời đi ma pháp tháp lúc rồi, hắn khẳng định liền sẽ trực tiếp về một câu, ta không phải, thế nhưng là đã sớm không thuần kết rồi. Ý thức được điểm này, đối với mình khả năng tương đối có lợi thời điểm, lập tức không nói hai lời liền ngậm thừa nhận. Mà lại hiện tại máy móc thần cách nắm giữ tại rột bản thể kia bên trong, mặc dù chỉ là ngụy thần cách, thế nhưng lại cho phân thân làm một cái thần sứ tên tuổi cũng là dễ như trở bàn tay. Không bị tổn thương, giúp nói đến. Nữ khí của hắn rất lại lạnh cũng không có phẫn nộ, cũng không có nghiễm ai, chỉ là bình bình đạm đạm chuẩn thuận, lại làm cho nhân loại ở chỗ này có loại lực lượng mười phần cảm giác. Không sao là bởi vì không bị tổn thương. Nếu như thụ thương khó nói liền. Quan trọng, rồi mời. Tu dòi nghiêng người sang thể, làm một cái tư thế xin mời. Cho đến giờ phút này, dộn lòng hiếu kỳ rốt cục không cách nào kiềm chế bắt đầu chuyển động. Thiên quốc, thánh giả, máy móc chi thần, đây hết thảy hết thảy phải chăng đều có liên hệ nào đó đâu? Tu dòi mời mình là bởi vì cái gì đâu? Muốn hay không theo tới. Cái này tiêu trần chờ tại dộn tâm lý lóe lên một cái, lập tức bị hắn vứt qua một bên đi. Dù sao là phân thân, có chỗ nào không thể đi. Hắn mơ hồ có một chút dự cảm, tại tù rồi cái này bên trong có thể tìm được một chút hắn một mực tại tìm kiếm đáp án. Hắn là phân thân, gặp gì không phải, hắn ý niệm truyền lại để cặp dịch lưu tại nguyên địa chỉ lệnh, thuận tiện đem lệnh khép chiến thần cũng lưu lại một chút, sau đó mới khu động thiên thần thân thể đi theo. Thủ vệ xâm đến thành bảo, là dồn tiềm phục tại lơ lửng chi thành kia đoạn thời gian bên trong, duy nhất không có cách nào đi vào qua kiến trúc. Tại tụ giỏi dẫn dắt dưới, rốt Flerder dịch trực tiếp tiến vào thành bảo. Cổ pháp, trang nghiêm thành lũy nhìn qua đã có chút năm tháng, dây leo pha tạp tường nghịch, gắn đầy tuyết nguyệt tang thương. Một bước nhập đại môn, chính đối cửa trên vết tượng, treo một cái hai tay ôm lại, phảng phất cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy trong lòng bàn tay tiêu chí. Cái này dấu hiệu là làm bằng sắt, đồng dạng hiện đầy dấu vết tháng năm, một chút rỉ xét ra đường vân bên trong còn sót lại lấy làm sao cũng lau không xong tỉ ban. Hai tay ôm lại. Đây là bảo vệ ý tứ sao? Dũng tiếp xúc tín ngưỡng nguyên lực về sau, liền bắt đầu chú ý một chút liên quan tới tín ngưỡng cùng tông giáo sự tình, đối loại này tượng trưng tiêu chí cũng không tính hoàn toàn không biết gì. Vô luận cái nào tôn giáo, đều có một cái tôn chỉ, tỉ như sinh mệnh thần điện, lấy trưởng khống sinh mệnh vị tông hỏa thân điện lấy điều khiển hỏa nguyên tố làm tôn trị, máy móc chi thần lấy máy móc quy luật vận hành làm tôn trị, đều có các đặc sắc. Đây là vì dựng nên rõ ràng nhất mục tiêu, thuận tiện hội tụ quần thể tín niệm. Mà đại biểu loại tín ngưỡng này ấn ký, tự nhiên là càng gần sát tín ngưỡng tôn trị càng tốt. Tỉ như hai cái bánh răng phù hợp, xem xét chính là máy móc chi thần đồ vận. Cái này hai bàn tay nửa mở lung ấn ký, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được một loại yêu cùng che chở tinh thần ở bên trong. Dụ tại não hải bên trong qua lượn tất cả liên quan tới tín ngưỡng cùng tôn giáo tư liệu, phát hiện hoàn toàn không có liên quan tới cái này tiêu chí miêu tả là tư liệu của mình không đủ hay là cái này tiêu chí chố đại biểu tín ngưỡng quá tiểu chúng. Đi vào thành bảo bên trong, đại môn tại sau lưng chậm rãi quan bế, tú giỏi xoay người lại, trên mặt hiện ra một loại vẻ mặt chần chừ, hướng rôm hỏi, ngươi làm sự tình gì? Làm sao đem thần thánh chi thần treo chọc ra rồi? Đột như diệu một vấn đề, chẳng những hỏi khó rồi, ngay cả phở ở đờ diệp cũng bị giật mình kêu lên. Nghe tú giỏi ngữ khí, phản phất đối rôm rất quen thuộc dáng vẻ, đây là tình huống như thế nào? Thần thánh chi thần là ai? ở đâu? Rôm rất nhanh liền kịp phản ứng, không trả lời mà hỏi lại đến. Minh còn là lần đầu tiên thấy tú giỏi vì cái gì hắn giống như rất quen thuộc mình bộ dáng khó nói hiểu lầm cái gì trước đó hắn liền đem mình làm máy móc thần sứ khó nói treo chọc thần thánh chi thần chính là máy móc chi thần từ ngươi chui vào thiên quốc bắt đầu chúng ta vẫn tại chú ý ngươi rồi... tu do chậm rãi nói đến âm thanh lượng không lớn thế nhưng là nội dung lại làm cho rốn linh hồn của loạn nguyên lai đối phương đã sớm biết thân phận của hắn mà lại rất sớm đã đối với hắn tiến hành chú ý thế nhưng là mình nhưng xưa nay không có phát giác bó tay cung kính đứng ở một bên giờ ở ánh mắt tại rốn cùng tụ do trên thân vừa đi vừa về tuần tra qua lại con mắt chỗ sâu có loại không đè nén được chân kinh Hắn tại ác ma giới cùng dồn giao thủ nhiều lần, cuối cùng còn thân thụ trọng thương. Toàn bộ quá trình đều chưa từng nghe qua tế tư sẽ đối này có bất kỳ biểu thị. Thế nhưng là bí mật, bọn hắn lại đối dồn tiến hành chú ý. Vì cái gì? Giờ phút này dồn còn tại thiên thần thân thể khoang điều khiển bên trong, nguyên bản hắn là chuẩn bị xuống tới. Dù sao cách mấy tầng sắt lá cùng một nhân loại trò chuyện quá không tiện. Thế nhưng là nghe xong tủ dội lời nói, dồn chẳng những bỏ đi rời đi khoang điều khiển chú ý, tâm lý càng là đề cao cảnh giác đối phương dù cho biết thân phận chân thật của hắn, như vậy treo chọc thần thánh chi thần. Câu nói này cũng là hướng về phía hắn nói. Minh lúc nào treo chọc thần thánh chi thần. Cái này thần thánh chi thần là ai? Nghĩ đến cái này bên trong, Dụm trong lòng nhất thời nhớ tới cái kia phong tỏa tiết điểm khổng lồ ý niệm. Vì cái gì chú ý ta? Ngươi biết cái gì? Dụm từng chữ nói ra hỏi, ngữ khí có chút cứng nhắc. Cảm giác được Dụm trong giọng nói cảnh giác, Tu Dợi cười cười, chậm rãi nói đến, tên của ngươi gọi Dụm, có được phở gì mà đại nhân truyền thừa, trưởng quản nghỉ ngơi chi cung. Giờ khắc này, Tu Dợi hình tượng tại Dụm tâm lý trở nên cao thâm mật chắc bắt đầu. Biết mình danh tự không kỳ quái, hắn đã từng hướng giờ ở đợ dịch thông báo qua tên thật. Biết mình nắm giữ nghĩ ngơi chi cung cũng không kỳ quái, cùng đại ma vương kia một khung đánh cho kịch liệt như vậy ai cũng có thể đoán được, nhưng là hắn làm sao biết đạo mình có được Phở Dị Mạn truyền thừa, chương 386, chung với quân vương. Chương 386, chung với quân vương. Không muốn kinh ngạc, không nên kỳ quái, thánh giả vĩnh viễn trung thành chủ nhân, tên là Phở Dị Mạn. Tu giọng dùng một loại rất nhẹ nhàng ngữ khí, nói ra một cái để Phở ở đỡ dịp kem chút liền ngất đi đã án. Phở Dị Mạn, bất tử đế quốc lục đại quân vương một trong, tại Lơ Lửng Chi Thành trong lịch sử, là trung cực Tà Linh một trong. Thánh giả vì trốn tránh bất tử sinh vật nô dịch, dẫn theo đồng bạn Viễn Phó ngoại hải, kiến tạo Lơ Lửng Chi Thành. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên nói thánh giả chỗ hiệu trung chính là bọn hắn một mực chỗ căm thủ trùng cực tà linh, bất tử quân vương, nói đùa cái gì ba? Phở ở Đở Dịp trừng mắt, tiểu cầm nắm trượng tay đều bí lên vân xanh. Nếu như không phải đối tụ giỏi rất quen thuộc, hắn nói không chừng liền cho rằng đối phương là giã mạo, hoặc là bị bất tử sinh vật xâm chiếm linh hồn, nếu không làm sao có thể nói lời như vậy đâu. Có lẽ là cảm thấy được Phở ở Đở Dịp nội tâm ba động, tu rồi quay đầu hướng hắn đánh cái, chờ một chút lại giải thích, ánh mắt. Phở ở Đở Dịp thở sâu thở ra một hơi, cố gắng đem tâm lý nghi vấn đè xuống, kế tiếp theo yên lặng nghe. Thánh giả vẫn luôn là hiệu trung với Phở dị mạn đại nhân. Tu Dội nhìn xem rôm loại kia để phòng tư thái, liền biết nếu như không đem chân tướng đều nói rõ ràng, là không thể nào đạt được đối phương tín nhiệm. Mà lại trừ rôi bên ngoài, Phở ở Đờ Dị là một cái càng khó nói hơn phục đối tượng. Quản lý Thiên Quốc lâu như vậy, ngươi hẳn là biết chúng ta một mực tuyên truyền liên quan tới bất tử sinh vật tình huống, đều là giả à? Tu Dội quay đầu, những lời này là nói với Phở ở Đờ Dị. Phở ở Đờ Dị bất động thanh sắc gật đầu, kế tiếp theo dụng tâm nghe. Thiên quốc tuyên truyền bên trong, bất tử sinh vật lấy nhân loại linh hồn làm thức ăn, nô dịch người chết thân thể, đem nhân loại xem như nô lệ cùng đồ ăn cùng chờ tuyên truyền, đều là hư giả. Bất tử sinh vật là một loại vô dục vô cầu giống loài, bọn hắn yêu thích nhất nhưng thật ra là ngủ say. Rất khó tưởng tượng một cái chỉ thích ngủ giống loài, sẽ tà ác đến địa phương nào đi. Dù cho có một ít xung đột, cũng là bởi vì chủng tộc đặc tính mà quyết định, tỉ như coi thường sinh mệnh. Đối bất tử sinh vật mà nói, giết chết người nào đó cũng không phải là bởi vì bọn hắn hung tàn, có lẽ là một loại hảo ý, bởi vì chết có thể chuyển sinh thành bất tử sinh vật, từ đó vĩnh sinh bất diệt, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? quan niệm xung đột, sinh mệnh chủng tộc có lẽ sẽ lý giải không được bất tử sinh vật hành vi, nhưng là Fler ở Dở Dịp biết, ta không ta ác cũng không phải là nhìn chủng tộc, mà là nhìn cá thể. Nếu như một cái cá thể nội tâm âm u, hung tàn, kia mặc kệ hắn là nhân loại hay là bất tử sinh vật, đều là tà ác. Cho tới nay, Fler ở Dở Dịp đều có loại này rõ ràng nhận biết, huống chi trở thành người lãnh đạo về sau, tiếp xúc đồ vật nhiều, hắn liền lại càng không có loại này nông cạn ý nghĩ. Thế nhưng là coi như tuyên truyền là giả, cũng cuối cùng không đến mức chênh lệch như thế lớn a một cái hiệu chung với bất tử quân vương nhân loại kiến tạo lớn lượng chi thành sau lại đem chủ nhân xem như tà ác nhất sinh vật đi tuyên truyền không để ý đến phờ ở đời dị nghi ngờ trên mặt tu giỏi nói tiếp đến sinh tử chi chiến bộ phát trước đó phờ dị màn đại nhân liền đã suy tính đến trận chiến tranh này tiến đến từ lúc kia bắt đầu hắn liền đã bắt đầu tiến hành một loạt chuẩn bị tại hắn quốc gia hiệu chung với hắn chứ bất tử sinh vật bên ngoài còn có đại lượng sinh mệnh chủng tộc phờ dị màn đại nhân là vĩ đại nhất vương giả hắn dạy bảo sinh mệnh chủng tộc trồng trọt dệt dệt nút đánh cá và săn bắt vô tư tăng lên lấy sinh mệnh chủng tộc văn minh trình độ Hắn là sinh mệnh người chỉ dẫn, người dẫn đường, là trong hư không nhất vô tư đạo sư. Tại hắn che trở dưới, sinh mệnh chủng tộc văn minh chi hoa có thể trưởng thành cùng nợ rộ. Thế nhưng là nợ rộ văn minh sinh mệnh chủng tộc, chuyện làm thứ nhất chính là hủy diệt đạo sư của bọn hắn. Bởi vì tuổi thọ ngắn ngủi, sinh mệnh chủng tộc là nhất có bệnh hay quên chủng tộc, mới một đời đã không nhớ rõ quân vương đại nhân đuổi bọn hắn tổ tông trợ rốt, mà đem đây hết thể xem như đương nhiên. Bọn hắn không nguyện ý vì đã coi đồ vật, kế tiếp theo kính dân mình trung thành, thế là sinh tử chi chiến nhất định bộc phát. Thế nhưng là cũng không phải là tất cả sinh mệnh chủng tộc đều quên đây hết thảy, thánh giả chính là như vậy một nhóm hiệu chung với phở dị mạn quân vương nhân loại. Một nhóm. Phở ở đờ dịp kìm lòng không được kinh hô một tiếng, thánh giả không phải một cái mà là một nhóm. Đúng vậy, thánh giả cũng không phải là một cái, thiên quốc nhóm đầu tiên cư dân có thể nói đều là thánh giả, bọn hắn đều là hiệu chung với phở dị mạn đại nhân nhân loại. Vì hoàn thành đại nhân bố trí, bọn hắn từ bỏ thế tục hết thảy, độc thân đi tới ngoại hải, chưa từng tới tay kiến tạo thiên quốc. Vì chính là thủ hộ quân vương đại nhân ý thức là gần. Ý thức là gần. Ý thức là gần. Hai tiếng kinh hô không điểm trước sau đồng thời vang lên, một cái là Phờ Ở Đờ Diệp, một cái khác tự nhiên là rồi một cái đem bất tử sinh vật coi là thiên địch lơ lửng chi thành. Vậy mà là vì thủ hộ một vị bất tử quân vương ý thức là lớn. Nói đùa cái gì? Phờ Ở Đờ Diệp cảm thấy mình thế giới quan bắt đầu sụp đổ. Hắn nhưng cũng là ở thiên quốc giáo dục tẩy não dưới trưởng thành, đối bất tử sinh vật chán ghét cũng không so với bình thường dân chúng, chỉ là sẽ càng lý chi đối đãi loại tâm tình này mà thôi. Thế nhưng là trong lòng mặc dù cảm thấy hoang đường, thế nhưng là dựa vào đối thủ giỏi quen thuộc, hắn lại cảm thấy đối phương không phải nói đùa một cái đem bất tử sinh vật coi là thiên địch địa vương, ai sẽ nghĩ đến bọn hắn vậy mà là vì thủ hộ quân vương gắn ký tiếp nhận sự thật này về sau bố trí như thế liền trở nên hợp tình hợp lý liền xếp như quân vương địch nhân tìm được lơ lửng chi thành cũng tuyệt đối không phải nghĩ đến loại tình huống này ngược lại sẽ đem đồng dạng cam thủ bất tử sinh vật lơ lửng chi thành xem như đồng loại không thể không nói bố trí như thế thật cao minh dộn cũng đồng dạng đang kinh ngạc thốt lên nhưng kinh ngạc của, của hắn chỉ là rất đơn thuần chân bình không có phở ở đợt dịch phức tạp như vậy nội tâm biến hóa có nghỉ ngơi chi giới bố trí dộn liền biết phở gì mặn đã sớm làm tốt nhiều tay chuẩn bị. Có thủ hộ không có bảo vệ ân ký, hắn khẳng định không chỉ thả ra một cái. Bao quát rồi cũng là từ phở dị mạn dấu ấn tinh thần chỗ thai nén ra đến, từ một loại nào đó góc độ tới nói, phở dị mạn chính là rốt phụ thân. Chỉ bất quá giống rốt dạng này ân ký, sẽ không chỉ phóng thích một cái, trừ tự do thả ra ân ký, còn có nhận đến bảo hộ nghiêm mật ân ký, từ trung tâm tùy tùng đi thủ hộ. Coi như những cái kia tự do thả ra ân ký, không thể thai nén ra hợp cách người thừa kế, như vậy những này được thủ hộ ân ký, cuối cùng cũng sẽ bị bồi dưỡng được người thừa kế. Lần này dột có chút minh bạch, vì cái gì lơ lửng chi thành sẽ một mực khai thác lấy ác ma giới, trừ tài nguyên nguyên nhân, cũng bởi vì nghỉ ngơi chi cung. Chương 387, Thánh vực pháp sư. Chương 387, Thánh vực pháp sư. Chỉ là dột trưởng thành tương đối cấp tốc, vận khí cũng vô cùng tốt, từ nghỉ ngơi chi cung đến nghỉ ngơi chi giới, thật nhanh vòng qua khảo nghiệm, trở thành tiếp nhận quân vương truyền thừa, trở thành phở dị mạn quân vương là gấn chống đỡ khống giả ý thức là gấn có thể có rất nhiều phần, nhưng là liên hệ con dân quân vương là gấn, cũng chỉ có thể có độc nhất vô nhị một phần. Nam giữ quân vương là gấn, liền mang ý nghĩa có thể tiếp thu đến từ con dân kính dâng linh hồn năng lượng. Đây mới là quân vương căn bản, độc nhất vô nhị truyền thừa đến lúc này, Lơ lửng Chi thành chỗ bảo vệ cái ý thức này là cấn, liền không có tác dụng. Dụng thừa kế Phở Di Mạn là cấn, nhưng không có tiếp nhận đối phương ký ức, hoàn toàn không rõ ràng những này bố trí, cho tới giờ khắc này mới phát hiện Phở Di Mạn bố trí thật là lớn tổng thể. Nghe xong Tu Doi lời nói, rất lâu rất lâu đều không có người nói chuyện, dẫu là bị Phở Di Mạn đại thủ bút cho chấn trụ, mà Phở ở đời Di lại hoàn toàn là bởi vì thế giới quan sụp đổ, không biết làm sao. Nguyên lai Lơ Lượng Chi thành sứ mệnh đã hoàn tất, khó trách trước đó hắn nói muốn dẫn người tiến vào đại lục, Tu Doi một chút cũng không can thiệp. Thế nhưng là mặc dù đã biết đây đều là sự thật, nhưng trong lòng hắn hay là không có cách nào tiếp nhận. Nhìn thấy vẻ mặt như thế, Tu Dọi cười cười, nói ra một cái càng khiến người ta khiếp sợ sự thật, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sống đến thời điểm quá dài rồi. Thân là tế tư sẽ đại chủ tế Tu Dọi, quan phương ghi chép bên trên tuổi tác so với ở dở dịp muốn dài nhiều, hắn năm nay đã 800 tuổi. Tại Bình Quân tuổi thọ cao tới 200.000-300 tuổi lớn lĩnh chi thành, đây cũng là một cái phi thường cao số lượng. Huống chi 500 tuổi hắn, dung mạo lại không thấy chút nào lao đối dân chúng giải thích, cái này tự nhiên là thánh giả chế trợ. Nhưng là giải thích như vậy, Fleur ở Đở Dịp là không có cách nào tùy tiện tiếp nhận. Hắn tấn thăng là ma đạo sư, tuổi thọ đỉnh thiên có thể đạt tới 400 tuổi, cho dù là bước vào thánh vực cấp độ, 500 tuổi cũng liền đến đỉnh. Cho dù có thánh giả che chở, thật liền có thể không nhìn sinh lão bệnh tử quy luật sao? Tu Dợi vấn đề này, để Fleur ở Đở Dịp có loại liên tưởng không tốt. Sau một khắc, Tu Dợi hai mắt tẩm đạm, lỗ mũi cùng miệng toát ra từng sợi u lam linh hồn năng lượng, cuối cùng tại trước người hắn ngưng tụ thành một chương từ linh hồn hỏa diễm chói tạo thành gương mặt. Bất tử sinh vật. Thiên quốc đại chủ tế vậy mà là một vị bất tử sinh vật. Cạm bà đà, Fleur ở Đở Dịp sắp đi rồi. Chuyện này so phía trước tụ giỏi nói tới toàn bộ cộng lại đều càng làm cho hắn chấn kinh, mình có thể nói là tại tụ giỏi bên người lớn lên, là hắn dạy bảo mình ma pháp, đem mình bồi dưỡng thành một vị hợp cách người lãnh đạo, ma đạo sư. Cho tới nay, hắn đều đem tụ giỏi coi là phụ thân, lão sư hai cái này tống hợp thể, hiện tại đột nhiên nói cho hắn, mình nhất tôn yêu đạo sư, vậy mà là từ nhỏ đến lớn đều chán ghét nhất bất tử sinh vật. Phở ở giờ dịp hai chân mềm nhũn, đặt mông tử ngã trên mặt đất, không biết làm sao sững sờ nhìn xem tấm kia u lam gương mặt. Huyết nhục cấu trang, Thiên quốc đại chủ tế thân thể vậy mà là một bộ huyết nhục cấu trang. Cạm bà đạ Rộp cũng muốn điên, tu giỏi linh hồn tràn ra một khắc này, thân thể các loại biến hóa rất nhỏ, để Rộp lập tức liền xem thấu bản chất. Huyết nục cấu trang, một bộ so Rộp sử dụng huyết nục cấu trang đều muốn trước tiến vào, đều muốn tinh diệu huyết nục cấu trang. Liền xem như Rộp linh hồn xuyên thấu mặt ngoài, phân tích nội bộ cơ bắp mạch máu cùng nhỏ xíu kết cấu, cũng không dám xác nhận, này sẽ là một bộ cấu trang thể, bởi vì quá rất giống quá tinh diệu, coi như đem một nhân loại kéo tới cùng đi so sánh, cũng biện bạch không ra hai cái này có cái gì khác biệt. Rộp sử dụng huyết đục cấu trang, huyết mạch bên trong huyết dịch chỉ là một loại chất lỏng màu đỏ, không có nhân thể huyết dịch công năng nhưng là tù giỏi cô này có liền ngay cả vi mô một chút công năng cùng kết cấu đều mô phỏng giống nhau như đúc. nếu như không phải là không có sinh mệnh lực căn bản là không có biện pháp nhìn ra đây là một bộ huyết đục cấu trang loại kỹ thuật này để dỗ lập tức liền nghĩ đến trước đó mình dùng qua cô kia quân vương phân thân u lam gương mặt lùi về thể nội thở ở đợi gì từ dưới đất dây rủi lấy đứng lên như đứa bé con đồng dạng lời gì cũng không nói quay đầu liền hướng ra phía ngoài chạy tới rất khó tưởng tượng một cái hơn một tuổi ma đạo sư vậy mà lại có thất thố như vậy thời điểm Cùng hai bên chuyển ra hai cái cùng tụ rồi trang phục không sai biệt lắm nhân loại trung niên, hai tay buộc ở tay áo bên trong, con mắt nhìn về phía tụ dõi. Không hề nghi ngờ, nếu như tụ dõi gật đầu, hai người kia tại chỗ liền sẽ đem Phở ở Đở Dịp cầm xuống, vấn đề là bọn hắn có cái gì lực lượng ngăn lại một vị thánh vực pháp sư. May mắn, tụ dõi cấp tốc lắc đầu. Hai người trung niên loại tay cũng chưa từng từ tay áo bên trong rút ra, chỉ là mặt không biểu tình thiếu hạ thấp người, hướng về Phở ở Đở Dịp thi cái lễ. Động tác chuyển đổi chi cấp tốc, thật giống như bọn hắn hiện ra thân thể chính là chuyên môn vị chào hỏi. Phở ở Đở Dịp tại bọn hắn chuyển lúc đi ra, liền sắt ngừng bước chân. Thần sắc phức tạp nhìn xem bọn hắn mặt vô cùng tỉnh mặt. Tế Tư sẽ từ một tên đại chủ tế, mười hai tên tư tế chỗ tạo thành, hai cái này nhân loại trung niên chính là trong đó hai vị Tế Tư. Đồng dạng là quan phương ghi chép bên trong sống 700.800 năm láo gia hỏa. Nếu như tù tội là bất tử sinh vật, vậy những này Tế Tư chỉ sợ cũng tất cả đều là. Trước kia ta không biết còn tốt, hiện tại đột nhiên được tha chuyện này, hắn thật ta không biết làm sao đi đối mặt. Một người thống lĩnh lơ lửng chi thành Tế Tư sẽ, tất cả thành viên vậy mà đều là bất tử sinh vật, bọn hắn hiện thân ra, mục đích là cái gì phở ở đợi dịp tự nhiên rõ ràng cho nên hắn cũng ngay lập tức đem đầu chuyển hướng tủ giỏi phương hướng, vừa hay nhìn thấy tủ giỏi lắc đầu. Nếu như không lắc đầu, đối phương thật muốn ngăn giới hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Động thủ công kích những này tế tư, thậm chí một chút coi là đạo sư tủ giỏi, hay là là to, đem bọn hắn đều là bất tử sinh vật sự tình công bố ra ngoài, dạng này chỉ sẽ tạo thành một cái hậu quả, lơ lửng chi thành sụp đổ. Nghĩ đến cái này bên trong, Pha ở đờ dịch lập tức phát hiện, vô luận hắn là làm ra loại nào lựa chọn, tựa hồ cũng không phải biện pháp giải quyết tốt nhất hai cái tế tư đạt được tủ giỏi thụ ý. Thừa hắn thi lễ cũng nhường ra rời đi thông đạo thế nhưng là phở ở đời diệp đã không muốn đi đi ra ngoài có thể làm cái gì triệu tập thiên quốc thần quân đem những này tế tư tiêu diệt không nói trước thiên quốc thần quân có thể hay không tin tưởng hắn lời nói đối tế tư sẽ độc thủ coi như tin tưởng hắn lơ lửng chi thành ngay lập tức sẽ sụp đổ liền ngay cả hắn dạng này có tiếp xúc qua ngoại giới người đều thất thu thành cái dạng này những cái kia nhiều năm nhận giáo dục tẩy nao dân chúng không nổi điên mới lạ lạ phở ở đời diệp chán nản xoay người đi đến một bên kéo qua một cái ghế vô lực ngồi lên ngoài miệng nói đến các ngươi nói tiếp ta tỉnh táo một chút hắn chỉ là nhất thời không chịu nhận cũng không phải là mất lý trí, thân là một cái đã bước vào thánh vực pháp sư, hắn hay là rất có thể khống chế tâm tình của mình. chương 388, Titan tàn tu đột. chương 388, Titan tàn tu đột. nhìn xem hắn cái dạng này, tu đột có chút vui mừng cười cười, quay đầu nói với rô đến. nhân loại tuổi thọ quá ngắn ngủi, rất dễ dàng lãng quên một ít chuyện, đời trước lời thể son sắt lời thể, đời sau khả năng liền quên đi. sinh mệnh chi chiến bộc phát, cùng sinh mệnh chủng tộc loại này thiên tính là không thể tách rời. vì để cho toàn bộ nhiệm vụ có thể có tốt hơn cầm tiếp theo tính sẽ không bởi vì đời thứ nhất chết đi mà biến chất hoặc lãng quên, cần một chút vĩnh hằng bất diệt linh hồn đến chủ đạo. Chúng ta 13 cái bất diệt linh hồn, chính là chủ đạo nhiệm vụ này người. Những lời này cùng nó nói là nói với rồi, còn không bằng nói là cho phờ ở lờ dịch nghe. Rất rõ ràng hắn so soiôm càng muốn nghe đến những lời này. Vừa nói xong, phờ ở lờ dịch liền không kịp chờ đợi chất vấn đến, các ngươi toàn bộ trốn ở thành bảo bên trong, nói cái gì phụng dưỡng thần linh, có phải là đều đang ngủ say rồi? Phờ ở lờ dịch trong giọng nói mang theo rõ ràng cảm xúc, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Đúng vậy. Không có dài dằng dạt ngủ say, chúng ta không cách nào vượt qua cái này chống rông tịch mịch nhảm chán mấy chục nghìn năm thời gian. Ta đã sớm đến không hết, từ thánh giả thời đại đến bây giờ, nhân loại nơi này đã truyền thừa bao nhiêu đời, mỗi một cái tên quen thuộc tan biến, đều là một trận bi thương ly biệt. Nói nói, tu giỏi đống nhiên cảm khái bắt đầu. Nói như vậy, các ngươi vẫn luôn là 13 cái linh hồn, qua nhiều năm như thế, thay đổi kỳ thật chỉ là thân thể cùng danh tự. Phàm ở đời dịch lại hỏi đây là một cái rồi cũng rất muốn biết đến vấn đề, lập tức thức tỉnh mấy phần tinh thần, không có khả năng bảo tồn một nhóm thân thể mấy chục nghìn năm cách mỗi mấy trăm năm thay đổi một lần, đó chính là nói đều là hiện làm, bọn hắn có được chế tạo loại này tinh diệu huyết đục cấu trang năng lực, không phải thay đổi, mà là thay phiên. Mấy trăm năm sau, gặp qua bên trên một nhóm thân thể dáng dấp ra sao nhân loại đều tử quang. dù cho có lưu truyền hội họa, cũng không có khả năng biểu hiện được giống nhau như lúc. một lần nữa đổi về bên trên một nhóm là được, bởi vậy đồng dạng thân thể, chúng ta mỗi người đều có ba bộ. tu giỏi nói đến ba bộ, một vòng xuống tới liền mấy ngàn năm, tồn tại gì vết tích đều bị tuyết nguyệt bôi phải sạch sẽ. cả ba đã, trừ mắng lời thu tụ. Phờ ở đợi Dị nghĩ không ra những phương pháp khác để diễn tả mình tâm tình bây giờ. Nhìn thấy tình huống đều giải thích được không sai biệt lắm, Tú rối lần nữa lật lên ngay từ đầu vấn đề, "Đúng, ngươi còn chưa nói ngươi là thế nào đem Thần Thánh Chi Thần trêu chọc ra. Từ khi 12000 năm trước Titan Chi Vương vẫn rơi về sau, liền rốt cuộc không có nhìn thấy hắn xuất hiện. Thần Thánh Chi Thần là ai? Xuất hiện ở đâu?" "Rõ chỉ là có suy đoán mà thôi, cũng không có khẳng định cái kia chính là Thần Thánh Chi Thần, ai ngờ rằng tụ dù có thể hay không lầm. Ngươi không có truyền thừa Fở Dị mạn đại nhân ký ức sao?" Tu Dư Kim lòng không được teo lại lông mày, "Thần Thánh Chi Thần ý niệm" đem phụ cận không vực tiết điểm toàn bộ phong tỏa, nếu có người vượt qua vị diện, hắn liền sẽ ngay lập tức cảm thấy được, giống như là đang tìm cái gì người như. Quả nhiên là cái kia kinh khủng ý niệm, nguyên lai like đối phương chính là thần thánh chi thần, hiện vị diện tín đồ nhiều nhất thần chi. Dẫu hiện tại chỗ vị diện này, tín ngưỡng rất phức tạp, có thờ phụng sinh mệnh nữ thần, có thờ phụng tự nhiên chi thần, ngũ đại tự nhiên nguyên tố cũng có tín đồ, nhưng là luận đến vị diện cường đại nhất tín ngưỡng, không hề nghi ngờ chính là thần thánh chi thần. Tại đại lục phương Nam, gần một nửa lãnh thổ cùng quốc gia, tiếp cận đại lục tổng nhân khẩu mấy trăm phần có 60 sinh vật, đều thờ phụng thần thánh chi thần. Tại phương Nam những này thờ phụng thần thánh chi thần địa khu bên trong, thậm chí còn có một cái thuần túy tí từ tín đồ của nhiệt chỗ tạo thành độc lập quốc gia, trí thượng thần quốc. Tất cả cư dân đều là quần nhiệt tín đồ, thần thánh giáo hội tổng bộ liền kiến tạo tại kia bên trong. Dũng trường thành tại phương Bắc, duy nhất một lần từng tới phương Nam là cưới tại Anna trên lưng, tại không trùng trải qua một chút. Mà phương Bắc tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần tương đối nhiều, cho nên không có cơ hội tiếp xúc đến thần thánh giáo hội. Nhưng là từ kia chiếm cứ đại lục tổng nhân khẩu sáu số liệu này, coi như lấy nhìn thấy thần thánh giáo hội thế lực ra sao cùng khổng lồ. Mà đây vẫn chỉ là một cái vị diện tín đồ số lượng nhân loại còn lại vị diện cơ bản cũng đều là thần thánh chi thần tín đồ chiếm tuyệt đại đa số thậm chí có toàn bộ vị diện đều chỉ thờ phụng thần thánh chi thần không hề nghi ngờ thần thánh chi thần rất có thể là hiện vị diện tín đồ nhiều nhất thần linh dạng này một vị thần chi ý niệm phong tỏa cơ hồ phụ cận không được tất cả tiết điểm tựa hồ đang tìm kiếm cái gì sẽ là đang tìm kiếm mình sao rốt móc tự vấn lỏng hắn có tư cách gì trở thành loại này đẳng cấp tồn tại mục tiêu cho nên đến cuối cùng rốt cũng không dám khẳng định đối phương có phải là đang tìm kiếm mình hắn chỉ có thể nói ra một cái mình đoán lý do ta đoạt đại mà vương hắc tinh hắc tinh bản nguyên hắc tinh Tu Doi lập tức nhảy dựng lên, động tác chi mạnh đem rồi cùng phở ở đỡ dìu đều giật mình đeo lên. Bản Nguyên hắc Tinh nguyên lai like còn tại Đại Ma Vương Tay bên trong, chỉ sợ là vì bảo mệnh a. Ha ha, Thần Thánh Chi Thần không có bản Nguyên hắc Tinh, nhìn hắn còn thế nào hàng mẫu Nguyên ngược dòng tìm hiểu. Nếu như muốn dùng một cái từ đi hình dung tụ do thời khắc này trạng thái, đó chính là cún hỉ. em chút tiện tay múa dập chân. Thế nhưng là do đối với hắn lời nói lại không hiểu ra sao, cái gì bản Nguyên ngược dòng tìm hiểu. Ha ha, ngươi quả nhiên không có truyền thừa phở gì mạn kĩ ức. Đây là có chuyện gì? Tu Do tâm tình vô cùng tốt, mặt mũi tràn đầy như được giải thoát tiểu dung tựa như một cái gánh vác vô trải qua nặng nghề áp lực người, đột nhiên giải quyết tất cả trọng áp đồng dạng, cho nên thất thố phải nhanh khống chế không được mình. Bàn nguyên ngược dòng tìm hiểu là chuyện rất đáng sợ sao? Để một cái chí ít sống sót mấy chục ngàn năm vong linh thất thố như vậy, Dỗ cũng không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói phở gì mạn quá mệt mỏi, cho nên không có thiết lập cưỡng chế truyền thừa, mình rút quát cũng không cần. Là phở gì mạn đại nhân cảm thấy quá mệt mỏi, không có thiết lập cưỡng chế truyền thừa, cho nên ngươi không có nhận thu à? Ai ngờ rằng rộp chưa hề nói, tụ giỏi lại đoán được. Ngươi làm sao biết đạo? Rộp vô ý thức liền thốt ra hỏi. Như thế chuyện bí ẩn, phải mổ cùng sợ lò giả những này đi theo người đứng bên cạnh hắn đều không rõ ràng, tu giỏi là thế nào biết đến. Ta đoán, trước kia đi theo Phở Dĩ Mạn đại nhân thời điểm, hắn đã không chỉ một lần biểu thị qua rất mệt mỏi, còn thường xuyên nói đùa mà nói, thật có như vậy một ngày, liền rốt cuộc không làm cái gì chuyện thừa, giống nhân loại như thế, mới trách nhiệm, từ mới vương đến gánh chịu liền tốt. Tu giỏi ngữ khí có chút phiền muộn, ánh mắt thâm thúy bắt đầu, tựa hồ là lâm vào trong hồi ức. Rõ giờ phút này mới ý thức tới, mình còn không biết đạo tụ giật chân chính thân phận dựa theo hắn đối Phở Dĩ Mạn quen thuộc trình độ, tại bất tử đế quốc cũng tuyệt đối không phải vắng vẻ hạ người vô danh. Người là ai?" Giọng hỏi. "Ta, tu do sừng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, một hồi lâu mới nói đến, đi theo Phở gì Mạn đại nhân thời điểm, tên ta là Titan Tu Tuzu." Chương 389. Ý thức từ đâu tới đây? Chương 389. Ý thức từ đâu tới đây? "Titan Tu Tuzu." Giọng linh hồn bên trong vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Hắn không có kế thừa Phở gì Mạn ký ức, đối bất tử đế quốc thời kỳ nhân vật không hiểu, nhưng là đối này có hiểu rõ nhiều người chính là, "Eh, Hwa Lei, sẵn cùng phù la đều là bất tử đế quốc thời kỳ liền tồn tại, không bên trong man bên người tùy tùng bọn hắn khẳng định biết." Hỏi thăm trước đó vấn đề kia thời điểm, rốt liền đem ý niệm cùng những này ở xa vị diện khác bọn hắn liên hệ đến cùng một chỗ, cùng đem chỗ mình nghe được đồ vật tức thời chuyển tới. Quả nhiên, vừa nghe đến cái tên này, liên tục tiếng kinh hô liền vang lên, so thủ giỏi nghe tới hất tinh thời điểm còn vừa tấm. Hiện nhiên, cái này Titan tủ dội hẳn là một cái phi thường nổi danh tồn tại. Tại phở lọ dạ họ lấy bọn người lao nhau trong miêu tả, rốt rốt cục biết cái này Titan tủ dội là lai lịch gì? Khi còn sống đã từng là hoàng kim Titan hoa giả, sau khi chết chuyển sinh làm vong linh, có được Titan chi tâm tồn tại cường hùng. Nếu như không rõ Titan chi tâm là cái gì, có thể tham khảo cự long chi phách đều là thuộc về so cùng cùng cấp độ linh hồn chi tâm hoặc linh hồn chi hỏa cường hành mấy chục hơn trăm lần linh hồn một đầu nhất giai cốt long thực lực so một bộ nhất giai phổ thông khô lâu mạnh lên gấp trăm lần có được titan chi tâm titan tụ dỗ trời sinh liền có được so với bình thường bất tử sinh vật ưu thế lớn hơn cho dù là cao hơn hắn bên trên một hai giai bất tử sinh vật cũng không dám tùy tiện đi treo chọc hắn khi hắn thực lực đến thất giai linh hồn chi tâm cấp độ này thời điểm liền đã có đầy đủ năng lực đi khiêu chiến cấp bậc cao hơn bất tử quân vương lúc trước titan tụ dỗ cũng là làm như vậy hắn tìm tới phở di mạn sau đó bị hung hăng đánh một trận. Mặc dù như thế, nhưng là Titan tụ dụ thực lực hay là thật sâu chấn kinh tất cả mọi người, dù sao hắn khiêu chiến là bất tử quân vương, thua rất bình thường, bởi vậy làm kẻ thất bại, tên của hắn còn là bị lưu truyền xuống dưới, trở thành bất tử đế quốc trong lịch sử số ít mấy vị có đảm lượng khiêu chiến bất tử quân vương cường giả. Sau đó không biết là nguyên nhân gì, có thể là nhiếp tại Phở Dị Mạn thực lực, Titan tụ dụ cuối cùng tuyên hệ hiệu chúng Phở Dị Mạn trở thành tùy tùng của hắn. Khả năng này cũng cùng Phở Dị Mạn thói quen có quan hệ, hắn sẽ không cưỡng chế các bất tử sinh vật cùng hắn thành lập tầng sâu linh hồn liên hệ, càng sẽ bao dung một chút tính cách cổ quái ra hoa sinh tử chi chiến buộc phát trước đó titan tủ rỗ liền biến mất nguyên lai là được phái đến vị diện này đến thành lập lơ lửng chi thành đây thật là ra ngoài dự liệu của mọi người titan tủ rỗ thực lực mạnh mẽ hoàn toàn không kém thần chi nếu có hắn tại flori mạn bên người tuyệt đối là một cái không nhỏ trợ lực không bên trong man đại nhân sai khiến ta đến tiến hành nhiệm vụ này cũng không tồn tại cái gì đại tài tiểu dụng ý nghĩ mà là bởi vì ta cùng hắn không có tầng sâu linh hồn liên hệ hắn không hy vọng ta vô vị tiêu vong mà thôi ngay từ đầu hắn liền không coi trọng sinh tử chi chiến kết quả sinh mệnh chủng tộc phát triển tốc độ quá nhanh cho dù là liều tiêu hao là đủ đem khổng lồ bất tử đế quốc kéo vượn. Tu rồi 10 điểm bất đắc dĩ nói đến, sinh mệnh chủng tộc phát triển tốc độ, đích xác để người có một loại cảm giác vô lực, quá nhanh. Bất tử sinh vật tùy tiện một cái ngủ say, nhân loại liền có thể sinh dục mấy đời. Loại người này phẩm tính bùng nổ tăng trưởng, đủ để triệt tiêu bất tử sinh vật bất kỳ ưu thế nào. Tại bình thường phương diện chiến đấu, còn có thể phục sinh thi thể của địch nhân để mở rộng bất tử sinh vật binh lực, nhưng là tại tiến ngưỡng phương diện đấu tranh, loại thủ đoạn này liền hoàn toàn không có tác dụng. Không riêng gì phở gì mạn có thể đoán được kết quả cuối cùng, liền ngay cả thủ do cấp độ này cũng giả, cũng rõ ràng đoán được đây hết thảy. Bởi vậy nội tâm cảm giác bất lực liền nghiêm trọng hơn, rõ ràng biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, lại bất lực đi giải quyết. Được rồi, không nói những này, đều đã qua. Hiện tại quân vương lạc cần nắm giữ tại tay của ngươi bên trong, liền đến phiên ngươi đi suy nghĩ vấn đề này. Phở gì mạn đại nhân không cưỡng chế ngươi kế thừa ký ức, đây cũng là một phương diện nguyên nhân. Hắn đã nghĩ không ra giao đối loại cục diện này phương pháp, nếu như ngươi kế thừa hắn ký ức, cuối cùng sẽ chỉ biến thành hắn, chỉ có để ngươi duy trì hoàn toàn mới có thể. Nói không chừng sẽ có hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Hoàn toàn mới mạch suy nghĩ? Dẫu có chút mơ mịt, cho tới bây giờ hắn còn có rất nhiều sự tình không có hiểu rõ, có thể có cái gì mạch suy nghĩ? Bản nguyên ngược dòng tìm hiểu là có ý gì? Dẫu hỏi, khả năng này là mấu chốt nhất một vấn đề, bởi vì một viên Hắc tinh đem biến mất mấy chục nghìn năm thần thánh chi thần đều treo chọc ra, nếu như nói bí mật này không trọng đại, ai cũng không tin. Vấn đề này liền muốn tự sinh mệnh bản nguyên nói đến. Tu do suy tư sau một hồi khá lâu mới nói đến, sinh mệnh bản nguyên là từ đâu bên trong đến? Ý thức bản nguyên lại là từ cái kia bên trong bắt đầu. Vấn đề này người bình thường thật đúng là không dễ lý giải, nhưng là dột nghe xong liền minh bạch. Sinh mệnh bản nguyên rất không rõ ràng, tất cả sinh vật còn sống cũng có thể coi là lâm sinh mệnh, nhưng là ý thức bản nguyên nhưng lại không giống. Sinh vật còn sống không nhất định đều có ý thức, tỉ như cá trùng chim cùng cấp thấp sinh vật, bọn chúng có bản thân ý thức sao? Không có, bọn chúng ngay cả cái gì là bản thân đều không để ý tới giải. Trái lại, không phải sinh vật, lại cũng không đại biểu không có ý thức, tỉ như nguyên tố thể. Tại bất tử đế quốc thời kỳ, liên quan tới trước có ý thức hay là trước có sinh vật tranh luận, tập tiếp theo không biết bao nhiêu 10.0005 bởi vì cái này dính đến một cái trước có sinh vật hay là trước có bất tử sinh vật thứ tự vấn đề mọi người đều biết bất tử sinh vật là từ sinh vật chuyển hóa mà thành vô luận cô lâu thi vu hay là vong linh đều không thể rời đi sinh vật thân thể cùng linh hồn nhưng nếu như có thể chứng thực ý thức so sinh mệnh tồn tại sớm hơn kia trên lý luận rằng, bất tử sinh vật cũng là có thể so sinh mệnh trùng tộc sớm hơn xuất hiện tại trên thế giới bởi vì cái này vấn đề nghĩ viện vong phái cùng lý luận phái làm cho tối bủi cuối cùng ai cũng không có vượt trên ai ý thức từ hắc tinh bên trong tới nhìn thấy ngay cả phở ở đời dịp đều dựng thẳng lên lỗ thai, tu giỏi mới khoan thai nói ra một cái chấn kinh vô cùng đáp án. đương nhiên, khả năng này chỉ là ý thức sinh ra trong đó một loại phương pháp, nhưng là duy nhất có thể quan chắc đến. căn cứ phở gì man đại nhân suy tính, hạt tinh bên trong cùng một cái cảng tầng dưới hơn lần thế giới, hoặc là liên thông một cái cảng tầng dưới hơn lần thế giới. có lẽ đó chính là sinh mệnh cùng ý thức bản nguyên chỗ. vì truy tìm cái này bản nguyên, không bên trong man đại nhân tưởng tượng rất nhiều phương pháp, đảo ngược suy luận toàn bộ ý thức sinh ra quá trình, xương là bản nguyên ngược dòng tìm hiểu. một khi có thể giải mở bí mật này, chẳng khác nào nắm giữ bản nguyên lực lượng thậm chí khả năng siêu thoát toàn bộ thế giới cấp độ. Có lẽ là liên quan đến tu giỏi đều không có đạt tới cấp độ, cho nên hắn càng nói càng hưng phấn. Chương 390. Tỉnh lại. Chương 390. Tỉnh lại. Rất đáng tiếc, không bên trong man đại nhân không thể hoàn thành công việc này, sinh tử chi chiến thời điểm, hắn đem Hắc Tinh cố ý thất lạc cho đại ma vương. Không nghĩ tới đại ma vương cầm tới Hắc Tinh, vậy mà không có giao cho thần thánh chi thần, ha ha, bọn hắn đồng minh quan hệ cũng không phải rất vững chắc nha. Nói nói, tu giỏi lại cười. Nhìn thấy những cái kia người thắng đang nháo mầu thuần quả nhân là một kiện rất sảng khoái sự tình. Cố ý Phờ ở giờ gì không hiểu, hắc tinh bí mật mình không giải được, dấu qua một bên cũng không thể tiện nghi địch nhân, à, tại sao phải cố ý rơi cho địch nhân?" Kéo dài thời gian. Rốt ngay lập tức nghĩ đến khả năng này, giải khai hắc tinh bí mật cần dài đằng đẵng thời gian, từ đó có thể đem thần thánh chi thần tinh lực kéo lấy. Nếu không lấy thần thánh chi thần đồng minh cái chủng loại kia phát triển tình thế, toàn bộ thế giới còn có khác sinh vật hoặc dị đoàn tồn tại sao? Khẳng định sớm đã bị thống nhất. Tu Du Tán Dương hướng về phía rụt gật gật đầu, "Không sai, chính là kéo dài thời gian, nếu không lấy sự phát triển của loài người tốc độ, khỏi phải 1.00005" Vị diện này liền rốt cuộc không có bọn hắn nơi mà không đến được, chỉ là thiên quốc liền khó giữ được. Còn lại vị diện cũng tuyệt đối sẽ bị nhân loại thống nhất, như vậy, coi như Phở gì màn Đại Nhân phục sinh cũng không có phát triển không gian. Coi như Đại Ma Vương không có đem Hắc tinh giao ra, thần thánh chi thần trên tay liền sẽ không có Hắc tinh sao? Dỗ không hiểu hỏi. Ha ha, cái này lại không phải cái gì nát đường cái đồ vật, Hắc tinh là độc nhất vô nhị, toàn bộ thế giới, tất cả vị diện chỉ có độc nhất vô nhị một khối. Tu Dòi dùng vô cùng giọng khẳng định nói đến. Trên tay của ta có hai khối. Dỗ kem chút liền đem câu nói này nói ra miệng, nhưng là bờ môi động mấy lần. Cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh. Hắn ý thức được, cái này rất có thể chính là một cái khác mấu chốt. May mắn hắn vẫn luôn ở tại khoang điều khiển bên trong, nếu không giờ khắc này dị thường sẽ bị đối phương phát hiện. Vì cái gì khẳng định như vậy chỉ có một khối. Rốt hỏi, đạt được bản nguyên hạt tinh về sau, Phở Dị màn đại nhân liền phát động hết thảy mọi người tay, đến bất kỳ có thể đạt tới địa phương, toàn lực tìm kiếm đồng dạng đồ vật. Nhưng là tìm tới không bất luận cái gì manh mối hoặc là manh vỡ, ngay cả Phở Dị Mạn đại nhân toàn lực đều tìm kiếm không đến, chỉ có thể nói rõ trên thế giới này không tồn tại khối thứ hai bản nguyên hạt tinh. Tu giỏi vô cùng nói khẳng định đến. Rộn minh bạch hắn ý tứ, bất tử sinh vật tìm kiếm cũng không phải mấy chục người xếp thành một loạt, nhìn chằm chằm mặt đất một đường tìm tới đi là được rồi. Thượng tiên, xuống đất, biển sâu, hư không, đều ngăn cản không được bọn hắn ý niệm kéo dài cùng bất hình. Thật muốn động viên, coi như trôn đến lòng đất dung hạch chỗ sâu cũng bỏ sót không được. Loại trình độ này tìm kiếm, khó trách tủ giỏi dám khẳng định tuyệt đối sẽ không có viên thứ hai bản nguyên hất tinh tồn tại đã quyết định không đem khối thứ hai hất tinh tồn tại tiết lộ ra ngoài, dẫu tự nhiên cũng không đi phủ định tủ giỏi thuyết pháp. Tất nhiên bản nguyên hất tinh tại tay của ngươi bên trong, vậy ngươi sẽ phải cẩn thận, thần thánh chi thần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thưa không tiết điểm tìm không thấy ngươi, rất nhanh hắn liền sẽ xâm nhập vị diện, chụp vừa tìm tìm, vô luận như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bản nguyên Hắc Tinh, kia là bản nguyên ngược dòng tìm hiểu mấu chốt. Tu Dối lần nữa thận trọng khuyên bảo Dốt. "Tốt, còn không cùng Dốt có cái gì đáp lại, Tu Dối liền vỗ vỗ tay, chuyển tới dưới một lời đề, tất nhiên quân vương Lạc Cẩn đã trưởng quản đến trên tay của ngươi, nhiệm vụ của ta cũng coi như trọn vẹn hoàn thành, thủ hộ nhiều năm như vậy đồ vật, cũng nên là giao về đến trên tay ngươi thời điểm. Đi theo ta." Nói xong, Tu Dối xoay người, hướng phía sau một cái thông đạo đi đến. Dốt không tự chủ được liền đi theo cái này ngắn ngủi mấy giờ bên trong hắn chịu đến sung kích thực tế nhiều lắm trong lúc nhất thời đều không có cách nào tỉnh táo lại cùng hắn so sánh phở ở đời dịp càng là không chịu nổi sát mặt có chút tái nhận ngay cả đi đường đều không phải rất ổn định nguyên bản địch nhân biến thành đồng bạn đã từng đạo sư nguyên lai là chán ghét nhất tà linh thiên quốc tồn tại mục đích vậy mà là vì thủ hộ tà linh ý thức là cấn đây quả thực là hủy tam quan biến cố cho dù là phở ở đời dịp dạng này vị diện hủy diệt cũng không nhất định sẽ biến sắp thánh vực pháp sư giờ phút này cũng không biết làm thế nào đi đến trước thông đạo rồi phát hiện thông đạo quá chuẩn thiên thần thân thể không chui vào lọ Hắn vội vàng rời đi khoang điều khiển, đem thiên thần thân thể thu tiến vào chiếc nhẫn bên trong, sau đó bước nhanh đuổi theo. Loại tình huống này, hắn đã hoàn toàn từ bỏ lòng đề phòng, đừng nói không cảm giác được tủi nhói áy ý, coi như cảm thấy, hắn cũng không chút do dự đi mạo hiểm. Hai vị kia đã từng bước lên một chút đầu tế từ cũng không cùng tới, tiến vào thông đạo bên trong chỉ có rồi ba người. Tiếng bước chân tại chống trải thông đạo bên trong quanh quẩn, vô cùng rõ ràng đi đến cuối cùng, có cầu thang hướng xuống, rẽ trái, đến cuối cùng, hướng xuống. Một mực mặt bốn lần quanh, dưới bốn lần cầu thang, tật tại vây quanh một cái phong bế không gian. Kỳ thật vị trí này cách xa mặt đất cũng không phải là quá sâu, bởi vì nơi này là lơ lửng chi thành, dày nhất địa phương cũng bất quá 5 km trái phải, quá sâu, khoảng cách dưới đáy liền ngược lại mỏng, càng không an toàn đẩy ra cửa sắt, ba người tiến vào một cái đại khái chỉ có 200 m, chừng 5 mét cao hình vuông không gian. Bên trong trống rỗng, chỉ có tại gian phòng chính giữa, có một cái bàn đá, trên mặt bàn bảy biện một cố quan tài đá. Cùng tất cả mọi người đi vào bên trong, Tú Giỏi liền ngay lập tức đem cửa sắt một lần nữa đóng lại, sau đó nhẹ nhàng trên cửa ấn xuống một cái. Tinh thuần lực lượng từ tụ dưới trên thân tôn ra, rót vào trong cửa sắt kia thường thường không có gì lạ cửa sắt nháy mắt phát sáng lên một tầng trong suốt quang ảnh lơ lửng ở trên cửa sắt không riêng gì cửa sắt bốn phía vách tường cũng tại từng khối lõe sáng lấy yêu đất hoàng quang sau đó hiện lên một tầng quang ảnh phảng phất như là tại vách tường phong bế bên ngoài còn nhiều một tầng năng lượng hình thái phòng hộ dỗ một mực đối thủ giỏi một cái tên khác titan tụ do thực lực có hoài nghi cái này có được titan chi tâm thực lực có thể so bất tử quân vương gia hỏa bên ngoài đồng hồ thấy thế nào đều không giống rất cường đại dáng vẻ thế nhưng là tụ do kia nhẹ nhàng nhấn một cái để hắn loại nghi vấn này nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh tinh thần banh trướng giữ thận Trong nháy mắt đó, Dũng cảm giác được phản phất có một đầu cự thú viễn cổ sẽ rách tủ rồi kia đơn bạc thân thể, từ bên trong chui ra ngoài đầu dạng. Cú khí tức này, cho dù là lần thứ nhất xuất hiện cái kia đại ma vương đô so ra kém, chỉ ít đạt tới lần thứ nhì cái kia đại ma vương cường độ. Toàn bộ không gian cứ như vậy bị lớp năng lượng gắt gao phong bế ở cái không gian này cũng không có độc lập năng lượng cung ứng, chỗ thả ra tầng này năng lượng phòng hộ, hoàn toàn là từ tụ giỏi chỗ tế ra năng lượng hình thành, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể đạt tới loại hiệu quả này, dù không thể không cho hắn đánh lên một cái tâm bất khả chắc nhán hiệu. Năng lượng tầng phòng hộ hiện lên, cũng không có quá lớn tiêu hao cho thấy cái này theo có vũ cao thâm kỹ xảo. Tu rồi không có kế tiếp theo sâu thua năng lượng, mà là xoay người lại, chỉ vào thạch quan nói với phở ở đờ Dịp đến, đi, tỉnh lại hắn. Hắn? Ta? phở ở đờ Dịp chỉ chỉ cái mũi của mình, cho là mình nghe lầm, hắn ngay cả nằm tại thạch quan là vật gì cũng không biết nói, làm sao đi tỉnh lại đối phương? Đều đến loại cấp bậc này tồn tại, cuối cùng không thành đi qua đẩy một đêm liền tỉnh đi. Chương 391, Tạo thần. Chương 391, Tạo thần. Tu rồi biết hắn chần chờ là cái gì, gật đầu nói đến, ngươi hiểu, khi còn bé mỗi sáng sớm đều muốn làm cầu nguyện. Ngươi không có quyền a." Thành kính một điểm. Tu Dỗi lời nói ý vừa dứt, Phơ Forder Dịch liền thần sắc kỳ biến, hoảng sợ ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Hán. hắn là thánh giả." Mỗi một vị lơ lửng chi thành cư dân, cũng sẽ ở sớm giờ tìm làm cầu nguyện, hướng kiến Tạo Thiên Quốc, che chở mọi người thánh giả cầu nguyện, trong tương lai thời gian bên trong, Thiên Quốc có thể kế tiếp theo bình an, khỏi bị bất tử tà linh xâm hại. Bởi vì có bất tử tà linh cái này uy hiếp, đại bộ phận điểm dân chúng cầu nguyện là phi thường thành kính. Chỉ là Forder Dịch sau khi lớn lên, theo thực lực tăng trưởng, dần dần tiếp xúc đến cấp độ này đồ vật về sau không có cách nào thành kính bắt đầu mà thôi hiện tại tụ giỏi để hắn làm lại khi còn bé cầu nguyện dùng để tỉnh lại trong thạch quan tồn tại vậy chỉ có thể là cái kia đã sớm không tồn tại thánh giả nếu như là vừa biết tụ giỏi thân phận thời điểm hắn sẽ còn suy đoán có phải là thánh giả đã chuyển sinh làm bất tử sinh vật ngay tại thạch quan bên trong ngủ say thế nhưng là tụ giỏi đã phủ định thánh giả làm cá thể tồn tại tất cả lơ lửng chi thành đời thứ nhất cư dân đều có thể là xem như thánh giả xương hô này là một con thể mà không phải người nào đó kể từ đó thạch quan bên trong thánh giả là ai cũng không biết là che giấu tung tích lâu, có chút ghét thú vị, hay là tủ giỏi lúc đầu tính cách cứ như vậy, rất thích xem đến người khác bộ dáng khiếp sợ. Nhìn thấy phở order dị dạng vẻ, hắn lập tức liền cười, ngươi cho rằng phở dị mạn đại nhân vì sao lại đem cái này nhiệm vụ giao cho ta sao? Ngụ ý, lấy hắn loại thực lực này tồn tại, đơn thuần chỉ là thủ hộ ý thức là cớ lời nói thật sự là quá tài tiểu dụng. Người tại tạo thần. Dỗ đột nhiên mở miệng nói đến, chỉ có tạo thần mới đáng giá một vị cơ hồ không kém hơn bất tử quân vương Titan vông linh, hao phí mấy chục ngàn năm đi áp dụng. Tu Dỗ dụ kinh ngạc nhìn thoáng qua Dỗ, có thể nhanh như vậy suy tính ra Dũng trí lực vượt xa dự liệu của hắn, ngươi thật không có kế thừa phở gì màn đại nhân ký ức sao? Tạo thần, tạo thần, phở ở đó diệp lẩm bẩm lẩm bẩm từ ngữ này, trong lúc nhất thời thất thần, thực lực đến hắn cấp độ này, thánh vực đã có thể đụng vào cảnh giới kia. Thần là cái gì? Nó là quần thể tín niệm tập kết, cộng đồng tín ngưỡng hội tụ, nó là vô số sinh linh cộng đồng tín ngưỡng mục tiêu. Chỉ có trăm đến mới có thể chân chính lý giải đây là gì cũng khó khăn một việc. Bởi vì thời thế, bởi vì vận mệnh, bởi vì trùng hợp, trong lịch sử các đại vị diện đã sinh trưởng rất nhiều thần linh, nhưng là thông qua tận lực thủ đoạn đến chế tạo một vị hoàn toàn mới thần chi, đây tuyệt đối là phở ở đời dịp biết đạo duy nhất như nhau. Nếu như thần linh có thể chế tạo, đây chẳng phải là bất cứ sinh vật nào đều có thể thành thần. Khó trách tú giỏi nguyện ý hao phí mấy chục ngàn năm thời điểm, tại cái này xa xôi ngoại hải, từ không tới có kiến tạo hết thảy tất cả, quay đầu lại lại đi nhìn, lơ lửng chi thành hết thảy tất cả hết thảy không hợp với lẽ thường địa phương, giờ phút này đều rộng mở trong sáng. vô luận là cố ý tuyên truyền, có hạn chế ngăn cách, cùng mỗi ngày cầu nguyện, hết thảy hết thảy đều là vì tạo thần, vị này thần chi hủy chi thánh giả. giờ phút này Vô luận là Phở Orderji hay là Rôm, đều vì Phở Di mạn cùng tụ giỏi mưu tính sâu xa chỗ kinh ngạc. Rô bởi vì cấp độ quan hệ càng có thể minh bạch trong đó thâm ý lưu lại ý thức là cấn cũng không phải là Phở Di mạn cử động lần này duy nhất dự định. Hắn tìm không thấy chiến thắng thần chi phương pháp, cho nên hoàn toàn mới chế tạo ra một cái thần chi, hy vọng có thể tân thần chi trên thân tìm tới khắc chế thần linh phương pháp. Bất tử quân vương, quả nhiên là có đại trí tuệ tồn tại. Phở Orderji bước nhanh chạy đến Thạch Quan trước, có chút không kịp chờ đợi chuẩn bị cầu nguyện, nhưng mà thăm dò hướng trong Thạch Quan xem xét thời điểm, chính bản thân hắn lập tức lại ngây người. Trong thạch quan nằm một vị dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, dung mạo hoàn mỹ nhân loại nữ tính. Ngón tay trùng điệp để ở trước ngực, thần tình trên mặt nghiêm nghị, mang theo một loại thần thánh cùng thánh khiết vị nói. Vô luận là bộ mặt hay là da trên người, đều tràn đầy hoạt bát quan trạch, tựa như một cái ngủ mỹ lệ nữ tính. Thánh giả vậy mà là nàng, mà không phải hắn. Liền ngay cả phở ở đỡ dịp loại lão gia hòa này, đều bị trong thạch quan nữ tính nhân loại dung mạo chấn nhiếp một chút, lấy lại tinh thần, hắn lập tức ý thức được chút gì, quay đầu không hiểu hỏi, tại sao là nữ tính? Không phù hợp quần thể ấn tượng, chúng ta đều cho rằng thánh giả là nam tính. Vô luận là lơ lửng chi thành truyền thuyết hay là hội họa liên quan tới thánh giả hình tượng đều là nam tính, không có đạo lý cuối cùng làm ra một cái thánh giả lại là nữ tính. Vô luận thần chi bản chất là cái gì, chỉ ít hình tượng muốn phù hợp tín đồ ấn tượng mới đúng a tủ giục cười khổ nhún nhúi bay. Một mặt bất đắc dĩ nói đến, đây mới là quần thể lựa chọn kỳ thật chúng ta cũng không biết nói. Cho tới nay tất cả mọi người hy vọng thánh giả là vị nữ tính, có thể càng thêm bao dung, càng thêm che chở, đây càng phù hợp mọi người nội tâm đối thánh giả hy vọng. Phờ ở cũng là bởi vì các tín đồ đều như vậy hy vọng, cho nên thánh giả liền biến thành nữ đúng không? Quần thể tín niệm lựa chọn là vô số cái nhỏ xíu khát vọng hội tụ mà thành, ngay cả đổi đều không có cách nào đổi. Tu đồi một mặt bất đắc dĩ, quân thể tín niệm là không lấy bất luận kẻ nào cá nhân ý chí vì chuyện gì. Phở ở đờ im lặng, yên lặng tại thạch quan trước mặt quỳ xuống, ý đồ để cho mình trở nên thành kính bắt đầu đáng tiếc thánh giả biến thành nữ cái này xung kích thực tế quá lớn, hơn nửa ngày hắn đều không thể tỉnh táo lại. Những dân chúng kia đến cùng nghĩ như thế nào? Làm sao lại hy vọng thánh giả là nữ nhân đâu? Làm một cái người lãnh đạo, cường giả, hắn thực tế là không có cách nào lý giải những cái kia hạ tầng dân chúng ý nghĩ. Dù sao cũng là có đại nghị lực cường giả, phở ở đờ diễm xoắn nửa ngày rốt cục đem những cái kia tạm niệm hết thảy vứt qua một bên, lấy thành tín nhất tư thái, yên lặng cầu nguyện bắt đầu đối tín đổ. Đây là một loại tín ngưỡng, là một loại tín thác. Nhưng là đối phở ở đời diệt loại này đẳng cấp cường giả mà nói, cái này liền chỉ là đơn thuần một loại lực lượng tinh thần. Coi như hắn cũng không tin tưởng những vật này, cũng có thể tùy ý làm bộ vô cùng thành kính. Một vị thánh vực pháp sư tinh thần tín niệm, tự nhiên không phải bình thường dân chúng có thể đánh động. Cũng không lâu lắm, phở ở đời diệt trên thân liền bước lên một tầng thánh khiết quang mang, kia là tín ngưỡng nguyên lực đang cuộn trào. Trong thạch quan thánh giả tựa hồ tại hô ứng đồng dạng, thánh khiết quang mang từ thạch quan bên trong bắn, cơ hồ chiếu sáng cả phòng. Một cỗ khí tức làm người ta run sợ chậm rãi từ trong thạch quan lộ ra, phản phất bên trong ngủ say sinh vật mạnh mẽ ngay tại tỉnh lại. Chương 392: Tài quyết chi kiếm. Chương 392: Tài quyết chi kiếm. Khí tức không có chút nào thu liễm phóng thích ra, đánh thẳng vào tủ dược trước đó bày ra năng lượng tầng phòng hộ, thả số bị cắt lại. Rộp nhíu mày, thật cường liệt như thế, so hắn tại nghỉ ngơi chi giới, nhìn thấy hạch tâm thần cách thời điểm cảm giác thế còn mãnh liệt hơn, mà lại càng có lực khắc bách. Bình thường người dưới loại tình huống này, đoán chừng đều trực tiếp ủy, bất quá trong sân ba cái đều không phải bình thường người. Vô luận là dột hay là phở ở thejit, đều gặp may mắn có hào hứng quan sát đến lực trường cùng khí tức biến hóa. Khí tức dần dần treo đến điểm cao nhất, cho người cảm giác tựa như có một đầu cự thú chiếm cứ tại gian phòng bên trong, để ép rảnh rỗi ở giữa đều vô cùng kiềm chế. Theo khí tức kéo lên, năng lượng phòng hộ tựa hồ có chút bất ổn, Tu Dòi vội vàng lại đập hai cái năng lượng đi vào. Lơ lửng chi thành ở vào ngoại hải, khoảng cách đại lục đã mấy chục ngàn km xa, hắn vẫn thận trọng như thế, hiện nhiên không phải phòng bị địch nhân đúng lúc này, trong thạch quan nữ nhân mở hai mắt ra. Vô tận hư vô chỗ sâu Các loại vật chất chỗ trồng chất những cái kia hỗn loạn vô tự khu vực, nguyên bản Đại Ma Vương cục thịt vị trí, giờ phút này đã không có vật gì. Dù cho có một ít lưu lại huyết sắc chi sắc, giờ phút này cũng tràn ngập phải phi thường mà manh, mắt thường đều không thể thấy rõ ràng. Một cũ khổng lồ ý niệm lại một lần cướp đến nơi này, đứng giữa không trung, một điểm quang sáng thoáng hiện, nhanh chóng nâng ra một cái như thực chất thân ảnh đây là một người mặc ngân bạch chiến giáp, dáng người cường tráng, thần sắc túc mục nhân loại nam tính, thường thường không có gì lạ trên mặt, lại mang theo một loại cường hành vô song uy thế, chỉ gặp hắn bàn tay trong hư không một chảo. Tràn ngập phải mở nhạt đến nhìn không thấy huyết tinh chi khí thật nhanh phun trào, cấp tốc tại lòng bàn tay của hắn hội tụ thành một viên quay tròn xoay tròn huyết sắc tiểu châu. Nhân loại nam tính đối huyết sắc tiểu châu bở môi đóng mở lấy, một cỗ tin tức liền theo tiểu châu chuyển hướng không biết tên vị trí. Đừng tưởng rằng ngươi trốn đi liền không sao, chủ thần đại nhân tìm không thấy những người kia tung tích, quay đầu liền sẽ tìm ngươi. Lấy chủ thần đại nhân đối ngươi quen thuộc, ngươi cho rằng có thể tránh thoát được sao? Nói cho hết lời, huyết sắc tiểu châu lại còn tại quay tròn chuyển không ngừng. Nhân loại nam tính cũng không nóng nảy, cứ như vậy hơi nâng lấy, ánh mắt nhìn chăm chú lên hạt châu nhỏ. Không biết qua bao lâu. Xoay tròn lấy huyết sắc tiểu châu đột nhiên du lên, ngừng lại, hạt châu biến ảo, cuối cùng hóa thành một cái trần trùng trục đầu lâu. Nếu như dồn tại chỗ, một chút liền có thể nhận ra kia là đại ma vương đầu trọc. Ngươi muốn thế nào? A Kỷ Mị. Đại ma vương thanh âm, thông qua huyết sắc tiểu châu chỗ huyễn hóa đầu, cộng hưởng lấy tại vùng hư không này bên trong vang lên. Hiệp trợ ta tìm tới những người này, như thế ngươi liền không có tồn tại giá trị, loại thời khắc mấu chốt này, chủ thần đại nhân là không có hứng thú lãng phí thời gian đi tìm ngươi phiền phức, đúng không? A chậm rãi nói đến, một bộ suy nghĩ cho ngươi ngứ khí. Bất quá đến cấp độ này, tất cả mọi người là trí tuệ cao tuyệt tồn tại, ai có thể lừa ai. các ngươi chủ thần đại nhân cũng tìm không thấy những người kia bóng dáng thật sao? ta còn tưởng rằng hắn là không gì làm cũng được. đại ma vương ngữ khí mang theo cảm xúc cùng trào phúng. a kỵ bị hai mắt nhíu lại, con mắt chỗ sâu tựa hồ có tinh quang hiện lên. hừ, biết mình lại trào phúng xuống dưới, đối phương liền muốn bộc phát. những này thanh linh, nhất nhìn không phải người khác đối bọn hắn chủ thần bất kính, đụng tới loại tình huống này, cơ bản cũng là đầu góc phát sốt không quan tâm. đại ma vương cũng không muốn cùng những tiên điên này đánh giao nói, mau chóng đổi rơi chính là. cần ta làm cái gì? những người kia hình dạng. Khi tức đặc thủ, kỹ năng đặc tính còn có các ngươi giao chiến lúc mỗi một chi tiết nhỏ. A Kỳ Mỹ một đầu một đầu nói đến Đại Ma Vương chìm lẫnh một chút, nói đến, các ngươi là dự định tiến vào vị diện đi tìm kiếm sao? Không sợ dẫn phát lần thứ nhì chúng thần chi chiến sao? Bọn hắn hiện tại đối các ngươi thế nhưng là vô cùng mẫn cảm, không hề nghi ngờ, chỉ cần các ngươi tiến vào vị diện, mới chiến tranh tất nhiên liền sẽ bộc phát, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đại Ma Vương lời nói nghe giống như là thay A Kỳ Mỹ suy nghĩ, sau đó ai cũng biết không phải là, hắn chỉ là nghi hoặc mà thôi. A Kỷ Mỹ nhún vai, hỏi lại đến, nếu như không có Hát Tinh Ngươi cho rằng bọn họ còn có thể tồn tại cho tới hôm nay sao? Chí thượng vinh quang chỉ thuộc về chủ thần đại nhân, những cái kiếp vị thần điểm mỏng lấy tín ngưỡng lực lượng đã sớm hẳn là bị mất diệt. Chỉ là vì bản nguyên ngược dòng tìm hiểu, đại nhân tài không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn. Nếu như bọn hắn thông minh một điểm, phối hợp chúng ta bắt được tên kia, có lẽ còn có thể có một đoạn ngày sống dễ chịu, nếu không, chúng ta tiến vào vị diện một khắc này, chính là lần thứ nhì chúng thần chi chiến bắt đầu. Đại ma vương vị đó cứng lại, nội tâm giấy lên khuất dục nọn lửa vô danh. Đúng vậy, hắn sâu sắc cảm thụ qua loại khuất dục này, nếu như không phải hắn nắm giữ lấy bản nguyên hắc tinh, chỉ sợ cũng phải dùng cái khắc thần chi đồng dạng, tại thần thánh chi thần uy thế giới nơm nớp lo sợ. Lần thứ nhất chúng thần chi chiến phát sinh ở sinh tử chi chiến kết thúc cùng một thời gian. Trước một giây còn tại đồng tâm hiệp lực tiêu diệt bất tử sinh vật, sau một khắc liền ra tay đánh nhau. Kia chiến dịch, công chính chi thần, chiến thần, lôi thần, tài quyết chi thần. Chờ một chút. Thẳng đến chúng thần chi chiến kết thúc, khoảng chừng 16 vị có được thần cách thần chi vẫn lạc tại thần thánh chi thần tay bên trong. Kia là một trận có thể so sinh tử chi chiến thảm liệt chiến dịch, chết đi sinh vật, diệt vong chủng tộc vô số kể, cũng là từ lúc kia bắt đầu nhân loại mới chính thức đặt vững chủng tộc của mình như thế kia một trận chiến dịch đại ma vương là người đứng xem ai cũng không giúp tình huống dưới thần thánh chi thần cũng không có tìm hắn phiền phước, bởi vì trên tay của hắn có hắc tinh cuối cùng thần thánh chi thần thế lực đạt tới địch nhân không cách nào dung chuyển tình trạng đồng thời cũng là bởi vì hắc tinh nguyên nhân khiến thần thánh chi thần đem lực chú ý chuyển tới bản nguyên ngược dòng tìm hiểu phương diện này đến cuối cùng chủ động kết thúc chúng thần chi chiến đại ma vương có thể trải nghiệm những cái kia may mắn còn sống sót thần chi nhóm trong lòng có đủ không phải thần thánh chi thần tiêu diệt không được bọn hắn mà là người ta bận rộn không dành cùng các ngươi chơi nhưng là Đại Ma Vương tâm lý dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể trong lòng bên trong không cam lòng một chút. Lên tiếng nữa thời điểm, ngựa khí của hắn đã rất lạnh nhạt. Những người kia cầm đầu gọi rôi, phật gì mạng người thừa kế, ngôn ngữ là trống dống, cụ thể liên quan tới khí tức đặc thù loại hình tin tức, vẫn là phải dựa vào ý niệm truyền lại. Đại Ma Vương đem mình nắm giữ hết thể liên quan tới rô tin tức, không giữ lại chút nào truyền tới. Cũng không phải là bởi vì hắn thật tin tưởng ạ kí mi lời nói, mà là tìm kiếm hắc tinh thần thánh chi thần, là thật không có thời gian tìm hắn để gây sự. Bản nguyên ngược dòng tìm hiểu đã đến thời điểm mấu chốt nhất, không có bản nguyên hắc tinh. Thần thánh chi thần cái này bên trên mấy chục ngàn năm cố gắng đều muốn nuốt phí. Nếu có một tia cơ hội có thể tìm về hắc tinh, bọn hắn mới sẽ không lãng phí tinh lực tìm mình phiền phức. Mình cũng khỏi phải lẫn mất như thế nơm nớp lo sợ, cho nên đại ma vương biểu hiện phi thường hợp tác. Tin tức rất nhanh truyền lại hoàn tất. Akimi một cái tay khác thua đến sau lưng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Thanh âm thanh thúi đập cạch văng lên, một tia chớp chiếu sáng toàn bộ không gian, giống vạch phá đen nhánh tiềm địa đồng dạng. Cùng một máy mắt, đại ma vương thanh âm la hoàng lên, ngươi làm cái gì? Hỗn đàn, ngọn lửa thần thánh, ngươi làm sao làm được? Ha, nói xong lời cuối cùng. Đại Ma Vương càng là nghẹn ngào hét thảm lên. Chương 393, Ngọn lửa thần thánh. Chương 393, Ngọn lửa thần thánh. Hạt châu màu đỏ ngỏm chỗ viên hóa đại ma vương ảnh chân dung cũng trong cùng một lúc bị một cô trắng đoán hỏa diễm nuốt hết, trực tiếp mẫn diệt thành hư vô, trắng đoán hỏa diễm tiêu tán về sau, không gian một tia máu tanh khí tức đều không có. Hừ, nho nhỏ trường trị, lần sau đừng để ta đụng phải ngươi. A mi lẩm bẩm, lư khí có chút không cam lòng ngọn lửa thần thánh có thể thiêu đốt linh hồn, nhưng là thông qua huyết tinh chi khí viễn chỉnh truyền lại, trừ có thể để cho đối phương đau một chút bên ngoài, không có tác dụng khác. Ngược lại ạ kỳ mị tiêu hao sẽ phi thường lớn, cái này hoàn toàn là chút giận cử chỉ. Nhưng là chứ chút giận, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Liên ngay cả chủ thần đại nhân đều bắt không ngừng cái này tận lực gần nút đại ma vương, mình liền càng không khả năng, mà lại thời gian cũng không cho phép. Hiện tại bản nguyên ngược dòng tìm hiểu mới là chuyện trọng yếu nhất. Vô tận hư vô một góc khác, đen nhánh trong hư vô, một cục thịt cầu không ngừng co lại trường lấy, một cô huyết tinh chi khí không ngừng bị phun ra ra, lại hấp thu trở về đúng lúc này. Viên thịt phát ra một tiếng tiếng, đều thảm thiết đau đớn, kịch liệt co vào bắt đầu, từng đoàn từng đoàn huyết tinh chi khí được phóng thích đến trong hư vô, không bao lâu, to lớn phải như là một ngọn núi cục thịt, liền co lại thành một cái vòng tròn bàn lớn nhỏ quả cầu. Bên trong phảng phất có thứ gì tại nóng rực đông dạng, cấp tốc đem quả cầu nước hơi cho khô, mặt ngoài nước nước, vỡ ra đường vân sáng lên trắng loang quang mang. Cuối cùng, viên thịt cùng quang mang đều cùng một chỗ mẫn diệt đến trong hư vô, những cái kia phun ra ngoài huyết tinh chi khí nhanh chóng tụ lại, tụ hóa ra một cái huyết hồng đầu trọc sinh vật hình người. Cặp mắt của hắn sững sờ nhìn xem viên thịt biến mất vị trí, tinh hồng gương mặt lại có loại mất đi huyết sắc dáng vẻ ngọn lửa thần thánh chỉ là đốt hắn một chút, rất đau, nhưng đối với hắn tổn thương không nghiêm trọng lắm. nghiêm trọng là đối tâm hắn lý đả kích, vô tận hư vô là tốt nhất chỗ ẩn thân. Cho dù là cường hành như thần thánh chi thần loại tồn tại này, tối đa cũng chỉ có thể đem ý niệm bao phủ những cái kia vị diện tiết điểm, căn bản không có khả năng kéo dài đến hư vô chỗ sâu. Nhưng là trốn ở loại địa phương này, cũng là có khuyết điểm. Trong hư vô không che không đậy, nếu như bị phát hiện, liền chạy trốn đều là nằm động. Cái này hoàn toàn là dựa vào may mắn đả điều cử chỉ, không phải cùng đường bại lộ. Đại ma vương tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại phương thức này. Hóa thân thành viên thịt, để huyết tinh chi khí hình thành một cái theo điểm, không ngừng lớn mạnh lấy mình. Thế nhưng là muốn dựa vào loại phương pháp này, khôi phục cùng dồn giao chiến sở thất đi kia một lực lượng, ta không biết muốn dài bao nhiêu thời gian, mà lại coi như khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, lại có thể như thế nào đây? Sinh tử chi chiến về sau, dựa vào bản nguyên hắc tinh, hắn tránh thoát thần thánh chi thần đối cái khác thần chi thanh tẩy hành động, thậm chí không dám khuyết trương lánh địa của mình. Huyết mạch của hắn ác ma đại bộ phận điểm chỉ sinh hoạt tại ác ma giới, cũng không có hướng ngoại khuếch trương. Thần thánh chi thần cũng tán thành hắn loại này tự giác hành vi một mực không có tìm hắn phiền phức, thậm chí tại bản nguyên ngược dòng tìm hiểu bên trong, còn cùng hắn cùng hưởng tin tức. nhưng là đây hết thảy cũng không phải là đối phương cố kỵ thực lực của hắn, mà là bởi vì bản nguyên hắc tinh kia là hắn chỗ dựa lớn nhất. nhưng là bây giờ mất đi bản nguyên hắc tinh hắn, còn có bất kỳ nói chuyện lực lượng sao? thần thánh chi thần lười nhát tìm hắn gây phiền phức, một là bởi vì hắn không có uy hiếp, hai là bởi vì hắn không cần cầu tín ngưỡng. ác ma là dựa vào huyết mạch chi lực đi lớn mạnh, mà không phải tín ngưỡng nguyên lực. cùng thần chi không có bản chất xung đột ác ma thủy tổ hắn, bây giờ lại dựa vào tranh né đến kéo dài hơi tàn, liên liên đối phương thủ hạ một cái thánh linh cũng dám làm đủ hắn, cam tâm à? lơ lửng chi thành, thạch quan bên trong khí tức tại thời khắc này bùng lên một chút, nhiễu loạn gian phòng bên trong lựu trường, tại nơi hẻo lánh bên trong nhấc lên hai đạo luồng khí xoáy. đương nhiên, gian phòng bên trong không khí vốn là không nhiều, luồng khí xoáy chuyển mấy lần liền biến mất. nữ nhân từ thạch quan bên trong thăng lên, con mắt trong phòng quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống dồn trên thân. ngươi để ta cảm giác rất quen thuộc, vì cái gì? nữ nhân nhíu mày lại mau, rất nghi ngờ hỏi đến. lời của nàng rất trực tiếp, nữ khí rất chân thành, có loại không đế thế sự ngây thơ cảm giác. vì cái gì? Rỗng cũng muốn biết vì cái gì, bởi vì trong lòng hắn cũng có loại cảm giác này. Phản phất nữ nhân trước mắt này là nhận biết thật lâu đồng dạng, có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng vấn đề là hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, mà tại đối phương không có mở to mắt thời điểm, loại này cảm giác quen thuộc là không tồn tại. Vì cái gì? Rỗng quay đầu nhìn về phía Tu Dội, bởi vì hắn là vua của ngươi. Tu Dội đành phải tiếp lời đáp lời. Vương. Nữ nhân lâm vào suy tư, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt đã không có chút nghi hoặc gì. Nguyên kế thừa phở dị mạn truyền thừa, trưởng quản quân vương là lớn. Nữ khí của nàng là Trần Thuật Tính. Chỉ là thuật lại nàng suy tính ra tình huống, chỉ bằng tụ giối một câu, liền nghĩ đến những này, nữ nhân này trí tuệ phi thường cao tuyệt. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nàng liền từ thạch quan bên trong bay ra, bay thẳng đến đến rụp trước mặt, rơi xuống trước đó, ánh mắt của nàng đều không ngừng tại rụp trên thân tuần tra qua lại dò xét, sau khi hạ xuống, nàng mới nói đến, "Ngươi rất yếu." Hiện tại rụp đích sắc rất yếu, vô luận là phân thân hay là bản thể. Mặc dù đã đạt tới linh hồn chi tâm đỉnh phong tất giai, nhưng là cùng thần chi hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, bị khinh bỉ cũng là có thể thông cảm được. Thế nhưng là bị một cái vừa mới gặp mặt gia hỏa khinh bỉ, liền ngay cả rộp dạng này không hiểu nhân tình thế sự ra hỏa, cũng cảm giác là lạ. Bất quá, hắn từ đối phương lời nói bên trong không cảm giác được bất kỳ ác ý, càng giống là một cái không đế thế sự đơn thuần tiểu hại, thấy cái gì cứ việc nói thẳng mà thôi đối với cái này có được thần cách, thánh giả, đến nói, thời khắc này rộp đích sát, rất yếu. Phờ ở đờ dịp bị đại chủ tế triệu đi, lơ lửng chi thành lần thứ nhất đại lục viên trinh hành động, cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc, đại bộ đội trở về lơ lửng chi thành chờ đợi thông tri có một tiểu bộ phương pháp phân loại sư cùng kiếm sĩ lưu lại cùng lệnh thép chiến thần cùng tập diệt cách không giang co chủ yếu là phòng bị tập diệt để tránh bị đầu này vong linh chui vào lơ lửng chi thành cho dân chúng mang đến khủng hoảng nếu như không phải tụ do trước đó giống một câu máy móc chi thần sứ giả những này kiếm sĩ pháp sư là không thể nào nhìn xem một cái bất tử sinh vật còn sống tung bay ở nơi đó bên này bầu không khí hay là kiếm phát nọ tấm một bên khác cũng đã ôn nhu yên lặng hai đại một tiểu nhân ba đầu ngân long đầu tiên là ánh mắt giao lưu luôn ngự trò chuyện cảm giác xa lạ tiêu trừ về sau anna cùng kẹp mẩn cổ liền cuốn đến cùng một chỗ. Mặc dù ngay từ đầu bởi vì quá gấp, đối tệ mẩn quá thô bạo, thế nhưng là Anna nội tâm hay là vô cùng cảm động, 5 năm, bạn lư ghi nhớ lấy chính mình. Có thể dưới loại tình huống này tìm tới cái này bên trong đến, kẻ mẩn khẳng định kinh lịch không được thiếu gặp chắc trở, nghĩ đến điểm này, Anna tâm lý liền đâm áp. Tiểu ổ chủ tụ đối phụ thân vẫn tương đối xa lạ, đây cũng là lòng tộc sinh hoạt tập tính chỗ quyết định, nhưng trong huyết mạch cậu mình, rất nhanh liền tiêu di loại này lạ lẫm, cùng phụ mẫu vượt ve an đuổi xong, kẻ mẩn cùng ổ chủ tu đầu liền đụng chạm mấy lần, đây là cự long nhất tộc tại không trung chào hỏi phương thức. Đến cùng là tình huống như thế nào? Kẻ mặn nhìn thoáng qua cách đó không xa Dương cung bạn kiếm hai nhóm người, áp đảo âm thanh lượng hỏi. Chương 394: Thiên quốc chỉ biến. Chương 394: Thiên quốc chỉ biến. Anna đem ổ chủ tụ bị bắt sau tình huống ký cản kể rõ một lần. Đến cùng là cái gì cấm chế? Ngươi có thể cảm giác được sao? Nghe xong Anna kể rõ, Kẻ mặn lập tức nắm chắc trọng điểm. Tình huống hiện tại chính là ổ chủ tụ thân thụ cấm chế, tính mệnh nắm giữ tại phở ở đờ dịch trên tay. Nếu như không thể chế xóa bỏ lệnh cấm chế, đừng nói cứu người, chính Kẻ mặn cũng được thất thủ đi vào. Anna không phải cũng không có nhận cấm chế sao? còn không phải bị ép ở chỗ này 5 năm ngay cả báo tin cũng không dám nếu không lấy Long tộc huyết mạch kêu gọi bắt một cơ hội truyền ra tin tức kẻ mẩn cái kia bên trong sẽ còn tìm phải sức đầu mẹ chán hiện tại kẻ mẩn cũng đã bắt đầu đau đầu nếu như phở ở đời dịch lấy cấm chế làm quan trọng uy hiếp để hắn công kích rồi hắn có làm hay không dũng cũng có hắn cấm chế bạo tạc kép mang còn tại trên cổ mang theo đầu không có ôi chủ tu lát đầu lập tức đống nhiên hắn có chút chần chờ nói đến phở ở đời diệp lao sư đối ta vẫn là rất tốt ta hoài nghi căn bản không có cái gì cấm chế chỉ là gặp người ổn trụ tu mặc dù hay là ấu long nhưng là một đầu sống mấy trăm tuổi ấu long tâm trí đã sớm thành thục trên thân có hay không cấm chế hắn cảm giác không ra nhưng là từ phở ở đỡ dịp cùng nhân loại ở bên cạnh thái độ đối với hắn ổ trụ trụ có thể cảm giác được cũng không có bất kỳ cái gì ác ý bình thường ở trên người hắn tiến hành các loại thu thập mẫu cùng thí nghiệm chỉ là bởi vì nhân loại đối cự long hiếu kỳ thời gian còn lại nhân loại đều là coi hắn là thành sủng vật hoặc bằng hữu mà đối đãi phi thường hữu hảo bắt đầu kia mười năm ổ trụ trụ còn không thế nào quen thuộc đối với mình đã nộ rất phẫn nộ thế nhưng là mấy năm này quen thuộc hắn lại cảm thấy cuộc sống như vậy không có gì không tốt tại cái này bên trong ăn đều là đặc chế dinh dưỡng thực phẩm đi theo phờ ở đời diệp bên người cũng có thể học được rất nhiều thứ nhân loại đối với hắn cũng rất hữu hảo cho nên cứ việc mình là bị bắt được cái này bên trong đến nhưng ổ chủ tụ trong lòng đã sớm không có mấy năm trước cái chủng loại kia phẫn hận phờ ở đời diệp nói có khả năng chỉ là ngươi cảm giác không ra hắn nhưng là ma đạo sư a không đúng đoạn thời gian trước vừa bước vào thánh vực pháp sư cảnh giới anna quan tâm bên cạnh loạn có một tia khả năng nàng cũng không dám mạo hiểm thánh vực pháp sư kẹp mật ngược lại hút một ngụm khí lạnh Hắn không có cùng Fờ ỡn Dở Dịp đưa trước tay, nửa đường bị Anna cản lại, cho nên cũng không hiểu rõ đối phương chân chính thực lực. Hắn chẳng qua là cảm thấy Fờ ỡn Dở Dịp tinh thần lực trường rất cường đại, kia là nhân loại ma đạo sư đặc thủ, nhưng một nhân loại ma đạo sư còn chưa tới loại kia để hắn cảm giác không thể chiến thắng trình độ. Thế nhưng là nếu như là Thánh vực pháp sư, vậy liền không giống, Thánh vực pháp sư lớn nhất đặc thủ là nắm giữ lĩnh vực. Đó là một loại có thể thay đổi trong phạm vi nhất định các loại pháp tắc lực lượng cường đại. Nắm giữ lĩnh vực cường giả đã là bán thần cấp bậc tối đại, cho dù là cự long nhất tộc đương nhiệm Long Vương đích thân đến, cũng không nhất định là đối thủ thật sự là như vậy. trước đó Anna ngăn lại hắn cũng không phải là ngăn cản hắn, mà là cứu hắn. vấn đề là cường giả thánh vực nhân loại đã mấy 1.000 năm chưa từng xuất hiện tồn tại cường hành, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đây? cái này thiên quốc đến cùng đối cảnh gì? có thể nuôi dưỡng được một cái cường giả thánh vực địa phương, liền rất có thể bồi dưỡng được vô số cường giả thánh vực. coi như không có thánh vực, lại đến mấy cái ma đạo sư cũng đầy đủ làm người nhất đầu. hiện tại đại lục nhân loại bên trong giống như đã không có ma đạo sư, tinh linh tộc giống như có một cái, nhưng là tự nhiên hệ, mà không phải nguyên tố hệ, năng lực chiến đấu rất yếu. không hổ là bạn nữ. Kệ mần vấn đề này mới ra, Anna liền biết hắn muốn hỏi cái gì, còn lại đồ vật tất cả đều xem nhẹ, chỉ nói mấy điểm, bọn hắn có 20,0000 toàn từ cao cấp kiếm sĩ chỗ tạo thành thiên quốc thần quân, một cái có mấy ngàn ma pháp sư viện nghiên cứu, mấy trăm ngàn bình dân đều có chính quy kiếm sĩ cùng ma pháp sư thực lực. Những này số liệu để kệ mần một trận hãi hùng tiếp phía, cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện mình sắp đối mặt địch nhân là gì chờ cường đại, không nói những cái khác, 20,0000 cao cấp kiếm sĩ chỗ tạo thành thiên quốc thần quân là đủ quét ngang toàn bộ vị diện bất kỳ thế lực nào, long đạo cũng không ngoại lệ. Nguyên bản kệ mần còn có một số dữ liệu linh ý nghĩa Nếu như đối phương thật không chịu giải khai ổ chủ tụ cấm chế, hắn sẽ dùng huyết mạch kêu gọi, triệu hoán tất cả cự long, sau đó dùng toàn bộ lơ lửng chi thành an nguy đi trao đổi ổ chủ tụ tự do. Thế nhưng là nghe xong Anna lời nói, hắn lập tức liền phát hiện ý nghĩ này của mình biến thành cho cười, coi như đem tất cả cự long đều triệu tập lại, có thể uy hiếp được lơ lửng chi thành an nguy sao? Ngay tại kỵ mẩn nhức đầu không thôi thời điểm, lơ lửng chi thành phương hướng bay tới mấy thân ảnh, rốt sợ ở ở gì, tù giỏi, cùng một cái kỵ mẫn chưa thấy qua nữ nhân. Thế nhưng là vừa nhìn thấy nữ nhân kia, kỵ mẫn hồn thân lên phiến vô ý thức dựng thẳng lên đến, toàn bộ xương cổ sống từ đầu một mực lạnh đến đuôi. Đây là một loại bản năng đối nguy hiểm cảm ứng. Tại cái kia nữ nhân trên thân, Kẻ Mẩn có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tuy nói cùng ở tại ngũ giai, Kẻ Mẩn cùng Anna thực lực có ngày đêm khác biệt trinh lệnh, hắn cảm giác được nguy hiểm, Anna cùng ổ chủ tu lại không hề có cảm giác. Ngược lại đối cái này đi theo sau dồn nữ nhân một mặt hiếu kỳ, bởi vì chưa từng có tại lơ lửng chi thành gặp qua, nơi nào đến. Phá ở đợt dịp tới sau chuyện thứ nhất, chính là chấn an những cái kia còn tại cùng cặp dị rằng con người, không cần cần trương, hắn là máy móc chi thần sứ giả tùy tùng, một cái hướng tới quang minh vong linh. Các ngươi trở về đi, tìm một người, đem tina mang đến cái này bên trong có ít người hay là mặt mũi tràn đầy trần trở, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được cái gì là hướng tới quang minh vong linh, dù sao tẩy nao thức tuyên truyền đã sớm đem vong linh tà ác hình tượng cố hóa thành trong đầu của bọn hắn bên trong, rất khó quay lại. May mắn, lưu lại đám người này bên trong, có đại bộ phận điểm đều là phở order dịp tâm phúc, nhìn qua thế giới bên ngoài là tình huống như thế nào người, khẽ đảo lao nhau về sau, diễn phần mình hướng lơ lửng chi thành bay đi. Chờ đợi đối phương đem tin nạ mang tới khoảng thời gian này, phở order dịp bay đến ổ chủ tu bên người, tiên triều kẽ mẩn không lời, mười đôi ổ chủ tu nói đến, tất nhiên phụ thân của ngươi đã đi tìm đến, ta cũng không để lại ngươi cùng hắn trở về đi. Phờ ơ đợi dịp đoạn văn này đặt ở trường hợp chỉ là một câu rất phổ thông nói đường khách nhân lúc lời nói thế nhưng là nghe vào kẹm mần cùng Anna thay bên trong lại giống một cái cự đại ma bạo đạn lập tức đem bọn hắn đều chấn đốc. Vừa mới bọn hắn còn tại xoắn xuýt tiếp xuống làm sao bây giờ dùng sức mạnh không được, chẳng lẽ muốn đi cầu khẩn đối phương bỏ qua ổ chủ tụ? Không nghĩ tới cái gì cũng không nói, đối phương thoáng qua một cái đến chuyện thứ nhất chính là để ổ chủ tụ cùng bọn hắn đi. Nghe lời nói này, phàn phứt mấy năm này không phải bị cầm tù mà là tới làm khách, không có cùng kẹm mần cùng Anna lấy lại tinh thần. Phờ ơ liền quay đầu hướng bọn hắn nói đến chúng ta cũng không có đối ổ chủ tụ xuống cấm chế, cự long huyết mạch chi lực rất cường đại, không có cái gì cấm chế có thể vô thanh vô tức tác dụng đến trên người hắn. nếu có, ổ chủ tụ đã sớm phát hiện. đây cũng chính là kẻ mẩn cùng Anna lo lắng, vấn đề này không giải quyết, thả hay là không thả bọn hắn đi đều là hư. bọn hắn chỉ mới nghĩ lấy tự do cùng cấm chế loại hình vấn đề, tăng thêm cũng chưa quen thuộc đối phương, không có chú ý tới phở order gì gì thường, nhưng ổ chủ tụ cùng phở order quen một điểm, chú ý tới, khẩn trương hỏi đến, lão sư, xảy ra chuyện gì sao? Ừm, phở order chầm một chút, nói đến, thiên quốc phải lún biến. Chương 395, Thần tích Giang Lâm. Chương 395, Thần tích Giang Lâm. Cái này một ngày, Thiên quốc cấp lãnh đạo triệu tập tất cả dân chúng, tuyên bố một cái tin tức quan trọng đại lục ở bên trên, nhân loại trải qua vô số năm phân chiến, đã triệt để tiêu diệt bất tử sinh vật, sớm tại rất nhiều năm trước kia, nhân loại liền đã trở thành vị diện này chủ đạo người, bất tử ta linh uy hiếp đã không còn tồn tại. Thiên quốc bởi vì ngăn cách với đời, không cách nào đạt được ngoại giới tin tức, cho nên một mực ta không biết tình huống này, bây giờ, máy móc chi thần sứ giả đến, mang đến tình huống ngoại giới, từ nay về sau Thiên quốc rốt cuộc không cần ẩn mật tồn tại, tất cả mọi người có thể tự do rời đi Lơ Lửng Chi Thành, tiến về đại lục định cư, sinh hoạt. Thiên quốc sẽ nên đón tốt đẹp hơn ngày mai. Tin tức này một công bố, toàn bộ Lơ Lửng Chi Thành đều sôi trào, bất tử sinh vật cho tới nay đều là đặt ở Lơ Lửng Chi Thành dân chúng trong lòng một tòa núi lớn, làm cho tất cả mọi người đều không có cảm giác an toàn. Ta không biết có bao nhiêu người, nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, sẽ bị đồng dạng ác mộng bừng tỉnh, bất tử sinh vật phát hiện Lơ Lửng Chi Thành, tất cả mọi người bị rút lấy linh hồn, thân thể luyện thành xấu xí thi phù luân nhân, đặt ở tất cả mọi người tâm lý mấy chục ngàn năm ác mộng đột nhiên biến mất, phản ứng đầu tiên là không biết làm thế nào, cái thứ hai phản ứng là cuồng hỉ, thậm chí không có người nào đi hoài nghi, thật là máy móc chi thần sứ giả đến, mới mang đến tin tức này sao? giờ phút này, bị coi như máy móc chi thần sứ giả rồi đang ngồi ở thiên thần thân thể khoang điều khiển bên trong, hướng phía phương tây bay đi, phía sau hắn đi theo hai đại một tiểu nhân ba đầu ngân long, còn có một vị nhân loại nữ tính hình tượng thánh giả, cặp di tinh thong từ khoang điều khiển bên trong chui ra đi, do xét thánh giả một chút, sau đó lại chui trở về hướng dò hỏi, nữ nhân kia tại sao phải theo tới? cặp di mặc dù ta không biết nữ nhân kia là cái gì nhưng trực giác bén nhạy hay là nói cho hắn đối phương rất nguy hiểm có nguy hiểm như vậy một cái tồn tại theo bên người, đều khiến hắn có loại không thế nào an tâm cảm giác ta rất yếu dũng có chút buồn bực trả lời một câu dùng chính là thánh giả từng nói với hắn lời nói đây cũng chính là đối phương cùng lên đến lý do vì để tránh cho quân vương lạc cấn lần nữa thất lạc nàng đem phụ trách huấn luyện rồi tăng lên rồi thực lực cũng trong lúc này bảo hộ an toàn của hắn đây cũng là khắc sâu tại linh hồn nàng bên trong sợ gì mạn chỗ là cấn ý chí nghị phương pháp kế thừa quân vương là cấn nếu như đã bị kế thừa liền nghe lệnh nắm giữ là cấn tân quân vương mệnh lệnh Cho nên tụ giỏi mới có thể nói, rốt là nàng Tân Vương. Nhưng là đối rốt đến nói, hắn một chút cũng không nghĩ một cái không rõ thấp mảnh giá hỏa đi theo bên cạnh mình, ai ngờ rằng nàng chân chính mục đích là bảo vệ mình, hay là mượn mình sau đó tìm tới bản thể tồn tại. Nhưng vẫn là nguyên nhân kia, hắn rất yếu. Một cái có được Titan chi tâm tụ giỏi, cùng một cái có được thần cách thánh giả, tùy tiện một cái hắn đều có thể không phải là đối thủ, chỉ có thể tiếp nhận an bài như vậy, mà lại đối phương là đánh lấy bảo hộ hắn cơ hiệu, hắn không có lý do đi cư tuyệt. Nhưng là thật làm cho đối phương dạng này đi theo. Rốt tạm thời cũng chưa nghĩ ra xử lý như thế nào, cho nên hắn dứt khoát trước bay lên. Trên đường chậm dài suy nghĩ, không phải đã sớm trực tiếp bố một cái truyền tống trận, truyền tống về đại lục đi. Nữ nhân này trên thân có một loại để hắn quen thuộc, cùng loại linh hồn liên hệ đồng dạng liên hệ, nhưng là không có từ thuộc tính. Nhìn từ điểm này, đối phương là từ phở di mạn ý tức là cấn chỗ dựng dục ra đến sự thật này hắn không có sai. Nhưng là bằng vào điểm này, Liên triệt để tín nhiệm đối phương là không thể nào, dù không có như thế suận, tại đối phương lấy được tín nhiệm của hắn trước đó, tuyệt đối không thể để cho nàng biết mình bản thể chỗ. Có cái này điều kiện tiên quyết, dù trong lòng cũng năm chắc, hơn suy nghĩ, mang nàng đi cái kia bên trong đâu còn không có cùng dồn nghĩ rõ ràng vấn đề này một cỗ khiến người ta run sợ chấn động mấy liệt ngáy mắt từ xa xôi phương tây truyền đến khuyết tán đến toàn bộ vị diện cả dạ nước cộng hòa cùng mấy cái đại công quốc giao giới địa phương là chia cho thần thánh giáo hội độc lập lãnh địa trí thượng thần quốc giờ phút này thanh quang đại giáo đường bên trên một đạo thánh khiết quang mang bay thẳng vân tiêu phiêu miểu thánh ca du dương vang vọng xa xa truyền ra đi ở xa cả dạ nước cộng hòa vẫn đến chỗ xa hơn đều có thể rõ ràng nghe tới thanh ca cùng nhìn thấy cổ sáng vô số trắng loan thánh linh lần theo cổ sáng xoay quanh mà xuống mà tại trong cổ sáng một cái cự đại người quát chiến giáp thân ảnh chậm chậm mà hàng Thần thánh giáo hội đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện thần tích, lại một lần nữa tái nhập nhân thế. Tất cả thấy cảnh này thành kính tín đồ quỳ đầy lấy đất. Thế giới loài người, nếu như luận phát triển trình độ, phương Nam muốn so phương Bắc cao hơn rất nhiều. Từ sức sản xuất, trình độ kỹ thuật, mật độ nhân khẩu cùng các phương diện, phương Nam đều muốn so phương Bắc dẫn trước mấy chục năm đối hắc thiết thành mà nói, rất khó làm được tiên thần thân thể vật liệu. Tại phương Nam lại là rất bình thường đủ vật, tùy tiện một nhà luyện kim thuật hiệp hội đều có thể làm đến một nhóm đầy đủ cập gì sử dụng vật liệu chính là trải qua phương bắc luyện kim thuật hiệp hội từ phương nam điều vật tới tràn trọt hơn 10,000 km vượt qua mấy chục cái quốc gia cả phê vật liệu từ phương nam trở tới đây giá cả chọn vẹn tăng gấp 10 lần dẫu hiện tại sử dụng cố này thiên thần thân thể chính là đám kia vật liệu chế thành chi phí cao tới 10 triệu cả dạt kim nhờ có có ổ dầu gì ủng hộ mà thần thánh giáo hội tại giàu có phương nam đã là duy nhất tín ngưỡng dùng phú khả địch quốc để hình dung đều là xem thường bọn họ cái dạng gì thế lực là thế lực cường đại nhất có tiền thế lực vô luận là quốc gia hay là tổ chức có tiền vĩnh viễn so kẻ nghèo hèn tại cường đại Giau có thần thánh giáo hội có thể làm đến rất nhiều tổ cố gắng quốc gia đều làm được sự tình. Nếu để cho dâu đi nhìn, liền sẽ phát hiện thần thánh giáo hội tựa như là đem lúc trước phở dị mạn tạo dựng phúc lợi hệ thống hoàn toàn kế thừa xuống dưới. Xây trường học, truyền thừa tri thức. Xây viện mồ côi, thu nhận cô độc tàn yếu. Kiến giáo đường, trị bệnh cứu người. Thậm chí bọn hắn còn làm một chút phở dị mạn chỗ chưa từng làm vươn diện. Phở dị mạn là không cứu trợ những cái kia lời miếng, tham lam mà gây nên áo cơm không kế người, nhưng là thần thánh giáo hội sở kiến tạo nhà thờ, mỗi ngày sớm tối đều sẽ có hai lần bù thí. Phân phát đồ ăn cho bất luận cái gì tín đồ, mà bọn hắn cân nhắc tín đồ phương pháp chỉ là rất đơn giản một câu cùng loại khẩu hiệu lời nói, cảm tạ thánh thần ban cho ta đồ ăn. Chỉ cần nói ra câu nói này, vô luận là thành kính tín đồ hay là du côn vô lại, bọn hắn đều sẽ dâng lên đồ ăn. Bởi vì loại này không ràng buộc bố thí, mỗi một cái thần thánh giáo hội nhà thờ đều nuôi sống một nhóm không có việc gì người làm miếng, những người này bốn phía du dãng, chơi bời lêu lổng, chỉ ở sớm tối đi nhà thờ lĩnh một phần đồ ăn liền có thể nhét đầy cái bao tử. Thậm chí trời lạnh thời điểm, nhà thờ sẽ còn phân phát một chút quần áo, ngay cả đông lạnh cũng sẽ không chống cự áo cơm không lo. Tinh lực không chỗ phát tiết người làm biểu nhóm, rất dễ dàng trở thành xã hội hỗn loạn căn nguyên, nhưng thần thánh giáo hội đối với phương diện này xử lý là phi thường nghiêm khắc, tiếp nhận giáo hội bố thí, còn đi làm sảng làm bậy người, sẽ bị tông giáo tài phán sở lấy khinh nhường thánh thần chi danh trực tiếp xử quyết. Người người đều nhận giáo hội ân huệ, tín ngưỡng cơ sở cũng biến thành vô cùng kiên cố. Chương 396. Dẫn ra chú ý. Chương 396. Dẫn ra chú ý tại phương nam những này đem thần thánh giáo hội phục làm quốc giáo quốc gia bên trong, thần quyền chí thượng, quân quyền thứ hai, quốc vương ý chỉ là không có giáo tông hữu hiệu. Loại tình huống này, thân tích đột nhiên dáng lâm có thể nghĩ sẽ tạo thành gì cùng mệnh động hiệu ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phương Nam biết được tin tức tín đồ tất cả đều bắt đầu hướng thần tích giáng lâm địa phương đổi. Thánh Quang Đại Giáo Đường, là lần này thần tích giáng lâm địa phương, cũng là thần thánh giáo hội tại cái vị diện này tổng bộ. Nội bộ một gian đại điện bên trong, toàn bộ vị diện thanh danh hiển hách giáo tông đại nhân, giờ phút này chính kinh sợ túc thủ đứng ở một bên, cúi thấp đầu nghe trên bậc thang người nói chuyện, không do gật đầu đáp lại, một bộ ngoan ngoãn học sinh tốt tư thái. Trên bậc thang nhân thân xuyên ngân bạch chiến giáp, dáng người cường tráng, thần sắc túc mục, hình lĩnh chính là trước đó xuất hiện trong hư không, đốt đại ma vương một cái ngọn lửa thần thánh vị kia thánh linh chỉ nghe hắn nói đến người này gọi là rỗi, phật dị bản người thừa kế hắn có thể là mọc ra cái bộ dáng này hoặc là có khác bộ dáng hắn cùng bất tử sinh vật có quan hệ sử dụng qua huyết đục cấu trang đây đều là điểm mấu chốt ngươi đem cái này vị diện tất cả liên quan tới bất tử sinh vật cùng cấu trang sư tư liệu sửa sang một chút ta chụp một tìm đi qua vâng ạ kỵ mị đại nhân giáo tông nên được không chút do dự đừng bảo là chỉ là chuẩn bị một chút tư liệu coi như để bọn hắn những này thần chức người dâng lên tính mệnh đều là không chút do dự bất quá đáp ứng đến về sau giáo tông vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi một chút ạ kỵ mị đại nhân Tốn hao như thế lớn công phu đi tìm cái này, đến cùng đã làm những gì? Thần Thánh Giáo hội đã mấy 1.00005 không có thần tích Giáng Lâm, bây giờ hạ xuống thần tích, chỉ vì tìm kiếm như thế một cái gọi rốt ra hỏa, điều này không khỏi làm cho người hiếu kỳ, ra hỏa này làm sự tình gì? Vậy mà kinh động tài quyết chi kiếm ạ kỳ mĩ mì tự mình giáng lâm đâu? Ra hỏa này, trộm chủ thần đại nhân đồ vật, thúc đẩy những phàm nhân này, đơn thuần uy áp là không đủ, thích hợp bước lên đối phương lòng hiếu kỳ, có thể để cho bọn hắn càng thêm chủ động. Không thể nghi ngờ, chủ thần đồ vật bị cấp tin tức này, rất tốt điều động những nhân loại này lòng hiếu kỳ cùng chủ động tính thậm chí là phân nộ. Khi tin tức kia truyền bá ra về phía sau, toàn bộ vị diện tín đồ đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức tìm ra cái này gọi rốt ra hỏa. Về phần cái gì quân vương người thừa kế đều bị xem nhẹ, bất tử sinh vật biến mất quá lâu, quân vương uy danh đã sớm làm hao mòn hầu như không còn. Toàn bộ vị diện gần 60% sinh vật tự phát động viên, chỗ buộc phát năng lượng là kinh khủng, vô số gọi rốt sinh vật hoặc là âm độc sắp xỉ gia hỏa đều bị lật ra, ngay cả tiên tổ mười đời đều không có bỏ sót. May mắn ruột một mực tại đại lục phương bắc hoạt động, kia bên trong cũng không phải là thần thánh giáo hội địa bàn. Nhất thời nửa khắc còn không đến mức bị tìm tới cửa. Không che giấu chút nào Giang Lâm, toàn bộ vị diện các cường giả đều biết đến một cái rất cường đại gia hỏa, cùng thần thánh giáo hội đối địch tông giáo thế lực, nhao nhau động viên lên, làm tốt thánh chiến chuẩn bị. Những cái kia không phải tông giáo thế lực, cũng bốn phía tìm hiểu tình huống, làm tốt đề phòng. Mặc kệ thần thánh giáo hội là bởi vì cái gì nguyên nhân hạ xuống thần tích, nó đều khấy động phong trào, đánh vỡ bình tĩnh, có thấy xa thế lực đã bắt đầu làm tốt đánh một trận vị diện chiến tranh chuẩn bị. Vừa rời đi lơ lửng chi thành vẫn chưa tới 20 bên trong rồi một nhóm, lại bị tủ giỏi gọi trở về. Kia là Akimi ký túc Tu Dư trên mặt ít có mang theo một tia nghiêm trọng. Xác thực, chỉ là khí tức là đủ chấn động toàn bộ vị diện tồn tại, không phải do Tu Dư không coi trọng, mà lại hắn còn nhận biết cái này khí tức chủ nhân. Tài quyết chi kiếm Akimy, thần thánh chi thần tọa hạ mạnh nhất thánh linh. Còn có đây này. Nhìn xem ngậm miệng không nói Tu Dư, rốt hỏi tới. Một câu liền giới thiệu xong rồi. Cương đại như thế tồn tại, tư liệu tự nhiên là càng kỹ càng càng tốt. Tu Dư trầm ngâm nửa ngày, cười khổ mà nói đến, tất cả vẫn lạc tại thần thánh chi thần trong tay thần chi, cơ bản đều là từ hắn đọc thủ. Hắn là thần thánh chi thần sắc bén nhất kiếm, cực đoan chiến đấu binh khí, đơn thuần bàn về sức chiến đấu lời nói, thần chi đều không phải đối thủ của hắn. Hắn có thể mượn dùng thần thánh chi thần thân lực, có thể nói, thần thánh chi thần cường đại cỡ nào, hắn liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Ta đã mấy chục nghìn năm không có cùng hắn giao thủ qua, hiện tại hắn thực lực đến trình độ nào, ta không cách nào suy đoán. Bất quá còn tốt, từ khí tức cường độ đến xem, giáng Lâm vị diện chỉ là hắn một phần lực lượng mà thôi. Tu dù có chút may mắn nói đến, còn còn tốt. Ford dịp nghẹn họng nhìn chân trối, mạnh mẽ như thế khí tức đã không so hắn tại ác ma giới đụng phải tên kia yếu, thế nhưng là lại còn chỉ là một bộ điểm phân thân, cường hành như vậy ra hỏa, đến tủ giỏi miệng bên trong lại là, còn tốt, cái kia bên trong tốt rồi, đương nhiên rất tốt. Tu Do trừng mắt liếc hắn một cái, nói đến, nếu như là bản thể giáng lâm, lấy thực lực của hắn, vòng quanh vị diện này bay một vòng, cái gì nguyên tố thành phần đều phân tích phải nhất thanh nhị sở, ai cũng tránh không được. Hiện tại trí ít biểu thị, hắn không có đem toàn bộ vị diện đều lật một lần năng lực cùng dự định, dũng con mắt một mực tại không tự chủ chuyện, trên thực tế linh hồn hắn đã tại cao tốc nảy lên, vô số tư liệu cùng mấu chốt bị hắn tổng hợp, không ngừng tô diễn. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái tâm tư cẩn mật ra hỏa, quen thuộc tính trước làm sao, tất cả mọi chuyện đều muốn kế hoạch chu toàn mới đi áp dụng. Bởi vì lúc đầu sợ chết mà lưu lại thói quen bất kỳ cái gì thời điểm, hắn đều sẽ trước bố trí tốt đường lui, để cho mình không có nỗi lo về sau. Bản thể chính là đường lui của hắn. Trước kia bản thể trốn ở ma pháp tháp bên trong vô cùng an toàn, hiện tại cái này tài quyết chi kiếm giáng lâm, ma pháp tháp còn an toàn sao? Dốt hỏi, làm sao bây giờ? Tu giỏi cũng vô kế khả thi, hiện tại thần thánh chi thần ý niệm phong tỏa vị diện ở giữa thiết điểm, không có cách nào thông qua vị diện truyền tống phương pháp truyền di lại để cho đối phương phát động bản vị diện tín đồ lực lượng, đến cái thảm thức lục soát lời nói, có thể hay không tránh thoát đến liền chỉ có thể dựa vào vật khí. Bất quá lơ lửng chi thành tín ngưỡng khuynh hướng quan mình, mặc dù thờ phụng chủ thể không giống, nhưng tuyệt đối sẽ không phân loại đến dị đoàn kia một bộ điểm, mà lại lơ lửng chi thành nhân khẩu số lượng quá ít, không tính là có giá trị tín ngưỡng nơi phát ra, coi như bị thần thánh giáo hội phát hiện, đoán chừng cũng sẽ không lãng phí thời gian tại trên người của bọn hắn. Nhưng là tụ rồi cùng những cái kia các tế tự liền tuyệt đối không thể lưu tại cái này bên trong, bọn hắn ngụy trang có thể giấu giếm được tất cả nhân loại, bao quátở ở dị dạng này thánh vực pháp sư. Thế nhưng là có thể giấu giếm được tài quyết chi kiếm ạ kỳ mỹ sao? Nhìn thấy tất cả mọi người không có cái gì ý kiến hay, rốt mới mở miệng nói đến, ta có một cái ý nghĩ. Tất cả mọi người giật mình, nhìn về phía Dôn. Trong đó Phở ở Fleurder dịp biểu lộ là mong đợi nhất, bởi vì hắn nếm qua rồi thua thiệt, biết đối phương là tầm tư cần mật người, nói ra khẳng định là có mấy phần chắc chắn. Không thể để cho bọn hắn đem lực chú ý phóng tới vị diện này bên trong, muốn dẫn ra bọn hắn lực chú ý, Dôn nói đến. Chương 397 Hư không hang ngầm đạo. Chương 397 Hư không hang ngầm đạo vấn đề này ai cũng biết nhưng là bây giờ vị diện tiết điểm bị phong tỏa chúng ta rời đi không được vị diện này có biện pháp nào có thể dẫn ra bọn hắn lực chú ý đâu hiện nhiên tú giỏi cũng là cân nhắc qua điểm này nhưng là khổ vì không cách nào thực hiện thần thánh chi thần phong tỏa vị diện tiết điểm cử động phòng chính là một chiêu này trước đem đường cho chắn lại phải người thanh trang điển hình đâm túi bắt dế nhúi thủ pháp mặc dù đơn giản nhưng là thực dụng thật đến bất đắc dĩ thời điểm dục đương nhiên có thể để người dẫn ra địch nhân lực chú ý nghỉ ngơi chi cung còn dừng lại tại thâm liên thế giới để bọn hắn chế tạo một chút động tĩnh lập tức liền có thể đem thần thánh chi thần lực chú ý toàn hấp dẫn tới. Thế nhưng là bởi như vậy, dù tổn thất cũng quá lớn, nghỉ ngơi chi cùng cùng bên trong mấy triệu tịch diện chi hồn, là hắn sau cùng tiền vốn, ngay cả những vật này đều tổn thất hết, vậy hắn dứt khoát liền cái gì cũng không cần làm, ngoan ngoãn trốn đến ma pháp thác bên trong đi ngủ tốt. "Ta có biện pháp không thông qua vị diện tiết điểm rời đi vị diện này." Dụm nói đến. "Biện pháp gì?" Tu Dòi giận mình, tựa hồ nghĩ đến một chút cái gì. Hư Không hang ngầm nói, "Bốn." Hư Không cũng không phải là rõ em sóng lặng, kia bên trong tràn đầy nguy hiểm, cuồng bạo nguyên tố dòng nước xiết, hư không phong bạo, không gian kẻ nứt cùng các loại, hung hiểm vô cùng. Cho dù là thần chi cũng không dám tùy tiện nói mình có thể không nhìn những nguy hiểm này. Càng đến gần vị diện, loại nguy hiểm này càng nhiều càng hung hiểm. Vì cái gì cần vị diện tiết điểm, cũng là bởi vì kia bên trong là liên thông hai cái vị diện an toàn nhất, gần nhất, dễ dàng nhất thông qua điểm. Phong tỏa vị diện tiết điểm, cũng không có nghĩa là liền không có biện pháp rời đi vị diện này, chỉ là tính nguy hiểm sẽ tăng nhiều, không cẩn thận bị hư không phong bạo thối vệ, liền xem như quân vương thần chi cũng chịu đựng không nổi. Đây chính là vị diện cấp bậc tai nạn, mà lại vị diện toa độ, đều là lấy tiết điểm làm tham khảo, thông qua hư không hang ngầm đạo về sau, vốn có tham khảo liền làm không cho phép. Rất khó lại định vị vị diện khác, căn bản là không có cách đi đến nơi muốn đi địa phương. Cho nên ngay từ đầu, Tu Du căn bản không có nghĩ tới phương diện này, quá nguy hiểm. Tu Du chần chờ nói, hư không hang ngầm đạo trôi trải qua địa phương đều là hung hiểm vô cùng khu vực, loại này thuộc về vị diện cấp hai nạn, căn bản không phải bất luận cái gì vật chất có thể chịu được, cho dù là quân vương cũng không ngoại lệ. Liên xem như một đầu thân thể kiên cố lấy xương tử kim khô lâu rơi vào, cũng sẽ bị vị diện cấp bậc lực lượng xé thành vỡ nát. Tại loại này tình huống dưới, trừ may mắn cùng trí tuệ, các lực lượng đều không có tác dụng. Dụng là quân vương là cỡ người trưởng quản, tu do không hy vọng hắn đi buộc lên loại này phong hiểm, dùng phân thân đi. Dụng nói đến, có làm được cái gì? Tu do không coi trọng phương pháp kia, phân thân lực lượng hẳn là so bản thể yếu, lấy Dụng hiện tại cái này phân thân, coi như thành công đi đến vị diện khác, cũng không nhất định có thể đem thần thánh chi thần lực chú ý chuyển di đi qua, nói không chừng đối phương tùy tiện phái một cái thánh linh liền có thể đem hắn bắt trở về. Dụng nhìn ra hắn lo lắng, cũng không nói chuyện, chỉ là hai tay tấm đến trước người hơi nâng một cái năng lượng tạo thành bánh răng chống giống hiện lên ở lòng bàn tay, sau đó cái thứ hai bánh răng phù hợp đi lên, suất liên tục một đầu lực cánh tay khu động kế tiếp bánh răng. Rất nhanh, một cái từ năng lượng chỗ tạo thành tinh vi máy móc trang bị liền xuất hiện tại Jôp trong tay, khi bánh răng bắt đầu chuyển động, một cỗ lực lượng kinh khủng cũng đang nổi lên. Tu Dòi nện học nhìn chân chối, "Ngươi không phải ngụy trang máy móc chi thần thần sứ, ngươi là đem nó thần cách cho rồi." Thánh giả, cũng ngay lóe sáng lóe sáng con mắt, tò mò nhìn Jôp, nàng ngay từ đầu nói, rất yếu, "Thời điểm, nói chỉ là Jôp phân thân, cũng không phải là hiện tại loại trạng thái này." Giờ phút này hai tay hấp thụ lực lượng kinh khủng ai còn dám nói yếu. Vừa mất khống, toàn bộ lơ lửng chi thành đều muốn bị nổ thành mảnh vỡ. Doa đến tủ rồi bận bịu không nhớ quát tay, đi đi. Dỗ từ đầu đến cuối đều là để phòng bọn hắn một tay, căn bản không có như thật báo cho máy móc thần cách sự tỉnh. Bất kể như thế nào, có được thần cách, cho dù là phân thân, cũng có thể tùy ý mượn dùng bản thể lực lượng. Phân thân cường độ đầy đủ, bản thể thậm chí có thể trực tiếp giáng lâm. Hú hô, dù có thể mượn dùng cũng không quang dừng là máy móc thần cách lực lượng, còn có 200.0000 tịch diệt chi hồn. Vô luận là quân vương lạc ấn hay là máy móc thần cách, đều là một món tài sản khổng lồ, lớn đến dồn trong lúc nhất thời căn bản tiêu hóa không được, liền ngay cả sửa sang lại cũng không dễ dàng cho nên cho tới bây giờ, rốt cũng không biết hai tên này có thể để hắn thực lực tăng lên tới gì cùng cấp độ. Bất quá có thể mượn dùng máy móc thần cách lực lượng, hấp dẫn thần thánh chi thần chú ý liền dễ dàng nhiều ý thức được điểm này. Tu Doi mừng dỡ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Rốt, Tu Doi cùng Thánh giả cao tốc tại mặt biển lướt qua. Bởi vì tiếp xuống hành động quá hung hiểm, rốt không mang theo cặp dép, liền ngay cả Tu Doi cùng Thánh giả cũng chỉ là tiện hắn đúng chỗ đưa. Vị diện hang ngầm đạo cũng không phải là một đầu trường kỳ tồn tại thông đạo, càng không phải là một đầu chạy tốt thảm tùy thời chờ ngươi đạp lên hành lang đó là một loại không định giờ sâu động vị diện hàng rào, thậm chí là phát tiết áp lực vật lý hiện tượng. bất quá thực lực đến rồi đám người cấp độ vượt qua vị diện đã là chuyện dễ như trở bàn tay, thuận thế mà làm thành lập một đầu ngắn ngủi vị diện hang ngầm nói, tự nhiên cũng không phải chuyện rất khó khăn. hiện tại bọn hắn cần chính là tìm kiếm một cái có lợi địa hình, cũng không phải là mỗi một chỗ đều có thể sinh ra vị diện hang ngầm đạo, nó cùng vị diện cái nước đồng dạng, chỉ có thể tại loại này không gian yếu kém hoặc là mất cân bằng địa phương mới có thể kiến tạo ra. nếu như là vị diện cân bằng phi thường ổn định địa phương, cưỡng ép thành lập vị diện hang ngầm nói, kết quả duy nhất chính là bị cân bằng lực lượng cho dào diện ngoại hải có vô số núi lửa hoạt động, có chút tiềm ẩn đáy biển, có chút phun trào thành đảo, hiện tại bọn hắn muốn đi chính là cách Lơ Lửng Chi thành mấy trăm km bên ngoài một cái cỡ lớn núi lửa đảo. Cả tòa đảo chính là một cái cự đại miệng núi lửa, quần quần khói đặc không ngừng vọt lên giữa không trung, mang đến đại lượng bụi núi lửa, làm lệnh về sau lại bay là tả xuống tới, cho nên toàn bộ đảo phụ cận mười mấy km phạm vi bên trong đều phiêu đãng màu xám đục bặm. Bình thường nhân loại tại loại hoàn cảnh này bên trong, chỉ là hô hấp đều có thể hút tiến vào một phổi cho bụi mà chết. Dỗ một nhóm tự nhiên không phải nhân loại bình thường, không nhìn loại này ác liệt tình huống, trực tiếp nhìn về phía miệng núi lửa. Quần quần khói đặc che đậy tất cả ánh sáng tuyến, cấp tốc chuyển đổi thành linh hồn thị giác rồi phát hiện, nơi này hỏa nguyên tố vô cùng sinh động, cho dù là linh hồn kéo dài, cảm giác phạm vi cũng nhận rất lớn hạn chế. Rất nhanh, ba người liền rơi xuống miệng núi lửa bên trong, sôi trào dung nham phía trên. Từng cái hơi ngâm không ngừng từ dung nham bên trong xuất hiện, mang theo nóng rực nhiệt độ, cuồng bạo thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, cùng một chỗ bay lên. Loại tình huống này, nguyên tố vô cùng hỗn loạn cùng cuồng bạo, nếu như là hỏa hệ ma pháp sư, ở chỗ này bên trong quả thực là thoải mái độc, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liền có thể thi triển ra so thường ngày tình huống dưới cường đại tốt mười mấy lần hỏa hệ ma pháp. Giúp đánh giá miệng núi lửa tình huống, linh hồn hướng dung nham bên trong kéo dài mà đi. Chương 398. Núi lửa. Chương 398. Núi lửa. Lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ dưới tình huống bình thường có thể kéo dài đến mấy ngàn mét sâu trong lòng đất. Thế nhưng là tại dung nham bên trong, khoảng cách này liền rút ngắn gấp mấy lần, kéo dài đến 1.0000m liền không cách nào xâm nhập. Dung nham kết nối địa hạch, tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh, dễ dàng nhất sinh ra quán thông vị diện hang ngầm nói, để cây độc núi cho hữu dấu lực lượng thả ra ngoài. Đây cũng là vị diện duy trì cân bằng một loại thủ đoạn. Không kéo chính là Linh hồn tiếp xúc đụng cái này, 1.0000m phạm vi bên trong, đều không có vị diện hang ngầm đạo sinh ra đây cũng là trong dự liệu sự tình, đối toàn bộ vị diện, cái này nói, loại này phát tiết là thường xuyên phát sinh, nhưng đối một cái nào đó vị trí mà nói, khoảng cách có thể sẽ là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Dỗ không cho rằng vận khí của mình có thể tốt như vậy, vừa đến đã đụng tới. Không có liền không có, có thể tự mình tạo. Vị diện hang ngầm đạo là bởi vì phát tiết áp lực cường đại mà hình thành, chỉ cần cho dung nham thực hiện áp lực cường đại, liền có thể chế tạo ra sâu dũng hai cái vị diện hang ngầm nói. Lật bàn tay một cái, bốn năm cái tắm rửa bàn như thế lớn ma bạo cầu xuất hiện tại rô bên người, sau đó dùng một tầng trong xuất thể dính vật, đem tất cả ma bạo cầu toàn bộ bao lấy tới. trước kia lặn tiến vào lơ lửng chi thành thời điểm, dỗ ngay tại vật liệu phòng thí nghiệm tìm tới qua một loại gặp nóng liền sẽ ngưng kết thể dính vật liệu, trước khi lên đường hắn hướng sở ở đờ dìp muốn một chút. loại này thể dính vật liệu gặp được càng nóng biến càng kiên cố, đồng thời sẽ không truyền lại nhiệt lượng, coi như bọc lấy một khối thịt tươi ném tiến vào lửa bên trong đốt mấy ngày, lấy ra thịt hay là sinh. khỏa thanh một đoàn chất keo cùng ma bạo cầu bó ném tiến vào dung nham bên trong, gặp gỡ dung nham, chất keo lập tức ngưng tụ thành đen nhánh một đống tướng dung nham bên trong lặn xuống, thấy cảnh này, tu rồi có trôi dần mình, hắn một mực không nghĩ minh bạch, rộn muốn loại tài liệu này tới làm đến cái gì. hiện tại rốt cuộc minh bạch, không có chất keo bao khỏa, những cái kia ma bạo cầu đụng một cái đến dung nham liền sẽ bị hòa tan mà mất đi bạo tạc năng lực. dừng một chút, tu rồi mới ý thức tới, loại tài liệu này là tài liệu của bọn hắn phòng thí nghiệm phát minh, vì cái gì rộn sẽ biết có. hóa ra của cải nhờ ạ quả bọn hắn đều bị người khác thăm dò rõ ràng rồi. ma bạo cầu không ngừng chìm xuống, chìm đến bảy tám mét khoảng cách về sau, rộn cũng thực hiện một cái nguyên tố bài xích ma pháp chi thần. Nguyên tố bài xích là một cái trung giai ma pháp, có thể tại thân thể phụ cận tới gần một cái lực trường, đem tất cả nguyên tố đều hiển trách cách mình bên người. Lúc đầu bị phong nguyên tố nâng ở giữa không trung thân thể, bởi vì cái này hiển trách cách lực trường, nháy mắt mất đi tất cả nâng đỡ, thẳng tắp rơi xuống dung nham bên trên. Dung nham là từ hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố tổng hợp hình thành vật chất, tự nhiên cũng tránh không được lực đẩy trận tác dụng, rỗ dưới chân dung nham chậm rãi bị bài xuất một cái hình tròn cái hố nhỏ ra. Tu giỏi nhãn tỉnh sáng lên, tâm lý nhịn không được thầm khen một chút. Rỗ hiện tại sử dụng cỗ này phân thân, không hề nghi ngờ là yếu đất, tuyệt đối không thể thừa nhận dung nham cao tới mấy ngàn độ nhiệt độ sử dụng các phòng ngự thủ đoạn đều tránh không được cùng dung nham nguyên tố tổn thương làm đấu tranh, hao tổn là phi thường bực liệt. coi như rỗ có được cường đại linh hồn cũng không thể không nhìn loại này hao tổn. nhưng là nguyên tố bài xích liền không giống, chỉ là đơn thuần đem nguyên tố khiển trách cách tự thân phá vây, kể từ đó chỉ cần cùng dung nham bản thân áp lực làm chống lại mức tiêu hao này liền thiếu đi nhiều lắm, hoàn toàn có thể không nhìn. từ chiêu này xảo diệu lựa chọn cũng có thể thấy được dồn tại chiến thuật tư tưởng bên trên chiều sâu, quả nhiên không hổ là phở gì màn người thừa kế. rất nhanh rỗ chui vào dung nham bên trong, tù giỏi linh hồn bên trong vang lên rỗ thanh âm, đem lối gia phong bắt đầu. Tu Dội cùng Thánh giả lần này theo tới mục đích chủ yếu hiệp trợ Dội tiến vào dung nham về sau cây đuốc sơn khẩu phủ kín bắt đầu kể từ đó bộ phát áp lực liền sẽ toàn bộ hướng nội bộ đè ép mới có thể dựa vào đi ra lượng áp lực đặt tới cần phát tiết điểm tới hạn. Tu Dội gật gật đầu đang muốn mở chào hỏi Thánh giả tiến hành phủ kín làm việc lúc một mực yên lặng nhưng không nói Thánh giả đột nhiên cũng cho mình thực hiện một cái nguyên tố bài xích lực lượng thân thể vật rơi tự do rơi vào dung nham bên trong. Ngươi đang làm gì? Lina, Tu Dội giật này mình kinh hồn đến phát hiện gì chẳng rồi cũng đem ý thức quay tới tập trung tại Thánh giả trên thân. Lina. Thánh giả bạn danh sao? Đây cũng là lần đầu tiên nghe được đối phương chính thức danh tự. Ta cũng muốn đi." Ly Na ý giản nói giật mình nói đến. "Nghĩ đến không nghĩ, Tu Dợi liền bác bỏ đến, không thể. Ngươi là toàn bộ Thiên Quốc tín ngưỡng hy tâm, không thể tùy tiện mạo hiểm, mau lên đây." "Thiên Quốc không cần tín ngưỡng, ta lưu lại một chùm lạc gấn tại thần điện bên trong, đụng tới nguy hiểm ta sẽ chạy." Ly Na nghiêm túc đáp lời. Nghe tới nàng, Tu Dợi kìm lòng không được ngây ngốc một chút. "Thiên Quốc đích xác không cần tín ngưỡng, bọn hắn càng tin phụng chi thức." bối người học viện bên trong nhiều như vậy phòng thí nghiệm toàn bộ là vì truy tìm chân lý mà thành lập thánh giả cái này tín ngưỡng càng nhiều chỉ là một loại trên tinh thần ký thác mà không phải kính dân cùng che chở quan hệ dù cho không có cái này tín ngưỡng lơ lửng chi thành y nguyên có thể tại tri thức tích lũy cùng thôi thúc giới không ngừng tiến lên cùng phát triển thánh giả tồn tại nguyên nhân chủ yếu hay là tuyên truyền cùng mê hoặc cưỡng ép chế tạo ra dù cho không có cũng chỉ là đánh mất thần cách mà thôi hướng chi lý nạ còn để lại là cấn cái này liền mang ý nghĩa dù cho nàng gặp được nguy hiểm cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn, đem thần cách cùng ý niệm đều chuyển di động lạc cấn bên trong, chỉ là mất đi lực lượng mà thôi. không bao lâu, tín ngưỡng sẽ một lần nữa tại thần cách bên trong hội tụ, khôi phục thực lực của nàng. nguyên lai nàng sớm đã có loại này dự định, cũng dự lưu lại bảo hiểm thủ đoạn. cứ như vậy, tu giỏi lại cưỡng chế ngăn cản liền nói không đi qua. trước đó không lâu mới nói quân vương lạc cấn có người kế thừa, lý nã có thể tự do. đạo mắt lại không cho phép cái này, không cho phép kia, chẳng phải là nói không giữ lời? thế nhưng là để nàng dạng này theo tới, tu giỏi nhưng lại làm sao đều yên tâm không xuống, phảng phất có một loại con cái lần thứ nhất rời đi bên người phức tạp tâm tình hắn nhưng là nhìn xem lina từ không tới có trưởng thành đối nàng tình cảm so với bình thường chuyển thừa càng thâm hậu. bất quá dù sao cũng là sống sót mấy trăm ngàn năm thực lực có thể so quân vương titan vong linh những ý nghĩ này cùng cảm xúc tại trong lòng hắn điện quang hỏa thạch tránh một lần về sau hắn liền lựa chọn chính xác nhất quyết định. hai tay vẫy một cái hai bên trái phải trên mặt biển dâng lên hai đạo to lớn của nước giống thủy long đồng dạng giữa không trung rẽ dùa hướng tủ giỏi vị trí phong tới phủ kín miệng núi lửa phương pháp tốt nhất là cái gì để nó làm lạnh hai đạo thủy long mang theo lấy to lớn lượng nước ban tiến vào miệng núi lửa bên trong bọn chúng giống hai đạo phẫn nộ ma thú. Giống hai thanh cự truy lệnh tiến vào nham tương bên trong, đem đang chậm rãi tuôn ra dung nham đều đánh lui lỏng dạng. Nước cùng lửa tiếp xúc, nhiệt độ cao nháy mắt để đại lượng hơi nước hóa, cũng mang đi đại lượng nhiệt lượng, nước hóa thành khí, dung nham ngưng kết thành thạch, toàn bộ bị bùi núi lửa bao phủ khu vực, nháy mắt bị đại lượng hơi nước cọ rửa một lần, từ cho chuyển bạch. Nhìn qua tầng tầng thủy khí nhìn xuống, quần quần nham tương ngay tại phi tốc làm lạnh, từ đỏ bừng nóng sáng trạng thái, biến thành đen hạt cứng rắn nham thạch. Thủy Long còn đang không ngừng đem đại lượng nước biển quyện lên núi cửa nước bên trong, cấp tốc đem long hình cái vòng sơn khẩu lấp thành một cái cự đại bình hồ. Chương 399 mấy chục tầng. Chương 399, mấy chục tầng. Nhiệt độ cao dựng rực còn đang không ngừng đem bình nước trong hồ nấu phải sôi trào, không ngừng có bọt khí xuất hiện, cũng mồi lớn lượng hơi nước. Nhưng là giờ phút này, mấy ngàn độ dung nham sắt khẩu, đã bị cưỡng ép xuống đến nước điểm sôi, đại khái 100 độ trái phải. Thế nhưng là dạng này còn không thỏa mãn, tu giờ hai tay lăng không ấn xuống lấy mặt hồ, yên lặng niệm động lấy chú ngữ. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên cấp hàng, bốc hơi mà lên hơi nước hóa thành hơi nước, còn chưa bắt đầu rơi xuống, liền lại ngưng tụ thành băng sương, cuối cùng vài miếng vài miếng gom lại cùng một chỗ, hóa thành đồng tuyết rơi xuống mặt nước. Không ngừng bốc lên bọt khí mặt hồ. Một cái bọn khí vừa ngừng ngực vỡ tan, phá đến một nửa, lại ngưng kết, bảo trì nửa vỡ tan trạng thái, bị đông cứng thành khối băng. Lấy miệng núi lửa làm trung tâm, phu cận gần tam công bên trong phạm vi, trong thời gian cực ngắn, từ nhiệt độ cao biến thành nghiêm hẳn, triệt để bị đóng băng. Dẫu mặc dù thân ở dung nham bên trong, nhưng một bộ điểm lực chú ý từ đầu đến cuối ở lại bên ngoài. Thân là Titan vong phát, tu rồi có thể làm đến điểm này cũng không kỳ quái, khó được liền khó được tại, hắn làm được như thế cử trọng được hình, không tốn sức chút nào. Coi như lấy rồi khoảng khắc này, đều không có cảm giác đến tụ rồi trên thân năng lượng ba động, cứ như vậy Phong Khinh Vân đạm liền hoàn thành. Miệng núi lửa hướng xuống 100m dung nham đều bị đông kết thành cứng rắn núi lửa nham. Bởi vì lối ra bị phủ kín, không cách nào phát tiết áp lực, Dỗ lập tức liền cảm giác được, dung nham áp lực bắt đầu chậm chậm tăng lên. Cảm ứng được điểm này, Dỗ đem ý niệm truyền tới Ly Na trên thân. Tu rồi trực tiếp đem lối ra chắn, lấy hành động đến biểu thị hắn đồng ý để Ly Na theo tới quyết định. Dỗ đối này tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, có thể có một vị có được thần cách cường giả theo bên người, tuyệt đối là một cái cường đại trợ lực. Ly Na rất nhanh nhích lại gần, chỗ chống đỡ ra nguyên tố lực đẩy trận cùng Dỗ lực trưởng giao hòa đến cùng một chỗ, hợp thành một cái lớn hơn một vòng trống dũng. Rộp ra hiệu ly nã chống đỡ lấy lực đẩy trận, mình đem linh hồn kéo dài đến ma bạo cầu đó bên trên, dẫn dắt đến bọn chúng hướng vị trí thích hợp rời đi. Loại công việc này ở trên đất bằng hoàn thành là tùy tiện màn nâng, nhưng là phóng tới dung nham bên trong, độ khó liền bạo tăng mấy ngàn lần. Dung nham bản thân liền là sinh động hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố tụ hợp, có thể tiêu giảm bất kỳ năng lượng cùng lực trường biến hóa. Rộp linh hồn chẳng những muốn di động ma bạo cầu, còn muốn cùng loại này lửa thổ nguyên tố làm chống lại, độ khó có thể nghĩ. Treo chống ba phút, lướt ngang ma bạo cầu chừng năm mươi mét, liền cảm giác được có chút phí sức, nhưng là phí sức cảm giác này vừa hiện lên, lập tức liền có một cỗ năng lượng từ xa xôi thế giới truyền lại đến linh hồn của hắn, để tinh thần của hắn vì đó run một cái. Khỏi phải quay lại hắn đều biết, kia là nghỉ ngơi chi cung kia hai trăm tịch diệt chi hồn đây đã là lần thứ nhì mượn dùng tịch diệt chi hồn nhóm lực lượng, cảm giác vẫn là như vậy mới lạ. Mặc dù mỗi người kính dân lượng đều không phải rất nhiều, nhưng là khổng lồ cơ số, để nó hội tụ tới linh hồn năng lượng phi thường khả quan, lấy dù hiện tại tiêu hao cường độ, cơ bản không cần lo lắng năng lượng hao hết vấn đề. Dồn cũng không có cố ý đi rút ra những linh hồn này năng lượng, mà là cảm thấy phí sức về sau, quân vương là tuấn chủ động vận chuyển. Loại này không có ý thức chủ động chuyển lại. Từ khía cạnh lại một lần nữa biểu hiện ra quân vương đối con dân cưỡng chế lực. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, loại này cơ chế cũng là rất hợp lý. Quân vương là con dân tồn tại cơ sở, thứ nhất ưu tiên tự nhiên là cam đoan quân vương tồn tại. Mặc dù các con dân có khả năng bởi vì quá độ kính dân linh hồn mà tiêu vong, nhưng bỏ mặc quân vương tiêu vong, con dân cũng trốn không được số mệnh bị diệt vong. Loại vấn đề này căn bản khỏi phải suy nghĩ đều biết lựa chọn loại nào. Dẫu hiện tại mới có được chừng hai vạn linh hồn liên hệ, cung bất tử đế quốc thời kỳ phở dị mạn mấy tỷ con dân căn bản là không có cách đánh đồng. Có được khổng lộ như thế cơ số phở gì mạn vậy mà đều tiêu vong, ngay lúc đó sinh tử chi chiến đến cùng ra sao cùng thảm liệt. Dỗ não bên trong loạn tượng, trên tay nhưng không có chậm trễ, đem ma bạo cầu dẫn đạo đến cách xa mặt đất 1.0000m một đạo hành khe hở bên trong. Loại địa hình này, nổ tung ma bạo cầu có thể chế tạo lớn nhất áp lực, hẳn là có thể kéo ra vị diện hang ngầm nói. Sau đó chính là phong ngự, nghĩ quán thông vị diện hang ngầm nói, cần thiết áp lực là to lớn, thân ở dung nham bên trong Zoro cùng Lina cũng cần tiếp nhận cỗ này áp lực. Nếu không vị diện hang ngầm đạo không có quán thông, hai người trước hết bị đè ép, vậy liền thôi hại. Quen thuộc nhất năm hệ tái hợp lăng tuấn, hiện lên ở rốt cùng Ly Lị nạ trên thân. Rốt báp dụng chính là loại kia thiếp thân điểm khối thức phương thức phòng ngự, thân thể từng cái bộ điểm hộ thuần cũng không phải là liên đến cùng nhau, mà là chia từng khối, tựa như phân thể giáp giáp đồng dạng. Sau đó, một cái ngũ thải ban lan năng lượng cầu bao hắn lại nhóm vị trí, năng lượng cầu bên trên các loại sắp thái không ngừng lưu chuyển, phi thường xinh đẹp, không gian thủ hộ. Ly Lị nạ có chút không xác định nhìn xem ngũ thải viên cầu, nói đến đây là một cái không gian hệ pháp thuật phòng ngự, những cái kia ngũ thải bàn lan sắp thái là bị bóp méo không gian chỗ chít xạ ra đến biến hóa. Bất luận cái gì trải qua phía trên vật chất có lẽ có thể lượng đều sẽ bị vặn vẹo thậm chí xé rách. Nếu bị xé nứt hoặc vặn vẹo bất kỳ cái gì tổn thương đều sẽ trở nên không ăn khớp mà bị suy yếu. Không gian thủ hộ bên ngoài lại một tầng năng lượng màu xanh nước biển màng xuất hiện, giống một cái bong bóng đồng dạng đem hắn sinh bao vây lại. Thủy hệ lực đàn hồi màn nước rất điệu thấp một cái ma pháp danh sương nhưng là lực phòng ngự lại là thủy hệ ma pháp bên trong có đủ nhất tính giá so giống nhau ma lực dưới lực phòng ngự của nó là khác thủy hệ pháp thuật phòng ngự gấp mấy lần. Bởi vì lực đàn hồi màn nước phòng ngự cơ chế không phải trung hòa tiêu hao mà là bán lượng. Lực đàn hồi màn nước bên ngoài lại tiếp lấy một cái gió lốc bình thường một bị thương tổn, phía trên phong nguyên tố liền sẽ xoay tròn, đem công kích gỡ đi sang một bên. Hỏa diễm hộ thuẫn, dung nham áo giáp, đại địa thủ hộ, băng xương hộ giáp, pháp lực hộ thuẫn. Lý Na trợn mắt hốc mồm nhìn xem rồi, đem nàng chỗ nhận biết toàn hệ pháp thuật phòng ngự chụp một gia trì toàn bộ, đem hai người bọn họ che phủ nghiêm nghiêm mật mật. Bất khả tư nghị nhất chính là, cái này năm hệ nguyên tố ma pháp không liên quan tới nhau, từng tầng từng tầng sắp xếp phải phi thường tinh tế. Từ một điểm này bên trên, rốt biểu hiện ra hắn chính xác đến đáng sợ nguyên tố lực khống chế. Ly Na nguyên bản còn muốn ra thêm chút sức, cho bọn hắn tăng thêm một cái, thánh giả che chở thế nhưng là nhìn thấy loại tình huống này, nàng liền cái gì cũng không dám làm, rất sợ nhiều một cái quá nhiễu, để dồn xây dựng tầng phòng ngự sụp đổ. liên tiếp cho mình thêm hơn mấy chục tầng phòng ngự, tính ra một chút đại khái có thể chống nổi về sau giới hạn áp lực về sau, dồn liền ngừng lại, ý thức khẽ động, dẫn bạo ma bạo cầu bó. côn bạo năng lượng nháy mắt phóng thích, dung nham bị to lớn sung kích đưa đẩy lấy, lấy, nhưng bị phủ kín ở miệng núi lửa, cái này bên trong đã hình thành bịt kín không gian, không chỗ có thể đi dung nham chỉ có thể tương hô đè ép, đè ép, lại đè ép. phanh phanh phanh, côn bạo áp lực dưới, dồn chỗ ra chỉ mấy chục tầng phòng ngự một nháy mắt phá hai tầng. Chương 400, cổ quái kết cấu. Chương 400, cổ quái kết cấu đúng lúc này to lớn hấp lực vào tới, đem tất cả dung nham thôn tính biển hút đồng dạng, chợt chân một chút hút cái thay quang, thân ở dung nham bên trong rộm hai người cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy ma bạo cầu bỏ vị trí xuất hiện một cái độc lớn, phủ cận tất cả vật chất nguyên tố đều bị một mạch hút vào đây là rộm tận lực chế tạo ra cục diện, hắn đương nhiên sẽ không chống cự, theo hấp lực phương hướng dung mánh lao tới. Chỉ cảm thấy hộ thuẫn sẽ chặt, phản phất xuyên qua chật hẹp địa phương bị đè ép, hộ thuần lại ngay cả chầm sụp độ năm sáu tầng. Sau đó, hai người liền rống bị hướng tiến vào xuống nước đạo đồng dạng, đông động tây động bị dung nham đưa đẩy lấy hướng một phương hướng nào đó cao tốc phun đi, hộ thuần từng tầng từng tầng vỡ vụn, nhưng áp lực không giống ngay từ đầu như vậy kịch liệt, không có một chút nát mấy tầng tình huống xuất hiện. Kể từ đó, dột có đầy đủ thời gian bổ sung những này hộ thuần, không có giống ngay từ đầu như thế mỗi cái khác hệ đều có, hắn chỉ bổ hai loại, một là dung nham áo giáp, hai là hỏa diễm hộ thuần. Một tầng hỏa diễm hộ thuần, một tầng dung nham áo giáp, không ngừng điệp ra mấy chục tầng, tại hỏa nguyên tố xung tốc dung nham bên trong, cơ hồ chính là không phí sức tức giận đột nhiên, áp lực bùng lòng, dột hai người cùng đại lượng dung nham cùng một chỗ bị phun ra hư không đi tới một cái hỗn loạn mà thế giới thần kỳ vô tự khu vực bên người Ly Na lẩm bẩm nói nhỏ lấy giống như là lẩm bẩm lại giống là đang cùng rộp nói chuyện vô tự khu vực bên ngoài phù kỳ thật đại lượng đá vụn nước cắt nham tương cây thối thậm chí là nhân tạo của đá tâm đỉnh vận đến khô cạn thi thể vô tự phiêu phù ở rộp mắt thường có khả năng nhìn thấy tất cả địa phương những này vật chất toàn bộ đều là bị vị diện hang ngầm đạo hoặc là khé hở từ vị diện bên trong vỡ ra rộp hai người bị phun đến trong hư không sau lưng còn có liên tục không ngừng đại lượng dung nham bị phun ra ngoài. Sau đó tại Hàn băng trong hư không cấp tốc ngưng kết, hình thành một lớn đống một lớn đống bất quy tắc núi lửa nham bơi lên vị diện hang ngầm đạo khu vực phụ cận. Tại những này khu vực bên trong đã sớm có thật nhiều núi lửa nham ngưng kết, trồng chất đồng bên trong hư không cũng đều là trước kia phát tiết áp lực lúc phun ra ngoài. Rốt linh hồn tốc độ tại trong tầm mắt phạm vi bên trong quét một lần, kiểm tra có cái gì nguy hiểm. Đúng lúc này bên cạnh phía trước cách đó không xa, một khối đường kính chừng một km cự tại núi lửa nham trồng chất vật vô thanh vô tức từ đó nứt ra, giống như là có vô hình đại thủ tại xoa nắn lấy khối này núi lửa nham, đem nó vào thành phân kết thúc sau đó trượt chân một chút hút sạch sẽ, tại biến mất núi lửa nham về sau, một đạo không gian thật lớn cái nước ngay tại chậm rãi khép kín, dốt linh hồn siết chặt, mới từ vị diện bên trong ra, lập tức liền cảm nhận được nơi này hung hiểm, vô thanh vô tức vị diện cái nước có thể đem hết thể vật chất đều xé nát, nếu như vận khí không tốt, cái nước vừa vận ở trên người hắn mở ra, tiêu cái gì hộ thuẫn đều vô dụng, duy nhất phương pháp chính là toàn bộ tinh thần cảnh giác, thông qua lực trường biến hóa rất nhỏ, sớm suy tính xảy ra nguy hiểm xuất hiện địa phương, từ đó né tránh. nhưng là cái này bên trong tất nhiên xưng là vô tự khu vực, tự nhiên hết thể đều là hỗn loạn, bao quát lực trường cũng giống như vậy. Có thể hay không mỗi lần đều đoán ra, ai cũng không dám cam đoan, chí ít dột hiện tại là làm không được. Vô tự khu vực mỗi thời mỗi khắc đều tại hỗn loạn biến hóa bên trong, ngay tại dột suy tư cái này đoạn ngắn công phu, nơi xa, hai khối nham thạch to lớn đụng vào nhau. Va chạm cự lực giống như dẫn phát thứ gì biến hóa, vô thanh vô tức, hai khối cự nham đều va chạm kia một nửa vỡ vụn, một nửa khác hoàn hảo. Va chạm điểm nổ lên một đoàn điện mang, sau đó đem những cái kia đá vụn nổ bay lái đi. Còn sót lại hai nửa nham thạch cũng tại chỗ này xung kích dưới, chậm rãi hướng tương phản phương hướng lướt tới. Dỗm nhịn không được một trận đau đầu. Đoàn kia điện mang là từ cái gì đưa tới? và chạm, hay là áp lực. Tại vị diện bên trong, đồng dạng thể tích hai khối nham thạch tuyệt đối đụng không ra hiệu quả như vậy ra. Ý vị này, quy tắc của nơi này cùng vị diện nội bộ là có chinh lệch. Có chinh lệch, liền nhất định phải tìm ra khác biệt, sau đó đi thích hứng, chưa từng có cùng loại kinh nghiệm dối, không có cách nào không đau đầu. Quá nguy hiểm, vẫn là phải mau sớm rời đi cái này bên trong. Hướng lý nạ vây vây tay, rộn dẫn đầu hướng vô tự không gian bên ngoài bay đi. Vô tự khu vực, là bao phủ tại vị diện hàng rào bên ngoài một không không có thúc không gian cái này bên trong không có lực hút, không có lực ly tâm, không dùng có thể tác dụng khắp cả khu vực thống nhất lực trường, dẫn đến nơi này vật chất đều là hỗn loạn một mảnh hai cái vật thể khả năng tương hô hấp dẫn, hai cái khác vật thể khả năng tương hô bài xích, còn có đủ loại khác biệt hình thái vật chất, mỗi thời mỗi khác, đều có đụng vào cái này bên trong phát sinh, hoặc mẫn diệt, hoặc sụp đổ, lại hoặc là dung hợp, tăng thêm thỉnh thoảng tấm bế vị diện kẽ nước hoặc hang ngầm nói, để cái này bên trong hỗn loạn một mảnh, nói không chừng một cái vị diện kẽ nước mở ra, liền phun ra một đầu bọ sữa đến cũng có nói. Dỗ cẩn thận từng ly từng tí tránh những cái kia chẳng có mục đích đồng bền vật thể, dọc theo ít nhất trở ngại cùng vật chất lộ tuyến ra bên ngoài bay đi. Có khi vì tránh đi một chút vật thể, hắn tình nguyện quấn một vòng tròn lớn, bay lên bay lên, vòng qua một đống trôi nổi vật về sau, dỗ ánh mắt đỗng nhiên sáng sủa đầy trời đều là vô tự đồng bền vật vô tự khu vực, vậy mà chống đi một khối to lớn hình tròn không gian. Tại mảnh không gian này bên trong, những cái kia lít nha lít nhít đồng bền vật tất cả đều không gặp, chỉ còn lại có hai đống đường kính vượt qua 6 tháng 7 năm 10 km khủng lỗ tụ hợp vật, quay chung quanh ở giữa cái nào đó điểm, chậm rãi chuyển động. Cái này hai đống khổng lồ tụ hợp vật đều là các loại các loại vật chất chỗ tụ hợp thành hình, mặt ngoài gập đèn, không thể danh trạng. Theo bọn chúng chuyển động, trong đó một khối chậm rãi chuyển tới dồn cái phương hướng này, khoảng cách càng ngày càng gần, dồn liền cảm giác được có một loại lực hấp dẫn tác dụng đến trên người mình. Cẩn thận một biện bạch, cố này lực hấp dẫn cuối cùng tác dụng đến là trên người hắn sản phẩm sắt, tỉ như trên tay một viên làm bằng sắt chiếc nhẫn, từ lực, dồn gần người, lập tức liền kịp phản ứng. Tiêu đống tụ hợp vật bên trên vậy mà mang theo mãnh liệt từ hấp lực, rất có thể nội bộ là một khối to lớn nam châm thạch, khổng lồ như thế nam châm thạch. Chỗ sinh ra hấp lực cũng là to lớn, hút dộp trên thân những cái kia vụn vật và sản phẩm sắt đều nhanh bay ra ngoài. Tình huống không rõ, dù không có ngành kháng, rất thẳng thắn đem những cái kia vụn vật toàn bộ lấy xuống. May mắn hắn đã không có mặc áo giáp, không phải liền muốn trợ xuống áo giáp quán chạy đại bộ phận điểm vụn vật bị hút hướng tụ hợp vật, còn lại một viên chiếc nhận thời điểm, dột tâm lý linh quang lóe lên, đem nó giữ tại lòng bàn tay. Cái này đống tụ hợp vật sẽ qua, càng chuyển càng xa, tới đối đầu khắc một đống chính chậm rãi quay tới. Theo nó tiếp cận, nắm trong tay chiếc nhận kia cũng ngoe ngoe muốn động. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Cái này hai đống tụ hợp vật quả nhiên đều là có khống lồ tư tính chính là cỗ này từ lực đem bọn nó hấp dẫn đến cùng một chỗ vòng quanh lẫn nhau ở giữa điểm mà chuyển động chương bốn trăm linh một thưa không kẻ lưu lạc chương bốn trăm linh một thưa không kẻ lưu lạc chuyển động đồng thời bọn chúng sinh ra lấy lực ly tâm khi lực hút ly hôn tâm lực đạt tới cân bằng cuối cùng liền hình thành hiện tại loại tình huống này nếu như không có ngoại lực tác dụng lời nói sự cân bằng này sẽ một mực tiếp tục kéo dài bạch quang nói lên hai đống tụ hợp vật ở giữa cũng chính là chuyển động quỹ tích bên trên cái kia vô hình điểm lên một tia điện thoáng hiện không giống vật chất vị diện bên trong tiềm điện nhất chuyển mà qua cái này đạo điện mang thoáng hiện về sau liền không ngừng ở trung tâm điểm trong phạm vi nhỏ rung động điểm trung tâm là một mảnh hư không, không có nguyên tố, không, có vật chất, điện mang cũng không có hao tổn, bền bỉ bất diệt. Không bao lâu, lại có một đạo bạch quang bổ tránh, điện mang lượng gia tăng gấp đôi. Lần này Dục tính nhìn ra, hai đống tụ hợp vật chuyển động, bởi vì từ lực hấp dẫn ly hôn tâm lực đẩy cách, khiến lực trường sinh ra lấy năng lượng, thật sự là quá thần kỳ. Thứ không sinh có, sinh ra là lôi nguyên tố sao? Cơ hồ là hai đống tụ hợp vật mỗi đi một vòng, điện mang liền tăng cường một điểm, không bao lâu liền tụ thành một đoạn cuồng bạo lôi cầu. Cảm ứng đến lôi cầu cường độ, rốt có chút kỳ quái cái này lại vờn quanh cân bằng rõ ràng đã bảo trì một đoạn thời gian, thế nhưng là dồn tới thời điểm, lại không nhìn thấy có lôi cầu tồn tại. trước đó chỗ sinh ra những năng lượng kia đi cái kia bên trong, rồi chính lo nghĩ lấy, đột nhiên phía trên đồng bền vật đằng sau truyền đến một chút tiếng vang. dồn lôi kéo ly nã trốn đi, ý niệm hướng cái hướng kia kéo dài mà đi ý niệm đó qua, nhìn thấy đồ vật lại làm cho dồn vì đó sững sở. kia là một cái hình chữ nhật cấu trang trang bị, phần đuôi có bốn cái ống phun, không ngừng phun ra năng lượng, thôi động trang bị trước tiến bảo. Trước bộ có 8 cái hơi tiểu nhân phun miệng, thỉnh thoảng có năng lượng từ những này phun trong miệng phun ra, điều chỉnh trang bị trước tiến vào phương hướng. Phía trước bộ còn có một cái khoang điều khiển, hoàn toàn bị kín khoang điều khiển bên trong, vậy mà ngồi ngay thẳng một nhân loại. Dỗ hoàn toàn không nghĩ tới, tại hung hiểm vô cùng vô tự khu vực bên trong, vậy mà lại đụng phải một cái điều khiển cổ quái cấu trang trang bị nhân loại, không phải danh sưng ngay cả thần linh, đều chỉ có thể dựa vào may mắn mới có thể tại cái này bên trong hoạt động sao? Làm sao lại có một nhân loại? Nhìn đối phương nhẹ giá liền quen dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải là lần thứ nhất tại cái này bên trong vừa đi vừa về. Cái này nhân loại còn có được không kém tinh thần lực, dỗ linh hồn đã qua, hắn lập tức liền cảm ứng được, hơi khẽ cau mày. Dỗ bị giật lại mình, lập tức thu liễm ý niệm của mình, để nó ngưng tụ không tan. Kể từ đó, cảm thấy được chi tiết liền sẽ ít rất nhiều, lại có thể giảm xuống cường độ, sẽ không dễ dàng như vậy bị cảm giác. Dỗ vừa ẩn đi ý niệm, nhân loại kia giống như liền không cảm giác được, chần chờ đảo tròn mắt, liền không lại để ý dòm nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp theo ngưng liễm lấy đi quan sát đến đối phương. Chỉ thấy cố kia cấu trang trang bị tránh trái tránh phải. Nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi tất cả bổng bê vật, đi tới thẳng đứng tại tụ hợp vật xoay tròn mặt phẳng vị trí, sau đó tại chính đối điểm trung tâm kia bên trong ngừng lại. Cấu trang trang bị đảo ngược, phía sau bộ chia tay mở, lộ ra một cái hình vuông không gian, tựa như xe ngựa toa xe đồng dạng. Toa xe tứ phía đều là không biết vật liệu chế tạo, có điểm giống dòm tại lơ lửng chi thành vật liệu phòng thí nghiệm bên trong thấy qua một loại cách biệt kim loại, những kim loại này dính một mảnh chồng một mảnh, lấp đầy hơn phân nửa toa xe. Còn xuất lại không gian bên trong, có một vòng lớn mì sợi phẩm chất kim loại dây thử, vòng tại một cái qué bàn bên trong, một mặt liên tiếp những cái kia mảnh kim loại một chỗ khác liên tiếp một đem bắn ra trang bị, trang bị trước bộ nhân loại rất nhuần nhuyễn điều chỉnh góc độ để bắn ra trang bị đối diện chuẩn lôi cầu chỗ điểm trung tâm, sau đó nhấn nút, bắn ra trang bị bên trên liên tiếp điện mang hiện lên, đỉnh cây sắt liền thiểm điện đồng dạng bắn ra ngoài, mang theo phía sau kim loại dây từng một mực bắn về phía lôi cầu vị trí. thấy cảnh này, rốt nhãn tình sáng lên, bắn ra trang bị không phải dùng cung nỏ làm động lực, mà là dùng năng lượng, cho nên tốc độ trước nay chưa từng có nhanh, so dột thấy qua công thành nỏ phát xạ kính nỏ nhanh hơn hơn gấp mười lần, liền ngay cả rốt hiện tại tốc độ phản ứng đều nhanh bắt giữ không đến quy tích. Cơ hội là một phát bắn, tên nọ cùng đằng sau liên tiếp kim loại dây thừng liền bắn tới lôi cầu phía trên, tích xúc lôi điện theo kim loại dây thừng liền bị đạo nhập trong bụng xe. Hơn phân nửa toa xe mảnh kim loại đều sáng lên lăng quang. Rộn rốt cuộc minh bạch cái này cấu trang trang bị là tới làm gì? Nguyên lai là thu thập năng lượng, lợi dụng xếp mảnh kim loại, hình thành một cái có thể cất giữ lôi nguyên tố kết cấu, sau đó đem cân bằng lực trường chỗ sinh ra năng lượng thu thập lại, lại vận chuyển lấy địa phương khác. Rộng trước đó cái nghi vấn kia đạt được giải đáp, cân bằng lực trường trước kia chỗ sinh ra năng lượng đã bị thu thập đi, cho nên bọn hắn vừa qua đến thời điểm mới không thấy được lôi cầu đến cùng là cái gì thế lực. Vậy mà có thể nghĩ ra khéo như thế diệu phương pháp, tại cái này hung hiểm vô cùng vô tự khu vực thu thập năng lượng đâu. Nói không chừng liền ngay cả cái này cân bằng lực trường kết cấu đều là những người này tận lực chế tạo ra. Dỗm tâm lý nhịn không được tò mò. Lôi nguyên tố truyền lại là trong chớp mắt, tên nọ bắn chúng lôi cầu một khắc này, tất cả năng lượng liền thu thập tốt. Khoang điều khiển bên trong nhân loại lại theo một cái khác cấn vím, toa xe cửa liền đóng lại. Lập tức, hậu phương ống dẫn phun ra năng lượng, đẩy cấu trang trang bị vãng lai lúc phương hướng chạy tới. Dỗ quay đầu nhìn Lina một chút, trong mắt của nàng đồng dạng cũng là một bộ hiếu kỳ biểu lộ. Tốt, không cần hỏi gia hỏa này mặc dù có được thần cách, thế nhưng là chưa từng có rời đi lơ lửng chi thành nửa bước. Chí thông minh tuy cao, nhưng đối cái gì cũng tò mò. giờ phút này trong mắt của nàng, tràn đầy có đuổi theo nhìn một chút xúc động. vậy liền theo sau xem một chút đi, rồi cũng đối này đặc biệt hiếu kỳ, bởi vì tại đối phương cấu trang trang bị phía trên, hắn cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, thậm chí có thể gây nên máy móc thần cách của mình. rất có thể, cái này nhân loại là thuộc về máy móc chi thần cái nào đó chi nhánh. bất kể như thế nào, có thể tại hung hiểm mà lấy sưng vô tự không gian tiến hành năng lượng thu thập, đã biểu hiện ra cái thế lực này năng lực. Thật nhanh từ biên giới đi vòng qua, đuổi theo cấu trang trang bị. Liên vòng qua đến này nháy mắt công phu, rốt liền đụng tới hai đạo không gian kẻ nước, một cái hư không huyết bạo, một đoàn tính ăn mòn lục sắc nửa thể rắn chất eo. Quả nhiên không hổ là hỗn loạn hung hiểm vô tự không gian. Cái này khiến dột càng thêm hiếu kỳ, cái này nhân loại cấu trang trang bị là dựa vào cái gì tại loại này hung hiểm hoàn cảnh bên trong tới lui tự nhiên đâu. Đuổi theo đối phương, xa xa suýt một khoảng cách về sau, rốt đại khái đoán được là nguyên nhân gì. Cỗ này cấu trang trang bị hành xử lộ tuyến, tựa hồ là có nhất định hạn chế. Rõ ràng phía trước lộ trình ngắn lại không có vật gì, trực tiếp chạy tới là được nhưng đối phương lại không, sững sốt mặt một cái ngoan lớn. Sau đó Dùm liền thấy kia không có vật gì, để hắn coi là rất địa phương an toàn, vô thanh vô tức mở ra một đạo vị diện khe hở. Chương 402: Khi vọng bảo. Chương 402: Khi vọng bảo. Rất có thể tay của đối phương bên trong có đường thuyền đồ, biết con đường kia là an toàn, nhưng là kể từ đó, liền nghĩa rộng một cái khác nghi vấn. Vô tự không gian mỗi thời mỗi khắc đều là đang biến hóa, cố định đường thuyền đồ tại cái này bên trong căn bản không có tác dụng, khả năng lần tiếp theo lại đến thời điểm, đường truyền liền hoàn toàn thay đổi. Khó nói đối phương nắm giữ dự đoán nguy hiểm năng lực hoặc dụng cụ những nghi vấn này vậy tới dồn tâm lý ngứa một chút. thế nhưng là điều khiển cấu trang nhân loại kia, đối ý niệm lại rất mẫn cảm, để hắn không dám tùy ý quát hình. Mà lại vô tự không gian là không có nguyên tố cùng không khí thế giới, để hắn ngay cả trinh sát ma pháp đều thi triển không được. nếu như có rảnh dỗi khí lời nói, hắn trực tiếp một cái thủy kính thuật hoặc là hình chiếu thuật liền có thể thấy rất rõ ràng. khoang điều khiển bên trong là có không khí, nếu không nhân loại kia liền sống sót không được. nhưng là muốn điều động khoang điều khiển bên trong nguyên tố, liền nhất định phải đem ý niệm kéo dài đi qua. vừa rồi đã nói qua, nhân loại kia đối ý niệm rất mẫn cảm, trái cũng không được, phải cũng không được đường đường một vị quân vương lả cấn trưởng cứng giả, lại bị loại chuyện nhỏ này khó đến. Chạy không lâu sau đó, vậy mà từ đối diện lại tới một khung đồng dạng chế thức cấu trang trang bị, song vương người điều khiển còn xuyên thấu qua thật dày thủy tinh cửa sổ mạn tàu hướng đối phương lên tiếng chào, hóa ra trang bị như vậy còn không chỉ một khung. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, cân bằng lực trường kết cấu sinh ra năng lượng tốc độ rất nhanh, nếu như chỉ có một khung thu thập lời nói, chỉ là vừa đi vừa về trên đường khoảng thời gian này, vườn quanh kết cấu chỗ sinh ra năng lượng liền trang không một. Nguyên một đoàn năng lượng, cũng không có khả năng nói trước trang một nửa lưu lại một nửa, cưỡng ép thu thập kết quả là đem cấu trang nó no bạo. Dựa theo này xem ra, đồng dạng cấu trang còn không chỉ hại gỗ, mà là sẽ thêm ra vài khung, làm nhũng hơn bộ kiện, để tránh nào đó một khung đột nhiên hỏng, không có dự bị gì gây nên năng lượng càng để lâu càng nhiều, cuối cùng bạo chết vỡn quanh kết cấu, lại hành xử không sai biệt lắm thời gian giống nhau, đối diện lại tới một khung cấu trang, cũng không lâu lắm, cấu trang trang bị vượt qua một cái trôi nổi vật về sau, không gian trở nên rộng mở trong sáng, rốt cục rời đi vô tự khu vực, phía trước hư không không có khắp nơi có thể thấy được, ngăn chặn toàn bộ tầm mắt đồng bệnh vật, nháy mắt cũng làm người ta tâm thần thanh thản bắt đầu, tương ứng, hư không mức độ nguy hiểm cùng vô tự khu vực so sánh càng là hơi không đủ đạo, đi tới cái này bên trong, nếu như không phải đặc biệt xui xẹo lời nói, rốt hai người có thể tính là an toàn. Năng lượng thu thập cấu trang kế tiếp theo hướng phía trước hành sự, tiến vào hư không khu vực. Chỉ thấy phía trước hư không bên trên, thả neo một chiếc lơ lửng bình đài. Kia là một bộ so lơ lửng chi thành còn muốn khổng lồ lơ lửng bình đài, toàn thân từ sắt thép chế tạo, bên trên bình dưới nhọn, cùng rốt tại máy móc chi thần thần cách bên trong nhìn thấy lơ lửng thành lũy là một cái hình dạng và cấu tạo. Trên bình đài có vô số tiểu nhân cửa ra vào, thỉnh thoảng có một ít số như năng lượng thu thập cấu trang đồng dạng trang bị chạy tiến vào lái ra rốt cùng lấy cố này cấu trang cũng thẳng tắp hướng trong đó một cái cửa ra vào chạy tới. khó nói đây là máy móc chi thần tạo vật, những người này là máy móc chi thần tín đồ. rốt trong lòng nổi lên vô tận nghi hoặc, nếu như những người này thật là máy móc chi thần tín đồ, có thể hay không đem bọn hắn thu về đã dùng, vì tiếp xuống hành động gia tăng một chút trợ lực đầu. Kim Long không được, rốt tâm lý chuyển qua ý nghĩ như vậy, trốn ở vô tự không gian biên giới, rốt quan sát một đoạn thời gian. Bởi vì người nơi này tinh thần rất nhạy cảm, để hắn không dám áp dụng ý niệm phương thức nhìn trộm, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát, đạt được tình báo rất ít. Thế là tại xác định năng lượng thu thập cấu trang hành xử quy luật về sau, dỗ nhằm vào trong đó một khung, ý niệm tìm tòi đi vào đồng thời, nháy mắt một cái mị hoặc liền thả ra. Lấy một cái đỉnh cấp linh hồn chi tâm cương độ, chỗ thả ra mị hoặc, căn bản không phải một người bình thường có thể kháng cự, coi như tinh thần lực của bọn hắn rất mạnh. Cái này xui xẻo nhân loại con mắt chớp chớp, lập tức liền đem dồ bí thức xem như thân nhất thân nhân, hỏi gì đâm lấy. Dỗ xuyên tại cấu trang đằng sau, ý niệm lại tại khoang điều khiển bên trong ngưng ra một cái huyết tượng. Cái này nhân loại gọi là Á Cổ, năm nay 50 tuổi, cấp 3 pháp sư, nhưng lại có được cấp 6 pháp sư mới có tinh thần lực Sở dĩ sinh ra kém như vậy gì, là bởi vì đứng giữa không trung nguyên tố mỏng manh, minh tưởng thời điểm đối thân cận nguyên tố còn có ma lực tích lũy tốc độ, theo không kịp tinh thần lực tăng trưởng. Bọn hắn là hư không kẻ lưu lạc, cùng dò suy đoán đồng dạng, những người này tiền tổ đã từng đều là máy móc chi thần thần đồ, hơn nữa là thành tín nhất người cùng tín. Anthony nhỉ cổ lạ là bọn hắn đã từng người lãnh đạo, máy móc chi thần người phát ngôn. Anthony nhỉ cổ lạ bỏ mình về sau, một bộ điểm cùng tín đồ thông qua vị diện hang ngầm nói, chạy trốn tới hư không, tránh né lấy thần thánh chi linh truy sát, cũng tại cái này hung hiểm hư không cùng vô tự giao giới địa phương sinh tồn đào vong máy móc cuồng tín đồ nhóm cơ hồ mất đi hết thảy tất cả ở trong hư không tiên khó khăn dùng hai tay của mình từ không tới có mới nổi một cái hoàn toàn mới lơ lửng thành lũy hy vọng bảo trong hư không là không có trọng lực không cần lơ lửng nhưng là hy vọng bảo hay là áp dụng vị diện bên trong lơ lửng thành lũy giống nhau hình dạng và cấu tạo có hoàn chỉnh lơ lửng kết cấu bởi vì kiến tạo hy vọng bảo những người kia còn duy trì cuồng nhiệt tín ngưỡng tin tưởng mình luôn có một ngày có thể lại trở lại vị diện đi kết quả bọn hắn lại tại đứng giữa không trung lang thang mấy chục nghìn năm đã từng người cuồng tín nhóm lục tiếp theo chết đi đợi mới dần dần quên tiên tổ tín ngưỡng biến thành không tín người cũng bên mất vị diện bên trong phong cảnh, lại không đề cập tới trở về vị diện ý nghĩ. Bây giờ, hy vọng bảo bên trong có gần 100,000 người, bọn hắn rựa vào vô tự khu vực bên trong những cái kia bị vị diện kẻ nứt hút ra đến vật chất cùng năng lượng sinh tồn. Tất cả có thể sử dụng vật tư đều sẽ bị bọn hắn thu thập lại, kim loại sẽ bị tinh luyện, dùng để kiến tạo cùng duy hy vọng bảo. Toàn bộ hy vọng bảo đều là dạng này kiến tạo bắt đầu, cũng tại mấy chục ngàn năm bên trong chậm rãi xây dựng thêm thành hiện tại cái dạng này. Thủy nguyên tố sẽ bị phân giải, chế tạo bọn hắn cần thiết nước sạch cùng không khí. Thổ nguyên tố sẽ bị tụ nhiễu thành bùn đất, dùng để trồng thực cây nông nghiệp chỉ cần là hữu dụng vật chất đều sẽ bị bọn hắn thu thập lại bao quát năng lượng cũng đều là tại vô tự không gian bên trong sinh ra dựa vào vô tự không gian những này hư không kẻ lưu lạc tại mấy chục ngàn năm lịch sử bên trong kiên cường sinh tồn cũng sinh sôi đến nay bất quá những người này đều mất đi tín ngưỡng cũng không tiếp tục thờ phụng máy móc chi thần dù sao mấy chục ngàn năm gian nan bên trong máy móc chi thần chưa từng có đáp lại qua bọn hắn càng không có cung cấp bất kỳ trợ giúp nào còn muốn bọn hắn bảo trì thành tính tín ngưỡng cơ hồ là không có khả năng bọn hắn cũng không giống như áo cờ không lo điệu tinh thế giới còn có thể đem tín ngưỡng xem như một loại ký thác tinh thần. Tại loại này hung hiểm hoàn cảnh bên trong, tất cả không thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, đều chú định sẽ bị vứt bỏ. Khó trách dồn tiếp thu ngụ thần cách thu thập cầu cáo bên trong, vậy mà không có một đầu cùng những này máy móc cường tín đồ hậu duệ có liên quan, nguyên lai bọn hắn đã vứt bỏ tín ngưỡng. Chương 403. Máy móc thần sứ. Chương 403. Máy móc thần sứ. Máy móc vốn chính là pháp tác định luật, chỉ cần phù hợp quy luật, coi như không thờ phụng máy móc chi thần, cũng có thể vận dụng máy móc lực lượng, sẽ không ảnh hưởng bọn hắn phát triển. Hy vọng bảo thể tích so lơ lửng chi thành còn tốt đẹp hơn nhiều lần, tăng thêm chủ thể là kim loại, nội bộ không gian cùng sử dụng diện tích, muốn so lơ lửng chi thành nhiều hơn gấp mấy chục lần, thế nhưng là nhân khẩu cũng chỉ có lơ lửng chi thành 3 điểm, cái này một không đến. Lơ lửng chi thành ở vào vị diện bên trong, vật tư lại thế nào thiếu thốn, chí ít nguyên tố là sẽ không thiếu. Không khí, nước cùng ánh nắng cũng sẽ không thiếu thốn, cho nên có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu. Nhưng là đứng giữa không trung hy vọng bảo chỉ là trồng lương thực liền cần đại lượng năng lượng đến chuyển hóa thành quang nhiệt, không khí cùng nước sạch đồng dạng cần năng lượng nhất tới luyện sinh tồn độ khó muốn so lơ lửng chi thành tốt đẹp gấp mấy chục lần có thể sống sinh sôi xuống tới cũng đã là rất đáng gờm hành động vĩ đại thân là máy móc ngụy thần cách người trưởng quản, đối với mấy cái này tín đồ hậu duệ tình trạng dọn không thể không nhìn từ á cổ cái này bên trong hỏi thăm biết được hy vọng bảo bên trong cũng không có đặc biệt cường hành tồn tại thực lực cao nhất chính là bọn hắn lanh chúa bạ dù a tổ là một vị ma đạo sư đã từng ma đạo sư là dột trong mắt tồn tại không thể chiến thắng nhưng là hiện tại trưởng quan lấy máy móc thần cách cùng quân vương là cấn bên người còn có một vị có được thần cách ly ma đạo sư cũng coi như không phải đặc biệt cường hành cho nên rồi quyết định trực tiếp tìm tới cửa, trực tiếp liền dùng máy móc chi thần sứ giả thân phận, cùng những người này tiếp xúc. Hy vọng bảo từng tầng từng tầng, một điểm một điểm, từ sắt thép ngăn cách ra vô số độc lập khu vực. Đây cũng là bởi vì hư không đặc thù hoàn cảnh tạo thành, bởi vì hư không bên ngoài không có không khí, nếu như là một cái thống nhất đại không gian, tùy tiện cái góc nào thoát hơi, toàn bộ hy vọng bảo không khí đều sẽ bị rút khô chỉ toàn. Mà độc lập khu vực nhỏ, để một ít khu vực dù cho hư hao, cũng sẽ không ảnh hưởng cả tòa thành lũy an toàn. Bãi dù ạ tổ phủ lãnh chúa coi như tại thành lũy trung tâm nhất, cái này bên trong là toàn bộ hy vọng bảo an toàn nhất khu cũng là khu vực hạch tâm nhất. Toàn bộ hy vọng bảo đều là dựa vào lấy phủ lãnh chúa chớ khu vực, từng tầng từng tầng ra bên ngoài xây dựng thêm, cuối cùng hình thành hiện tại cái dạng này. Dù cho toàn bộ thành lũy phạm vi lớn hư hao, nhưng chỉ cần phủ lãnh chúa khu vực còn bảo trì hoàn chỉnh, kia toàn bộ thành lũy hạch tâm công năng cũng sẽ không hư hao. Mà lơ lửng chiến bảo trọng yếu nhất công năng, tự nhiên là phòng ngự, lơ lửng, nhảy vọt. Nhưng là bạ rủ ạ tổ chưa từng có khởi động qua những công năng này. Thông lệ kiểm tra lơ lửng hạch tâm bạ dụ ạ tổ, trước mắt cái này khủng lồ bộ kiện, tâm lý có một loại bi thương nhàn nhạt. nhạt. Lơ lửng hạch tâm là hy vọng bảo các vị tổ tiên tốn hao giá cả to lớn kiến tạo ra được vì một ngày kia quay về vị diện bên trong. Thế nhưng là mấy chục ngàn năm qua lại có sử dụng cơ hội, cái này chẳng lẽ không phải một kiện bi ai sự tình sao? Chính như chính bạn rụ rả tổ, thân là ma đạo sư, lại bị vây ở cái này, ngay cả nguyên tố đều không phong phú hư không bên trong, chỉ có một thân thực lực cường đại, lại chỉ có thể mỗi ngày thông lệ kiểm tra kia cũ dích cũng chưa dùng qua một lần bộ kiện. Lơ lửng hạch tâm tình cảnh, chẳng phải là hắn chiếu giỏi sao? Có đôi khi thật nghĩ liều lĩnh, xong về vị diện bên trong nhìn xem những cái kia sử thi bên trong chỗ miêu tả phong quang bất quá cái này thật chỉ là suy nghĩ một chút, thân là hy vọng bảo lãnh chúa, bạ dù Ạ Tổ là nơi này chỉ cao vô thượng, sinh sát cùng đoạt người lãnh đạo. Tại hung hiểm hư không thế giới, chỉ có tập quyền vào một thân mới có thể cam đoan hiệu suất cao nhất suất vận chuyển. Bạ dù Ạ Tổ đối thuộc hạ lực cấp thúc, so vị diện bên trong những cái kia đại đế quốc còn cường lực hơn. Vị trí trọng yếu như thế, hy vọng bảo thiếu hắn thật đúng là không cách nào vận chuyển xuống dưới. Cứ việc bạ dù Ạ Tổ cũng không coi trọng quyền lực của mình, càng nhiều hơn chính là trách nhiệm, để hắn không dám tùy ý làm bậy. Thông lệ kiểm tra một lần lơ lửng hải tâm, nhẹ vọt mặt kín, còn có lồng năng lượng máy phát, đều bình thường hoàn hảo. Trong hư không không có nguyên tố mặc dù hạn chế hy vọng bảo phát triển, nhưng là cũng có một chỗ tốt, chính là ít đi rất nhiều ăn mòn hiệu ứng, tỉ như hơi nước cùng chiều sáng. Cho nên mặc dù đã có mấy chục ngàn năm lịch sử, những này bộ kiện còn có thể bảo trì hoàn hảo. Ừm, bảo dưỡng rất đúng chỗ. Bạ Dụ Ạ Tổ quay đầu lại, hướng theo bên người kiểm tra tu sửa nhân viên đồng hồ dương lên, tại nhiều khi, hắn cũng không phải là một cái tàn khốc tập của người. Giọng nói vừa dứt, hy vọng bảo đột nhiên vang lên bén nhọn dồn dập tiếng cảnh báo, đại lượng đại biểu nguy hiểm màu đỏ đèn ma pháp nhanh chóng chớp động, đem bầu không khí phụ lên phải phi thường nguy cấp. Bạ Dụ Ạ Tổ sững sốt một chút. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tính toán ra, hy vọng bảo đã có 13.00005 không có kéo vang lên cảnh báo, bạ rủ ạ tổ đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe tới tiếng cảnh báo. Bao quát ra ra hắn ra ra ra. ra. Cả một đời khả năng đều nghe qua tiếng cảnh báo là cái gì, cho nên hắn ý niệm đầu tiên là, bộ này hệ thống còn có thể vang. Từ khi 13, năm trước, hy vọng bảo trải qua gian nan, tiêu diệt một đầu cuối cùng hư không ảnh long về sau, liền rốt cuộc không có đụng tới cần kéo còi báo động tình huống. Cái phản ứng bạ dù ạ tổ ngay lập tức hướng phủ lãnh chúa chạy tới, chỉ gặp hắn bên cạnh chạy, ngoài miệng nhanh chóng phun ra liên tiếp bịt. Vô hình ba động ở trên người hắn càng đãng căn mạnh, để thân thể của hắn từ thực chuyển hư, cuối cùng biến mất trong không khí. Cự Ly ngắn bên trong nháy mắt, hiển nhiên bạo rủ ạ tổn là một vị không gian hệ ma đạo sư. Thời điểm xuất hiện lại, đã thân ở phủ lãnh chúa không chế tháp bên trong. Cái này bên trong là toàn bộ hy vọng bảo trung tâm không chế, là khởi động phòng ngự, công kích, nhảy vọt, lơ lửng bộ kiện hạch tâm, cũng giám sát hư không biến hóa địa phương. Nếu có ngoại địch xâm lấn, cái này bên trong là trực tiếp nhất nhìn thấy tất cả địch nhân địa phương một đi vào khống chế tháp, lập tức liền thấy chính giữa ma pháp hình chiếu bên trên Một bộ màu bạc trăng cấu trang thể lơ lửng tại hy vọng bảo bên ngoài trong hư không, bởi vì cố này cấu trang hình thể quá lớn, cho nên tất cả mọi người vô ý thức xem nhẹ cấu trang bên người một nữ tính nhân loại. Một cỗ cường đại ý niệm xâm nhập phòng điều khiển, tại cái này bên trong hóa thành một thanh âm, ta là máy móc chi thần sứ giả, ta gọi dối. Máy móc chi thần, cỡ nào quen thuộc mà xa lạ danh tự. Bọn hắn dù sao máy móc chi thần cuồng tín đồ nhóm hậu duệ, mặc dù đã không còn thờ phụng cái này chưa từng có hiện ra qua thần tích thần linh. Nhưng là cốt nhục bên trong cũng sớm đã thẩm thấu lấy loại này huyết mạch, làm sao cũng không có khả năng hoàn toàn dứt bỏ đột nhiên nghe tới cái tên này, bọn hắn đều có một loại như nằm mơ cảm giác không chân thật, bọn hắn tiên tổ tại nguy Nan tồn vong lúc đều chưa từng xuất hiện máy móc chi thần, làm sao lại tại hiện tại không hiểu thấu phái ra sứ giả? Đâu? Giả? Không có người tin tưởng đây là sự thực, thế nhưng là đối phương tất nhiên báo ra cái danh hiệu này, bạo dù ả tổ cũng không thể không phân tốt xấu trực tiếp công kích đi, ít nhất phải biết rõ ràng đối phương chân thực thân phận cùng ý đồ đến. Chương 404, Cầu nguyện thần quang. Chương 404, Cầu nguyện thần quang nghĩ đến cái này bên trong, bà dù a tổ phong thích tinh thần lực của mình trận, cùng do bí niệm tiếp xúc đến, ngươi tốt, ta là hy vọng bảo lãnh chúa, bà dù a tổ chứng minh như thế nào thân phận của ngươi, hướng máy móc pháp tắc cầu nguyện, thần hội đáp lại nghi vấn của ngươi, dỗ thanh âm tại không chế tháp bên trong vang lên, như thế lực lượng mười phần trả lời, để bà dù a tổ chờ chờ. Mỗi một vị thần chi đều có mình độc nhất vô nhị thần danh, kia là hết thể tín ngưỡng hội tụ cơ sở, nếu như ngươi thở phụng máy móc chi thần lại đọc lấy thần thánh chi thần thần danh tới cầu nguyện, vậy coi như tín ngưỡng của ngươi lại thành kính lại của nhiệt, tín ngưỡng nguyên lực cũng chỉ sẽ hội tụ đến thần thánh chi thần thần cách bên trong. Khi ngươi đọc lấy máy móc chi thần thần danh cầu nguyện, nếu như đạt được đáp lại, vậy khẳng định là máy móc chi thần, tuyệt sẽ không là khác thần chi. Cái này so ma pháp máy truyền tin muốn chuẩn xác được nhiều, sẽ không dựng sai tuyến cái gì. Rốt vừa lên đến liền để hắn dùng loại phương thức này đến chứng thực thân phận, nhìn qua giống lực lượng 10 phần dáng vẻ, nhưng vấn đề là máy móc chi thần sẽ đáp lại sao? Mấy chục nghìn năm, không nói chúng thần chi chiến thời điểm, cho dù là lưu lạc hư không khoảng thời gian này, cũng không phải không có người cầu nguyện qua nhưng là cho tới nay không có nhận qua bất kỳ đáp lại nói đến sử thi trên có ghi chép đáp lại toàn bộ đều phát sinh ở Antoni nghĩ Cổ lạ là máy móc chi thần người phát ngôn đoạn thời gian kia thời gian khác không còn có người có thể lấy được bất kỳ đáp lại rất nhiều người đều suy đoán máy móc chi thần đã vỡ lạc mấy chục nghìn năm không có trả lời qua bất luận cái gì tín đồ thần linh bây giờ lại có người nhảy ra để bọn hắn đi tìm nó chứng thực thân phận chúng ta cái này bên trong không có máy móc chi thần tín đồ bả dù ạ mặt lạnh lấy không cao hứng đáp lời Bọn hắn tiên tổ nhiều như vậy thành kính tín đồ đều không có đạt được qua máy móc chi thần đáp lại. Bọn hắn hiện tại đã sớm vứt bỏ tín ngưỡng, có khả năng đạt được đáp lại. Bạ Dù ạ tổ ngay cả thử đều không nghĩ thử, hắn cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Không cần tín ngưỡng, không cần thành kính, mặc niệm lấy thần tên, nó tại thần quốc bên trong sẽ cho ngươi chỉ dẫn. Rốt ngữ khi đã hình thành thì không thay đổi, có chút thần côn bị đạo. Hừ. Vào trước là chủ Bạ Dù ạ tổ căn bản không tin tưởng rồi lời nói, trực tiếp đánh gãy đến. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, báo lên ngươi tới đây bên trong mục đích, nếu không mời ngươi lập tức rời đi. Đúng lúc này. Phong điều khiển bên trong, một vị trẻ tuổi nhân loại hợp thành chữ thập lòng bàn tay, đột nhiên có đổ vật phát sáng lên. Người trẻ tuổi này loại ngạc nhiên giang hai tay, nơi lòng bàn tay là hắn mặt dây chuyền, một cái bánh răng chạm mặt dây chuyền. Giờ phút này, cái này mặt dây chuyền chính lơ lửng ở lòng bàn tay của hắn, tản ra thần thánh mà hào quang chói sáng. Trẻ tuổi nhân loại quay đầu, nhìn qua bạ rủ a tô, một mặt kinh hoàng lại vẻ mặt kích động nói đến, ta, ta, máy móc, máy móc chi thần đáp lại ta, khống chế trong tháp một trận xôn xao, khó có thể tin những người còn lại cùng trong lòng cũng yên lặng niệm tụng lên máy móc chi thần thần danh. Lục tiếp theo có thần quang tại những người còn lại trên thân, trang sức bên trên, hoặc là khác có thể tăng cường tín niệm đồ vật bên trên sáng lên, đem bà rủ ạ tổ sắc mặt phản chiếu một mảnh trắng bệnh. Thân là một vị ma đạo sư, hắn vẫn có thể biện bạch đạt được đây là sự thực thần quang, mà không phải huyễn tượng. Một người đạt được đáp lại, còn có thể là phạm sai lầm, nhưng là khống chế tháp bên trong nhiều người như vậy, không có khả năng tất cả mọi người phạm sai lầm. Thật chẳng lẽ chính là máy móc chi thần tại đáp lại bọn hắn sao? Bà rủ ạ tổ không do dự nữa, nhắm mắt lại mặc niệm lấy máy móc chi thần thần danh, cầu nguyện bắt đầu. Vạn năng máy móc chi thần. Hắn vừa mới mặc niệm xong thần danh phía sau cầu nguyện đều không có hiện hiện, Thất Hải liền xuất hiện một vệ ánh sáng, cấp tốc huyết tán đem hắn toàn bộ ý niệm đều bao phủ lại. Sau đó, quang bên trong hiện lên một tổ vô cùng phức tạp, ảo diệu vô tận máy móc kết cấu. Nhóm này phức tạp vô cùng máy móc kết cấu, từ vô số bánh răng, đòn bẩy, truyền lực cánh tay cùng cùng chỗ tạo thành, ảo diệu vô cùng, theo một cái bánh răng chuyển động, toàn bộ kết cấu đều vận chuyển lại, tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Bả dù ạ tổ kìm lòng không được trong lực nóng lên, hai mắt đỏ lên. Trong đầu của hắn bên trong hiện lên tuổi nhỏ thời điểm, tuổi còn trẻ liền tóc hoa dâm phủ thân, tại chói ám đèn ma pháp dưới ánh sáng đàn tình kiệt nghĩ vẽ cái nào đó cấu trang bộ kiện tuyến lộ đồ mỗi gặp được nan đề thời điểm đều cái gì vô ý thức mài lao lấy một cái từ lớn gần hai cái bánh răng chỗ phù hợp mà thành mặt dây truyền hình tượng phụ thân của hắn là một vị cao cấp cấu trang sư cũng là một vị thành kính máy móc tín đồ nếu như lúc trước phụ thân có thể được đến máy móc chi thần bắt lại cái kia hẳn là liền không cái gì bởi vì suy nghĩ quá độ mà sớm qua đời đi Náo hải bên trong hiện hiện cái này hảo diệu cấu trang trang bị coi như không phải thần linh nắm giữ cũng tuyệt đối là vượt xa khỏi hy vọng bảo văn minh cấp độ kỹ thuật lần này bạ dù hạ tô đối rồi thần sứ thân phận lại không coi hoài nghi có chút mờ mịt thất thố quỳ một gối xuống trên sàn nhà tâm lý kính sợ đáp lời hết thảy vinh quang quy hết về ngài niệm xong câu này về sau hắn nhịn không được có chút may mắn mình vậy mà không có quên những ngày cầu nói không chế thắp bên trong lục tiếp theo quỳ đầy đầy đất người cầu nói liên tiếp vang lên dù sao cũng là người cuồng tín nhóm hậu duệ mặc dù đã trải qua mấy chục ngàn năm tín ngưỡng đã sớm thất lạc nhưng tất cả mọi người không có quên thời khắc đó nhập huyết mạch bên trong kính sợ thằng đến rộp đạp lên hy vọng bảo bình này rất nhiều người đều còn không có lấy lại tinh thần bọn hắn lục lục tiếp theo, tiếp theo tụ nhiều đến khí mật khoang phía trước chờ đợi thần sứ giá lông. Khí mật khoang thuyền là hy vọng bảo tất cả xuất nhập thông đạo cần thiết thiết trí, bởi vì trong hư không không có không khí, trực tiếp mở ra cửa khoang sẽ đem không khí toàn bộ hút đi. Bởi vậy cần thiết trí phân đoạn mở ra khí mật khoang thuyền. Loại này khoang hai đầu đều có cửa, nhưng Vĩnh Viễn chỉ có thể mở ra trong đó một mặt cửa. Dỗ bị dẫn đạo đến là lớn nhất khoang dưới tình huống bình thường, cái này thông đạo là không khởi động, bởi vì mở ra một lần, tổn thất không khí thực tế nhiều lắm. Đôi này nguyên tố cũng không giàu có hy vọng bảo đến nói là, là một cái rất xa xỉ cử động. Nhưng là vì nên đón thần sứ đến, tổn thất lần một lần hai hay là đáng giá chỉ có cái này khoang mới có thể xứng đôi nội thần sứ đại nhân thân phận tôn quý hội tụ tới người càng đến càng nhiều tất cả mọi người tại đệ nhị trọng cửa khoang về sau cách thật dày thủy tinh cửa sổ mà tàu nhìn xem bên ngoài chậm rãi mở ra đệ nhất trọng cửa khoang trong khoang thuyền không khí bắt đầu tiết ra ngoài kéo theo một chút mảnh tiểu nhân mảnh vụn ra bên ngoài run manh lao tới nguyên bản cần toàn bộ không khí tiết xong người bên ngoài mới có thể đi vào khoang sau đó đệ nhất trọng cửa khoang đóng lại rót vào không khí khiến cho khoang thuyền bên trong không khí mật độ cùng bão bên trong giống nhau đệ nhị trọng cửa khoang mới có thể mở ra nhưng là bây giờ chỉ tiết ra ngoài một chút xíu không khí đột nhiên dừng lại Đệ nhất trọng cửa khoang rõ ràng ngay tại mở ra, thế nhưng lại giống có một tầng vô hình màng thay thế cửa khoang, đem không khí toàn bộ ngăn cách tại trong khoang thuyền. Thấy cảnh này bạ rủ ạ tổ nhãn tình sáng lên, tinh thần lực trường bên trong cảm ứng được, cửa khoang bên ngoài cấu trang thể trên thân chính phóng thích ra một cô rất cường đại lực trường ba động. chính là cô ba động này ngăn lại không khí tiết ra ngoài. Chương 405 trùng tiến tín ngưỡng. Chương 405 trùng tiến tín ngưỡng. Lấy bạ rủ ạ tổ thực lực, trừ dưới mắt cái nẻ lớn nhất khoang bên ngoài, hy vọng bảo còn lại khoang, hắn đều có thể làm đến loại hiệu quả. Dưới mắt cái này khoan quả lớn, coi như hắn có thể miễn cưỡng làm được, cũng duy trì không được bao dài thời gian. Cái này thần sứ còn không có vào cửa đâu, liền cho thấy so bạ dù ạ tổ còn cường đại hơn nguyên tố lực không chế, cái này khiến bạ dù ạ tổ tâm lý lại là thất vọng, lại là chờ mong. Chờ mong là bởi vì, thần sứ đến khẳng định sẽ cho cái này âm u đầy tử khí hy vọng bảo mang đến biến hóa cực lớn, mặc kệ là vật chất bên trên, hay là tâm hồn. Thất vọng bởi vì, hắn ta không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu, là đem hy vọng bảo mang lên phát triển mới đường đâu, hay là mang hướng hủy diệt thân viên. Cửa máy mở ra đến đủ để cho thiên Thần thân thể thông qua trình độ, dỗ liền động thân từ hư không vượt vào khoang thất, đệ nhất trọng cửa khoang chậm rãi ở phía sau hắn lần nữa quan bế đệ nhị trọng cửa khoang chậm rãi mở ra, Bạo Vũ Á Tổ mang theo một đội cảnh vệ tiến lên đón, một chút không có sức chiến đấu nhân viên kỹ thuật cùng quần chúng vây xem, bị ngăn ở khoang bên ngoài. Mặc dù đã xác nhận dỗ thần sứ thân phận, nhưng lại không cách nào xác nhận đối phương ý đồ đến, bởi vậy, lần thứ nhất tiếp xúc lúc, toàn mang lên nhân viên chiến đấu, phản ứng như vậy bắt đầu cũng có thể nhanh chóng hơn một điểm. Nhìn thấy chào đón Bạo Vũ Á Tổ, dỗ vấn đề thứ nhất là, vì cái gì không dùng sức trấn trói buộc khí nguyên tố? Như thế kỹ thuật cùng chuyên nghiệp vấn đề, hỏi được bạ dù ạ tổ vì đó sức sở, bước chân vô ý thức dừng lại, ngoài miệng nổi lên hoang nên lời nói chưa kịp nói ra miệng, liền lại toàn nuốt trở lại bụng bên trong đi. Vì cái gì không dùng sức trận chói buộc, bạ dù ạ tổ nhìn một chút trái phải, không phải đầu lý trưởng bắp thịt trắng hán, chính là chuyên chú tu luyện ma pháp sư, một cái nhân viên kỹ thuật đều không có đối với cái này chuyên nghiệp vấn đề, bạ dù ạ tổ thật đúng là đáp không ra một cái nguyên cớ, tâm lý không khỏi âm thầm nói thầm, thật không hồ là máy móc chi thần thần dữ, sẽ chỉ quan tâm loại vấn đề này không có cách, hắn xoay người hướng đám người bên trong chức danh cao nhất người vẫy vẫy tay, kệ hạn đại kỹ sư, mời đi theo một chút. một địa tinh từ đám người bên trong chạy ra, bên cạnh chạy, con mắt nhấp nháy chăm chú vào thiên thần thân thể trên thân, ánh mắt kia tựa như muốn đem thiên thần thân thể nuốt mất đồng dạng cồn nhiệt đem rồi vấn đề lặp lại một lần. địa tinh kệ hạn cho ra đáp án, năng lượng không nhiều, không dám dùng, không phải hy vọng bảo không có loại kỹ thuật này, mà là hư không bên trong tài nguyên không nhiều, cung cấp không được trói buộc lực trưởng trưởng kỳ mở ra cần thiết năng lượng, năng lượng không nhiều, dồn nghĩ không ra có thể sử dụng cân bằng vần quanh kết cấu đến chế tạo năng lượng hy vọng bảo, vậy mà lại có nguồn năng lượng phương diện vấn đề. Năng lượng không đủ, sẽ không làm nhiều mấy cái cân bằng vần quanh kết cấu sao? Không có nhiều như vậy từ quan thạch. Kệ án đại kỹ sư miệng môi, bất đắc dĩ đáp lời. Dỗ tính đối với mấy cái này hư không kẻ lưu lạc quận bách có chút trải nghiệm. Lại nhìn kỹ một vòng bọn hắn quần áo, nhăn sắc cho pháp, cổ xưa, đơn sơ. Trên thân trên đầu tràn đầy tràn dầu, rất ít có sạch sẽ. Chính quan sát đến, bà dù ạ tổ đã kìm nén không được hỏi, "Dỗ đại nhân, xin hỏi ngươi giá Lâm hy vọng bảo có chuyện gì sao?" vừa nói, bà dù ạ tổ không người hướng dộp thân không người, con mắt tính cả tinh thần lực trường thuận thế hướng dộp sau lưng Lý Nạ quét qua, liền cái này quét qua, để hắn hồn thân mồ hôi mau tất cả đều dựng thẳng lên đến, nửa, nửa, bán thần, Lý Nạ thu liệm lấy khí tức, xa xa căn bản nhìn không ra sâu cả, thẳng đến tới gần, bà dù ạ tổ mới miễn cưỡng nhìn ra cổ quái ra, tại tinh thần lực của hắn trận cảm ứng xuống, Lý Nạ vị trí tựa như một cái bị bóng tối bao trùm mặt trời, mặc dù không nhìn thấy ánh sáng, lại có thể cảm nhận được kia vô tận nóng một cái để hắn loại này đẳng cấp ma đạo sư, đều cảm nhận được vô cùng vô tận tồn tại, tuyệt đối là bán thần cấp bậc tồn tại chỉ là hắn ý nghĩ còn chưa đủ lớn mật, không dám hướng thần chi đi lên đoán. Có thể là nhìn thấy người khác nói chuyện với nàng, Ly Nạ quay đầu ngọt ngào cười một tiếng. về phần bạ rủ ạ tô miệng bên trong kêu kia cái gì? Bán thần, nàng là lười đi giải thích. Nghe tới bán thần cái này âm thanh, kinh hô, người nhất thời sốn sao. Một vị thần sứ, một vị bán thần cấp bậc tùy tùng, đội hình như vậy cũng quá xa hoa đi. Máy móc chi thần đây là muốn làm cái gì? Phát động thần chiến sao? La Phong chân chính mục đích là cái gì? đương nhiên là nghĩ đem hy vọng bảo thế lực thu về đã dùng, vì tiếp xuống hành động tăng thêm một chút trợ lực nhưng là hắn đã không phải là trước kia kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu cầu trang sẽ không đần độn đem mục đích nói thẳng ra mà là nhắc tới tới thăm đam các người có gì cần trợ giúp chủ thần nhặt lại thần hỏa cần tín ngưỡng của các ngươi nhặt lại thần hỏa đây đều là cuồng tín đồ hậu duệ tự nhiên minh bạch nhặt lại thần hỏa là có ý gì cái này biểu thị máy móc chi thần đã từng vẫn là qua khó nói trước đó mấy chục nghìn năm đều không thể đạt được chủ thần đáp lại là bởi vì hắn đã vẫn là sao chỉ có chân chính nắm giữ tín ngưỡng lực người mới có thể minh bạch cái gì là cái gì là pháp tắc lực lượng đối tất cả tín đồ đến nói Thần đô là bọn hắn chỗ không hiểu rõ tồn tại, dù cho không hiểu rõ, liền sẽ không biết giống máy móc chi thần dạng này pháp tắc lực lượng là không có vẫn là khả năng, bởi vì nó vốn chính là không có ý thức quy luật tự nhiên mà thôi, sẽ không vẫn là tự nhiên cũng sẽ không đáp lại bất luận kẻ nào. Nhưng là máy móc thần giáo lại là trong lịch sử chân thực tồn tại, Anthony nỉ cô lại chính là người phát ngôn. Lúc trước bọn hắn chỗ nhận được thần chi đáp lại, kỳ thật chính là Anthony không chế ngự thần cách đến tiến hành, cho nên về sau không thể lại được về để đứng, tất cả mọi người đương nhiên cho rằng nó vẫn là hiện tại máy móc chi thần nhật lại thần hỏa như vậy. Bọn hắn những này đã từng cuồng tín đồ hậu duệ, có phải là muốn nhặt lại tín ngưỡng đâu? Ngay tại tất cả mọi người mờ mịt luôn cuống thời điểm, kệ hạ đại kỹ sư hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Thiên Thần thân thể, kích động hỏi: "Thần sứ đại nhân, ngài thật nguyện ý trợ giúp chúng ta?" "Đúng thế." Dỗ không nhanh không chậm đáp lời. Kỳ thật Dụ Phi thường thích hợp đi làm thần côn hoặc là thần người phát luôn, hắn cho tới bây giờ đều là không chút hoang mang, không nhanh không chậm. Một câu nói xong ngữ điệu đều không có biến hóa quá lớn, nói như vậy phong cách, rất thích hợp uy nghiêm thần thánh thân phận. Kia tỉnh thân làm đại nhân nói cho ta, ngươi cốt này cấu trang là thế nào chế tạo? Ta nguyện ý kính dâng ta thành tín nhất tín niệm, khẩn cầu thần sứ đại nhân chỉ điểm. Kệ án lớn kỹ thuật không kịp chờ đợi hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt nhấp nháy nhìn xem rồi nói đến. Không hổ là có thể lên làm đại kỹ sư gia hỏa, cái này địa tinh đối kỹ thuật của nhật càng sâu đối tín ngưỡng chấp nhất. Chỉ cần có thể trợ giúp hắn nắm giữ kỹ thuật, hắn mới mặc kệ phải tin phụng ai đây. Dẫu đương nhiên sẽ không cự tuyệt kệ án hỏi thăm, đây là một cái điểm đột phá, một cái để hắn thu nạp hy vọng bảo tín ngưỡng tốt bắt đầu. Chương bốn nguyên tố lô. Chương bốn nguyên tố lô. Sau đó cái này hai ngày bên trong, la bố đặc khác bận rộn. Hơn 10 vạn người hy vọng bảo, đột nhiên nghe nói máy móc chi thần nhặt lại thần hỏa, vô luận là có muốn hay không thờ phụng máy móc chi thần, đều sẽ kìm lòng không được đi cầu nguyện, đi cầu chứng. Vì thủ tín những người này, dù chỉ có thể không rõ chi tiết, hiếu cầu tất ứng. cho dù là một số người hiếu kỳ lấy cầu nguyện phương thức chào hỏi, dù cũng sẽ thả ra uy nghiêm thần uy làm đáp lại. Có người mở đường nếm thử, kẻ đến sau liền càng phát ra hiếu kỳ, cũng đều nhận không nao nhao thử một cái, quả nhiên thu được đáp lại, cảm thụ thần linh vô thượng uy năng chi hơn, kìm lòng không được liền đầu nhập vào thành kính. May mắn đây là ý niệm bên trên câu thông, nếu không dồn lại nhiều mười cái miệng đều không ứng phó quan nổi. Hai ngày xuống tới, thẳng làm cho đầu hắn chóng nao trướng, tinh thần phân liệt. Bất quá thành quả cũng là to lớn, hy vọng bảo hơn 10 vạn nhân khẩu, cơ hội có hơn chín thành đều trở thành máy móc chi thần tín đồ, thậm chí có gần hơn 100 người đang hướng về cuồng tiến trình độ tiến hóa, trong đó thành tín nhất phải kể tới vị kia điệu tinh đại kỹ sư kệ ẩn. Hắn là dồn trọng điểm chú ý đối tượng, cũng là có được thâm hậu cơ sở, có thể càng thâm nhập hiểu rõ máy móc chi thần uy năng người. Cái này hai ngày thời gian bên trong, hắn cơ bản đều ở cùng máy móc chi thần giao lưu trạng thái tích lũy hơn nửa đời người nghi vấn cùng nan đề bị hắn chụp một ném ra ngoài khẩn cầu tại máy móc chi thần cái này bên trong đạt được giải đáp dốt lý luận cơ sở vô cùng thâm hậu hắn trước ba nhậm chủ nhân đều là cấu trang đại sư phệ bộ là bất tử đế quốc cấu trang đại hiền giả sở dĩ mạnh là cấu trang quân vương lơ lửng chi thành mấy chục ngàn năm thành quả nghiên cứu bị hắn quét sạch sành sạch cập dịch từ địa tinh thế giới mang về mới nhất thành quả cũng tận thuộc sở hữu của hắn có thể nói liền xem như năm đó antony nhị cự lại trùng sinh cấu trang cùng máy móc chi thức cũng không nhất định có hắn thâm hậu sở dĩ giải đáp những người này nghi vấn quả thực là dễ như trở bàn tay Hỏi gì đăm đấy, đáp lại tất chuẩn, tia hạo như biển khói, thâm bất khả trách trình độ, làm cho kệ án đại kỹ sư ngưỡng mộ núi cao, bội phục không thôi. Nửa ngày không đến liền triệt để tin phục, hai ngày sau đó liền thành máy móc chi thần của nhiệt nhất tín đồ. Cùng tình huống của hắn tương tự, cơ bản đều là những cái kia có được đại kỹ sư trước danh lợi, chỉ có đến bọn hắn loại này cao độ, mới có thể chân chính cảm nhận được máy móc chi thần lý năng. Những người này đều là hy vọng bảo nhất có hy vọng cùng lực hiệu triệu một đám người, bởi vì hy vọng bảo đặc thù hoàn cảnh, những này đại kỹ sư mới là toàn bộ thành lũy tồn tại mấu chốt. Bả dù ạ tổ cái này lãnh chúa có thể không có nhưng là những này đại kỹ sư không có toàn bộ hy vọng bảo giữ gìn liền khẳng định xảy ra vấn đề như thế có hy vọng quần thể nhau nhau trở thành máy móc chi thần cùng nhiệt nhất tín đồ những cái kia lấy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dân chúng bình thường tự nhiên là lại không dám công tin cho nên hai ngày qua đi bạ dù ạ tô đột nhiên phát hiện tình huống có chút thoát ly hắn nắm giữ không nhận hắn khống chế giờ phút này bạ dù ạ tô chính cái dám rung động cái dám rung động đi theo dồn sau lưng ấp úng dồn đại nhân cái kia cái kia ách ngài chuẩn bị tại hy vọng bảo lưu lại bao lâu chỉ hai ngày giúp liền đem toàn bộ hy vọng bảo đại bộ phận điểm người tín ngưỡng tranh thủ đi qua, dừng lại thêm nhiều mấy ngày, toàn bộ bảo bên trong liền lại không có người sẽ nghe hắn lời nói. Bạ Dù A Tô mặc dù cũng không ngại hướng máy móc chi thần kính dâng, nhưng ít ra không thể ảnh hưởng đến quyền lực của hắn a. Cái này cũng căn bản là rất nhiều tông giáo tại truyền bá quá trình bên trong phổ biến sẽ đụng phải vấn đề xử lý như thế nào cùng nơi đó vốn có quyền lực người quan hệ, là đối địch hay là dung hợp, là tiêu diệt vốn có quyền lực người lấy thần quyền thay thế hoàng quyền, hay là đem đối phương thu về dùng để nó xung làm thần quyền giải thích người. đương nhiên, Bạ Dù A To tạm thời không nghĩ vào sâu như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy rồi đến điểm mỏng hắn quyền uy, để hắn có loại mất đi không chế cảm giác. Lấy hy vọng bảo hoàn cảnh, mất không chế kết quả sẽ rất đáng sợ, toàn bộ thành lũy hủy diệt cũng có thể. Đây cũng là vì cái gì hy vọng bảo sẽ khai thác tập quyền lãnh chỗ chế, chính là vì đem quyền lực tập trung vào một thân. Nhưng là hiện tại rồi để tập quyền biến thành phân quyền, lâu dài tiếp tục như vậy, rất dễ dàng sẽ khiến hỗn loạn. Hiện tại bả dù ạ tố lại không dám đem rộn đuổi đi ra, không nói trước hắn đánh thắng được hay không cái này thật sự, còn có bên cạnh hắn cái kia bá thần, cấp bậc tùy tùng, chỉ là những cái kia tín đồ nói không chừng liền sẽ ngay lập tức bắt hắn cho ném ra chỉ có thể khẩn cầu rốt mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nhanh lên rời đi cái này bên trong. Xây xong nguyên tố lô, giúp nói đến. Hắn muốn để hy vọng bảo trở thành mình trợ lực, nhưng là chiếu hiện tại hy vọng bảo tình huống, không trở thành gánh vác liền tốt, căn bản không thể giúp hắn gấp cái gì. Muốn xoay chuyển loại cục diện này, hắn liền nhất định phải để hy vọng bảo có được cho hắn cung cấp trợ giúp năng lực. Hy vọng bảo vấn đề, cuối cùng đều thuộc về một vấn đề, khuyết thiếu năng lượng. Cái này bên trong không thiếu vật liệu, vô tự khu vực bên trong có đại lượng từ vị diện bên trong phun ra ngoài các loại vật chất, tại kia bên trong có thể tùy tiện tìm tới cơ hồ tất cả kim loại cùng nguyên tố. Nhưng là hy vọng bảo huyết thiếu đem những này vật liệu chiết xuất cần thiết năng lượng. Bọn hắn rửa vào đủ loại phương pháp thu thập đến năng lượng, tuyệt đại bộ điểm đều dùng tại trồng chiếu sáng, không khí theo điểm, nước sạch xử lý phương diện. Tinh luyện vật liệu có thể dùng đến chỉ có rất ít một bộ điểm. Nếu có sung túc năng lượng, bọn hắn liền có thể mở rộng trồng diện tích, đến lúc đó không riêng đồ ăn, liền ngay cả các loại cây công nghiệp đều có thể trồng ra tới. Thậm chí còn có thể loại cỏ nuôi súc vật chăn thả. Có đại lượng đông vải sợi đây, tất cả mọi người liền khỏi phải xuyên được như thế khó coi. Vô tự khu vực bên trong đại lượng khoáng vật liền có thể tinh luyện, bọn hắn cũng sẽ không lại nhận tài liệu hạn chế sử dụng cấu trang cũng đều có thể đổi mới, không cần giống như bây giờ, Cụ Dích còn muốn xây, xây xây sửa sửa kế tiếp theo dùng. Hôm qua còn có một khung năng lượng thu thập cấu trang phong bế dây cung cửa sổ đột nhiên bạo liệt, đem khoang điều khiển bên trong không khí hút đi, dẫn đến người điều khiển ngạt thở mà chết sự cố phát sinh. Đây đều là vật liệu thiếu thốn chô gây hỏa. Nếu có sung túc năng lượng, những vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên khi bạ rủ ạ tô nghe tới, Nguyên Tố Lô, ba chữ này thời điểm, kém chút liền từ nguyên liệu nhảy. Nguyên Tố Lô, ngài nói Nguyên Tố Lô, chính là chính là cái kia danh xương động lực vĩnh viễn không suy kiệt, thả một khối tinh thạch, sau đó thả một đống bùn đất đều có thể vận chuyển nguyên tố lô. Bả dù ạ tổ kích động đến giống đảo một cái bảo tàng. Nguyên tố lô, đây chính là trong truyền thuyết máy móc chi thần mạnh nhất tạo vật. Lúc trước những cái kia lơ lửng thành lũy, có thể tại vị diện rong, ruồi, nguyên tố lô tồn tại không thể bỏ qua công lao. Không có loại này cường đại động lực nguyên chuyển vận, lơ lửng thành lũy lại thế nào khả năng có được di động, nhảy vọt, năng lực chiến đấu đâu? Phải ở đời lơ lửng chi thành, áp dụng chính là bị động nguyên tố tháp lơ lửng phương thức, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại một chỗ, tùy ý di động đều không cần nghĩ chớ đừng nói chi là vượt vị diện nhảy vọt. Hiện tại Hy vọng Bảo cũng có được nhảy vọt, phòng ngự, lơ lửng cùng chờ công năng, thế nhưng là thật muốn khởi động bắt đầu, cơ bản một lần liền có thể hao hết sạch bọn hắn năng lượng dự trữ. Những này năng lượng dự trữ đều là Hy vọng Bảo mấy chục ngàn năm bên trong tính toán tỉ mỉ tiết kiệm xuống tới. Có thể nghĩ, Hy vọng Bảo đối năng lượng khao khát đến trình độ nào. Chỉ là nghe tới nguyên tố lô danh tự, bạo dù ạ tổ liền chân như nhũ ra, có chút đi không được đường. Chương 407, Hư không phòng xoáy. Chương 407, Hư không phòng xoáy. Đúng vậy, nguyên tố lô có thể đem vật chất phân giải thành nguyên tố sinh ra năng lượng, ma tinh chỉ là phát động môi giới, không phải năng lượng nơi phát ra." Dỗ nói đến, "Mọi người đều biết, núi đất nham thạch chính là thổ nguyên tố tụ tập, mà nước là thủy nguyên tố tụ tập, bọn chúng tại nguyên tố thái thời điểm, chính là các ma pháp sư dùng để thi triển ma pháp nguyên tố. Nếu như đem một khối nham thạch chuyển hóa thành nguyên tố thái, kia nó nguyên tố tổng lượng chính là khổng lồ cỡ nào? Nghị Ngơi Chi cung dùng chính là năng lượng lô kỹ thuật, Nghị Ngơi Chi cung đường kính 20 bên trong, cao nhất trụ tháp cao tới 2.000m, là một cái xo so lơ lửng chi thành còn muốn khổng lồ khu kiến trúc." Dỗ đạt được nó về sau, Từ ác ma giới nhảy đến nghỉ ngơi chi giới lại nhảy trở về, sau đó lại nhảy đến hiện tại chỗ thâm viên vị diện ba lần vượt vị diện nhảy vọt, dùng hay là mấy chục ngàn năm trước lưu lại đến năng lượng, có thể nghĩ nguyên tố lô đối năng lượng lợi dụng hiệu suất cao bao nhiêu? Rỗ đại nhân, thật có thể xây thành nguyên tố lô sao? Bà dù ạ tổ nháy mắt đem để rộp rời đi loại hình ý nghĩ ném tới vị diện khác đi, ngược lại chủ động hỏi, vật liệu có khuyết thiếu sao? Nhân thủ có khiếm khuyết sao? Chỉ cần ngài mở miệng, hy vọng bảo trên dưới hơn một ngàn vị thành viên đều sẽ toàn lực nghe theo phân phó của ngài. Còn thiếu hất tác kim cùng bạch thủy tinh đích thật là khuyết thiếu vật liệu nguyên tố lâu cần thiết vật liệu không riêng đẳng cấp cao mà lại dùng số lượng nhiều chỉ là vách lò sử dụng không thể đối với tự nhiên nguyên tố sinh ra phản ứng bạch thủy tinh liền cần 78 lập phương cho tới nay dù thấy qua bạch thủy tinh đều là luật hỏa, lập tức biến thành luật lập phương hắn đi cái kia bên trong tìm nhiều như vậy bạch thủy tinh may mắn hắn thanh không hy vọng bảo tồn kho nếu không thiếu càng nhiều dù sao cũng là mấy chục ngàn năm thế lực lại thế nào nghèo túng những năm này cũng là tích trữ đến tốt hơn đồ vật chỉ có bạch thủy tinh lượng và lớn móc sạch vốn liếng cũng thu thập không đủ ba dù hạ tổ trầm ngâm một chút nói đến hắc tắc kim khả năng không có. Bất quá bạch thủy tinh trong ấn tượng của ta khố phòng bên trong là có không ít. Đại khái một lập phương trái phải, ta đi lấy ra cho ngài. Một năm lập phương. Rộp bốn năm đến. Hắn vừa móc sạch hy vọng bảo tồn kho, đối số liệu kỹ càng so bà dù ạ tổ muốn rõ ràng nhiều, có thể sử dụng chỉ có một, hai lập phương, còn lại đều quá nát. Diệt trừ bộ này điểm, còn thiếu bảy lập phương trái phải. Bà dù ạ tổ sừng sốt một chút, kinh ngạc đến, ngươi làm sao biết đạo khố phòng bên trong có nhiều như vậy? Trong lòng hắn có loại không ổn liên tưởng, kệ an mang ta nhìn qua, rộp nói đến, hóa ra chỉ kém hắc tác kim cùng bạch thủy tinh là vơ vét qua bọn hắn khố phòng về sau kết quả vì cái gì hắn không có chút nào biết mặc dù khố phòng đều là từ kệ án cùng đại kỹ sư tại trường quãng thế nhưng là quý giá tài liệu lĩnh dùng khẳng định đều muốn thông báo hắn cũng muốn đạt được văn bản xác nhận trọng yếu như vậy sự tình hắn vậy mà không biết quyền lực bị điểm mỏng hậu quả từ cái này bên trong liền thể hiện ra. Bất quá lúc này bạ dù hạ tổ đã không để ý tới những này hắn vốn cũng không phải là quyền lực muốn rất mạnh người chúng chi còn đầy trong đầu bị nguyên tố lô cho lấp đầy hiện tại chỉ hận vật liệu không đủ làm không được liền phiền phức còn thiếu bảy phương bạch thủy tinh đây chính là lớn vô cùng lượng đi cái kia bên trong tìm đâu nghĩ đến cái này bên trong, Bạo dù Ạ Tổ Tâm Lý đột nhiên hiện lên một chỗ. "Dỗ Đại nhân, ta biết có một chỗ có thể sẽ có bạch thủy tinh, nhưng là dựa vào chúng ta lời nói không có cách nào thu thập, khả năng còn muốn Đại nhân cùng ngài tùy tùng tự mình xuất thủ mới được." Bạo dù Ạ Tổ trần chờ nói đến, ngựa khí có chút cẩn thận từng ly từng tí điều thỉnh cầu này có chút quá phần, cho nên Bạo dù Ạ Tổ mở miệng thời điểm tâm lý tương đối thấp thỏm. Nguyên tố luôn là cho bọn hắn tạo, vật liệu tự chuẩn bị vốn chính là rất hẳn là sự tình, bây giờ lại muốn rộn suất công lại ra liệu, lỡ như rồ bung tay không làm, vậy làm sao bây giờ? Ngay từ đầu hắn vô dục vô cầu, có thể không quan tâm rồi, nhưng là Lơ đãng một cái nguyên tố lô ném đi ra, hắn lập tức liền kiên cường không, dậy, nguyên tố lô đối hy vọng bảo đến nói, thực tế là quá trọng yếu. Địa phương nào? Rốt nghiêng đầu hỏi. Hư không vòng xoáy. Bạo dù ạ tổ thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng nói đến. Hư không vòng xoáy là một loại rất đáng sợ hư không hiện tượng, không có người biết nó là thế nào hình thành, rất có thể là trung tâm của nó tồn tại một cái cự đại lực trường, đem bốn phía hư không đều kéo tới vặn vẹo sụp đổ, từ đó hình thành một cái có to lớn hấp lực vòng xoáy. Bất luận cái gì dựa vào thành hư không vòng xoáy nguyên tố cùng vật chất, đều sẽ bị hút vào bên trong, thể tích càng lớn càng yếu ớt vật chất, sẽ bị xé rách phải càng nát một cái hư không vòng xoáy, đường kính có thể rộng chừng mấy trăm km, nhưng lại có khả năng hút tiến vào so với nó thể tích còn muốn khổng lồ vật chất, phi thường thần kỳ. Tạm thời không ai làm rõ ràng trong đó nguyên lý, có người suy đoán là hấp thu thời điểm đem vật chất xoắn nát cũng để ép co lại tiểu, cũng có người suy đoán, vòng xoáy nội bộ tồn tại một cái so ngoại bộ thể tích càng lớn không gian, bởi vì nó đem không gian cũng hút đi vào hấp xúc. Ngồi đến một cái cố định thời gian, hư không vòng xoáy hấp lực lại đột nhiên đình chỉ không còn hấp thu vật chất, ngược lại sẽ hướng ngoại phun ra một vài thứ. Chúng ta tất cả bạch thủy tinh đều là tại hư không vòng xoáy tiêu bên trong thu thập, mỗi lần nó phun ra ngoài đồ vật bên trong đều sẽ hiệp tạp mấy khối lớn tiểu không một bạch thủy tinh, cho nên ta hoài nghi nó nội bộ có càng nhiều bạch thủy tinh. Bạ Dụ A Tổ nói đến, hư không vòng xoáy. Dỗp Trầm Âm, tâm lý nhớ lại liên quan tới hư không vòng xoáy tư liệu, cùng sử dụng linh hồn liên hệ hỏi thăm phẩy mồ bọn người liên quan tới phương diện này tư liệu. Dỗp Trầm Âm theo bạ Dụ A Tổ, chính là vì khó bộ dáng, cái này khiến hắn tâm nhịn không được thẳng hướng chìm xuống. Dù sao cũng là hư không hiện tượng. Đây chính là thần chi đều không nhất định có thể chống đỡ lực lượng, dù có năng lực chinh phục sao? Hắn lại nguyện ý mạo hiểm như vậy sao? Nếu như ngay cả dùm đều không có cách nào tiến vào hư không vòng xoáy, vậy bọn hắn lại càng không có năng lực này. Tổng hợp nó hơn bất tử sinh vật truyền đến liên quan tới hư không vòng xoáy tư liệu, dù tâm lý có nắm chắc nhất định, chuyển hướng bả dù ạ tổ hỏi, vòng xoáy ở đâu? Bả dù ạ tổ hưng phấn đáp lời, ta mang các ngươi đi. Một khung hình chữ nhật cùng năng lượng thu thập cẩu trang rất tương tự, chỉ là lớn một vòng đầu hình cẩu trang tại đèn nhánh đứng giữa không trung lướt qua. Hy vọng bả bên trong cơ hồ tất cả mang người cẩu trang đều là cái này hình dạng và cấu tạo bởi vì trong hư không không có trọng lực, không cần chân đến chèo chống thân thể, cũng không cần cánh tay đến vận chuyển vật nặng, chiến đấu là chiến đấu cấu trang sự tình. cho nên cấu trang làm thành dạng này là nhất tiết kiệm vật liệu cùng năng lượng. toàn mật phong toa xe bên trong, rốt Lý Nạ cùng bạ rủ ạ tổ điểm ngồi tại hai bên. Lý Nạ buồn bực ngán ngẩm hết nhìn đông tới nhìn tây, đương nhiên toa xe bên trong không có gì đồ vật tốt nhìn quanh, nàng đang dùng ý niệm xem xét cấu trang từng cái bộ điểm kết cấu, chỉ là nhìn chậm chậm truyền lực cán chuyển động nàng liền nhìn chậm chậm hơn thường ngày. rỗ biến niệm tán tại ở ngoài thùng xe, cảm giác phụ cận hư không. đen nhánh hư không rộng lớn vô ngần. Không có vật chất, không có nguyên tố, chống rông vô biên vô hạn, đơn thuần dùng nó lớn, liền có thể tùy tiện để người cảm nhận được mình miểu tiểu. Dốc cực lực quyết trương ý niệm của mình, đem hết toàn lực kéo dài cái mấy trăm kilômét phạm vi, liền đã rất không tệ, thế nhưng là mấy trăm kilômét phạm vi, tại hư không bên trong, còn không có trong hải dương một viên giọt nước nhỏ chiếm đoạt tỷ lệ lớn. Cái này khiến rộp rất nghi hoặc, thần thánh chi thần là dựa vào cái gì dùng ý niệm phong tỏa nhiều như vậy vị diện tiết điểm đâu? Chương 408. Phun trào vật. Chương 408. Phun trào vật. Coi như ý niệm của hắn cường đại hơn mình 10 triệu lần, cũng không có khả năng phóng tỏa toàn bộ tiết điểm. Trong này chẳng lẽ có cái gì kỳ xảo? Có điểm này minh ngộ về sau, rốt bắt đầu có ý thức trong hư không tìm kiếm một ít thứ có thể lợi dụng. Thế nhưng là hư không cái gì cũng không có, ngay cả nguyên tố đều không có, còn có cái gì đồ vật có thể lợi dụng đâu? Nguyên tố không có, có không gian, không gian vô biên vô hạn. Những vật này tại dồn tâm lý lật qua lật lại hiện hiện, để hắn mơ mơ hồ hồ nghĩ đến chút gì, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào chính xác bắt lấy đắm chìm trong trong suy nghĩ ta không biết qua bao lâu, phía trước một vùng tăm tối bỗng nhiên kinh động hắn đối đột đến nói, đen nhánh hư không cũng không phải thật sự là hắc ám chỉ cần là hắn ý niệm có thể kéo dài đến phạm vi liền có thể nhìn thấy đồ nơi đó nhưng là phía trước kia mảnh hắc ám dù cho dù bí niệm kéo dài đi qua cũng cái gì đều cảm giác không đến ngược lại còn có một cỗ khổng lồ hấp lực không ngừng đem hắn ý niệm hướng bên trong hấp xả hư không vòng xoáy dồn tâm lý buốt lên một cái danh tử dội bí niệm trong hư không có thể kéo dài mấy trăm kilômét giờ phút này bọn hắn còn tại mấy trăm kilômét bên ngoài cùng cấu trang chạy đến hư không vòng xoáy phụ cận lúc dồn dù đã dùng ý niệm đem toàn bộ vòng xoáy trước trước sau sau tạ tạ hưu hưu đều quét một mấy lần mặc dù tên là vòng xoáy nhưng là hư không vòng xoáy lực trường hình dạng càng giống một cái donut, đường kính co tiếp gần 300 km, độ dày đại khái tại 400 km, lực trường ở trung tâm vị trí sụp đổ, hướng bên trong co lại tiến vào, tựa như một cái siêu dày donut. Hai mặt điểm trung tâm vị trí là toàn bộ vòng xoáy hấp lực mạnh nhất địa phương, càng là rời xa hai mặt điểm trung tâm, hấp lực liền dần dần yếu bớt đến tít ngoài rìa vị trí, liền không còn là đơn thuần hấp lực, còn có cường đại lực đẩy, không để vật chất từ biên giới tiến vào vòng xoáy, mà là hướng vị trí trung tâm hút đi. Đến, mang người cấu trang một trận run rẩy, ngừng lại, và dù ả tổ cho mình ra chỉ mấy cái phòng tuấn thuận tiện lại thi triển một trong đó hơi thở thuật, để không khí tại thân thể cùng phòng thuận bên trong hình thành một cái theo điểm để tránh ngạt thở mà chết dội thời gian ngắn không hô hấp tự nhiên không cần những này thẳng đến cửa buồng xe mở ra hắn cũng không có động tác khác cứ như vậy trần chuỗi bại lộ trong hư không thấy bạ rủ ạ tổ căng thẳng trong lòng lục thân hư không sinh tồn đây chính là hư không sinh vật mới có năng lực chủ yếu nhìn lục thể cường độ liền ngay cả hắn loại này ma đạo sư cấp cũng không dám cái gì hộ thuận đều không ra chỉ liền trực tiếp tiến vào hư không đây là người sao bất quá nhìn dốt một mặt điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ bạ rủ ạ tổ yên lòng xem ra dồn không riêng gì nguyên tố lực khống chế mạnh liền ngay cả thân thể cường độ cũng đạt tới một cái mức độ kinh người trong hư không không có nguyên tố ý niệm chính là di động thân thể phương pháp tốt nhất tại vị diện bên trong cho dù là yếu nhất tiểu nhân ma pháp học được một dùng ý niệm đến lật một cái sách đều là dễ như trở bàn tay đến phở ở đỡ dịp cùng bạ dù ạ tổ loại cấp bậc này ma đạo sư hoặc thánh vực pháp sư thuật tùy dùng tinh thần lực trường liền có thể di động nặng nề vật thể thậm chí cải biến cục bộ phạm vi bên trong vị diện pháp tác đạt tới cải biến cục bộ vị diện pháp tác trình độ lúc dạng này ma pháp sư liền sẽ được xưng là thánh vượt pháp sư có được chính mình chuyên môn lĩnh vực kỹ năng Tinh thần lực trường có cường đại như vậy uy năng, di động một chút thân thể của mình quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Dụ tâm niệm khế động, thân thể liền phảng phất bị một con bàn tay vô hình nắm chặn, phi thường linh hoạt nhanh chóng chuyển qua mang người cấu trang phía trước, trực diện xa xa kia mảnh hắc ám. Ly Na cùng bà rủ Ạ tổ cũng theo sát bay đến rồi bên người, chỉ vào phía trước kia mảnh hắc ám, bà rủ Ạ tổ nói đến, kia bên trong chính là hư không vòng xoáy, nó trường hấp dẫn phạm vi vô cùng lớn, có đồng bền vật tiến vào nó trường hấp dẫn, đều sẽ bị hút lại, sau đó kéo tiến vào trong cơ thể của nó, mà cách mỗi mấy chục năm, nó đều sẽ có một lần phun trào, phun ra đại lượng vật chất. Những cái kia phun trào đồ vật ta đều có, đại bộ phận điểm đều là tương đối chân quý thưa thất vật chất, liền xem như phổ thông sắt, độ tinh khiết cũng so với chúng ta mình để luyện ra cao hơn. Mỗi lần đến phun trào thời điểm, chính là chúng ta hy vọng bảo một lần khó được kích lợi mùa. Chúng ta bạch thủy tinh, toàn bộ đều là đang phun trào vật bên trong được đến, cho nên vòng xoáy bên trong hẳn là có càng nhiều bạch thủy tinh. Bả dù ạ tổ giới thiệu đến, các người đối với nó có nghiên cứu sao? Dụng hỏi, tổng hợp phế mố bọn người đối hư không vòng xoáy tư liệu, dũng đã có đại khái ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem bả dù ạ tổ cách nhìn, dù sao bọn hắn là hư không cũng kẻ lưu lạc mà lại trường kỳ ở hai nơi này phụ cận, cách mỗi mấy chục năm liền sẽ tiếp xúc một lần, khẳng định sẽ có tương đối sâu nhập nghiên cứu." "Ừm." "Bà dù ạ tô gật gật đầu, chúng ta tiên tổ vừa phát hiện cái này hư không vòng xoáy thời điểm, cũng bị những cái kia phun trào vật hấp dẫn lấy, đã từng đối với nó đầu nhập qua rất lớn tinh lực đi nghiên cứu, thế nhưng là bởi vì nội bộ hấp lực quá mạnh, chúng ta dùng hết các loại thủ đoạn, cũng không có cách nào đạt được tình huống bên trong, về sau bởi vì hao phí tài nguyên quá nhiều, không thể không bỏ dở loại này nghiên cứu." Nói, bà dù ạ to lật bàn tay một cái, một bản hai ngón tay dày giấy ra châu trang đinh thư tịch xuất hiện trên tay hắn, đây là ngay lúc đó Nghiên cứu tư liệu đi chép. Dũng tiện tay lật một lần, không có giá quá cao giá trị phát hiện, cùng rốt tại phẩy mồ bọn người kêu bên trong đạt được tư liệu cơ bản giống nhau. Bất quá cho rốt có chỗ dẫn dắt chính là, hy vọng bảo nghiên cứu thất bại điểm, toàn bộ tập trung ở tin tức truyền không ra. Bọn hắn đã từng hướng hư không vòng xoáy bên trong ném đưa đại lượng chinch sát khí, nhưng là không có một cái chinch sát khí có thể thành công truyền về tin tức, cũng không biết là trực tiếp bị hư không vòng xoáy cho xoắn nát, hay là bởi vì nội bộ lực hút quá mạnh, cứ thế tin tức không cách nào truyền lại. Nếu như nói là xoắn nát dụng cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì phun trào vật bên trong có không ít đồ vật là hoàn hảo. Bà dù à tổ các vị tổ tiên cũng dùng những này có thể bảo trì hoàn hảo vật chất, chế tạo qua trinh sát khí, giống nhau là không thể truyền lại ra cái gì tin tức. Vừa nghĩ, dụng tại chiếc nhẫn bên trong lật ra một khối diễm sắt, luyện một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân, cơ hồ thật tâm hạt châu. Chỉ có ở giữa rất nhỏ trống rỗng, bị hắn dùng bên trong kiếm pháp minh ra linh hồn hải tâm, sau đó chú một viên linh hồn chi tâm. Hiện tại dụng có thể nói là tài đại khí thổ, chỉ là một cái trinh sát khí, cũng dùng tới linh hồn chi tâm, cái này muốn thả đến bất tử sinh vật trên thân, nhưng chính là thượng vị đẳng cấp cường hành linh hồn cùng phía sau mấy trăm ngàn linh hồn liên hệ, để hắn có thể không thèm để ý chút nào tiêu xài. Chương 409, tiến vào vòng xoáy. Chương 409, tiến vào vòng xoáy. Rót vào linh hồn về sau, mấy cái phòng ngự ra cố ấn ký khắc lên trinh sát khí mặt ngoài, đem vốn là kiên cố vô cùng diễm thiết cầu ra chỉ phải càng cứng rắn hơn. Cứ như vậy, trinh sát khí mặt ngoài độ cứng đã cao hơn bạch thủy tinh hơn 20 lần. Nếu như hư không vòng xoáy không có cách nào xoắn nát bạch thủy tinh, vậy khẳng định cũng không nát viên này diễm thiết cầu. Nhìn xem rồi quen luyện chế luyện lấy, mặc dù ả tổ trên mặt đầu tiên là sợ hãi, rất nhanh lại trở nên có trần trở. Cuối cùng ta không biết nghĩ đến cái gì, thoải mái. Cung Dỗ chế luyện tốt Diễm thiết cầu về sau, hắn liền nửa là định nọt nửa là tán thưởng nói đến, nghĩ không ra thần sứ đại nhân ngài ngay cả linh hồn ma pháp đều thuần thục như vậy, thật sự là quá lợi hại. Hắn hiển nhiên đem Dỗ thả ra linh hồn chi hỏa xem như linh hồn ma pháp một loại. Dỗ không có phủ nhận, sau đó đem Diễm thiết cầu đưa cho hắn, dạng này đầy đủ sao? Nếu như chưa quen thuộc lời nói, rất nhiều người đều sẽ không quen Dỗ loại này nói chuyện phương pháp. Đầy đủ sao? Đầy đủ cái gì? Đủ cứng. Cũng đủ lớn. May mắn bạ rủ ạ tổ năng lực phân tích không sai, mấy ngày nay cũng quen thuộc rồi ngôn ngữ phong cách, không phải thật đúng là nghe không ra hắn là có ý gì. Bàn tay một ước lượng bên trên diễm thiết cầu, bạ rủ ạ tổ con mắt liền vì đó sáng lên, đây là diễm sắt ta, độ tinh khiết thật cao. Diễm sắt là từ thuần sắt tinh luyện mà thành sắt chi tinh hoa, tinh luyện quá trình còn cần gia nhập ma tinh phấn đến thoái hóa, chi phí vô cùng cao. Tại hy vọng bảo bên trong, phổ thông sắt thép đều không đủ dùng, nào có dư lực đi tinh luyện diễm sắt, cho nên mấy chục ngàn năm trôi qua, bọn hắn luyện kim công nghệ không ngừng bước, hiện tại cho dù có dư lực, cũng tinh luyện không ra độ tinh khiết cao như vậy diễm sắt nhưng mà vật liệu chỉ là một phương diện, kết cấu càng quan trọng. nếu như cái này diễm thiết cầu thật là công năng đầy đủ, chính xác khí lời nói, nó kết cấu thật sự là đơn giản để người giận xôi một cái cơ hồ thật tâm hình cầu, nội bộ một cái linh hồn hải tâm, một cái linh hồn, sau đó liền không có. mọi người đều biết, càng là đơn giản kết cấu, càng là chắc địch. bọn hắn trước kia chế tạo ra chính xác khí, tất cả đều là máy móc kết cấu phi thường phức tạp dụng cụ, coi như mặt ngoài vật liệu rất kiên cố, đụng phải cự lực xung kích thời điểm, cũng rất dễ dàng đem nội bộ linh kiện đánh tan đỡ. Cho nên bọn hắn cũng không dám khẳng định lúc trước Trinh sát khí truyền không hồi âm hơi thở nguyên nhân, có phải là bởi vì hư hao. Hiện tại Jop chế tạo cái này Trinh sát khí, tuyệt đối không có bị chấn hỏng khả năng, bởi vì kết cấu thực tế là đơn giản để người giận sôi. Cái này đều có thể chấn hỏng, kia Trinh sát khí khẳng định phân thân vai cốt. Như thế cứng rắn diễm tiết cầu sẽ hỏng. Đột nhiên, mặc dù Ạ Tổ đối lần này Trinh sát có vô cùng cường đại lòng tin, duy nhất cần cân nhắc chính là, kết cấu đơn giản như vậy Trinh sát khí, có hay không năng lực đem tin tức truyền ra ngoài đâu. Đem mình cái này lo lắng nói chuyện, Jop lơ đến lắc đầu trên thế giới không có bất kỳ cái gì tin tức truyền lại thủ đoạn có thể hơn được quân vương linh hồn liên hệ nếu như loại phương thức này đều không thể truyền lại ra tin tức dũng sẽ ngay lập tức quay đầu liền đi cũng không tiếp tục đánh hư không vòng xoáy chú ý cẩn thận cảm thụ một chút hư không vòng xoáy trường hấp dẫn phương hướng tìm một cái đối diện ở giữa lon vị trí địa phương dũng buông tay ra bên trong diễm thiết cầu mất đi chói buộc diễm thiết cầu lập tức ở trường hấp dẫn dẫn dắt dưới chậm rãi hướng hư không vòng xoáy rời đi tại không có trở ngại trong hư không nó sẽ chậm chạp gia tốc không bao lâu nữa liền có thể tiến vào trong nước xoáy buông tay ra về sau dũng cấp tốc đem ý niệm của mình truyền rời đến diễm thiết cầu bên trong. Viêm thiết cầu bên trong linh hồn cường độ chỉ có nhất giai linh hồn chi hỏa, dù phân thân trên lệnh quá lớn, một đi vào diễm thiết cầu bên trong, dù lập tức liền cảm giác được toàn bộ thế giới đều co lại tiểu vô số lần đồng dạng, cũng không phải là thế giới co lại tiểu, mà là cảm giác của hắn năng lực yếu bớt, trước kia có thể nhìn thấy mấy trăm km bên ngoài đồ vật, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy mấy km, như là biến thành mắt mù, hư không vòng xoáy còn tại mấy chục km bên ngoài, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác được một cố lực lượng tác dụng tại linh hồn cùng diễm thiết cầu bên trên, dẫn dắt diễm thiết cầu dần dần ra tốc hướng phía trước ném đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, không biết qua bao lâu. Phương xa dần dần xuất hiện một vùng tăm tối, như cái to lớn vòng xoáy hoặc đen nhánh cửa hang, chính đem hắn hút đi vào. Theo kia mảnh hắc ám càng ngày càng gần, Rộn có thể cảm giác được lực hút cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Diễm Thiết cầu tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Khi Diễm Thiết cầu tiếp cận đến xoáy không vòng xoáy 5 km trái phải khoảng cách lúc, lực hút liền tăng cường đến một loại phi thường đáng sợ cường độ. Rộn cảm giác được một cô đưa đẩy lực chính bắt đầu tác dụng đến linh hồn của hắn. Ban đầu ở lơ lửng chi thành bị truyền thống đến át ma giới thời điểm, Rộn từng có ý niệm bị bắn ngược về bản thể tinh lịch, trong ngay mắt đó, hắn đã từng cảm thụ qua cùng loại đưa đẩy lực, chẳng qua là lúc đó không có phòng bị lập tức liền bị bắn ra, cảm thụ cũng không sâu khác. hiện tại loại này lực là chậm chạp tăng cường, để hắn lập tức liền lưu ý tới, linh hồn cấp tốc rung động, để ý niệm của hắn càng phát ra ngưng luyện, vững vàng chống cự cô này lực. càng đến gần vòng xoáy, lực hút liền tăng mạnh, tùy theo mà đến đưa đẩy lực lượng cũng càng cường đại, không ngừng ý đồ đem hắn ý niệm từ diễm thiết cầu linh hồn bên trong gạt ra. ngay từ đầu rồi còn có nhàn tâm lưu ý khoảng cách, về sau chỉ lo một mực dự vững ý niệm, liều mạng ngưng tại diễm thiết cầu bên trong. hắn cảm giác mình tựa như ngồi tại một viên kích xạ đi ra kình nỏ bên trên, tăng tốc độ chính liều mạng muốn đem hắn vứt bỏ đầu dạng. trừ liều mạng ngưng lại ý niệm hắn cái gì đều làm không được. nhân loại vị diện, ma pháp tháp rột bản thể, trên thân đằng bước lên một đoàn linh hồn hỏa diễm, đó là linh hồn chi tâm vận chuyển quá nhanh mà mất khống chế hiện tượng đứng giữa không trùng, phân thân trên thân, cũng tương tự bước lên linh hồn hỏa diễm, đem hắn che phủ giống một cái màu lam hỏa nhân đột nhiên xuất hiện hỏa diễm đem bạ dù ạ tổ giật mình tiêu lên, không biết làm sao nhìn về phía lina, trong mắt hắn, lina thế nhưng là bán thần cấp bậc tổ tại, có cái gì đột phát sự cố, đối phương ứng phó khẳng định so hắn càng thông dong. ai ngờ lina không phản ứng chút nào, hai mắt hay là nhìn chằm chằm nơi xa sắp đầu nhập vòng xoáy diễm thiết cầu bên trên, nhìn cũng không nhìn bên người rồi một chút thấy thế nhẹ nhàng thở ra chi hơn, bạo dù ạ tô lại không khỏi rồi dám linh hồn năng lượng, khó nói thần sứ đại nhân là một vị bất tử sinh vật. tại quần phong bạo vũ bên trong phiêu đãng đang sóng lớn sóng biển bên trong ghé qua, chợt cao chợt thấp, chợt trước chợt về sau, dỗ bị quăng phải đầu góc tròn vắng, bình sinh lần thứ nhất có loại cảm giác muốn nuốt mửa. ngay tại hắn cảm thấy mình sắp bị vung nước thời điểm, một trương vô hình lưới lớn đột nhiên che đậy đến ý niệm của hắn bên trên, kia là từ vô số linh hồn vì giao điểm vượt qua xa xôi khoảng cách lẫn nhau tương liên từ đó kết thành linh hồn lưới lớn. tinh thần linh hồn năng lượng tại trương này lưới lớn bên trong truyền lại, cuối cùng hội tụ đến rồi bản thể. Phân thân còn có giờ phút này ý niệm chỗ diễm thiết cấu bên trên. Giờ khắc này, tất cả linh hồn đều thành một cái chỉnh thể mặc cho bên ngoài mưa gió lại lớn cũng không chút nào dao động. Chương 410, trên lệnh. Chương 410, trên lệnh. Bản thể cùng phân thân trên thân tuân ra màu lam linh hồn hỏa diễm hướng vào phía trong co rút lại, sau đó sau một khắc, mãnh liệt hơn ngọn lửa màu tím thay vào đó. Thể nội linh hồn chi tâm điên cuồng hướng vào phía trong co vào, trung tâm nhất điểm đầu tiên là xuất hiện một điểm ngọn lửa màu tím, sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn bộ linh hồn. Lại một lần nữa nhảy lên lúc, đàng một chút, mãnh liệt hơn ngọn lửa màu tím mãnh liệt mà ra giỗ bản thể cùng phân thân, vậy mà đồng thời ngưng tụ thương nhớ vợ chết chi hồn, tiến vào thương nhớ vợ chết chi chủ cảnh giới, giỗ tâm lý vô cùng tỉnh táo, cơ hồ là lạnh suy nghĩ nhìn xem mình bản thể cùng phân thân hoàn thành cái này vượt qua quá trình. đã từng đến qua thương nhớ vợ chết chi chủ cảnh giới hắn, càng nhiều đem lực chú ý đặt ở trên nguyên lý, là cái gì nhân tố dẫn đến linh hồn tấn thăng đâu? vì cái gì rất nhiều bất tử sinh vật, dù cho linh hồn đã đạt tới cực hạn, nhưng thủy chung không cách nào phóng ra cửa này khóa một bước. nếu như có thể tìm ra nguyên nhân trong đó, tiêu phệ mổ, xạ, võ lưỡi cung ngén bọn người, cũng tất cả đều có trở thành thương nhớ vợ chết chi chủ khả năng. Lúc trước Phở Dì mạn biến mất nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hơn 10 vị thần chi quần đầu hắn một cái. Nếu như có thể tìm tới tấn thăng thương nhớ vợ chết chi chủ mấu chốt, kia mười mấy cái thương nhớ vợ chết chi chủ quần đầu thần thánh chi thần một cái, phần thắng sẽ càng lớn một điểm. Phở Dì mạn lúc trước cũng không biết mình là thế nào tấn thăng thương nhớ vợ chết chi chủ, nháy mắt kia vô cùng ngắn ngủi, chờ hắn kịp phản ứng, thương nhớ vợ chết chi hồn liền đã ngưng kết. Trước kia bất tử đế quốc, lục đại quân vương chưa từng có trao đổi qua vấn đề này, có chút giữ kín như bưng ý tứ, khả năng ai cũng không hi vọng có càng nhiều quân vương xuất hiện từ lục đại quân vương thế lực hình thành thế cân bằng về sau liền rốt cuộc không có một cái bất tử sinh vật có thể trở thành mới thương nhớ vợ chết chi chủ rốt đã từng đến qua cảnh giới này sớm đã có tâm lý chuẩn bị khi linh hồn bắt đầu có vào thương nhớ vợ chết chi hỏa giấy lên thời điểm sự chú ý của hắn tập đến tại tấm vong lớn kia bên trên nhìn xem tấm vong lớn kia truyền lại đưa tới năng lượng khổng lồ hắn nháy mắt liền minh bạch linh hồn liên hệ đại lượng linh hồn liên hệ chính là tấn thăng thương nhớ vợ chết chi chủ nút chốt chỉ có đại lượng linh hồn năng lượng trong thời gian ngắn hội tụ năng lượng khổng lồ mới có thể xông phá cái kia bì cảnh sạt vã lưỡi cung phệ mua bọn người Cứ việc linh hồn đã đạt tới linh hồn chi tâm sau cùng giai đoạn, nhưng bởi vì linh hồn liên hệ quá ít, cho nên hội tụ không dậy nổi sông phá bình cảnh lực lượng. Nghĩ đến cái này bên trong, Dụ Tâm Lý lại dâng lên một cái khác nghi vấn. Lúc trước bất tử đế quốc, Phở Dị Mạn dưới trướng cũng không phải là không có trưởng không mấy triệu mấy chục triệu linh hồn đại lãnh chúa. Lãnh chúa hướng Phở Dị Mạn kính dâng linh hồn, phổ thông con dân hướng lãnh chúa kính dâng linh hồn, hình thành một cái kim tự tháp thức thống trị kết cấu, những này đại lãnh chúa vì cái gì không thể vượt qua bước cuối cùng này đâu? Khó nói là bởi vì bọn hắn đã hướng Phở Dị Mạn kính dâng linh hồn, cho nên linh hồn năng lượng không cách nào lấy bọn hắn vì đỉnh điểm hội tụ mà là toàn chuyển đến phở dị mạng kia bên trong rồi. Vì cái gì đây? Dỗ quyết định tìm cơ hội thử một chút. Có linh hồn liên hệ internet gia chỉ, Dỗ Bí niệm tại diễm thiết cầu bên trong phi thường vững chắc, mặc cho theo hư không vòng xoáy lực hút không ngừng xé rách, cũng bất động mảy may. Cứ như vậy đung đung đưa đưa, ta không biết qua bao lâu, Dỗ Bí niệm vì đó chợt nhẹ, nhưng cái kia cuồng bạo lực lập tức giảm bất vô số lần, không cách nào lại ảnh hưởng linh hồn kéo dài, Dỗ cũng một lần nữa có thể nhìn thấy bên người tình huống. Bốn phía lực trường y nguyên tương đối hỗn loạn, diễm thiết cầu bị hỗn loạn lực trường rất lắt lộn, nhẹ nhàng di chuyển vạch lên bất quy tắc quỹ tích hướng cái nào đó không biết vị trí rơi đi. Hướng phía trước rời gần 300 km, nhưng là vẫn không nhìn thấy cái kia lực hút điểm. Dột không khỏi trong lòng hơi động. Toàn bộ hư không vòng xoáy độ dày đại khái tại 400 km trái phải. Hiện tại rời 300 km đều không gặp đồ vật, khó nói hư không vòng xoáy bên trong thật sự có một cái so ngoại bộ thể tích càng lớn không gian. Đủ để tung tích 500 km, dột mới tại phía trước bắt được một khối to lớn mơ hồ bóng đen. Đoạn này di động khoảng cách đã so hư không vòng xoáy độ dày còn lớn, nội bộ không gian quả nhiên xo so ngoại bộ thể tích lớn hơn. Nếu như cái bóng đen kia là điểm trung tâm lời nói, như vậy không gian cao độ chí ít cao tới 1,000 km. Đến cùng là nguyên lý gì đâu? Có thể để cho hư không vòng xoáy nội bộ không gian so ngoại bộ thể tích lớn nhiều như vậy. Diễm Thiết cầu tại to lớn lực hút dưới, lấy phi thường cao tốc độ hướng bóng đen rơi đi, tựa như sẹt qua hư không lưu tinh. Khoảng cách gần, rốt cục có thể thấy rõ ràng bóng đen tình huống, ánh vào rồi bí niệm bên trong vậy mà là một cái cự đại hình tròn hình cầu. Hình cầu mặt ngoài bao trùm lấy một tầng đậm đặc chất lỏng, tầng này chất lỏng mật độ vô cùng lớn, giúp hiện tại ý niệm chỉ có thể xuyên thấu trường 10 mét khoảng cách. Bịch, diễm thiết cầu thẳng tắp bắn tiến vào đậm đặc chất lỏng bên trong, lan lộn vài vòng về sau, to lớn sung lực liền bị đậm đặc chất lỏng gỡ phải không còn một mảnh, biến thành vật rơi tự do trạng thái, tại lực hút hấp lực dưới chậm rãi chìm xuống dưới đi. Diễm thiết cầu bị chất lỏng bao khỏa ở trong đó, dù có thể cảm ứng được nồng đậm đến cực hạn phong nguyên tố, loại chất lỏng này vậy mà thế mà không phải nước, mà là hóa lỏng phong nguyên tố. Chìm xuống quá trình, thỉnh thoảng có một ít bọt khí tại diễm thiết cầu bốn phía xuất hiện, bọt khí bên trong nổi lên phi thường sợ hai nguyên tố hoạt động ở giữa, có mấy cái bọt khí cùng diễm thiết cầu đụng vào nhau, do biến niệm phảng phất có thể cảm ứng được diễm thiết cầu vi mô kết cấu đang rên rỉ và méo. Rốt có chút minh bạch vì cái gì bạ dù ạ tổ các vị tổ tiên tung ra máy thăm dò, không có một cái có thể thành công truyền về tin tức. Nguyên bản hư không lực trường nội hoạch, còn có một tầng so phía ngoài trường hấp dẫn còn muốn hung hiểm hóa lòng không khí tầng. Ngay cả so bạch thủy tinh còn cứng rắn hơn gấp 20 lần diễm thiết cầu, đều kém chút không chịu nổi, chúng chi là những cái kia kết cấu phức tạp máy thăm dò. Diễm thiết cầu rốt cục chìm đến chất lỏng dưới đáy, rơi xuống một tầng cứng rắn vật chất phía trên. Rốt cẩn thận cảm ứng một chút, tầng này cứng rắn vật chất bên trong, có đủ loại kim loại. Tinh thể cũng không biết tên chất liệu, đều là phi thường cứng rắn hoặc là có rất mạnh độ dẻo vật chất áp lực cực lớn đem những này vật chất vò thành một đoạn, hình thành một cái hình tròn hạch tâm, hạch tâm mặt ngoài bao trùm lấy một tầng hóa lỏng không khí tầng. Hạch tâm đường kính xa xa vượt qua diễm thiết cầu phạm vi cảm ứng, dù trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng nó lớn đến bao nhiêu. Diễm thiết cầu là không có di động năng lực, làm được nơi này đã đến cực hạn. Bất quá nó phản hồi về đến tin tức, đầy đủ rồi làm ra kế hoạch chu toàn. Áp lực vượt qua năm cổ, hóa lỏng không khí tầng nhiệt độ thua một độ. Dù hướng lý thuật lại lấy diễm thiết cầu chỗ thu tập được tài nguyên. Bạ dù Ạ Tổ hưng phấn tại trên giấy ra dê thật nhanh ghi chép, bọn hắn tiên tổ hao phí khổng lồ nhân lực vật lực đều không được đến cặn kẽ như vậy tư liệu, rốt chỉ là tùy tiện ném cái thiết cầu đi vào, liền rõ rõ ràng, đây chính là trên lệnh a chương 411, cùng thi triển kiếm ưu. Chương 411, cùng thi triển kiếm ưu. Rốt đem thiên thần thân thể từ chiếc nhẫn bên trong lật ra đến, đem ý niệm chuyển rời đến bên trong đi. Luận đến thân thể cường độ cùng các phương diện tính năng, hiện tại thiên thần thân thể kỳ thật đều không có cách nào cùng lệnh thép chiến thần so sánh, nhưng dù vẫn là lựa chọn tiên thần thân thể đến sử dụng. Đó là bởi vì tiên thần thân thể là một bộ trưởng thành hình cấu trang, Thân thể nó sẽ bởi vì ứng sử dụng tình huống cùng cường độ, không ngừng bản thân tiến hóa cùng hoàn thiện. Sử dụng phải càng lâu, nó tính năng liền càng mạnh. Cái này hoàn toàn nhờ vào vậy, nhưng trưởng thành tính kim loại bệnh thân thể, mà lại loại này bệnh hình thân thể còn có một nơi đặc thù, nó ngay cả xương cốt cũng có thể vặn vẹo mềm hóa biến hình. Thế là thiên thần thân thể ngay tại bạ dù ạ tội nhìn chăm chú, từ một bộ hình người cấu trang biến thành một đống hình tròn kim loại vật. Rỗ biến niệm tại phân thân cùng thiên thần thân thể ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, đầu tiên là thay đổi hình dạng, sau đó lại dùng một loại mềm thể dính vật liệu đem viên cầu bọc lại lại chụp lên diễm sát, đem thiên thần thân thể khóa thành một chặt chẽ vững vàng lớn thiết cầu. Vung ra chói buộc, lớn thiết cầu liền tại hư không vòng xoáy lực hút dưới, chậm rãi hướng phía trước kia mạnh hắc ám ném đi. Ly Na là có được thần cách thần cấp tồn tại, thực lực của nàng cường hoành vô song. Mặc dù là dựa vào chỉ là 3040 vạn nhân loại, tại ngắn ngủi mấy chục ngàn năm bên trong cưỡng ép chế tạo ra, cùng thần thánh chi thần loại này viễn cổ cự thần không cách nào đánh đồng, nhưng kém thế nào đi nữa, nàng cũng là thần chi. Bạo dù Ảo Tô đã từng ngộ nhận là nàng có được bán thần, cấp bậc thực lực kia đã là so thánh vực cao hơn nửa bậc cấp độ. Cùng bình thường bán thần so sánh, Lina còn có một cái thiên nhiên ưu thế, tín đồ. Thành kính tín đồ sẽ không lúc vô khắc hướng nàng kính dâng lấy tín ngưỡng nguyên lực, để thần lực của nàng sẽ không cô khô cạn. Cho nên thật muốn đánh lên lời nói, lại đến mấy cái cùng cấp bậc bán thần, cũng không nhất định có thể hao tổn qua được nàng. Bất quá rộm cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng xuất thủ, không có cơ hội đi cân nhắc thực lực của nàng, cho nên khi tiến vào xoáy không vòng xoáy thời điểm, hắn căn bản không có ý định mang lên Lina. Phân thân của hắn cho dù ở hư không vòng xoáy bên trong tổn hại, cái kia cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Nhưng lạ Lina có tổn thương gì lợi nói thủy đi chính là nàng mấy chục ngàn năm tích lũy xuống tới thần lực quá không có lời. thế nhưng là cùng lớn thiết cầu hướng vòng xoáy bên trong hạ xuống song lý nã trên thân sáng lên toàn bộ thân thể hóa thành quang ảnh đi theo thiết cầu cùng một chỗ hướng vòng xoáy bay đi. nàng hành động này dọa dột tiêu to một tiếng vội vàng chuyển thanh đến không muốn theo tới. vì cái gì? lý nã có chút không hiểu hỏi. nguy hiểm. dũng đáp lời. không nguy hiểm. lý nã lơ đơm nói đến 5000 cô áp lực không có vấn đề. dũng im lặng. tây cư lúc trước hắn chỗ phát hiện tình huống đích xác đối lý nã sinh ra không được nguy hiểm nhưng vấn đề là lỡ như còn có khác không biết tình huống đâu. Năng lượng hình thái, đây là dột trước đó đã từng tưởng tượng qua phương pháp so sánh thực thể diễm tiết cầu. Năng lượng hình thái không cần tiếp nhận xoáy không vòng xoáy khổng lồ xa gần đầu sẽ rất lực. Chỉ cần chú ý đừng bị năng lượng chính diện đánh trúng liền có thể. Tây cư trước đó phát hiện tình huống, chính diện nhận năng lượng xung kích cơ hội không nhiều. Cho dù có không cách nào né tránh cơn bão năng lượng, bằng lý nạ thực lực cũng là rất dễ dàng chèo chống đi qua. Hùng chi lý nã còn đem ấn ký lưu tại lôi lượng chi thành, dù cho đụng tới nguy hiểm chí mạng, cũng có thể cấp tốc đem thần cách chuyển rời về đi. Nhiều nhất chỉ là tổn thất bộ này phân lực lượng mà thôi nghĩ đến cái này bên trong, Dỗ liền bỏ đi ngăn cản nàng cùng lên đến ý nghĩ, ngược lại nói đến, theo ở phía sau. Ý tứ tự nhiên là để nàng đi theo thiết cầu đằng sau, cứ như vậy, cho dù có đột phát năng lượng xung kích, diễm thiết cầu cũng có thể cản rơi lại bộ phận điểm. Khỏi phải rối phân phó, Ly Na cũng sẽ lựa chọn nhất dùng ít sức phương thức, thuận thế cấp đến rồi sau lưng, năng lượng hình thái nàng có lại thành một đoạn, phản phất muốn tan tiến vào thiết cầu bên trong đường dạng. Lặp lại lần trước lộ tuyến, Dỗ thật nhanh hướng vòng xoáy bên trong ném đi. Bởi vì lần này diễm thiết cầu thể tích tương đối lớn, sở thụ đến xé rách lực cũng càng lớn, Dỗ cảm thụ áp lực cũng càng lớn. Bất quá thiên thần thân thể bên trong linh hồn, so cái thứ nhất diễm thiết cầu bên trong linh hồn chi tâm mạnh hơn mới dai, tăng thêm ruột thật sớm liền đem ý thức liền lên linh hồn lưới lớn, cho nên vô kinh vô hiểm sẽ xuyên qua lực hút vòng, đi vào vòng xoáy nội bộ những cái kia rộng lớn trong không gian, vòng xoáy bên trong không gian lực trường đồng dạng cường đại, nhưng không có lực hút vòng như vậy hỗn loạn, ứng phó ngược lại dễ dàng. Lệch cạch một tiếng vang ròn, diễm sát sắc ngoài trải qua lực hút vòng sẽ rách, rốt cục không chịu nổi, mặt ngoài vỡ ra một đạo khe hở, khe hở phá hư sắc ngoài mặt ngoài ma văn, toàn bộ sắc ngoài cường độ nháy mắt liền hạ hàng gấp mấy lần, sau đó sụp đổ triệt để giải thể. Diễm sát sát ngoài một giải thể, chất keo giảm sóc tầng lại càng không cần phải nói, xoát xoát xoát liền bị vén phải sạch sẽ, khổng lồ lực trường trực tiếp tác dụng tại thiên thần thân thể khung máy bên trên. Bang bang bang. Liên tiếp hơi tiểu nhân chấn động truyền lại đến rồi bí niệm bên trong, kia là bệnh mà thành thân thể, kim loại sợi ngay tại không ngừng đứt gãy thanh âm. Khoang chứa năng lượng lập tức điên cuồng kích phát, cao phẩm vị cực phẩm ma tinh cấp tốc bị kích hoạt, năng lượng khổng lồ tuôn hướng thân thể mỗi một cây sợi Thiên thần thân thể là một bộ cấu trạng thể, ma tinh khoang chứa năng lượng là thiết yếu bộ kiện, nhưng là thiên thần thân thể đối năng lượng vận dụng hiệu năng quá cao, cho tới nay, dù đều là tụ lại nguyên tố đến cung cấp năng lượng, cơ hồ không thế nào vận dụng khoang chứa năng lượng ma tinh. Cứ việc cái này bên trong, dù hay là đem khoang chứa năng lượng nhét tràn đầy, tất cả đều là cao phẩm vị cấp 7 ma tinh. Đây cơ hồ đã là ma tinh đẳng cấp cao nhất, lại hướng lên cấp 8 cùng cấp 9 ma tinh, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, so vô giới thủy tinh còn ít đòi hơn độ vật. Cao như thế đẳng cấp ma tinh, chỗ thả ra năng lượng có thể là đồng thể tích cấp 1 ma tinh gấp mấy vạn. Không lỗ như thế năng lượng Uy lực là phi thường đáng sợ, năng lượng bay vào đến, một chút liền ổn định thân thể tổn thương, đồng thời hư hao địa phương tại năng lượng tác dụng dưới phi tốc khôi phục. Khôi phục về sau địa phương sẽ do so hư hao trước đó càng kiên cố, đây cũng chính là thiên thần thân thể có thể trưởng thành ưu thế chỗ. Không chỉ là hư hao địa phương càng kiên cố, chữa trị sau bộ điểm sẽ còn đem loại tin tức này truyền lại đến khác bộ điểm, để nó hơn không bị đến hư hao bộ kiện cũng hướng nó làm chuẩn, từ đó tăng lên trình thể tính năng. Cho nên chỉ cần năng lượng sung túc, thiên thần thân thể có thể trong thời gian ngắn nhất thích ứng ác liệt nhất hoàn cảnh còn chưa tới đạt vòng xoáy huy tâm, thiên thần thân thể liền thoát thai hoán cốt một lần, trên thân kim loại sáng bóng càng sáng hơn. khoang chứa năng lượng mà tinh hao phí gần một, thiên thần thân thể cường độ cũng tăng lên tới khó khăn lắm có thể tiếp nhận vòng xoáy nội bộ ác liệt hoàn cảnh, không còn kế tiếp theo căng đỡ sợi. Ly Nạ thân thể vặn vẹo biến hình một chút, tháo bỏ xuống vừa mới tác dụng ở trên người nàng một cố lực kéo, ngay cả tốc độ đều không chậm một chút. năng lượng hình thái ưu thế rất tốt thể hiện ra, nếu như có thể, dọn cũng hy vọng mình có thể biến thành năng lượng hình thái. chương bốn ý niệm thực thể, chương bốn ý niệm thực thể. Hạch tâm càng ngày càng gần, thiên thần thân thể bên trong linh hồn cường độ muốn so trước đó diễm thiết cầu chính xác khí linh hồn cường độ cao rất nhiều, phạm vi cảm ứng càng lớn, rốt cục đệ rồm có thể thấy rõ ràng vòng xoáy hạch tâm toàn cảnh đây là một cái đường kính vượt qua 100 km chính hình tròn hình cầu, mặt ngoài bao trùm một tầng chất lỏng không khí tầng, tựa như một cái hình tròn thủy cầu đồng dạng. Hạch tâm toàn bộ từ đủ loại cứng rắn vật chất chỗ tụ hợp mà thành, dưới áp lực to lớn vò thành một đoạn, vô luận là kim loại hay là khác vật chất, độ tinh khiết tựa hồ cũng so ngoại giới cao rất nhiều lần, mật độ cũng lớn hơn. Rốt hai mắt tỏa ánh sáng, cái này hạch tâm quả thực chính là một cái bảo kho một cái vật chất chiết xuất khí, nhiều như vậy tinh khiết vật liệu, coi như tái tạo mấy triệu cỗ thiên thần thân thể cũng không có vấn đề gì. Rốt vẫn luôn rất đau đầu, như thế nào đi an trí nghỉ ngơi chi cùng kia mấy triệu còn không có thức tỉnh tịch diệt chi hồn, không cách nào tỉnh lại bọn hắn, rốt cũng liền không có cách nào đạt được bọn hắn chỗ kính dâng linh hồn năng lượng. bỏ mặc mấy triệu tịch diệt chi hồn tại kia bên trong ngủ say, là một cái lãng phí cực đại lớn. Nhưng là muốn tỉnh lại bọn hắn, liền cần thích hợp thân thể, thân thể từ đâu mà đến đâu? Rốt đã từng tưởng tượng, dứt khoát phát động một trận bị diện chiến tranh, giết sạch mấy cái quốc gia nhân loại, dạng này thân thể hẳn là liền đủ rồi. Thế nhưng là ý nghĩ này còn chưa kịp áp dụng, thần thánh chi thần liên phong tỏa vị diện thiết điểm, mà lại nhân loại thân thể phổ biến doanh yếu, cũng không phải là thích hợp nhất linh hồn vật chứa, tốt nhất tự nhiên là lúc đầu thức tỉnh kia không sử dụng dự bị cấu trang, lại không tốt cũng làm cái chiến thần cấu trang thể a. Bây giờ nắm giữ thiên thần thân thể kỹ thuật, có thể trưởng thành tính thiên thần thân thể mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là vấn đề liền biến thành, muốn tạo ra hơn 10 triệu thiên thần thân thể, cần thiết vật liệu từ đâu tới đây. Đây là một cái cực kỳ to lớn số lượng, dù cho đem nhân loại vị diện tất cả quốc gia vật liệu đều thu thập lại, cũng là tuyệt đối không đủ nó độ khó chi lớn, cho nên rốt chỉ là đem nó làm một cái tưởng tượng, cũng không có xâm nhập đi hoàn thiện. Không nghĩ tới sông tiến vào hư không vòng xoáy, lại phát hiện khổng lồ như thế vật liệu chỗ tập hợp. kể từ đó, cái này tưởng tượng chỗ gặp phải lớn nhất khó khăn, vậy mà không cánh mà bay rồi. Thinh kim, mật ngân, hạt ta kim, bạch thủy tinh, diễm sát, hạt diệu thạch. rốt ngoài miệng yên lặng đọc lấy thần thức chỗ phân biệt ra đến vật liệu, cơ hồ hắn có thể nghĩ tới nguyên thủy vật liệu trong này đều có, ngược lại tạm chất loại hình nhưng không thấy mảy may, rất giống bị nhân tinh tâm chọn lựa qua vật liệu kho đồng dạng. nếu như cái này bên trong là một cái tàng bảo khố lời nói đó nhất định là thần chi tàng bảo khí. Một bên suy tư, một bên tung tích, nhanh đến thể lòng tầng phía trên lúc, dịch trạng không khí mặt ngoài bỗng nhiên đằng phóng lên tận trời một cỗ nước, một cố vô tận chiến ý ý niệm nháy mắt đảo qua rôm cùng lìa nạ trên thân, phóng lên tận trời thể lòng không khí chỗ tạo thành của nước, không giống vị diện bên trong cột nước đồng dạng chậm chạp hạ xuống, mà là vọt tới chỗ cao nhất thời điểm, trực tiếp hóa khí thành một đoàn không khí, giống sương mù. Trong sương khói, một cái trang kiện hình người thân ảnh chậm rãi hiện, hiện ra. Rôm sướng suốt, đây là tình huống như thế nào? Thưa không vòng xoáy bên trong lại có người, sinh vật gì vậy mà có thể tại vòng xoáy bên trong sinh tồn? Hơn nữa còn là tại thể lặng không khí tầng bên trong xuất hiện, ở trong đó có thể ngẩn đến ở người sao. Sương mù tan hết, hiện lộ thân ảnh toàn cảnh, đây là một cái cao 3 mét, lưng hùm vai gấu, tứ chi trắng kiện, nhìn qua thấp trắng trắng, thấp một mặt dâu quai nón, rõ ràng là một tên người lùn. Chỉ là thân thể nó bốn phía không ngừng vặn vẹo tia sáng, xét lộ rốt đó cũng không phải một cái chân thực sinh vật. Ý niệm thực thể. Rốt trong lòng nghĩ đến một cái danh tự. Có được cường đại ý niệm sinh vật, có thể để ý niệm kéo dài đến phạm vi bên trong, cưỡng ép đem ý niệm thực thể hóa, loại phương pháp này bình thường xưng là hình chiếu. Rốt cũng có thể làm được loại này hình chiếu. Nếu như vị diện khác có linh hồn của hắn liên hệ con dân, ý niệm của hắn cũng có thể vượt qua vị diện tiến hành hình chiếu. Xem khoảng cách xa gần, hình chiếu ra thực thể lực lượng không một, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua bản thể trình độ êm đẹp hư không vòng xoáy bên trong, vậy mà toát ra một cái người lùn ý niệm thực thể, là cái nào đó ý niệm xuyên thấu vòng xoáy lực trường trực tiếp bắn ra tiến đến, hay là đối phương ý niệm bản thể ở ngay chỗ này đâu? Không có cùng dồn nghĩ rõ ràng vấn đề này, người lùn đã khí thế hùng hổ nhào lên. Người lùn trên thân phủ lấy một kiện ngân bạch áo giáp Hai tay phân biệt cầm hai thanh to lớn chiến truy, người chưa đến, vô tận chiến ý liền đã hừng hực vượt trên tới đổi lại người bình thường, chỉ là cỗ này chiến ý liền có thể để người trong lòng run sợ, khí si khí mất sạch. Đây chính là một loại phương diện tinh thần, có thể so long uy vô hình như thế. Hướng tiến vào 50m phạm vi, người lùn tay trái vung mạnh lên, trên tay to lớn chiến truy hóa thành ra khỏi lòng đạn tháo, xoay tròn lấy hướng rộp mặt tới. Mỗi lần xoay tròn, chiến truy bên trên liền tụ kết một đoàn điện mang, bay ra một nửa liền đã bị cuốn thành một cái địa câu. Rộp hai tay vươn trước lăng không ấn xuống, tinh thần lực bộc phát một cô vô hình tinh thần sóng xung kích hướng về chiến truy nên đón tiếp lấy hai tướng va chạm cái gì năng lượng giao kích quang mang đều không có chỉ thấy cuốn tại chiến truy bên trên đoàn kia điện mang bị xung kích sóng khiển trách cách chiến truy đem chiến truy hoàn nguyên thành chuỗi lùi truy tăng Tức đoạn cao giai pháp sư đối đế giai pháp sư tinh thần áp chế khiến cho mất đi đối nguyên tố khống chế mặc dù người lùn cũng không thuộc về pháp sư nhưng là nó đối chiến truy thượng nguyên làm khống chế tuyệt đối không có dù mạnh chỉ còn lại có chuỗi lùi một thanh truy rồi khống chế thiên thần cấu trang đại thủ một nhóm trực tiếp đem nó đẩy đến đi một bên thế nhưng là bàn tay cùng chiến truy tiếp xúc trong nháy mắt đó một cỗ chấn động xung kích nước vọt khắp thiên thần thân thể toàn thân, để dồn hơi có chút tê liệt. Chiến truy chẳng những bổ sung lôi điện công kích, hơn nữa còn bổ sung chấn động hiệu quả. Nếu như cho đánh chúng, chẳng phải là sẽ cứng ngắc một đoạn thời gian? Có thể là lôi nguyên tố bị khiển trách cách, tê dại thời gian rất ngắn. Cùng dồn hồi phục lại, người lùn đã vọt tới trước người hắn, tay phải khắc một thanh chiến truy vung lên, hung mạnh hướng đầu của hắn gõ đi. Cùng lúc đó, người lùn chân trái đột nhiên giống một cái, mặc dù thân ở hư không, nhưng là người lùn một cái giậm này chân, lạ như là đạp ở thực địa đồng dạng, một vòng chấn động gợn sóng nổ lên. Tựa như ma bạo cầu bạo tạc đồng dạng nổ tang ra, ôm theo vô song lực trùng kích chấn động tới bốn phương tám hướng. Rộn một tay đỡ đến trước người, cánh tay hiện lên ngưng thực tâm chắn năng lượng. Vừa dọn xong tư thế, song chấn động văn liền xung kích đến trên người hắn, chấn động đến toàn thân hắn cứng đờ. Lại là có cứng ngắc hiệu ứng sóng chấn động, may mắn rộn sớm có loại dự cảm này, sớm làm tốt chống đỡ. Chiến Truy rắn rắn chắc chắc nện vào cánh tay tâm chắn năng lượng bên trên, đánh nát hộ thuẫn sau lại nện vào trên cánh tay. Cánh tay bị Chiến Truy ném ra một cái hố, cự lực xông đến thiên thần thân thể về sau trượt lui mấy chục mét. Rộng. Giọng giận rung trời âm thanh từ người lùn trong miệng vang lên, chấn động đến rộp linh hồn lại là ngừng lại, sau đó liền nhìn thấy người lùn lấy tốc độ nhanh hơn vượt lên. Chương 413, Lôi thần chi truy. Chương 413, Lôi thần chi truy. Viễn trình chiến truy ném, cận trình chấn động xung kích, còn có rõ ràng tốc độ tăng lên cùng lực lượng chiến tranh tranh검 thét, tăng thêm kia vô cùng vô tận chiến ý, rộp rốt cục biết mình đối mặt chính là ai ý niệm. Chiến thần, người lùn chiến thần. Người lùn là chiến đấu cùng Rèn Đúc dân tộc, bọn hắn sùng bái anh hùng, yêu quý chiến đấu, am hiểu Rèn Đúc, tại người lùn tộc bên trong, được hoan nghênh nhất hai loại người, một là dung manh chiến sĩ, hay là kỹ nghệ cao siêu thợ rèn, trường kỳ cùng tự nhiên hoặc chủng tộc khác đấu tranh bên trong, người lùn tộc sinh ra vô số anh hùng cùng dũng sĩ, trong đó cường đại nhất, dũng mãnh nhất, chiến vô bất thắng anh hùng, tên là Diệt Đỉnh. Theo Diệt Đỉnh đại danh rộng vì truyền tụng, không biết chừng nào thì bắt đầu người lùn tại thời điểm chiến đấu bắt đầu thích hô to Diệt Đỉnh đại danh, bọn hắn cho rằng dạng này sẽ càng có lực lượng, cũng sẽ đạt được che chở. Tín niệm chính là như vậy tích lũy, không biết qua bao lâu, Diệt Đỉnh đột nhiên phát hiện mình dẫn đầu đội ngũ tại thời điểm chiến đấu lại có thuộc tính gia trì, càng thêm chiến vô bất thắng, đại danh lưu truyền rộng rãi, cuối cùng đã tới nào đó một ngày. Rèn đìn giấy lên thần hỏa, thức tỉnh thần cách, trở thành chân chính trên ý nghĩa chiến thần. Bắt đầu từ ngày đó, chỗ chiến đấu bên trong hô to rèn đìn thần danh người lùn đều sẽ đạt được chiến thần che trở, chiến thần quang điểm bao phủ tất cả tín đồ, thuộc tính đạt được cực lớn đề cao. Tín ngưỡng từ đó về sau bắt đầu, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rèn đìn cũng trở thành tất cả người lùn cộng đồng thờ phụng chiến thần. Sinh tử chi chiến thời điểm, rèn đìn chủ yếu sinh động động tại vị diện chiến trường, phụ trách tiêu diệt quân vương có dân, từ mặt suy yếu quân vương lực lượng. Chúng thần chi thời gian chiến tranh, hắn cũng trở thành nhóm đầu tiên vẫn lạc thần linh. Từ đó về sau. Hải nhân tộc liền không gượng dậy nổi, chập rãi từ cường hành chiến đấu dân tộc, biến thành hiện tại chỉ biết giàn núp, nhận hết tức hiếp, cơ hồ không có tự chủ văn minh phụ thuộc chủ tộc. Vừa rồi người lồn chỗ thi triển, tất cả đều là dệt điện sở trường chiêu thức, mặc dù những chiêu thức này mỗi một vị người lồn cơ hồ đều hiểu, nhưng có thể thi triển ra loại uy lực này, cũng chỉ có trong truyền thuyết chiến thần dệt điện. Khó nói trước mắt cái ý này niệm thực thể, thật là dệt điện hình chiếu. Uy năng của thần không thể nào suy đoán, mặc dù tất cả mọi người cho rằng chiến thần dệt điện đã vất lạc, nhưng thật là như vậy sao? Phở dị mạn mặc dù tiêu vong, nhưng lại hắn một hệ liệt bố trí để hắn hoàn toàn có thể tại trên người rôm chủng sinh. Antonini khấp kéo chết rồi, thế nhưng là nắm giữ ngụy thần cách rôm, tùy thời có thể trùng kiến máy móc chi thần tín ngưỡng. Cho nên coi như vẫn lạc, cũng không có nghĩa là đối phương vĩnh viễn biến mất, nói không chừng nào đó một ngày, thần hỏa liền sẽ một lần nữa thiếu đốt. ý chí lần nữa quân lâm đại địa ý niệm thực thể cùng chiến thần bản thể hay là có rất lớn chính lệnh. nhìn xem người lùn lần nữa sung lên, rôm cũng không khách khí, giang hai tay ra, máy móc thần cách xuất hiện tại rôm trong lòng bàn tay, cấp tốc biến hóa tổ hợp, trong thời gian rất ngắn tổ hợp thành một ống to lớn ma tinh pháo, họng pháo vị trí, đáng sợ năng lượng chân thực tại hội tụ. Dỗ một mực tại suy nghĩ, máy móc thần cách có tác dụng gì? Là máy móc quy luật cùng phát tác, muốn sử dụng máy móc thần cách, tất nhiên cũng muốn phù hợp loại quy luật này cùng phát tác. Nói cách khác, dỗ không có cách nào lợi dụng máy móc thần cách, thả ra chính hắn đều không có nắm giữ cũng không hiểu rõ lực lượng. Nhưng là, chỉ cần là hắn lý giải cùng nắm giữ lực lượng, liền xem như bản thân hắn lực lượng không có đạt tới, cũng có thể lợi dụng máy móc thần cách phóng xuất ra. Dỗ trước kia sử dụng phải nhiều nhất cùng quen thuộc nhất máy móc tạo vật, dĩ nhiên chính là Ma tinh tụ pháo, nó cấu tạo đã sớm khắc sâu tại dòm tâm lý, nhắm mắt lại đều có thể lại hiện ra chỉ là nguyên bản phân giải ma tinh khoang chứa năng lượng, bây giờ bị máy móc thần cách thay thế đây quả thật là một bộ ma tinh đại pháo. so sánh tại chiến thần cấu trang trên thân dùng ma tinh thủ pháo, uy lực còn muốn đáng sợ mấy chục lần ma tinh đại pháo đơn thuần luận thể tích, đường kính hơn 1 mét ma tinh thủ pháo, cùng hiện tại cái này bảy tám mét đường kính đại pháo cũng không phải là một cái cấp bậc đồ vật. nếu như là vật thật lời nói, cơ hồ không có cái gì vật liệu có thể chịu đựng nổi khổng lột như thế năng lượng chuyển hóa. nhưng là từ máy móc thần cách chỗ tạo thành, liền không có phương diện này vấn đề, bảy tám đường kính, phun ra quả thực chính là một đạo quang trụ, trực tiếp đem chỉ có cao ba mét người lớn nữa hết. Cổ sáng qua đi, khí thế hùng hổ người lùn đã mẫn diệt thành hư vô, không còn có một chút dấu vết lưu lại. Hơn thế chưa hết, cổ sáng phun ra một khoảng cách về sau, liền tại hư không hạch tâm khổng lồ lực hướng dưới, vạch cái đường vòng cung hướng hạch tâm bên trên rơi đi, cuối cùng rơi xuống thể lòng tầng bên trên. Một mảng lớn thể lòng không khí bị vô thanh vô tức nhất lên, phóng lên tận trời, hình thành một đóa to lớn mây hình ấm. Điểm rơi vị trí bị nổ ra một vòng đường kính 78 km trống rỗng, trực tiếp lộ ra dưới đáy vật chất hạch tâm. Ly nà ở một bên mở to hai mắt nhìn, miệng há thành hình tròn, kém chút không khép lại được. Thật đáng sợ một chiêu, liền xem như nàng bị chính diện đánh chúng. Chỉ sợ cũng phải không chịu đựng nổi a. Dũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ý niệm phát tán đến bốn phía, cẩn thận biện bạch lấy mỗi một tia sóng chấn động bé nhỏ. Toàn bộ không gian khắp nơi đều là cuồng bạo các loại ba động, đơn thuần biện bạch là biện bạch cũng không được gì, nhưng là có trước sau đối so, Dũng lập tức liền bắt được, người lùn thực thể biến mất sau kia một tia nhỏ xíu khác biệt ý niệm của hắn lập tức di động phía trước hai mươi dặm ngoài một nơi, tại người lùn thực thể biến mất trong nháy mắt đó, vị trí này có một tia mất khống chế băng chứng. Chất lỏng tầng dưới, một thanh dài 2 mét, truy thân chừng một người cao chùy sắt lớn lẳng lặng nằm tại hạch trên giường. Truy thân ma văn bên trên, từng tia từng tia ngưng thực ánh sáng nhanh chóng lưu chuyển lên. Chiến thần chi truy, người lùn chiến thần dẹt điển vũ khí. Một thanh vũ khí vậy mà có thể ngưng hiện ý niệm thực thể. Dỗ thật giật nảy cả mình, Kim lòng không được dùng ý niệm đem chiến truy khóa chặt. Dỗ lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt chiến ý từ chiến truy bên trong tuôn ra, hướng linh hồn của hắn phóng đi. Dỗ chấn động toàn thân, liền giống bị người dùng linh hồn xung kích đập một cái, dưới đầu ý thức ngửa về sau một cái. Thật cương liệt chiến ý, tốt ngưng thực ý niệm, một thanh vũ khí, vậy mà có thể phát ra mãnh liệt như thế ý niệm, thực tế là quá bất khả tư nghị. Bất quá rồi bản thân liền là linh hồn cấu trang, cùng bất tử sinh vật đồng dạng, đều là đùa bỡn linh hồn cùng ý niệm người trong nghề, chiến truy ý niệm xung kích tự nhiên không đả thương được hắn, ngược lại câu lên hắn tỏ mỏ mấy liệt. Bay đến chiến truy vị trí, dùng khống chế thiên thần cấu trang đưa tay hướng xuống tìm đòi, chiến truy nhận ý niệm dẫn dắt, lập tức từ hạch giường bên trong bay lên, hướng thiên thần cấu trang trong tay bay đi. Có thể là cảm ứng được sắp rơi vào người khác tay bên trong, chiến truy cao tốc rung động, tựa hồ là tại dãy rựa. Nhưng là loại này dãy rựa có chút phí công, không có cách nào ảnh hưởng nó bay về phía thiên thần thân thể tốc độ có thể là ý thức được tránh thoát không được, chiến truy lập tức từ bỏ giấy rùa, truy thân xoay tròn, thuật thế lấy tốc độ nhanh hơn bay tới đằng trước đổi bị động làm chủ động, cái này chiến truy ứng biến vô cùng già dạ dặn, xoay tròn đồng thời, đại lượng lôi nguyên tố liền tụ tập đến trên người của nó, hóa thành một thanh lôi điện chi truy. Lại tới đây một chiêu. Dụ có chút kinh ngạc, chiến thần chi truy đối lôi nguyên tố nắm giữ có thể, rõ ràng không có hắn mạnh, trước đó đã chứng thực qua một lần, lại đến một chiêu này sẽ hữu hiệu sao? Vừa nghĩ, Dụ một bên đưa tay lăng không ấn xuống, tức đoạn, chương 414. Trọng tố chiến hồn. Chương 414, trọng tố chiến hồn. Chiến truy bên trên Lôi Nguyên tố lập tức bị khiển trách cách, chỉ còn lại có chửi lùi một đêm truy đập tới đã sớm nếm qua một lần thua thiệt rốt, đã chú ý tới truy bên trên chấn động thổ tính, lòng bàn tay trướng ra một trường trong suốt màng năng lượng, tại cùng chiến truy va nhau đụng đồng thời, màng năng lượng kịch chấn một chút, lập tức rụ phát chiến truy bên trên sóng chấn động. Chỉ thấy chiến truy một cái run rẩy dữ dội, đánh tan màng năng lượng, sau đó bị rốt một tay một mực bắt lấy truy thân. Chiến truy mặc dù có một người thân dài như vậy, nhưng còn không có thiên thần thân thể lớn cỡ bàn tay, một tay vừa vặn nắm cái rắn chắc. Lộ tại bàn tay bên ngoài truy trôi, đầu tiên là hiện ra một đầu cánh tay sau đó theo cánh tay cấp tốc ngưng hiện ra một cái người lùn thình lình chính là lúc trước bị dồn một pháo vang không có ý niệm thực thể ý niệm thực thể là ý niệm cụ hiện hóa bản thân là không có sinh mệnh chỉ cần ý niệm không có biến mất kia ý niệm thực thể có thể vô hạn cụ hiện hóa chỉ là vừa mới rộp kia một pháo hủy đi đối phương không ít lực lượng cho nên hiện tại mới có thể cụ hiện lần thứ nhì hiện thân ra ý niệm thực thể ra sức có rúm truy chuôi ý đồ đem chiến truy từ rộp trong lòng bàn tay rút ra cái này chính hợp dò bí nắm thật chặt truy thân cùng ý niệm thực thể so sánh lên lử tới loại này thuần lực lượng chống lại không hề nghi ngờ là ý niệm thực thể an tuyệt vời Một thanh chiến truy có thể có bao nhiêu lực lượng? Dỗp có tràn đầy một khoang thuyền cao giai ma tình, hao tổn cũng có thể đem nó hao hết đấu sức giác bất quá rồi, người lùn ý niệm thực lực lập tức lại lập lại triều cũ, hai mắt hung hăng trừng mắt về phía Dỗp, cuồn bạo chiến ý ngưng tụ thành một tuyến, đâm thẳng rộp linh hồn. Loại này tinh thần loại công kích, lại thế nào khả năng bị thương dấu đâu? Thôi ngưng lại tinh thần, lập tức liền không nhìn đối phương chiến ý công kích. Người lùn nhấp chân, Dỗp lập tức bắn một cái khí bạo đạn đến dưới chân của nó. Cha đạp đập mạnh đến khí bạo đạn bên trên, sóng chấn động không có đập mạnh ra, ngược lại nổ tung một đoàn kịch liệt xung kích, đem ý niệm thực thể bắp chân cho nổ không có. Giang co thật lâu, dẫu chứng thực mình phòng đoán, cái ý này niệm thực thể có thể sử dụng chiêu thức rất ít, mà lại không hiểu được biến báo. Viễn trình bay truy, khoảng cách gần chấn động sung kích, lại thêm cái chiến ý, liền không có. Một chiêu vô hiệu, lập tức đổi thành chiêu thứ hai, tất cả đều vòng qua một lần sau liền một lần nữa lại vòng một lần. Như thế theo điểm, cũng mặc kệ có hiệu quả hay không. Quả thật, ngay từ đầu không rõ ràng ý niệm thực thể sâu cạn, dù bứng phó phải có điểm luống cuống tay chân, thế nhưng lần nếm qua một lần thua thiệt, lại ứng phó liền dễ như trở bàn tay. Nhiều lần mấy vòng chẳng những không có đụng rơi rôm nửa cái hàn bao, ngược lại mình lực lượng suy yếu không ít, tiếp tục như vậy, rộp thật hoài nghi nó có thể hay không mình đem chính mình mệt mỏi chết. Loại này máy móc cứng nhắc hành vi hình thức, rất giống máy móc cấu trang cùng cấp thấp bất tử sinh vật. Từ khía cạnh xác minh, cái ý này niệm cũng không có độc lập bản thân ý thức, chỉ là chiến thần rẽ điển chiến ý là cấn ngưng tụ, tăng thêm chiến truy bản thân năng lượng, cuối cùng hình thành hiện tại loại này cổ quái hiện tượng đây chính là thần khí a. Nếu như rơi xuống một người bình thường tay bên trong, chỉ bằng vào chiến truy mấy dạng này cố định chiêu thức, quét ngang kiếm thánh trở xuống cường giả là tuyệt đối không có vấn đề. Đang tiếp đụng tới rôm loại cấp bậc này biến thái. Rốt không phải đến buổi nó tốn thời gian, hiểu rõ nó tồn tại phương thức về sau. Rốt tế ra máy móc thần cách ngưng hóa ma tinh tháo, một pháo vang để ý niệm thực thể bên trên. Chiến truy lực lượng có hạn, ngưng hiện ý niệm thực thể cần thời gian, không có ý niệm thực thể, truy thân lại bị giôm giữ tại tay bên trong, nó liền hoa dạng gì đều làm không ra. Thừa cơ hội này, rốt đưa tay nắm lấy truy trôi, bàn tay vừa nắm chặt truy trôi, một cỗ khổng lồ tin tức liền tôn hướng rốt linh hồn, đồng thời, chiến truy chấn động càng thêm kịch liệt, như là sắp chết dây rủi liệu lĩnh đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc khổng lồ như thế tin tức liu trước đó thay đổi quân vương thân thể thời điểm thử qua một lần trên chiến trường hấp thu khí tức tử vong mà đột phá thời điểm cũng thử qua một lần cho nên dùm nhẹ giá liền quen đem ý niệm rút ra một điểm để tin tức không thể trực tiếp tác dụng tại linh hồn kể từ đó ý niệm của hắn liền không dùng hết toàn đám trình bảo đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì dù sao nơi này chính là hư không vòng xoáy hạch tâm hoàn toàn thất thần lời nói có cái gì nguy hiểm cũng vô pháp lập tức phản ứng giống một người đứng xem đồng dạng dồn một bên cảnh giác biến hóa của ngoại giới một bên đem tin tức cẩn thận xem một lần chính như dồn suy đoán đồng dạng cái này đích xác là chiến thần rẽ đìa chiến truy Loạn tin tức này bắt đầu từ Zedd Điền đạt được chiến truy bắt đầu, mãi cho đến hắn vẫn lạc một khắc này, chiến truy trôi trải qua hết thảy. Từ một cái người lùn anh hùng, đến thần chi chuyển biến, tại sinh tử chi chiến bên trong nổi lên đến tác dụng. Tiêu diệt vị cuối cùng bất tử quân vương về sau, lại bị cuốn vào chúng thần chi chiến, cuối cùng vẫn lạc toàn bộ quá trình, tựa như một bộ sử thi chi tiết không bỏ sót, rõ mồn một trước mắt. Sau cùng một khắc, Zedd Điền tại thần thánh chi thần công kết đến, ghép thành cuối cùng một tia thần lực, đem chính mình một sợi thần hồn đánh tiến vào chiến truy bên trong, cũng đập ra vị diện kẻ nước, đem chiến truy vùng ra đứng giữa không trung cái này một sợi thần hồn ký thác dẹn đỉnh phục sinh hy vọng, đáng tiếc vung tiến vào đứng giữa không trùng chiến truy, cũng không có giống dẹn đỉnh sở thiết nghĩ như vậy, tìm kiếm đầy đủ lực lượng đi phục sinh, mà là giống có một con bàn tay vô hình, không ngừng bay qua quay lại lấy quý tích của nó, cuối cùng đem nó đẩy tiến vào hư không trong nước xoáy. tại loại này lực trường vô cùng hỗn loạn hư không vòng xoáy bên trong, nó có thể duy trì lực lượng không sói mòn cũng đã là rất không tệ, chớ nói chi là tìm kiếm được đầy đủ trùng sinh lực lượng. cứ thế mấy chục ngàn năm trôi qua, thần hồn chẳng những không có lớn mạnh, ngược lại héo rút đến không thể không ngủ say trình độ, chỉ để lại chiến truy bản thân ý niệm tại máy móc thủ hộ lấy chiến truy an toàn. Chiến truy bên trong lại còn đang ngủ say một sợi thần hồn. Rốt rút ra ý niệm, con mắt nhìn xem còn tại bản năng dễ rủa không thôi chiến truy, tâm lý chuyển qua vô số suy nghĩ. Chiến truy là tinh thần là vấn, chỉ có chiến đấu cùng bảo vệ bản năng, nhưng thần hồn lại linh hồn tách rời, giống như phệ mộ, đều là có được trí lực cá thể, hoàn toàn có thể coi như là chiến thần một bộ điểm. Nếu như cho nó đầy đủ lực lượng để nó thức tỉnh, vừa đến đã khỏi phải cùng chiến truy làm loại này không sợ chống lại, thứ nhì cũng có thể trở thành mình chống lại thần thánh chi thần một cái trợ lực. Vấn đề duy nhất chính là, làm sao để thần hồn nghe lời đâu? Để đã hao hết khí lực thần hồn thức tỉnh, Đôi này người bình thường đến nói tuyệt đối là khó khăn vô cùng nhiệm vụ, trước muốn đi thành lập một cái tín ngưỡng, kéo tới một nhóm tín đồ, lấy thành kính vô cùng tín niệm, cầu nguyện cái 180 năm, hẳn là có thể tích lũy ra đầy đủ tín ngưỡng nguyên lực. Nhưng đối rộp đến nói, đây là một chuyện rất dễ dàng, máy móc thần cách có sung túc tín ngưỡng nguyên lực có thể dùng, rút ra một điểm liền tốt. Một sợi tín ngưỡng nguyên lực chậm rãi rót vào chiến truy bên trong, nguyên bản dựa vào bản năng đang không ngừng dễ dụ vận động chiến truy rất nhanh tính lại, chiến truy bên trong, một cô yếu tiểu nhưng là tràn ngập vi thế ý niệm ngay tại chậm rãi khuyết tán ra. Chương 415. Cư đoạn. Chương 415 Cấp đoạn. Dũng bung ra chiến truy, thối lui một khoảng cách, sau đó tại kia bên trong chờ lấy. Hắn rót vào chiến truy bên trong kia sợi tín ngưỡng nguyên lực phi thường yếu ớt, khó khăn lắm đầy đủ tỉnh lại dẹt đìn thần hồn, nhưng cũng không thể cải biến lẫn nhau thực lực đối so. Dũng có cần, tùy thời có thể đem chiến truy lại bắt trở về đoán chừng sau khi tỉnh dậy thần hồn cũng sẽ rất nhanh hiểu rõ cảnh giới của mình huống, sau đó làm ra thỏa đáng nhất lựa chọn. Thần hồn ý niệm khuyết tán một khoảng cách, sau đó thu nạp đến dột trên thân. Ý niệm đầu tiên là phát ra cảm thấy rất ngờ vực ba động, tiếp lấy rất nhanh liền giật mình, hiển nhiên đã tại chiến truy kia bên trong biết đại khái tình huống một cái cùng trước đó giống nhau, như lúc ý niệm thực thể xuất hiện lần nữa tại chiến truy phụ cận, một tay cầm chiến truy. Cứ việc ngoại hình giống nhau như lúc, nhưng là ánh mắt lại hoàn toàn khác biệt, trước đó ý niệm thực thể ánh mắt ngốc trệ cứng nhắc, hiện tại cái này lại linh động rất nhiều, tràn đầy trí tuệ quan thải. Cảm tạ ngươi đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, máy móc chi thần thần sứ. Hiển nhiên hắn từ rột rớp vào tín ngưỡng nguyên lực bên trong cảm giác lực lượng thuộc tính. Cái này tựa hồ cũng không thể tính một cái hiểu lầm, rột cũng vô ý đi giải thích cái gì, mà là nhắc tới Thần thánh chi thần đã thống trị đại bộ phận điểm vị diện, đem hắn tín ngưỡng truyền bá hất tới có nhân loại tồn tại địa phương. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thần hồn biểu lộ nghiêm một chút, trầm giọng hỏi, đây là Antonio ý chỉ hay là chính ngươi vấn đề? Từ sinh mệnh chủng tộc nhóm lửa thần hỏa thần chi, đều có một cái rất lớn đặc điểm, chính là tương đối nhân tính hóa, các loại cảm xúc xuyên qua tại lời nói cử chỉ bên trong, cùng thuần pháp tắc không nhân tính máy móc quy luật hoàn toàn không giống. Nếu như là Antonio ý chỉ, đó chính là đại biểu máy móc chi thần, nếu như chỉ là chính do vấn đề, hắn có tư cách gì hỏi cái này loại vấn đề? Thần hồn tiềm ẩn tại lời nói bên trong ngạ mã. Dụm tự nhiên là nghe được, cái này khiến hắn nhướng mày. Người luôn quả nhiên không hổ là lại thích sĩ diện lại ngoan cố chủ tộc, loại tình huống này đều không có nhận rõ ràng tình thế, dạng này tính cách, thật sự là rất khó hợp tác. Dụm lý trí hủy bỏ hợp tác suy nghĩ, lời gì cũng không nói, trực tiếp tế ra máy móc thần cách ngừng ra mà tinh đại pháo. Thần hồn hai mắt lập tức trợn tròn, máy móc thần cách. Người thay thế Anthony, nhìn thấy họng pháo nhắm ngay mình, thần hồn lập tức lại phẫn nộ hỏi, ngươi muốn làm gì? Dụ tự trước đến nay đều là tương đối dứt khoát tính cách, ý thức được thần hồn không có khả năng ngoan ngoãn hợp tác, hắn cũng lười tại trên người của đối phương lãng phí thời gian nói thẳng đến, dâng lên linh hồn là cưỡng, nếu không liền tiếp nhận hủy diệt. thân hồn cùng tồn tại phương thức cùng linh hồn có rất nhiều chỗ tương tự, cũng không biết có thể hay không dùng linh hồn liên hệ tiến hành khống chế. nếu như không có cưỡng chế khống chế phương thức, cái này thần hồn tuyệt đối không dễ khống chế, cái kia dứt khoát hủy đi được rồi. nói xong, dũng còn sợ thần hồn không hiểu kính dâng linh hồn phương pháp, trực tiếp thông qua ý niệm đem phương pháp truyền tới. cái gì? thần hồn lập tức biểu hiện một lần cái gì gọi là nổi trận lôi đình, cái gì gọi là phẫn nộ. gào thét đến, ngươi để ta chiến vô bất thắng dẹt điểm hướng ngươi kính dâng linh hồn, ngươi là đang vũ nhục ta sao? nhân loại ngay cả rộp diện mục thật sự cũng nhìn không ra, vậy mà coi hắn là thành nhân loại, thực lực rất xuống loại trình độ này thần hồn, còn có lợi dụng giá trị sao? Rộp trong lòng thầm nghĩ, ma tinh pháo họng pháo ngưng ra hủy diệt tính năng lượng quan đoạn, đem thần hồn gào thét nửa đoạn dưới chắn trở về. Thần hồn tâm lý bước lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, đến thật. hắn không cho rằng rộp sẽ như vậy dứt khoát động thủ, đoán chừng chỉ là nghĩ uy hiếp hắn mà thôi. Ngay tại cái này chần chờ ở giữa, ma tinh pháo phun ra một đạo quan trụ, đem thần hồn cùng chiến truy cùng một chỗ nuốt hết ý niệm thực thể trực tiếp bị mẫn diện thành hư vô, chỉ còn lại có một đem chiến truy phả ra khói xanh, toàn thân trình nóng sáng hình, đỏ bừng đỏ bừng. Ngay cả trèo Chống Huyền Không năng lực đều không có, thẳng tắp hướng Hoạch Tâm rơi đi. Dỗ đưa tay tìm đòi, xa xa đem chiến truy bắt lấy, trong tay máy móc thần cách nhanh chóng biến hình lấy, hóa thành một cái hai đầu nhọn, ở giữa rộng, dài 60mm, đường kính khoảng 30mm cổ quái trang bị. Nguyên tố lô. Lina chi thức phi thường phong phú, một chút liền nhận ra cái này trang bị danh tự. Dỗ gật gật đầu, đích thật là Nguyên tố lô, chính là để hắn bất chấp nguy hiểm xông tiến vào hư không vòng xoáy tìm kiếm tài liệu đỉnh cấp lo động lực. Nó có phân giải bất luận cái gì nguyên tố cũng chuyển hóa thành năng lượng năng lực. Giờ phút này cái Nguyên tố lô mặc dù là máy móc thần cách chỗ hơn hóa Nhưng tương tự có chân chính nguyên tố lô tất cả công năng chiến thần chi truy sử dụng chất liệu quá kiên cố ngay cả ma tinh đại pháo đều anh không xấu rộn cũng không tin ngay cả nguyên tố lô đều phân giải không được ngay tại rộn mở ra nguyên tố lô chuẩn bị đem chiến truy ném vào thời điểm linh hồn của hắn bên trong vang lên thần hồn tức hồn hẻn tiếng gầm gừ dừng tay ta hướng ngươi kính dâng linh hồn ngươi cái này ác độc nhân loại sẽ chỉ dậu đổ bìm leo dã man nhân một đóa thẹt ước chi hỏa từ chiến truy bên trong bay ra không người nào nguyện ý từ bỏ tự do chúng chi hay là đã tưởng trí cao vô thượng chiến thần tàn hồn thế nhưng là lưu cho thần hồn lựa chọn cũng không nhiều nếu như không kính dân linh hồn liền sẽ bị hủy diệt đối rồi mà nói cái này thần hồn chỉ là một cái ngoài ý muốn phát hiện có phải hay không đến quan hệ không lớn đặc biệt là ý thức được đối phương không dễ không chế lúc hợp tác phong hiểm càng lớn hơn cho nên hắn trực tiếp khai thác hai loại cực đoan nhất phương pháp thần phục hoặc là hủy diệt Dỗ gọn gàng mà linh hoạt đem hắn ý niệm thực thể đánh nát về sau thần hồn liền ngay cả do dự cơ hội đều không có lại không mở miệng bị đầu nhập nguyên tố lô hắn chỉ có hủy diệt cái này một đường kiểm tra thể ước chi hỏa không có vấn đề về sau rồi hút tiến vào linh hồn bên trong chờ đợi cùng thần hồn ở giữa linh hồn liên hệ thành lập về sau hắn mới đem chiến truy bung ra thật lâu, chiến truy một lần nữa tích xúc lên lực lượng, nâng ra ý niệm thực thể về sau, thổi dâu ria hung hăng trừng rồi một chút, ta nhìn lầm, ngươi không phải nhân loại, ngươi cái này tà ác không tử vong linh, vì cái gì ngươi cấu trang thể, giống như vậy nhân loại phong cách là ngụy trang sao? Còn có, Atani thần cách vì sao lại đến ngươi trên tay? Là truyền thừa, hay là cướp đoạn? Cướp đoạn. Nghe tới cái danh từ này, dộn tâm lý nhảy một cái, thần cách còn có thể bị cướp đoạn? Vô chi, ngươi luôn nói chuyện tựa hồ càng thích dùng giống, chỉ nghe thần hồn dùng đến, có thể truyền thừa đồ vật, tự nhiên là có thể bị cướp đoạn, chỉ cần phương pháp đúng rồi. Các người bất tử sinh vật ngay cả linh hồn đều có thể cắt đoạt, huống chi thần cách. Thần cách là tụ lại tín ngưỡng mà gắn, tín ngưỡng bị cắt đoạt còn có đoàn tụ kia một ngày, thần cách bị cắt đoạt, liền ngay cả lại cháy lên thần hỏa cơ hội đều không có. Thần hồn nói chuyện điên ba ngược lại bốn, mấy câu xuống tới thậm chí không có ăn khớp ý thức. Bất quá bên trong ý tứ ngược lại là biểu đạt rõ ràng đối một cái thần chi mà nói, lực lượng bản thân không phải mấu chốt, coi như toàn bộ mất đi, chỉ cần tín ngưỡng vẫn còn, vậy thì có lần nữa khôi phục một ngày. Nhưng là nếu như thần cách bị cắt đoạn, vậy liền không còn có khôi phục khả năng. Chương 416. 107.0000 Chương 416, 107.0000. Người thần cách đâu? Dỗ Liên Vội hỏi đến, tại chiến truy bên trong thu hoạch đoạn tin tức kia, cũng không có liên quan tới thần cách tình huống, đoán chừng là thần hồn bị tách rời thời điểm, Zedin còn không có đối thần cách tiến hành xử trí, cho nên cũng không rõ ràng cách rời chuyện sau đó. Ta không biết." Thần hồn cả tiếng nói đến, bất quá ta là sẽ không để cho cái kia hèn hạ thần thánh chi thần đạt được thần cách của ta, ta sẽ đem nó hủy đi, dù cho tộc nhân mất đi che chở, ta cũng ở đây không tiếc. Cái dạng gì tính cách sẽ làm lựa chọn như thế nào? Tất nhiên thần hồn nói như vậy, nếu như không có ngoại ý mỡn Z điện cuối cùng khẳng định sẽ đem thần cách cho hủy đi. Khó trách lại nhân tộc bây giờ sẽ suy sụp phải lợi hại như vậy, chiến thần thần cách vẫn lạc có thể là trong đó một nguyên nhân. Thần cách trên thực tế chính là tín ngưỡng máy nhận tín hiệu, độc nhất vô nhị, khi chiến thần thần cách vẫn tồn tại ở trên thế giới, như vậy cũng chỉ có cái này thần cách có thể tiếp thu tín ngưỡng nguyên lực, coi như trùng kiến lại nhiều thần cách là gấn, cũng chỉ sẽ ngay cả tiến vào tín ngưỡng nguyên lực lưới, sau đó bị phát hiện mà tùy tiện hủy đi. Nếu như thần cách thật lạ thật lạc, mà không phải bị cắt đoạn, cái này liền mang ý nghĩa có thể có nhặt lại thần họa cơ hội. Người luôn mặc dù xuống dốc, nhưng mấy triệu nhân khẩu hay là có được chỉ ít so chỉ có mấy trăm ngàn tín đô la mạnh. Bất quá cái này đều có thể là lúc sau sự tình. Dù hiện tại cần giải quyết là vật liệu vấn đề. Linh hồn đảo qua hư không hạch tâm, rất nhanh liền ở bên trong tìm được một đống bạch thủy tinh. Kể từ đó kiến tạo nguyên tố lô vật liệu xem như đầy đủ. Nhưng là cứ như vậy rời đi tuyệt đối không phải rồi phong cách. Đặt vào tràn đầy toàn bộ hạch tâm quý giá vật liệu, chỉ lấy như thế một điểm. Nếu như có thể đem hạch tâm chia rẽ chuyển không mới là thích nhất làm. Nhưng vấn đề là như thế nào mới có thể đem hạch tâm hủy đi đâu? Hư không hạch tâm cái kia khổng lồ áp lực trận chính là nó bảo vệ tốt nhất tầng bất kỳ cái gì muốn phá hư hạch tâm hành vi đều phải trước phá đi lực trường, mới có thể trực tiếp tác dụng đến hạch tâm bên trên. Tại quá trình này, nếu như phá hư lực lượng không đủ, liền sẽ bị lực trường trực tiếp triệt tiêu mất đi cái kia bên trong tìm tới xo so vòng xoáy lực trường còn muốn lực lượng khổng lồ đâu. Rốt nửa đầu, nhìn về phía chân trời kia biến ảo chập chờn hắc ám, yên lặng suy tư. Lina nhìn xem trong suy tư rồi, tâm lý nói không rõ là cái gì cảm thụ. Thân là một cái có được thần cách thần linh, Lina nhưng thật ra là rất không hợp cách. Nàng là dựa vào mấy trăm ngàn người cưỡng chế tính thường ngày cầu nguyện, cưỡng ép chế tạo ra Nàng không có hiện ra qua thần tích, không có che chở qua tín đồ, không có trả lời qua cầu nguyện, thậm chí ngay cả lơ lửng chi thành đều không hề rời đi qua. Nàng hết thảy đều là quần thể tín nghiệm kết hợp, cho nên nàng trí lực vô cùng cao. Thế nhưng là lịch duyệt lại trông giống, tựa như những cái kia trưởng thành tại bên trong ma pháp tháp học thuật hình ma pháp sư đồng dạng, không có trải qua mưa gió, đối cái gì cũng tò mò. Bởi vậy có đôi khi nàng sẽ làm ra một chút rất bốc đồng quyết định. Tựa như lần này cùng dồn tiến về hư không, còn cùng tiến vào hư không vòng xoáy bên trong tới. Đây đều là phi thường mạo hiểm cử động, đội Dôn lời nói chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ma Lina không riêng làm, đồng thời còn tràn đầy tự tin, tin tưởng mình có thể ứng phó bất luận cái gì khó khăn, cũng bảo vệ cách bên trong tư. Bởi vì tại trong lòng của nàng, hiện tại rôm rất yếu. Thế nhưng là cái này rất yếu rôm, lại dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo, thu phục một cái để nàng đều cảm thấy rất phiền phức thần hồn. Toàn bộ quá trình, trừ thần hồn đột nhiên sự xuất chiêu thức mới thời điểm, dù có chút chật vật, nó hơn thời khác, đối phương căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ý thế. Trận chiến đấu này biểu hiện ra rôm thành thục bản năng chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, linh hoạt thủ pháp, đây đều là Lina thiếu hụt. Vừa thức tỉnh thời điểm nàng còn cảm thấy rỗm rất yếu, hiện tại nàng không còn có loại cảm giác này. lực lượng nhỏ yếu rỗm, sức chiến đấu đã mạnh mẽ như vậy, nếu như lực lượng lại lớn một chút, diệt đi nàng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. rỗm cùng thân hồn ở giữa trận này hiệu lượng, để nàng nhìn thấy mình cùng rỗm đang chiến đấu trên kỹ xảo to lớn hùng câu. máy móc thần cách biến hóa ra một cái cự đại lò luyện, vô số vật liệu bị rỗm từ hư không hạch tâm bên trên lên, lên ra, ném tiến vào lò luyện bên trong, những này bị trọng áp dung chen thành một đoàn vật liệu, liền hoàn nguyên là nhất thuần tủy trạng thái, phân biệt từ khác nhau lối ra thả ra. máy móc thần cách một loại trong đó công năng, bị rỗm vận dụng là càng ngày càng thuần túy chỉ cần biết cụ thể kết cấu bất kỳ cái gì phức tạp khí giới đều có thể dùng máy móc thần cách luyện hóa ra đến cũng có chân chính vật thật vốn có toàn bộ công năng để luyện ra đầy đủ vật liệu về sau giúp bắt đầu luyện chế từng cái không biết tên bộ kiện bị hắn luyện chế ra tới những này bộ kiện phong cách không có chỗ nào mà không phải là thô lớn cứng rắn xem xét chính là vô cùng kiên cố dáng vẻ mặt ngoài khắc họa các loại phù văn trong đó một chút phù văn rõ ràng cũng là gia cố tính chất đem vốn đã cứng rắn vô cùng bộ kiện tăng lên tới một cái càng kiên cố hơn cấp độ mỗi chuẩn bị cho tốt một cái bộ kiện giúp liền đánh tiến vào hư không hạch tâm bên trong Những này bộ kiện dựa theo quy luật nhất định, đều đều phân bố tại hạch tâm bên trên. Chọn vẹn luyện hóa 107.0000 cái không giống bộ kiện, mới rốt cục đem to lớn hư không hạch tâm cho bao phủ lại, bộ kiện cùng bộ kiện ở giữa cũng không tương liên, nhìn không ra có tác dụng gì. Lina cũng dẹt đỉnh thấy mặt mũi tràn đầy mê hoặc, Lina học thức phi thường cao, lơ lửng chi thành tất cả điện tịch cùng tư liệu, cơ hồ đều ghi tạc trong đầu của nàng bên trong. Thế nhưng là lật khắp tất cả tư liệu, nàng hay là nhìn không ra rốt đến cùng đang làm cái gì. Những máy bộ kiện đoán chừng là cái nào đó trang bị một bộ điểm, nhưng là bị rốt dạng này tách đi ra giải tại hạch tâm bên trên. Dựa lẫn nhau không có liên tiếp, có gì hữu dụng đâu. Chăm mối vẫn không có cách giải, Lina chỉ có thể càng phát ra nghiêm túc quan sát. Dỗ thỉnh thoảng di động vị trí của mình, sau đó dùng ý niệm quét hình ảnh tâm, khi thì đem một cái nào đó bộ kiện hút, một lần nữa điều chỉnh một chút vị trí, lại hoặc là dừng lại suy tư, một hồi lâu sau. Hơn 100.000 cái bộ kiện, như thế nào chính xác đem bọn nó tổ hợp bắt đầu, là một cái phi thường khảo cứu người sự tỉnh. Hơi có một chút sai lầm, thất bại chi hơn, tất cả bộ kiện cũng sẽ tổn hại hầu như không còn. Cái này hơn 100.000 cái bộ kiện, thế nhưng là tốn hao rôn vài ngày công phu. Hắn hiện tại thực tế là không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Linh hồn của hắn tại cấp tốc rung động, tư duy tốc độ trước đó chưa từng có tại vận chuyển, ý niệm trải rộng toàn bộ hạch tâm, không ngừng suy tính, mô phỏng đắm chìm trong suy nghĩ bên trong, rốt, hôn nhưng không có phát hiện trên người hắn dâng lên tự sắc linh hồn hòa diễm, không ngừng phụt ra hút vào. Loại này cao tốc suy tính là phi thường hao phí lực lượng, mặc dù vừa mới đột phá thương nhớ vợ chết chi chủ cảnh giới, nhưng khuyết thiếu tích lũy rốt, tại linh hồn cường độ bên trên hay là không có cách nào cùng lúc trước thần cách phụ thể lúc so sánh, suy tính thời điểm cũng có hai lần tinh lực liền dùng hết nhưng là dồn tinh thần đã hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ bên trong, căn bản không có chú ý tới mình tinh lực hao hết. Lúc này, khổng lồ linh hồn năng lượng liền đã thông qua linh hồn liên hệ internet liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Quá năng lượng khổng lồ chẳng những duy trì hắn tiêu hao, thậm chí không bị khống chế tràn ra ngoài, hình thành một vòng linh hồn hỏa diễm bao trùm thân thể của hắn. chương 417 lực lượng nơi phát ra chương 417 lực lượng nơi phát ra linh hồn liên hệ internet năng lượng cuối cùng hội tụ đến thiên thần thân thể cái điểm này. Tràn ra ngoài năng lượng cũng không có kế tiếp theo tàn mát, mà là bị Thiên Thần thân thể hấp thu, thân thể tại linh hồn hỏa diễm rèn đốt dưới, chậm rãi sinh ra lấy một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Loại biến hóa này là vi mô bên trên, không đi chú ý lời nói, ngay cả Lina đều không có phát giác loại biến hóa này. Lực chú ý của nàng đi theo dòp di động, tại não hải bên trong dựng lại những cái kê bộ kiện vị trí, ý đồ phân tích ra bọn chúng cụ thể tác dụng. Lina suy tính năng lực khẳng định so rồi phải cường đại hơn, thế nhưng là đợi nàng đem hơn 100.000 cái bộ kiện đều dựng lại tốt về sau, vẫn là không hiểu ra sao hoàn toàn không cách nào từ đó tìm ra bất kỳ quy luật, rốt đến cùng là đang làm gì đâu. Chọn vẹn dùng 2 ngày thời gian, rốt mới đem tất cả bộ kiện điều chỉnh đúng chỗ, tăng thêm luyện chế bộ kiện kia 3 ngày, gần 5 ngày thời gian bên trong rốt hoàn toàn không có nghỉ ngơi qua, đồng thời tinh thần cao độ tập trung. Năng lượng có linh hồn liên hệ internet bổ sung sẽ không hao hết, nhưng trên tinh thần tiêu hao lại là không cách nào bổ sung, cái này khiến hắn cảm giác được 10 điểm mỏi mệt điều chỉnh song song, rốt không có lập tức phản động, mà là nhắm mắt lại mình từng lên, nửa giờ sau, tinh lực của hắn rốt cục khôi phục lại trạng thái sung mãn nhất. Chờ hắn mở to mắt thời điểm, Ly Na rốt cục kìm nén không được hỏi Rốt, ngươi lần này bố trí, đến cùng có tác dụng gì? Nếu như nàng hiện tại không hỏi, tiếp xuống khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội đến hỏi. Lần này bố trí một phát động lực, tất cả mọi thứ, bao quát hư không hạch tâm khả năng đều sẽ biến hóa. Đến lúc đó hỏi lại, coi như rốt kỹ càng giải thích, không có vật thật đối chiếu, nàng cũng không nhất định có thể hiểu được được. Rốt quay đầu nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, nói đến, nơi này, cái gì lực lượng là cường đại nhất. Vừa nói, rốt bắt đầu phát tán ý niệm của mình, liên hệ với tất cả những cái kia bộ kiện. Khi hắn ý niệm vừa chạm vào đụng phải bộ kiện, những cái kia bộ kiện lập tức ông một chút cao tốc rung động bắt đầu. Phản vật có cái gì mảnh thu ở bên trong thức tỉnh đồng dạng, ngoe ngoe muốn động một cái, hai cái, mười cái, trăm cái. Bộ kiện chính lấy rôm làm trung tâm, lục tiếp theo thức tỉnh, cũng hướng ngoại khuyết trường lái đi. Lực hút. Vấn đề này quả thực khỏi phải suy nghĩ, hư không hạch tâm bên trong, cường đại nhất chính là lực hút, từ hư không hạch tâm chỗ sinh ra hướng vào phía trong lực hút, chẳng những đem cái này khu vực vật chất toàn bộ hấp thụ ở, còn không ngừng đem bọn nó hướng vào phía trong để ép, cuối cùng ngay cả không gian lực trường đều vặn bẻo rơi, hình thành mảnh này ngay cả tia sáng đều trốn không thoát vòng xoáy khu vực. Nếu như lực hút biến mất, sẽ có hậu quả gì? Dỗ kế tiếp theo vấn đề, ý niệm của hắn tiếp tục hướng bên ngoài quỹ trường, ngàn cái, vạn cái, 20,000, 30,000. Gần phân nửa hạch tâm phạm vi bên trong bộ kiện bị tỉnh lại, một loại có khác với trường hấp dẫn yếu ớt lực trường, đột nhiên từ những cái kia bộ kiện bên trong phóng xuất ra. Cố này lực trường còn rất yếu ớt, tương đối khổng lồ trường hấp dẫn mà nói, quả thực là hơi không đủ nói, thế nhưng là nó lại là như vậy ương ngạnh, chẳng những không có bị trường hấp dẫn trôi chối tiêu, thậm chí còn theo tỉnh lại bộ kiện tăng nhiều mà tăng cường. Ly Na cũng chú ý tới cố này lực trường, Khẩn Trương nhìn lướt qua, mới trả lời đến, lực hút biến mất. Hạch tâm liền sẽ sụp đổ, hư không vòng xoáy sẽ biến mất. Nói đến đây bên trong, lý nạ sửa sốt, khó nói. Khó nói. Nàng bị mình tâm lý cái suy đoán này hù đến 50-000, 100-000, 108-000. Toàn bộ bộ kiện đều bị tỉnh lại, chỗ thả ra kia cố lực trường, hóa thành một cái lưới lớn, đem tất cả bộ kiện đều liên hệ đến cùng một chỗ. Tất cả bộ kiện đều không ngừng đang rung động, giống đang rãi ruộng, lại giống là tại tích xúc năng lượng. Lực trường đang không ngừng tăng cường dần dần nhảy lên tới một cái khiến người ta run sợ tình trạng, nhưng là cái này còn không có xong, Lý nạ có thể cảm giác được, có so biểu hiện ra ngoài lực trường to lớn hơn mấy lần năng lượng, đang bay nhanh nổi lên. Cái này khiến nàng nhịn không được có chút bối rối, bởi vì cái cố lực lượng này thật bạo phát đi ra, rất có thể ngay cả nàng đều không chịu nổi. Thiên Thần thân thể thân thể cũng kìm lòng không được rung động bắt đầu, giờ phút này, do bí niệm chuyển di tại Thiên Thần thân thể bên trong, nó là 100.0000 cái bộ kiện trong đó một điểm, đã tan tiến vào toàn bộ lực trường bên trong, đồng dạng thừa nhận toàn bộ lực trường sở thụ đến áp lực áp lực này chính là hư không vòng xoáy lực lượng lớn nhất, lực hút Toàn bộ hư không vòng xoáy phạm vi bên trong, tất cả vật thể đều thừa nhận đâu đâu cũng có lực hút bất kỳ cái gì cùng lực hút không nhất trí lực trường, đều sẽ bị xé rách, đè ép, thẳng đến vỡ vụn. Càng là phạm vi lớn lực trường, sở thụ đến áp lực lại càng lớn. Đây chính là ngay cả ánh sáng đều trốn không thoát khổng lồ lực hút. Cho nên khi lực trường thành hình về sau, Rô lập tức cảm nhận được một cú bàng bãi vô biên áp lực thật lớn, từ toàn bộ hư không hạch tâm hướng hắn gọi tới. Sớm đã có chuẩn bị Rô lập tức đem linh hồn của mình vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ lực lượng nháy mắt bừng lên. Cùng lúc đó, tín ngưỡng nguyên lực cùng linh hồn liên hệ internet bên trong tất cả lực lượng đều bị hắn khép hấp mà không. Tín ngưỡng nguyên lực là lấy máy móc thần cách làm hệ tâm, liên kết vô số máy móc chi thần tín đồ. Những này tín đồ phổ biến lấy điệu tinh làm cơ sở, tung khắp điệu tinh đế quốc các đại vị diện. Những này tín đồ chỉ là phổ thông hiện tín người, tín ngưỡng cũng không thành kính cùng công nhận, nhưng là không chịu nổi số lượng khổng lồ, mấy chục triệu hiện tín người, mỗi người kính dân một sợi lực lượng, tụ lại cũng đầy đủ đem rộp chống đỡ no bụng đây cũng là rộp giờ phút này lực lượng lớn nhất nơi phát ra. Sau đó liền con dân của hắn nhóm, tất cả cùng hắn có tầng sâu linh hồn liên hệ bất tử sinh vật đều là con dân của hắn. Ở trong đó số lượng lớn nhất chính là nghỉ ngơi, số lượng kia mấy trăm ngàn đang thất tỉnh tịch diện chi hồn, bất tử quân vương linh hồn liên hệ, nhưng so tín ngưỡng bá đạo nhiều. nếu như do cần, hắn thậm chí có thể nháy mắt hút khô tất cả con dân linh hồn năng lượng. loại này mang theo cưỡng chế tính kính dâng, để chỉ là mấy chục nghìn bất tử sinh vật, so mấy chục triệu hiện tin người chỗ kính dâng lực lượng cũng không chút thua kém. còn có một bộ điểm, chính là bây giờ hy vọng bảo. bây giờ hy vọng bảo, mọi người bắt đầu một lần nữa thở phục lên máy móc chi thần, cũng nhanh chóng hướng tín đồ của nhiệt phương pháp chuyển hóa. những này là chân chính tín đồ. Mỗi ngày thông lệ cầu nguyện đều là tự phát tiến hành, bọn hắn tín niệm của nhiệt tín ngưỡng thành kính. Mặc dù cũng chỉ có hơn 10 vạn số lượng, nhưng so mấy triệu hiện tin người chỗ hội tụ tín ngưỡng nguyên lực còn nhiều hơn. Cái này ba bộ điểm chính là do hiện tại lực lượng chủ yếu nơi phát ra, bọn chúng thân mật vô gian đan vào một chỗ, cùng chung hình thành một trường tín ngưỡng nguyên lực cùng linh hồn liên hệ lưới lớn. Giờ khắc này, do rút khô cả trường lưới lớn tất cả lực lượng, tăng thêm chính hắn bản thân hai cái phân thân tất cả lực lượng cùng một chỗ tuôn ra. Năng lượng khổng lồ tại hai tay của hắn chuyển ở giữa ra một cái cự đại năng lượng cầu. Năng lượng cầu từ không tới có cuối cùng phòng lớn thành đường kính 20m, chỉ dùng không đến một phần ngàn giây. Sau đó dột hai tay đột nhiên ra bên ngoài khế trống. Chương 418: Vòng xoáy sụp đổ. Chương 418: Vòng xoáy sụp đổ. Năng lượng khổng lồ tản ra, chia hơn 100 ngàn sợi. Theo dột đã sớm liên kết bên trên quy tích, nháy mắt tuôn hướng kia 108.0000 cái bộ kiện đã sớm ngo ngoe muốn động tất cả bộ kiện, tại cố năng lượng này rót vào dưới, như là điên cuồng đồng dạng, tôn ra chói mắt cường quang cùng mảnh liệt ba động, sau đó tránh thoát lực hút chói buộc, đạt đến trung trung Ngay tại tất cả bộ kiện đạn đến không chung cái này ngắn ngủi một cái mắt, kia cô yếu ớt lực lượng nháy mắt biến thành ngừng tụ như thật, rõ ràng vô cùng. Tựa như căng thẳng đến cực hạn dây cung, bị nhẹ nhàng một nhóm, sau đó đứt đoạn đột dạng. Ly Na cảm thấy vật gì đó bị đánh vỡ, sau đó sau một khắc, nàng liền phát hiện, hư không hạch tâm kia cô to lớn lực hút biến mất không thấy gì nữa. To lớn mà kiên cố hư không hạch tâm, giờ phút này như là đậu hũ sụp đổ, dùng tốc độ cực nhanh vỡ thành 10 triệu khối. Ly Na mang trên mặt một loại chấn kinh đến đờ đẫn biểu lộ, nàng đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này, đây là thần tích sao? Chính Lina chính là một vị thần chi, nhưng nàng tuyệt đối không cho rằng mình có loại năng lực này làm được trước mắt một màn, mà lại là dễ dàng như thế làm được. Thần tích, đây chính là ngay cả thần đô làm không được kỳ tích ta. Hư không hạch tâm bên ngoài bạ rủ ạ tổ một mặt trợn mắt ốm bụng. Bởi vì vị trí nguyên nhân, hắn nhìn thấy tình huống muốn so Lina càng toàn diện hòa thành sở đen nhánh như to lớn thâm nguyên miệng hư không hạch tâm, giống như đột nhiên bị người kéo sáng đèn ma pháp, đem toàn bộ hạch tâm bên trong tình cảnh đều chiếu sáng. Sau đó hắn liền thấy một cái cự đại hình tròn hình cầu không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nguyên bản hư không vòng xoáy vị trí. Mà lại khối cầu này còn đang không ngừng vỡ vụn, từng tầng từng tầng vật chất từ hình cầu mặt ngoài thoát ly, tựa như có một con bàn tay vô hình, đem hình cầu xem như cả rốt ngay tại từng tầng từng tầng lột ra đồng dạng. Ngay từ đầu thời điểm, loại này bóc ra, lực lượng là lớn nhất, bong ra từng màng vật chất cũng là dày, nhất lớn nhất như nhất. Càng đi về phía sau, lột phải càng ngày càng chậm, bong ra từng màng vật chất cũng càng nhỏ, phần phất là theo viên, cầu co lại nhỏ, loại này bóc ra, lực lượng cũng càng yếu đồng dạng. Cuối cùng, toàn bộ viên cầu còn thừa lại đường kính 70 km một khối bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Nhưng có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao? Lý Nạn nhìn xem trên thân thỉnh thoảng chớp động từ sắc điện mang tiên thần thân thể, trần chờ hỏi. uy thế thật đáng sợ, nàng bị dọa đến nói chuyện đều không lưu loát, nhưng nếu như không làm rõ ràng nguyên nhân, về sau nàng đối mặt do thời điểm tâm lý đều không thể an tâm đây là do chân chính thực lực sao? vì cái gì hắn có thể có được đáng sợ như vậy lực phá hoại? Thiên thần thân thể không có trả lời, lúc này do phân thân lại từ đằng sau lướt đi tới, không biết lúc nào do bí niệm đã trở lại trên phân thân, hắn lướt đi tới, nhìn thoáng qua điện mang kích tránh thiên thần thân thể, sau đó mới quay đầu hướng Lý nói đến, thưa không hoạch tâm sức mạnh lớn nhất là lực hút. Nó bắt nguồn từ hạch tâm thể tích khổng lồ kia, đánh nát hạch tâm, liền có thể tiêu diệt lực hút. Ly Na một bên nghe một bên đặt đầu, điểm này nàng đương nhiên minh bạch, nhưng vấn đề là dùng cái gì lực lượng đi có thể đánh phá hạch tâm. Lực hút, nó tự thân lực hút. Rốt nói đến, Ly Na con mắt nháy mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một tia giật mình tinh quang. Chỉ cần thích hợp xoay chuyển, nó tự thân lực hút sẽ nhanh chóng làm nó băng liệt, theo thể tích giảm nhỏ, lực hút sẽ từng bước yếu bớt. Rốt không yên lòng đang giải thích đến. Giờ phút này, hắn tất cả lực chú ý đều tập trung ở thiên thần thân thể trên thân. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Thiên thần thân thể sinh ra một chút kỳ lạ biến hóa, vậy mà đem hắn ý niệm bắn ra ngoài. Ly Nạ cảm xúc bành trướng, lần thứ nhất trong lòng bên trong đối rộn sinh ra một loại kính sợ cảm xúc. Mặc dù rộn đem quá trình miêu tả phải đơn giản như vậy, nhưng là chỉ có nàng cấp độ này tồn tại mới có thể lý giải đến, xoay chuyển lực hút cần thiết lực lượng ra sao cùng khủng bố đây là ngay cả nàng loại này thần chi đều làm không được sự tình. Rộn lại ngạnh sinh sinh làm được một cái ngay cả ánh sáng đều đào thoát không song hư không vòng xoáy, cứ như vậy biến mất, chỉ để lại đầy trời bồng bình các loại vật liệu. Tại khổng lồ lực hút năm tháng dài đằng đẵng rèn luyện dưới. Những này vật chất độ tinh khiết đều vô cùng cao bất kỳ cái gì không chịu nổi áp lực vật chất sớm đã bị mẫn diệt thành hư vô. Không lộ như thế một cái hạch tâm, tài nguyên số lượng lớn đủ lơ lửng chi thành dùng tới mấy chục nghìn năm. Kiếm buồn, đây cũng là chính rồi cảm giác, nhiều như vậy tài liệu cao cấp, dù cho có tiền cũng mua không được. Trước kia hắn liền có một loại ý nghĩ, làm ra mấy triệu cố cấu trang thể, dùng số lượng trực tiếp đi đè chết tất cả nhân. Thế nhưng là cũng bởi vì tài liệu vấn đề, chỉ có thể trong lòng nghĩ tưởng tượng, nghỉ ngơi chi cung nơi đó còn có mấy triệu bia đá, bên trong chỗ ngủ say tịch diệt chi hồn cũng bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào thất tình. Bây giờ có nhiều tài liệu như vậy, những vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. bất quá trước lúc này, rốt còn phải nghiên cứu một chút thiên thần thân thể tình huống. ngay tại tất cả lực lượng hội tụ đến thiên thần thân thể trên thân, lấy nó làm nguyên điểm kích phát đảo ngược lực trường lúc, rốt bí niệm liền theo nó thể nội bị bắn ra ngoài. thằng đến nhìn thấy hư không vòng xoáy sụp đổ, hắn mới biết đạo hành động của mình đã thành công. sau đó vô luận hắn làm sao đến thử, đều không thể lại chuyển rời đến thiên thần thân thể linh hồn bên trong, tựa hồ thiên thần thân thể linh hồn ngay tại kinh lịch một loại phi thường kịch liệt biến hóa, không cách nào hưởng ứng hắn liên hệ. Hư không vòng xoáy sụp đổ về sau, áp suất không gian cũng trở về hình dáng ban đầu. Hắn rất nhanh liền cấp đến thiên thần thân thể vị trí, vừa vặn nghe tới liền nã hỏi thăm. Giờ phút này, rộn rộn theo ý niệm, tại hiện ra từ sắc ánh sáng nhạt thiên thần thân thể trên thân vừa đi vừa về tạo động. Thiên thần thân thể trên thân, tràn ngập mãnh liệt năng lượng phản ứng. Tia là thương nhớ vợ chết chi lực. Cùng lúc đó, thiên thần thân thể thân thể mật độ đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi, tăng thêm mãnh liệt năng lượng ba động. Rô bí niệm vậy mà không cách nào xuyên thấu sát ngoài, không nhìn thấy tình huống bên trong. duy nhất có thể khẳng định là thiên thần thân thể linh hồn cũng không có tiêu tán. Rốt còn có thể cảm giác được nó tồn tại, chỉ cần linh hồn vẫn tồn tại liên tốt, cái này liền mang ý nghĩa thiên thần thân thể cũng không có thoát ly hắn trường khống, chỉ cần cùng loại này kịch liệt biến hóa dừng lại, hắn có thể ý niệm chuyển di đi vào, liền hắn có thể biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cùng một hồi, nhìn thấy loại biến hóa này trong thời gian ngắn là sẽ không kết thúc, rốt mới quay đầu nói với bạ rủ a tổ đến, triệu hoán tất cả vận chuyển tới. Vâng, thần sứ đại nhân, bạ rủ a tổ đột nhiên lưỡn một cái lưng eo, dùng sức đáp lời. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, hắn triệt để bị rốt tin phục, có thể có được cường đại như thế lực lượng, tuyệt đối có năng lực che chở toàn bộ hy vọng bảo. Đi theo dạng này cường giả dưới trướng, thời gian hẳn là sẽ tốt qua rất nhiều. Nếu như trước đó đối dò truyền lại truyền bá tín ngưỡng còn nắm lấy bỏ mặc thái độ, vậy bây giờ bạ dù ạ tổ hoàn toàn thay đổi lập trường, trở nên chủ động cùng công nhiệt, ngay cả ngựa khi đều dùng tới thuộc hạ điệu. Chương 419: Linh hồn tăng lên. Chương 419: Linh hồn tăng lên. Hy vọng bảo toàn bộ vận lực đều được huy động bắt đầu, vô số vận chuyển cấu trang liên tục không ngừng đi đến phiến khu vực này, khi bất luận cái gì người đến phía khu vực này về sau, đều bị hai mắt nhìn thấy tình cảnh rung động phải trợn mắt hô mồm chỉ thấy một mảnh khổng lồ hư không hạch tâm phế tích trước, một cái cự đại quang ảnh ngay tại chậm rãi vận chuyển. kia là một cái chiếm diện tích chừng mấy chục km, khổng lồ mà phức tạp lò luyện. lại hoặc là nói là một cái bao quát dung luyện, cách rời tạo hình cùng một hệ liệt trình tự làm việc sản xuất trang bị. nó là từ máy móc thần cách biến thành một mặt dọc theo vô số đầu thật dài ống hút, trong hư không bãi động. khi ống hút tới gần nào đó, một khối hạch tâm mảnh vỡ lúc to lớn hấp lực liền sẽ sinh ra, đem mảnh vỡ hút tiến vào lò luyện bên trong. khuôn khắc ở giữa, mảnh vỡ nóng chảy, cách rời, sau đó bị tạo hình thành từng kiện thô ráp bộ kiện phối thay. phối thô đã có đại khái ngoại hình chỉ cần hơi ra công một chút, chính là một kiện hoàn hảo bộ kiện. Liên tục không ngừng vật liệu bị hút đi vào, đến mại không hết phôi thô bị phun ra, trang bị toàn lực vận chuyển ở giữa, mỗi một giây đều nắm chắc lấy hàng ngàn linh bộ kiện bị chế thành, đảo mắt liền tích tụ ra rất nhiều đoàn đồng bề mang. Tất cả mọi người bị chấn động phải nói không ra lời nói đến, nhưng mà thời gian căn bản không cho phép bọn hắn chậm rãi tiêu hóa, bạo rủ ạ tổ chấn thiên gào thét liền tại bọn hắn lỗ tai bên trong vang lên, nhanh, nhanh, lập tức thu đường hàng, đem đồ vật trở về đi. Không muốn sững sờ tại kia bên trong, lập tức hành động, nhanh, nhanh. Máy móc thần cách uy năng để bạo dù ạ tổ kinh ngạc chi hơn cũng lòng nóng như lửa đốt, nó sản xuất linh kiện tốc độ quá nhanh, còn tiếp tục như vậy, dù cho hy vọng bảo vận lực toàn bộ triển khai, cũng không nhất định có thể vận qua được tới. vừa mới hạ quyết tâm thờ phụ máy móc chi thần, lại ngay cả thần sứ đại nhân kiện thứ nhất giao phó xuống tới nhiệm vụ đều hoàn thành không được. kia thần sứ đại nhân đối hy vọng bảo ấn tượng khẳng định sẽ hạ chuẩn một mạng lớn. treo lơ, nhiều treo một chút kéo thẻ. bả dù ạ tổ gầm thét, hư không không có trọng lực, dù cho vận chuyển cấu trang nhiều treo mấy quang xe cũng có thể tùy tiện kéo phải động. không có toa xe. không sao. vải, lưới, ga giường cũng được, đóng gói bắt đầu dùng dây từng một chuỗi kéo lấy đi. trí tuệ của nhân loại là vô tận, các loại kỳ quái biện pháp tầng tầng lớp lớp, ngạnh sinh sinh giải quyết vận lực không đủ vấn đề. giốm linh hồn một khắc đều không có ngừng nghỉ, khổng lồ linh hồn năng lượng cùng tín ngưỡng nguyên lực liên tục không ngừng hội tụ đến trong cơ thể của hắn, lại đi vào máy móc thần cách bên trong. máy móc thần cách chỗ hiện hóa ra đến sản xuất trang bị, cần hao phí năng lượng to lớn mới có thể cầm tiếp theo vận chuyển, những năng lượng này đều cần giốm đến cung cấp. tại dạng này luyện chế tốc độ xuống, giốm năng lượng hao phí là to lớn, may mắn hắn đối máy móc vận chuyển cơ chế hết sức quen thuộc, toàn bộ trang bị bị hắn ưu hóa đến hợp lý nhất nhất dùng ít sức trình độ. Tăng thêm trang bị nội bộ còn có một cái tiểu nhân nguyên tố lô, có thể phân giải một chút vật liệu thành nguyên tố trạng thái, đến vì tự thân cung cấp năng lượng. Nhiều như vậy quản đủ dưới, mới miễn cưỡng duy trì trang bị cao tốc vận chuyển. Năng lượng tiêu hao còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng hơn chính là dồn tinh lực tiêu hao. Mỗi một giây đều nắm chắc ngàn linh kiện được sản xuất ra, mỗi một cái linh kiện quy cách cùng hình dạng đều muốn hắn đi khống chế cùng điều chỉnh. Cứ việc đại bộ phận điểm linh kiện đều là giống nhau hình dạng và cấu tạo, thế nhưng là tại khống lỗ số lượng dưới, cũng cần hắn tập trung 120,0000 điểm tinh thần. Loại này tinh thần cao độ tập trung, là nhất tiêu hao tinh lực. Dũng xưa nay không là cái thích liều mạng ra hỏa, mỗi một lần, hắn đều sẽ tuyển mình chắc chắn nhất lựa chọn. Nhưng là bây giờ thời gian đã không cho phép hắn không liều mạng. Tinh thần cùng lực lượng song trọng tiêu hao, để rồi rất mệt mỏi, thế nhưng là hắn chẳng những không có dừng lại nghỉ ngơi, ngược lại càng thêm dùng sức nghiền ép linh hồn của mình, cao tốc rung động bên trong, thương nhớ vợ chết chi hồn bên trong chôn phóng thích ra linh hồn năng lượng càng ngày càng thảm mỏng. Dũng dã năm ngày thời gian, Dũng Liên ở vào mức tiêu hao này, bổ sung, lại tiêu hao nhiều lần bên trong, toàn bộ hư không hoạch tâm tất cả nát xuống tới bộ điểm toàn bộ bị tinh luyện tạo hình hoàn tất. Những này linh kiện đầy đủ chắp vá lên 5 triệu cỗ Thiên Thần thân thể, chỉ là còn chưa đầy đủ để tất cả tịch diệt chi hồn đều thức tỉnh. Bất quá có thể có nhiều như vậy số lượng đã rất không tệ, đổi lại bình thường con đường, thu thập mấy triệu cấu trang thể vật liệu cũng không biết đạo thu thập được lúc nào. Chỉ thức tỉnh 100.0000 cỗ tịch diệt chi hồn, liền có thể cho hắn cung cấp khổng lồ như thế linh hồn năng lượng, nếu như lật cái 50 lần. Ngay cả tiếp theo 5 ngày cường độ cao năng lượng phun ra nuốt vào, để rồi rã rời muốn chết, thân là một bộ linh hồn cấu trang, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được mệt mỏi như vậy, nuốt ăn lại nhiều tinh thạch cũng bổ sung không trở lại. Nhưng là dừng lại về sau, dốc rất nhanh liền phát hiện linh hồn của mình trở nên vô cùng tinh thuần thể nội thương nhớ vợ chết chi hồn giống một cái ngưng thực hạt châu nảy lên ở giữa phun ra ngoài linh hồn chi hỏa là trắng đoán phi thường tinh khiết chỉ có phun ra một khoảng cách về sau mới có thể pha loãng về tự sắc thương nhớ vợ chết hỏa diễm linh hồn của hắn vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác lần nữa tăng lên bởi vì không có tiếp thu sở gì mạn ký ức hắn đối thương nhớ vợ chết chi chủ tình muốn ở phía sau hoàn toàn không biết gì cũng không rõ ràng mình tăng lên tới cái gì cấp độ đơn phần linh hồn cường độ đến xem chỉ ít so lúc trước hắn tăng lên ba lần mà trắng đoán linh hồn hỏa diễm độ tinh khiết bên trên càng so với hơn trước có chất tăng lên, khó nói quá độ tiêu hao sau đó bổ sung, còn có rèn luyện linh hồn công hiệu, yên lặng 5 ngày thiên thần thân thể, rốt cục có một chút biến hóa khác, cảm ứng được thiên thần thân thể linh hồn lại xuất hiện, rốt ngay lập tức đem ý thức chuyển di đi qua ý thức vừa tiến vào thiên thần thân thể thể nội, vay một chút, khổng lồ tin tức lưu lập tức lấp đầy rồi tất cả cảnh quan, loại tình huống này hắn đã gặp qua vô số lần, tâm lý không chút hoang mang ổn định, tạm thời đem con mắt cùng lỗ tai cùng ngũ quan đóng chặt, giảm bớt tin tức lưu số lượng, lúc này mới chậm rãi nội sát thân thể của mình, khổng lồ tin tức lưu là bởi vì thiên thần thân thể cảm giác bộ kiện đại đại cường hóa một chút trước kia cảm giác không đến độ vật bây giờ có thể cảm thấy được phản hồi về đến tin tức tự nhiên là bùng lên mấy lần lúc trước hắn từ một bộ đơn giản kim một cấu trang thay đổi đến huyết nhục cấu trang trên thân chống đông thêm ra xúc giác cùng khiếu giác cùng cùng năng lực nhận biết lúc đã từng xuất hiện qua loại tin tức này lượng bạo tăng xử lý không đến tình huống mỗi một lần từ một bộ thân thể hoán đổi đến khác một bộ thân thể lúc bởi vì năng lực nhận biết cùng linh hồn cường độ không một tin tức phản hồi chậm chùng phi thường lớn hắn sớm đã có thành thục ứng đối kinh nghiệm huyết nhục cấu trang là tèn tì ruột kiến tạo một loại rất gần nhân thể có được trưởng thành năng lực tinh vi cấu trang thể. Nhưng lại thế nào tinh vi, nó cũng chỉ là một bộ huyết nhục chi khu, vô luận là kiên cố trình độ hay là năng lực nhận biết, đều không thể cùng những cái kia chuyên môn cấu trang so sánh. Huyết nhục cấu trang duy nhất chiến thắng địa phương, chính là đối linh hồn gánh chịu năng lực tương đối mạnh, có thể gánh chịu bất tử quân vương đẳng cấp linh hồn đổi thành khô lâu hoặc thi vu lời nói, thân thể đã sớm kim loại hóa. Chương 420. Các nhà sở trưởng. Chương 420, các nhà sở trưởng. Nhưng là huyết nhục cấu trang, dù sao chỉ là huyết nhục cấu trang, cấu tứ rất khéo léo, thế nhưng là trình độ kỹ thuật không cao lắm. Mà thiên thần thân thể lại là điệu tinh đế quốc cấu trang khoa học kỹ thuật điên phong chi tác, các phương diện tính năng cùng có thể trưởng thành trình độ, đều không phải huyết nhục cấu trang có thể đánh đồng. Tại vô cùng vô tận năng lượng xung kích dưới, thiên thần thân thể tự chủ hướng càng có lợi hơn tại người sử dụng phương hướng đi ưu hóa cùng trưởng thành một đi vào thiên thần thân thể bên trong, giúp lập tức liền có thể cảm nhận được loại này biến hóa thoát thai hoàn cốt. Linh hồn hay là cái kia linh hồn, nhưng là bốn vách tường lại dọc theo vô số đầu nhỏ như tóc mạnh tuyến, xuyên thấu hải tâm, quấn quanh ở trên linh hồn. Linh hồn chi tâm nhảy lên, đã không còn bất kỳ năng lượng tràn ra, tất cả năng lượng trực tiếp thông qua những đường tuyến này Tuần hướng thân thể mỗi một cái linh kiện cùng sợi, chỉ là sự biến hóa này liền để dôm ngẹn họng nhìn chân chới. Ý vị này thiên thần thân thể không còn là một kiện băng lánh tử vật, mà là có thể chứa đựng linh hồn năng lượng cơ thể sống, tựa như khô lâu không xương, thi vu ra thịt đồng dạng. Cái này mang cho thiên thần thân thể cao hơn trưởng thành tính, dù cho khoang chứa năng lượng năng lượng hao hết, linh hồn cũng có thể không chế hành động của nó. Bất tử sinh vật, linh hồn mới là năng lượng lớn nhất nơi phát ra. Thời khắc này thiên thần thân thể liền tương đương với biến thành bất tử sinh vật thân thể, linh hồn cường độ không có gì thay đổi, nhưng là linh hồn năng lượng độ lại có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Toàn bộ thân thể đều biến thành dung nạp linh hồn năng lượng vật chứa đặc biệt là hai tay lòng bàn tay, ngực, bụng dưới cùng hai cái bàn chân cùng sáu cái địa phương, càng là hình thành sáu cái năng lượng vòng xoáy, mỗi một chỗ bao hàm năng lượng cường độ, ít nhất phải so linh hồn chi tâm mạnh hơn 2 đến 3 lần. Nói cách khác, thiên thần thân thể linh hồn cường độ không có chất cải biến, thế nhưng là toàn bộ thân thể bao hàm lượng lại là trước kia 18 lần. Chỉ từ tổng lượng đến xem nhưng so dột thương nhớ vợ chết chi hồn còn mùa lớn. Rộn hai mắt tinh quang bốn phía, tiến hóa sau thiên thần thân thể cho hắn một cái rất lớn linh cảm bình thường bất tử sinh vật không có cách nào tăng lên tới thương nhớ vợ chết chi chủ cấp bậc thực lực trì trệ không tiến lúc, có phải là cũng có thể dùng loại phương pháp này lại gia tăng năng lượng tổng lượng đâu? Một cái linh hồn năng lượng lật mười mấy gấp hai mươi lần đỉnh cấp bất tử sinh vật, liền xem như dùng loại này tân sinh thương nhớ vợ chết chi chủ cũng muốn cẩn thận ứng phó mới được. Thiên thần thân thể thân thể cũng biến thành càng phát ra kiên cố, sợi càng thêm bền bỉ, mật độ cũng lớn hơn. Từ bên ngoài dùng ý niệm căn bản là không có cách thấu thị nó tình huống nội bộ. Hiện tại thiên thần thân thể đã không còn là một bộ băng lẫm cấu trang, mà là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh, bất tử cấu trang. Chỉ trước mắt, thiên thần thân thể liền trở nên cường đại như thế, dũng khác sâu cảm nhận được trưởng thành hình cấu trang ưu thế, kế tiếp theo trưởng thành tiếp lời nói, siêu việt lúc trước phở dị mạn sử dụng những cái kia quân vương thân thể là tuyệt đối có khả năng. Hy vọng bảo bây giờ đã biến thành một cái cự đại nhà máy, tất cả cấu trang sư có nhất định cấu trang cơ sở nhân viên toàn bộ bị phát động bắt đầu, dây chuyền sản xuất thức đối trở về linh kiện tiến hành gia công. Mỗi người đều chỉ phụ trách đồng loại hình linh kiện, quay tay hay việc, tốc độ cùng hiệu suất lập tức đi lên. Xử lý xong linh kiện tụ tập đến cùng một chỗ từ cao cấp cấu trang sư tiến hành lắp ráp rất nhanh từng cái lắp ráp tốt bộ kiện được sản xuất ra sau đó hội tụ đến đại kỹ sư kế án xuất lĩnh một chi toàn từ đại kỹ sư chỗ tạo thành đoàn đội bên trong từ đại kỹ sư nhóm, đem những này bộ kiện tổ hợp thành một bộ hoàn chỉnh cấu trang thể một bộ tiếp một bộ thiên thần thân thể như là nước chảy chảy xua ra loại này nước chảy thức làm việc phương thức là do từ điệu tinh trung đoàn trưởng kêu bên trong học được tại điệu tinh đế quốc sản xuất số lượng hàng trăm ngàn cấu trang thể áp dụng chính là loại này làm việc phương thức Bởi vì rộp trước đó đã đem phiền toái nhất tinh luyện tạo hình cùng chỉnh tự làm việc đều làm xong, cho nên lắp ráp hiệu suất thật nhanh, đặc biệt là rộp kiến tạo xong nguyên tố lô về sau, không có năng lượng chế ước, tốc độ lập tức bạo tăng gấp 5-6 lần 15 ngày trái phải, vượt qua 300,000 cỗ thiên thần thân thể được lắp ráp hoàn thành. Mặc dù rộp đối cái tốc độ này hay là rất không hài lòng, 15 ngày 300,000, bình quân mỗi ngày 20,000, muốn sinh sản xong 5 triệu cỗ cần 250 ngày. Rốt không có khả năng tại cái này bên trong chờ lâu như vậy, 300.000 số lượng cũng không ít, trong đó 50.000, hắn chuẩn bị sớm ban cho linh hồn, để trở thành trợ lực của hắn. Sau đó, dù bánh mắt rơi xuống hy vọng bảo bên ngoài kia còn xót lại hư không hạch tâm. Bây giờ hư không hạch tâm chỉ còn lại có đường kính 70 km một khối, thể tích so hy vọng bảo lớn hơn không được bao nhiêu. Dạng này thể tích, đã không cách nào lại sinh ra loại kia để hư không cũng vì đó vặn vẹo khổng lồ lực trường. Vận xong tất cả linh kiện về sau. Bà rùa ạ tổ liền tập hợp đủ tất cả vận chuyển cấu trang, ngạnh sinh sinh đem nó kéo tới khu vực phụ cận dựa theo bà rùa ạ tổ nói chuyện, bảo bối như vậy không để tại mắt ra dưới đáy, hắn sẽ thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Bộ này điểm là toàn bộ hư không vòng xoáy trọng yếu nhất bộ điểm, cũng là thừa nhận khổng lồ nhất áp lực bộ điểm, bên trong tất cả vật chất đều hòa hợp một đoàn, hoàn toàn là không phân khác biệt. Mặt ngoài nhìn lại, đã biện bạch không ra đây là chất liệu gì, tất cả vật chất đều tại cao áp nhiệt độ cao phía dưới, dung hợp thành một loại hoàn toàn mới vật chất, nó độ cứng chỉ cao, thân cận nguyên tố lực chỉ cao, năng lượng bao dung độ mạnh đều là do trước đây chưa từng gặp, chỉ là bên ngoài đồng hồ độ cứng cũng đã là phá phong trường thương đều cắt bất động, dồn điều khiển thiên thần thân thể, tụ khí thành lưỡi đao, toàn lực bổ ra, miễn cưỡng có thể bổ ra một đạo mấy mét sâu vết tích. thế nhưng là cái này tương đối toàn bộ đường kính 70 km kilômét hải tâm, căn bản là hơi không đủ đạo, muốn dựa vào loại phương pháp này phân giải hải tâm, ta không biết cần bao nhiêu năm thời gian đầy cũng là do vì cái gì không đem nó mở ra, mà là kéo về nguyên nhân. duy nhất nhanh chóng phân giải cái này hải tâm phương pháp, đoán chừng cũng chỉ có nguyên tố lô. thế nhưng là thể tích quá to lớn, dồn trong lúc nhất thời cũng làm không ra như thế lớn nguyên tố lô, mà lại phân giải hải tâm, hắn cũng không có cân nhắc tốt đem nó làm thành thứ gì. Cứng rắn như thế, nhưng lại có độ dẻo cùng kim loại đặc tính, lại có thân cận nguyên tố lực cấp sinh vật đặc tính, còn có phi thường cao năng lượng dung nạp lực, quả thực chính là hoàn mỹ nhất cấu trang vật liệu. Rút nghĩ thật lâu, rốt cuộc quyết định đem nó xây thành một cái cự hình di động thành thị, có lơ lửng, di động, còn có vị diện nhảy vọt năng lực di động chiến tranh thành lũy. Máy móc ngụy thần cách người chế tạo Anthony Nicola, chính là kiến tạo lơ lửng chiến tranh thành lũy một cái ảo thủ, năm đó hắn lơ lửng chiến bảo thế nhưng là phô thiên cái địa, ngay cả thần thánh chi thần đều chịu nhiều đau khổ. Bất quá lơ lửng chiến bảo có một cái cực đại thiếu hụt, chính là quá hao phí năng lượng, đơn thuần lơ lửng liền cần rất năng lượng khổng lồ. Nếu như lơ lửng lại thêm cường độ cao chiến đấu, dù cho có nguyên tố lâu cũng cung ứng không được mức tiêu hao này. Năm đó rất nhiều lơ lửng chiến bảo chính là như vậy bị địch nhân nhạy sinh sinh cho tiêu tốn ở phương diện này, lơ lửng chi thành liền làm được tương đối tốt. Thể bị động nguyên tố tháp lơ lửng, chỉ cần nguyên tố trụ không có đại lượng hư hao, coi như toàn bộ lơ lửng chi thành đều không thể nguyên, lơ lửng chi thành cũng sẽ không rơi xuống. Kết hợp với hy vọng bảo trong hư không lang thang nhiều năm như vậy mới thành quả, dù có lòng tin có thể kiến tạo ra một cái bị ẩn hơi thở chi cùng, lơ lửng chi thành cùng hy vọng bảo cộng lại đều muốn trước tiến vào di động chiến tranh thành lũy. Nghỉ ngơi vài ngày sau, máy móc thần cách tín ngưỡng internet bên trong một lần nữa tràn ngập tinh thần tín ngưỡng nguyên lực. Chương 421, hiện tin người. Chương 421, hiện tin người địa tinh đế quốc nhân khẩu số lượng quá to lớn, cho dù là hiện tin người, tại khổng lồ cơ số giới cũng sẽ trở thành một cô không cách nào coi nhẹ lực lượng, đặc biệt là dột trưởng quản máy móc thần cách về sau. Mấy chục ngàn năm, tất cả tín ngưỡng máy móc chi thần các tín đồ chưa từng có từng chiếm được thần chi đáp lại, đây cũng là vì cái gì tín ngưỡng cơ sở như thế yếu kém nguyên nhân. Bất quá cơ sở yếu kém cũng có một chỗ tốt, đó chính là tăng trưởng không gian to lớn chỉ cần có ngàn chọn một người trở thành tín đồ, tín ngưỡng nguyên lực liền có thể so trước đó gia tăng mấy lần. nếu có ngàn chọn một người trở thành quần tín đồ, tín ngưỡng nguyên lực thậm chí có thể bạo tăng hơn trăm lần. càng quan trọng một điểm là, tín ngưỡng nguyên lực kính dân sẽ trở nên càng thêm ổn định, các tín đồ sớm tối đều sẽ cầu nguyện. loại này chuyên chủ cùng thành tính trạng thái, kính dân tín niệm sẽ không so tinh thuần. xa xa không phải hiện tin người có thể so sánh. từ khi rồi bắt đầu đáp lại tín đồ cầu nguyện bắt đầu, máy móc chi thần tín đồ liền bắt đầu tính bùng nổ tăng trưởng. Mặc dù về sau hắn đáp lại tần suất không có vừa mới bắt đầu như vậy dày đặc, thế nhưng là tín đồ tăng trưởng tốc độ không có chút nào chậm dần. Cho tới bây giờ, ngay cả quần tín đồ đều xuất hiện không ít. Kệ án đại kỹ sư chính là một người trong số đó quần tín đồ, mà tại địa tinh vị diện, những cái kia đã từng thu được dôm đáp lại người cũng cơ hồ đều trở thành quần tín đồ. Không ít người thậm chí lấy thần ân chiếu cố người tự cho mình là tự phát tuyên rơi lên máy móc chi thần lý năng. Nếu như không phải xuất từ loại này máy móc vị diện, là rất khó lý giải người ở đó nhóm đối máy móc quy luật sùng bái cùng kinh sợ, mà máy móc chi thần chính là máy móc quy luật biểu tượng mà địa tinh vị diện lại là không tín vị diện, không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng có thể tại cái này bên trong truyền bá. Thế nhưng là những người ở nơi này đối không biết kính sợ cùng đối lực lượng hướng tới cũng không có bất kỳ giảm bớt. Máy móc chi thần xuất hiện, vừa vặn bổ khuyết chỗ thiếu hụt này. Bởi vậy, máy móc chi thần tín đồ tại địa tinh vị diện tăng trưởng phải phi thường cấp tốc, cũng cho dù mang đến liên tục không ngừng không hề đứt đoạn lớn mạnh tín ngưỡng nguyên lực. Bây giờ lấy máy móc thần cách vì bắt đầu điểm tín ngưỡng nguyên lực internet đã tràn ngập tinh thần tín hiệu, đồng thời máy móc thần cách cũng là thần lực bành trướng, tùy thời có thể phát huy toàn bộ uy năng. Rộp nhắm mắt lại. Phức tạp cơ giới bộ kiện thật nhanh tại hắn biển suy nghĩ bên trong thoáng hiện. Càng là cỡ lớn máy móc trang bị, kết cấu liền sẽ càng phức tạp, cần thiết vật liệu cũng càng cao cấp hơn. Bởi vì, chỉ có cao cấp vật liệu mới có thể tiếp nhận cỡ lớn máy móc chỗ sinh ra ứng lực, chỉ có kết cấu phức tạp mới có thể đem năng lượng khủng lồ chỗ sinh ra lực phá hoại chậm chạp chuyển hóa hoặc phóng thích thành hữu ích năng lượng. Chính như ma bạo bùi đồng dạng, ngáy mắt nổ tung thời điểm là uy lực kinh người ma bạo cầu, chậm chạp thả ra thời điểm, lại có thể trở thành rất nhiều cấp thấp cấu trang thể khu động hạt tâm. Bởi vậy, muốn kiến tạo loại cực lớn nguyên tố lô, cần hoàn toàn mới máy móc kết cấu, cần cao cấp hơn vật liệu. Zộm nhất định phải tại lòng của mình bên trong thiết kế ra tài liệu phối phương, kết cấu đồ hình, mới có thể lợi dụng máy móc thần cách đến huyền hóa ra cái này tới. Máy móc thần cách không phải vận năng, nó có thể huyền hóa bất kỳ máy móc kết cấu, nhưng điều kiện tiên quyết là Zộm nhất định phải quen thuộc loại kết cấu này, mà lại nhất định phải phù hợp máy móc quy tắc. Nó không cách nào huyền hóa ra người sử dụng đều chưa quen thuộc sự vật. Nay bằng với để Zộm từ không tới có, một lần nữa thiết kế cũng kiến tạo một lần. Vật liệu vẫn còn tốt, đã có sẵn. Hư không hoạch tâm cuối cùng này, bộ điểm chỗ ngưng luyện ra vật chất, chính là tốt nhất vật liệu. Rốt đã phân tích rõ ràng nó thành phần, có thể dùng máy móc thần cách luyện hóa ra đến, nhưng là máy móc kết cấu, liền có chút phiền phức. Phổ thông nguyên tố lô, có cái 1 km đường kính cũng đã là loại cực lớn. Giống hy vọng bảo khẩn lộ như thế lơ lửng chiến bảo, một cái 600m đường kính nguyên tố lô liền đầy đủ cho nó cung cấp đầy đủ năng lượng. Nhưng là hiện tại, Rốt cần kiến tạo một cái đường kính vượt qua 70 km, chí ít có thể đem hư không hạch tâm đặt vào siêu siêu siêu loại cực lớn nguyên tố lô. Nếu như không có máy móc thần cách luyện hóa năng lực, hắn là tuyệt đối không dám loại suy nghĩ này, cần thiết vật liệu đủ để cho hắn thổ huyết đến chết. Thế nhưng là cho dù là dạng này, vô cùng lớn cỡ lớn nguyên tố lô thiết kế, cũng phức tạp phải làm cho hắn nôn gần chết, cũng không phải là nói đem cỡ lớn nguyên tố lô phóng đại gấp mấy chục lần, liền có thể thành siêu cự hình, trong đó liên quan phức tạp ứng lực biến hóa, đủ để cho nguyên tố lô mình đem mình để ép. May mắn cái này bên trong là hư không, không có trọng lực, nếu không trọng lực sẽ là phiền toái hơn vấn đề đầu tiên, hắn cần một loại càng lớn khoảng cách, cường độ càng mạnh, có thể tiếp nhận càng lớn năng lực chèo chống kết cấu, đến chèo chống nguyên tố lô sắc ngoài. Vấn đề này, hắn tưởng tượng chính là một buổi tối. Cấu trang thuật phát triển cho tới bây giờ trình độ này, đã là phi thường cao cấp, có thể tạo ra có được bản thần thực lực thiên thần thân thể, tiến thêm một bước liền có khả năng bước vào thần chi lĩnh vực, trở thành kia trí cao vô thượng tồn tại. Dụng cấu trang thuật kết hợp nhân loại, lơ lửng chi thành, địa tinh vị diện ba nhà đại thành, lại trưởng quản máy móc thần cách, hiện vị diện có thể tìm ra một cái tại trên cấu trang thuật cùng hắn đánh đồng đại sư chỉ sợ đều là rất khó khăn. Thế nhưng là trầm tư suy nghĩ một buổi tối, hắn vẫn không có cái gì đầu mối, dù sao cũng là 70 km đường kính quái vật khổng lồ, chưa từng có tại trong hiện thực xuất hiện qua phức tạp trang bị, làm sao bây giờ đâu? Dụng tế gia máy móc thần cách đem nó nâng ở tay bên trong không ngừng biến ảo các loại kết cấu, ý đồ có thể tìm tới một điểm linh cảm. Máy móc thần cách vừa xuất hiện, dù tự nhiên mà vậy cũng từ kia bên trong cảm ứng được một loạt cầu nguyện. Nghe tới những cái kia để ý niệm bên trong vang lên thanh âm, dồn đột phát nó nghĩ, cái này khó nói có thể hay không hỏi thăm một chút những cái kia tín đồ đâu. Nếu như là Anthony nhỉ cổ lạm hoặc là khác thần cách người trưởng quản, chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn cho thần chi tạo nên hình tượng là trí cao vô thượng, không gì làm không được, không có vấn đề gì giải quyết không được. Vô luận là cái nào tông giáo, cơ bản đều có toàn trí toàn năng thần linh, loại hình cầu ngữ. Toàn trí toàn năng thần sẽ có vấn đề giải quyết không được. Nếu để cho tín đồ có loại này ấn tượng, đối thần chi kính sợ khẳng định liền sẽ yếu bất một mảng lớn. Bất quá rộp cũng không phải là một cái chân chính thần chi, hắn tồn tại phương thức càng tiếp cận bất tử quân vương, linh hồn liên hệ cưỡng chế tính, để hắn căn bản không có loại ý thức này. Kính sợ yếu bất, đó là cái gì tình huống? Nghĩ đến liền làm, rộp liên bên trên tín ngưỡng nguyên lực internet hướng tất cả tới có liên hệ điểm truyền ra tin tức, đem tham số cùng quy cách toàn bộ miêu tả rõ ràng về sau. Hắn hỏi, đường kính tám km trở lên vô trèo chống trang bị, dùng dạng gì kết cấu có thể chịu được lấy? tín ngưỡng nguyên lực internet có như vậy một nháy mắt tĩnh lặng tất cả tín đồ hoặc là hiện tin người đều sửng sốt chương 422 thần ân chương 422 thần ân sơ trưởng thần cách thời điểm dụng chăm chỉ vài ngày có cầu tất ứng về sau liền trở nên tuyệt đối tiếp theo tiếp theo tích lũy xuống thành lập qua liên hệ có chừng 56.000 người nhưng là tương đối khổng lồ tín đồ cơ số đây là phi thường hơi không đủ đạo số lượng tuyệt đại một số người đều không có thành lập qua liên hệ cứ thế nghe tới dồn thanh âm tất cả mọi người nốc bất quá rất nhanh liền có người bắt đầu kịp phản ứng trái ngược tương tới rất nhiều tâm tình của người ta nháy mắt kích động bành trướng bắt đầu bọn hắn thần đáp lại hắn đôi này bất luận kẻ nào đều là một cái kỳ diệu kinh lịch trong lúc nhất thời phản hồi cái gì đều có gan lớn hỏi dốt có thể hay không ban cho hắn thần lực bắt quái điểm hỏi dốt thần linh có cần hay không lấy vợ sinh con ra mặt dày nhao nhao tự đề cử mình muốn trở thành hắn thần bộ đương nhiên càng nhiều người lại nhao nhao đang suy nghĩ dốt trốn ném ra vấn đề Đồ đỏ dầu ngón trò tay phải điểm tại không trùng hai mắt tiêu điểm tan rã tư duy lại không biết đạo phát tán đi nơi nào hắn là địa tinh đế quốc hư không vật lý sở nghiên cứu một vị thâm niên nghiên cứu viên xử lý lấy một cái kiến tạo loại cực lớn hư không thành lũy đầu đề. đây là một cái khổng lồ hệ thống đầu đề, có vô số hạng mục đang tiến hành, có vô số nan đề chờ đợi đi giải quyết. bọn hắn hạng mục này tổ một năm trước vừa mới giải quyết một cái loại cực lớn vô trèo chống kết cấu lý luận luận chứng. thế nhưng là cái này luận chứng cuối cùng kẹt tại một cái điểm mấu chốt bên trên. bọn hắn không có thích hợp cường độ cao vật liệu. vì giải quyết vật liệu vấn đề, bọn hắn hạng mục tổ lại cùng nó hơn mấy cái chuyên công tài liệu hạng mục tổ hợp cũng cùng một chỗ công quan cái này tài liệu nan đề, cường độ cao, cao độ dẻo, cao năng lượng cho tính không phải cao một chút, mà là so trước đó thông dụng vật liệu cao rất nhiều lần, mà lại nhất định phải giá rẻ, bởi vì dùng lượng sẽ phi thường lớn. Vì công kích cái vấn đề khó khăn này, mấy trăm hào thâm niên nghiên cứu viên dòng dã một năm xuống tới, thử qua vô số loại tổ hợp, vô số loại phối phương, vô số loại vật liệu, vẫn là không có đột phá tính tiến triển. Vừa mới, đồ đỏ dò lại tại tính toán một cái phối phương, tính đi tính lại luôn luôn không tính quá đi, tính tới đầu đều nhăng nổ, vẫn là không có tiến triển, cái này khiến hắn kìm lòng không được hướng máy móc chi thần cầu nguyện bắt đầu. Nói đến, bọn hắn hạng mục này tổ thậm chí toàn bộ hư không sở nghiên cứu, đại bộ phận điểm người đều là máy móc chi thần tin người hoặc là hiện tin người, trong đó có 4 năm cái càng là máy móc chi thần tín đồ của nhiệt, bởi vì bọn hắn đã từng từng chiếm được máy móc chi thần đắt lại. càng là biết được nhiều, càng là cảm giác được sâu kín vô tận, vô chi có thể không sợ. ngược lại giống bọn hắn dạng này học giả, càng thêm kính sợ kia trong cõi u minh không biết phải chăng là tồn tại thần linh, bởi vì chỉ có toàn trí toàn năng thần mới có thể sáng tạo cái này vô cùng sung mãn huyền bí vũ trụ. bởi vậy, hư không sở nghiên cứu tín đồ tỷ lệ vô cùng lớn đồ đỏ rồ cũng không phải là một vị tín đồ, thậm chí ngay cả hiện tin người cũng không bằng. Nhưng là thân ở loại hoàn cảnh này, mưa rầm thấm đất, hắn đối máy móc chi thần cũng không lạ lắm, đụng tới nan đề, hắn cũng sẽ vô ý thức cầu nguyện một chút, càng nhiều là truy tìm trên tâm lý an ủi. Thế nhưng là không nghĩ tới, đang lúc hắn yên lặng cầu nguyện thời điểm, một đoạn lớn tin tức hiện lên hắn não hải. Đoạn tin tức này bên trong miêu tả, Thanh Linh cùng bọn hắn cần thiết giải quyết vật liệu tham số không kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm chiến thắng. Trùng hợp như vậy để hắn xử xuất, mà khi hắn vừa tiêu hóa đoạn tin tức này, rốt vấn đề liền tại trong lòng hắn vang lên, đường kính tám km trở lên vô trèo chống trang bị. Dùng dạng gì kết cấu có thể chịu được lấy? Cơ hồ là không lưỡng lự. Đồ đỏ rồ liền đem một năm trước bọn hắn thiết kế ra cái kia kết cấu thay vào loại tài liệu này, trục một trong lòng bên trong nghiệm chứng, rất thuận lợi toàn bộ nghiệm chứng thông qua. Khó nói máy móc chi thần nắm giữ loại tài liệu này phối phương, kềm chế trong lòng bung hỉ, đồ đỏ rồ thật nhanh đáp lại đến, dùng bên trong trục xương rồng treo sâu lục giác tổ ong thức treo chống kết cấu, có thể đạt tới cần thiết cường độ. Không lô tin tức phản hồi về đến, trong lúc nhất thời cũng làm phải dồn tay bận bịu đứt chân loạn, chỉ là loại bỏ những cái kia vô dụng tin tức, từ đó tìm ra hợp lý điểm ý kiến, đều phi hắn thật là lớn công phu. Cái này cần hắn có được siêu cao xử lý năng lực, đổi lại người bình thường sớm đã bị như nước thủy triều tin tức cho làm điên. Linh hồn cao tốc dung động lấy, tâm thần cũng bị hắn chia vô số phần đối vô dụng tin tức khép quét mà qua, khó khăn làm ứng phó đi qua. Đồ đỏ rồ đáp lại bị hắn chính xác bắt được, cũng không có xem nhẹ đi qua. Đây là vô số hồi quỹ trong tin tức duy nhất tương đối hoàn chỉnh. Rồ vô ý thức nghiệm chứng bắt đầu, hắn nghiệm chứng bắt đầu phi thường thuận tiện, trực tiếp tại máy móc thần cách bên trong nếm thử là được, có thể hay không thông qua lập tức liền có kết quả ba cái tròn điểm hai thập tự giao thoa tạo thành xương rộng cái bấy lấy một cái che kín lục giắt tổ hong kết cấu viên cầu xương rồng bên trên dọc theo vô số thô to dây cát một mực đem viên cầu treo rơi bắt đầu kể từ đó viên cầu bất kỳ địa phương nào thừa nhận áp lực đều phân tán đến xương rồng bên trên kể từ đó xương rồng sẽ tiếp nhận lớn nhất áp lực nhưng là xương rồng có thể làm được rất thô rất trắng mà không có sắc ngoài nhiều như vậy hạn chế quả nhiên là tập giọng nghĩ ít hiệu suất cao hơn xương rồng cùng tổ hong kết cấu đều không phải cái gì quá cao thâm độ vật nhưng cả hai tổ hợp bắt đầu lại có thể đạt tới hiệu quả có đôi khi cũng không phải là tri thức vấn đề mà là sáng ý vấn đề dũng trình độ lại cao Luật đến sáng ý cũng so ra kém mấy triệu tín đồ tập hợp, trả lời chính xác, cơ hội là đồ đỏ rổ vừa nói ra đáp án, rồi liền xác thực chứng ra kết quả. Toàn bộ quá trình cấp tốc phải căn bản không giống rồi tại hỏi thăm vấn đề, càng giống là tại khảo hạch tài nghệ của mọi người. Bởi vì rồi là tại thông qua tín ngưỡng nguyên lực internet giao lưu, giờ phút này liên kết tại tín ngưỡng nguyên lực internet bên trong tất cả mọi người có thể nghe tới hắn, lập tức ở bị tín ngưỡng internet trở nên yên lặng, không ít người yếu hơn yếu hỏi, trả lời chính xác. Ai đáp rồi? Đáp án là cái gì? bọn hắn chỉ có thể nghe tới rồi thanh âm, nghe không được đồ đỏ rổ trả lời. Ngươi có thể, dỗ chân chờ một chút. Hắn không phải một cái người thích chiếm tiện nghi người khác, cho tới nay, từ người khác kia lấy được cái gì, hắn đều quen thuộc quả đáp lễ điểm trở về. Thế nhưng là vừa mở miệng, hắn lại phát hiện mình cũng không hiểu rõ trả lời vấn đề đố đỏ rổ là ai, có nhu cầu gì, tự nhiên cũng không biết quả đáp lễ chút gì mới tốt ý thức được điểm này. Hắn dứt khoát làm cho đối phương tự mình lựa chọn tốt, ngươi có thể phải sách một cái yêu cầu, ta sẽ thỏa mãn đầy đủ ngươi không cao hơn đáp án giá trị yêu cầu. Tín ngưỡng nguyên lực inter bên trong một mảnh hít sâu một hơi thanh âm, tất cả mọi người ý thức được cái hứa hẹn này giá trị. Dẫu hiện tại đại biểu thế nhưng là máy móc chi thần à, một cái thần hứa hẹn, tuyệt đối là không thể coi thường. Yêu cầu cái gì đâu? Quên thế, tài phú, vĩnh sinh. Vô số người trong lòng bên trong tự hành não bộ bắt đầu, càng nhiều người hận không thể lấy thân tướng thay, thay thế đổ đỏ rổ làm ra lựa chọn. May mắn rụp ở phía sau thêm một cái, không vượt qua đáp án giá trị, hạn chế, không phải rất nhiều người thật điên. Chương 423. Cảm ơn. Chương 423, cảm ơn. Toàn trí toàn năng máy móc phát tác, có thể ban thưởng ta loại tài liệu này phối phương sao? Đồ đọ rổ cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đáp lời dòng dã một năm, hắn cùng hạng mục tổ bên trong đồng bạn đều là cái này tài liệu vấn đề khốn quấn phải xuất đầu mẹ chán. hiện tại có cơ hội như vậy, đồ đỏ dội ý nghĩ đầu tiên chính là đem phối phương đổi được tay, hoàn toàn không có suy nghĩ qua chính mình. thời khắc này tín ngưỡng nguyên lực internet bên trong là hoàn toàn yên tĩnh, đồ đỏ dội đáp lại lập tức bị tất cả mọi người nghe tới, trong máy mắt một mảnh tiết hận ảo nào âm thanh liên tiếp vang lên. cơ hội tốt như vậy, vậy mà chỉ đổi một cái vật liệu phối phương. phối phương có thể ăn sao? vì cái gì không đổi điểm đối tự thân hữu ích đồ vật? có vật thật nơi tay, đảo ngược suy luận kỳ thành phần cùng phân tích nó chế tạo phương pháp đối với loại cấp bậc này tồn tại cũng không phải là chuyện rất khó khăn loại này tài liệu mới phối phương hắn đã sớm nắm giữ nghe tới đồ đỏ rồ thỉnh cầu hắn cũng không để ý đáp lời có thể phối phương tự nhiên không thể tại tín ngưỡng nguyên lực internet bên trong công khai nói ra không phải liền mất đi ban thưởng ý nghĩa hắn đơn độc liên bên trên thuộc về đồ đỏ rồ ý niệm đem bao hàm phối phương tin tức chuyển tới lấy đồ đỏ rồ trình độ một chút liền có thể phân biệt ra phối phương có phải là hữu hiệu, hiệu nhìn qua về sau hắn liền không nhịn được kích động nói đến cảm tạ toàn trí toàn năng máy móc pháp tắc ban cho. Dụ đạt tới mục đích, lập tức liền quan bế tín ngưỡng nguyên lực internet. Thế nhưng là chuyện này, lại tại toàn bộ máy móc chi thần tín đồ vòng bên trong nhắc lên một trận sóng to gió lớn. Bởi vì Dụ đạt được đáp án sau phản ứng tốc độ quá nhanh, cho nên tất cả tín đồ đều không cho rằng máy móc chi thần không hiểu vấn đề này, mà là cảm thấy hắn là tại khảo giác tài nghệ của mọi người. Kể từ đó, chẳng những không tổn hao Dụ bi vọng, không tổn hao mọi người đối máy móc chi thần kính sợ, ngược lại sinh ra tốt đẹp hô động hiệu quả. Thần linh đồng dạng đều là cao cao tại thượng, uy nghiêm vô cùng, mặc dù để người kính sợ thế nhưng là cách phổ thông tín đồ thế giới thực tế quá xa xôi đây cũng là vì cái gì đại bộ phận điểm tông giáo đều cần thỉnh thoảng hạ xuống một hai lần thần tích lấy duy trì chú ý độ nếu không tín ngưỡng liền sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần yếu bớt máy móc chi thần khảo giác tín đồ trình độ cũng tuyển ra người chiến thắng ban cho ban thưởng tin tức như gió đồng dạng tại máy móc chi thần tín đồ vòng bên trong khuyết tán ra cũng hướng về hiện tin người hoặc không phải tín đồ vòng tròn phúc xạ ra có chủ đề tự nhiên là dẫn tới chú ý cho nên dồn phát hiện sau đó một đoạn thời gian bên trong tín đồ số lượng đều hiện ra một cái tính bùng nổ tăng trưởng trọn vẹn cầm tiếp theo non nửa năm mới có chỗ chậm lại mà những này, dù tạm thời đều là không dành để ý tới. Đồ đỏ dội lại nhớ lại một lần phối phương kỹ cảng, phát hiện mỗi một cái yếu điểm mỗi một cái từ đơn, đều rõ ràng ghi tạc tâm lý, liền giống bị ấn khắp đi lên đồng dạng. Thật sự là quá thần kỳ, cho tới bây giờ, đồ đỏ dội còn có một loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Minh trả lời thần một vấn đề, sau đó bị ban thưởng một cái đỉnh cấp tài liệu phối phương. Nếu như không phải trong lòng phối phương rõ ràng tường tận, đồ đỏ dội thật không thể tin được đây là sự thực. Lấy lại tinh thần, đồ đỏ dội vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ phối phương chép lại, mặc dù nhớ được rất lâu. Nhưng cho dù tốt trí nhớ cũng so ra kém một cây bút, chỉ có viết đến trên giấy, mới là bảo đảm nhất, ai ngờ rằng mình loại này thần kỳ ký ức có thể bảo trì bao lâu. Một bên chụp lấy, đồ đỏ rồ kìm lòng không được nghĩ đến, chủ thần đại nhân là thế nào làm được đây này? Như thế nào đem một đoạn tin tức giống khắc họa đồng dạng khắc vào lòng của mình bên trong, muốn quên đều không thể quên được. Nếu như loại năng lực này có thể phổ cập ra, vậy sau này tri thức truyền thừa liền thuận tiện nhiều đắm chìm trong trong suy nghĩ đồ đỏ rồ. Hoàn toàn không có phát hiện, gian phòng bên trong không biết lúc nào dần dần bu đầy người. Mấy vị tư lịch so hắn còn muốn cao lao nghiên cứu viên lặng lẽ chuyển qua bản sách của hắn trước, thần tình kích động, nhưng lại liều mạng đè nén, sợ kinh động đồ đỏ rồ, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn chằm chằm đồ đỏ rồ trên tay bút. Cũng theo ngồi bút gì động mà di động, Thư không nghiên cứu viên là máy móc chi thần tín đồ tỷ lệ lớn vô cùng địa phương. Trước đó một khắc này cũng không chỉ có đồ đỏ rồ một vị nghiên cứu viên liên tại tín ngưỡng nguyên lực trên internet, trong đó có hết sức quen thuộc đồ đỏ rồ người tại, chỉ từ giọng nói chuyện cùng thanh âm, bọn hắn liền có thể đoán được đồ đỏ rồ chân thực thân phận. Liên hệ biến mất về sau, không ít người trực tiếp chạy tới chứng thực, vừa nhìn thấy đồ đỏ rộ thất thần biểu hiện, tự nhiên là khẳng định suy đoán của bọn hắn. Lập tức, đồ đỏ rộ đạt được máy móc chi thần ban thưởng tin tức này, náo động toàn bộ hư không nghiên cứu viên, ngay cả chủ trì nghiên cứu viên mấy vị viện trưởng đều bị kinh động đám người vây xem bên trong, ao ước đấu kỵ đều mà có chi, càng có lòng người bên trong chua chua nghĩ đến, xương rồng treo sâu tổ ong kết cấu bọn hắn cũng biết, lại làm cho đồ đỏ rộ vượt lên trước trả lời. Càng có người gãy cổ tay than tiếc, vì cái gì mình lúc ấy không có cầu nguyện, không thể liên bên trên tín ngưỡng nguyên lực internet, nếu không mình nhất định đoạt đáp phải càng nhanh mặc kệ mọi người trong lòng là tâm tình gì cùng ý nghĩ, giờ phút này tất cả đều bình tĩnh tĩnh khí, không dám chút nào kinh động viết bên trong đồ đỏ rộ. Không phải mấy vị thần tình kích động lao nghiên cứu viên cùng viện trưởng tuyệt đối sẽ đem bọn hắn xé xác. Trong đó một vị chính là dẫn đầu đấu đỏ rộ hạng ngũ tổ tiến hành vật liệu công quan phó viện trưởng càng là tay chân đều đang phát run, thật làm cho người bên cạnh sợ hai hắn có thể hay không hưng phấn quá độ mà quả điệu. Không có cách nào không kích động, mấy trăm người bận rộn một năm trọn, lại mảy may không nhìn thấy hy vọng thành công. Mà bây giờ hắn đã biết đồ đỏ rộ từ máy móc chi thần kêu bên trong có thể ban thưởng chính là một loại phù hợp yêu cầu vật liệu phối phương, công khắc cái vấn đề khó khăn này hy vọng đang ở trước mắt. Nếu như có thể, hắn thật hận không thể xông đi lên, thay đồ đỏ rổ viết liền tốt đem kia dị thường phức tạp phối phương sao chép ra, nhiều lần kiểm tra 7-8 lần, xác nhận không có sai lầm về sau, đồ đỏ rổ ngẩng đầu, lập tức bị phòng bên trong đen nghịt đầu người làm cho giật mình. Luôn luôn đều phi thường keo kiệt mập mạp viện trưởng cười ha hạ đi tới, cầm đồ đỏ rổ tay thân thiết cười nói, đồ đỏ rổ, hạnh khổ ngươi, đây chính là chủ thần đại nhân ban thưởng ngươi phối phương à? Coi như không tệ, có thể tranh thủ đến chủ thần đại nhân ban thưởng, đây là chúng ta hư không nghiên cứu viên tiêu ngạo à? Không cùng Đỗ Đọ Dồ có phản ứng, Viện trưởng nói tiếp đến, Đỗ Đọ Dồ, ngươi tại Viện nghiên cứu bên trong cũng có hơn 10 năm làm việc kinh lịch, bình thường biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, trải qua Viện Phương nghiên cứu quyết định, tăng lên chức của ngươi xưng là Viện nghiên cứu sĩ, hy vọng ngươi ở sau đó thời gian bên trong, kế tiếp theo phát huy khắc khổ chịu được vất vả, chuyên tâm gây nên đến tinh thần, kế tiếp theo cho chúng ta hư không nghiên cứu viên làm vẻ vang. Đỗ Đọ Dồ đốc, sướng sở, ngay cả Phó Viện trưởng đem hắn trong tay phối phương lấy đi, hắn cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Hắn trở thành thâm niên nghiên cứu viên đã mười năm, giống hắn dạng này không có bối cảnh không có chỗ dựa nghiên cứu viên có thể trở thành thâm niên nghiên cứu viên cơ hồ đã đến đỉnh. Cái này cũng không đơn thuần là chức vị vấn đề sương hô, mà là dính đến sinh lão bệnh tử, lấy vợ sinh con, dưỡng nhi dục nữ cùng cùng một hệ liệt nhân sinh đại sự vấn đề lãi ngộ. Thâm niên nghiên cứu viên cùng viện nghiên cứu sĩ lãi ngộ, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Có thể nói, cầm tới viện nghiên cứu sĩ chức danh, hắn cùng người nhà của hắn con cái tất cả mọi người sinh đại sự, đều có thể không lo. Hắn có thể không quan tâm cuộc sống của mình, nhưng là hắn có thể không quan tâm người nhà hạnh phúc sao? Kim Long không được, đồ đọ rổ tâm lý dâng lên đối máy móc chi thần thần sâu cảm kích. Chương 424. Thưa không bảo tàng Chương 424, Thư không bảo tàng. Hai cây loại cực lớn điểm hình xương rồng dàn sen vào nhau, hình thành một cái vòng tròn. Cái thứ ba xương rồng không tại tròn trung bộ, hình thành một cái vững chắc kết cấu. Vô số thô to dây thừng lãng từ lọng cốt bên trên rủ xuống. Xương rồng bên trong có một cái so xương rồng đường kính nhỏ một vòng, từ vô số lục rắc chính bên cạnh hình chỗ tạo thành, môi đầu bên cạnh đều là to thêm giàn khung. Đây chính là tương đối thường dùng tổ ong trèo chống kết cấu bình thường đều thích dùng tại cỡ lớn vô trèo chống mái vòm này địa phương, có kiến cố, nhẹ nhàng, không dễ biến hình mấy ưu điểm. Phối hợp thêm xương rồng treo sâu Toàn bộ sắc ngoài kết cấu rốt cục tính đạt tới tiêu chuẩn. Giải quyết sắc ngoài kết cấu vấn đề, siêu cự hình nguyên tố lô lớn nhất nan để cuối cùng giải quyết. Tiếp xuống chính là nguyên tố kích phát, áp lực phân tán, lực trường chói buộc cùng các loại, rốt đã có thành thục ý nghĩ. Cứ việc máy móc thần cách có nháy mắt hiện hóa năng lực, thế nhưng là bố trí toàn bộ trang bị, hay là tốn hao rốt 3 ngày thời gian. Phần lớn thời gian, hắn đều là tại cục bộ điều chỉnh, sửa đổi một chút chi tiết. Thang đến hắn xác nhận không sai toàn bộ trang bị đã không có bất kỳ lỗi lầm nào để loạn, sau đó hắn mới linh thần tinh khí, rõ ràng phát ra khởi động chỉ lệnh ông, nguyên tố lô phát ra yêu ớt năng lượng ba động cũng dần dần tăng cường bên trong. Nguyên tố lô có thể phân giải bất kỳ nguyên tố, chỉ cần là thuộc về nguyên tố vật chất, đều không thể tiếp nhận nguyên tố lô phân giải. Loại này đặc tính, để nó trở thành tất cả nguyên tố vật chất khắc tinh. Nhưng là nguyên tố lô cũng không phải là dung lô, mà là năng lượng lô. Nó phân giải vật chất về sau, là muốn chuyển hóa thành năng lượng. Dụp cần chỉ là phân giải hư không hạch tâm, mà không phải chuyển hóa thành năng lượng. Cho nên trên một điểm này, Dụp nhất định phải tiến hành điều chỉnh. Chỉ thấy nguyên tố lô bên trong, mấy trăm kế kích phát khí phóng xuất ra một đạo đạo bạch sắc điện mang, đánh vào hư không hạch tâm bên trên, bị đập nện điểm cấp tốc nóng sáng hóa. Sau đó chính mình phóng xuất ra càng mạnh càng nóng ánh sáng, khổng lồ nguyên tố từ kia bên trong dâng chào ra. Nguyên tố lô chính là dựa vào kích hoạt nguyên tố bản năng đặc tính, để bọn chúng hoàn nguyên thành nguyên thủy nhất trạng thái, từ đó tự hành phân giải. Kích phát khí phóng xuất ra điện mang có mục đích vừa đi vừa về di động, từng khối vật chất liền từ hư không hạch tâm bên trên cắt xuống dưới. Thời gian 1 giờ 1 giờ đi qua, to lớn hư không hạch tâm từ 70 km đường kính, không ngừng bị cắt, biến tiểu. Sau 3 ngày, cũng chỉ còn lại có đường kính chỉ có 1 km trái phải một khối nhỏ. Nhỏ như vậy một khối, không sai biệt lắm đã không có lại phân giải tất yếu, trực tiếp liền có thể sử dụng. Ngay tại rốt chuẩn bị đình chỉ nguyên tố lô vận chuyển lúc, đột nhiên, trong đó một cái kích phát khí đột nhiên sáng lên, ánh mắt phóng thích ra điện mang bạo tăng mười mấy lần, lập tức liền vượt qua kích phát khí phạm vi chịu đựng, tuôn ra một vành lửa. Vô luận là kích phát khí hay là nguyên tố lô bản thân, đều là máy móc thần cách huyền hóa, không tồn tại lấy cái gì chất lượng bên trên vấn đề, chỉ cần thiết lập ra phụ họa máy móc quy luật tham số cùng kết cấu, nó chỗ huyền hóa ra đến đồ vật liền có thể đạt tới đem đối ứng cường độ 3 ngày cường độ cao vận chuyển cũng chứng minh sự thật này, không có chất lượng vấn đề, kích phát khí làm sao lại đột nhiên quá tải đâu? Dụ biến niệm lập tức chuyển qua bạo tạc kích hoạt khí trước đó chỗ đập nền vị trí. Chỉ thấy tại cứng rắn hạch tâm vật chất bên trong, một viên nắm đấm lớn tiểu nhân tinh thể màu đen vững vàng khảm nạm tại kia bên trong. Dụp linh hồn đột nhiên kịch liệt nhảy một cái, từ khi đụng tới bản nguyên hắc tinh về sau, dụ đối bất kỳ tinh thể màu đen đều có một loại bản năng coi trọng, khó nói đây cũng là một khối bản nguyên hắc tinh. Ý niệm quét đến hắc tinh bên trên, không nhìn thấy bản nguyên hắc tinh loại kia sáu thẳng bên cạnh hình vòng xoáy tinh mang, ngược lại giống rơi tiến vào một cái vô biên vô hạn to lớn cái hố bên trong đồng dạng. Dụp giật mình kêu lên, vội vàng đem ý niệm rút trở về. Tinh thể bên trong lại có một cái vô biên vô hạn cự đại không gian. Đây là cái gì tinh thể? Khó nói là, dỗ nhớ tới một loại cực kỳ thưa thớt, vô cùng chân quý tinh thể, vô giới thủy tinh. Nghĩ đến đây cái danh từ, dỗ trong lòng nhất thời có một loại so đụng tới bản nguyên hạt tinh còn muốn tăng gấp bội phân chấn. Vô giới thủy tinh là chế tạo chữ vật trang sức hạch tâm vật liệu. Dỗ trên tay viên này chữ vật giới chỉ phía trên khối kia tinh thạch chính là vô giới thủy tinh. Vô giới thủy tinh tồn thế vô cùng thưa thớt, cứ thế chữ vật trang sức cũng là khuyết tay có thể chỉ. Cặp đi rốt cái này nhất hệ cũng có thể xem như truyền thừa rất nhiều năm thế lực, thế nhưng là trên tay cũng chỉ có hai viên chữ vật giới chỉ đổi lại người bình thường, liền xem như đế quốc hoàng thất, có được chữ vật trang sức số lượng cũng không nhiều. Ngược lại là Lơ Lửng chi thành, không biết là có được đại lượng vô giới thủy tinh, vẫn là tìm được khác vật thay thế, ngay cả tí nạ dạng này học sinh bình thường cũng có thể có một kiện chữ vật trang sức. Bất quá Dụm nhìn thấy qua tất cả chữ vật trang sức bên trong, hắn muốn có cái này hai cái nhẫn, là chất lượng tốt nhất, không gian lớn nhất tinh phẩm đáng tiếc, nguyên bản thuộc về tẹt đi rốt viên kia, đã tại ác ma giới, hắn tự bạo quân vương thân thể thời điểm tùy theo hủy đi. Trên tay chỉ còn lại có cái này một viên lấy từ Teddy, cũng là không gian lớn nhất một viên. Nhưng là cứ việc chức nhận bên trong không gian đã phi thường lớn, thế nhưng là dồn vẫn cảm thấy còn xa mới đủ dùng, khi ngươi trên thân chỉ có 35 mai kim tệ thời điểm, sẽ cảm thấy một túi tiền rất nhiều hơn. Thế nhưng là khi ngươi có được vài tòa núi vàng thời điểm, dùng cả tòa phòng ở đến đường tiền đều sẽ không đủ. Dù hiện tại xây thành cùng đang xây cấu trang thể, liền đem gần 500,000 cố. Không lộ như thế số lượng, cần bao lớn không gian mới có thể toàn bộ trang đi. Nếu như không có chữ vật giới chỉ, chỉ là tất cả cấu trang thể chuyển di một lần hao phí hao tổn tinh thạch, liền đầy đủ một cái công quốc phá sản. Liền xem như Ổ ốc gì, cũng là không chịu được nổi dạng này tiêu phí. Nếu như không phải hy vọng bảo nắm giữ năng lượng chuyển hóa tinh thể kỹ thuật, rốt căn bản không dám có kiến tạo nhiều như vậy cấu trang suy nghĩ. Nếu quả thật có có thể chứa 500.0000 cấu cấu trang chứa vật trang sức, kia chuyển di thời điểm liền không cần hao phí đại lượng năng lượng, hơn nữa còn có thể lặng yên không một tiếng động, để cho địch nhân khó lòng phòng bị đặc biệt là điểm thứ hai, quả thực chính là đánh lén địch hậu thần khí. Chữ vật trang sức tuyệt đối có năng lực cải biến mô thức chiến tranh đáng tiếc, vô giới thủy tinh quá hi hữu thoả mãn quyền quý nhu cầu đều làm không được, tự nhiên không dùng đến chiến tranh phía trên đi. nắm đấm như thế lớn vô giới thủy tinh, cái này có thể làm ra bao nhiêu cái không gian trang sức? Ngay cả ruột dạng này đạm mạc tính tình đều cảm thấy một trận trong lòng bùn loạn. Cẩn thận từng ly từng tí không chế kích phát khí, đem vô giới thủy tinh chung quanh vật liệu diệt đi, còn chưa kịp cẩn thận xem xét một chút, cách đó không xa lại có một cái kích phát khí quá tải, bạo thành một vảy lửa. ruột tâm tình không tự kìm hãm được lại nhảy một cái, ý niệm rời qua đi, quả nhiên lại là một viên nắm đấm lớn tiểu nhân vô giới thủy tinh. xuất hiện một viên có thể nói là trùng hợp, đồng thời xuất hiện hai viên. Dỗ bí thức được mình khả năng lật đến một cái bảo tàng. Chương 425, Vô giới thủy tinh. Chương 425, vô giới thủy tinh đến lúc cuối cùng cái này 1 km đường kính hư không hạch tâm bị hoàn toàn phân giải hoàn tất về sau, dỗ đạt được 120 quả nắm đấm lớn tiểu nhân vô giới thủy tinh, bảy viên dưa hấu lớn nhỏ, một viên chậu giữa mặt lớn như vậy. Còn có ít lấy hàng ngàn đầu ngón tay lớn nhỏ tiểu thủy tinh, nhỏ nhất một viên thể tích cũng so dộp trong tay chứa vật giới chỉ lớn hơn mấy lần. Tùy tiện một viên vô giới thủy tinh, tầm tới nhân loại vị diện đều có thể tùy tiện đổi về mấy trăm triệu cả dạ kim, to bằng nắm đấm thủy tinh thậm chí có thể đổi lấy một cái công quốc. Bất quá quốc gia có thể dựa vào vũ lực đi chinh phục, vô giới thủy tinh lại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù có người thật cầm một quốc gia đến nội, cũng không đổi được. Dẫu đối vô giới thủy tinh khao khát thực tế là quá lâu, thưa không hạch tâm còn tại phân giải thời điểm, hắn liền không kịp chờ đợi liên hệ với nghỉ ngơi chi cung đồng bạn, hỏi thăm chữa vật trang sức chế tạo phương pháp. Phế mộ gần nhất phi thường nhảm chán, bọn hắn hiện tại cơ hồ chẳng khác gì là bị vây ở vị diện này. Mà lúc trước vì tránh né đại ma vương truy kích, bọn hắn cố ý chọn lựa cái này hoa vu, vắng vẻ, hoàn cảnh ác liệt vị diện, từ nghỉ ngơi chi cung phóng nhãn nhìn ra ngoài. Tất cả đều là hoàn toàn hoang lương tàng đá, mà lại cái này bên trong không có không khí, không có mặt trời, hướng bầu trời nhìn lại chính là đen như mực hư không. Đây là một cái ngay cả vị diện hàng rào đều không có thế giới. Chỗ như vậy, có thể nghĩ tài nguyên sẽ nhiều thiếu thốn. Kể từ đó, nghỉ ngơi chi cung cũng gặp phải một cái nguy cơ. Như thế nào tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới nuôi sống kia mấy chục nghìn sinh mệnh chủng tộc? Từ nghỉ ngơi chi giới trốn tới sinh vật bên trong, không đơn thuần chỉ có bất tử sinh vật, còn có số lớn sinh mệnh chủng tộc. Những sinh mạng này chủng tộc cần không khí, cần đồ ăn, cần nước mới có thể sinh tồn tiếp. Lúc trước nghỉ ngơi chi giới sụp đổ thời điểm, vội vàng ở giữa, tất cả mọi người chỉ cần một chút cần thiết vật tư, có người thậm chí trần trụi liền chạy ra khỏi đến, mang theo đồ ăn ít càng thêm ít, ngay cả mấy chục nghìn người ăn ba ngày lượng đều không có. Nếu như không chiếm được đồ ăn bổ sung, như vậy tất cả sinh mệnh chủng tộc cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, chuyển sinh làm bất tử sinh vật. Kỳ thật đại bộ phận điểm sinh mệnh chủng tộc cũng không kháng cự chuyển sinh làm bất tử sinh vật, dù sao bọn hắn là tại nghỉ ngơi chi giới, sống trung hòa bình mấy chục ngàn năm, sớm đã không còn nán cách. Ngược lại bất tử sinh vật đủ loại ưu thế, đặc biệt là vĩnh sinh bất tử cùng các loại đều đối với sinh mạng chủng tộc có lớn lao lực hấp dẫn. Dựa theo phẩy mổ cùng ngõ lẩy đám người cái nhìn, trực tiếp toàn bộ chuyển sinh làm bất tử sinh vật là nhất bất lo phương pháp, mà lại hiện tại còn có hoạt hóa dịch loại này bảo trì cơ thể hoạt tính dự tề, liền ngay cả rất nhiều thích trưng diện giống cái sinh mệnh chủng tộc cũng nhịn không được muốn tiến hành chuyển sinh, từ đó vĩnh bảo thanh xuân. Nhưng là John lại cho rằng, bất tử sinh vật quyết thiếu rất nhiều sinh vật chủng tộc đặc lưu sức sáng tạo cùng hoạt tính, một cái thuần túy từ bất tử sinh vật chỗ tạo thành xã hội, rất dễ dàng lâm vào lúc trước bất tử đế quốc chỗ gặp phải tình huống, cho nên bác bỏ đề nghị này. Bất quá bức bách tại áp lực, cuối cùng John hay là đồng ý làm cho tất cả mọi người tự nguyện lựa chọn. Quyết định này một chút đạt, đêm đó liền có vượt qua 70,000 sinh mệnh chủng tộc tiến hành bất tử hiện tế. Mà ở trong đó có rất lớn một bộ điểm vậy mà đều là trẻ tuổi mỹ mạo giống cái sinh vật, mục đích của các nàng cũng tất cả đều là vì để cho mình thanh xuân dừng lại tại hiện tại thời khắc này, đây thật là một cái để người dở khóc dở cười không được kết quả. Kể từ đó, nghỉ ngơi chi cung còn lại sinh mệnh chủng tộc cũng chỉ có 100,000 người không đến. Dỗ cũng ra lệnh, tận lực bảo vệ tốt những người này. Quân vương có lệnh, toàn bộ nghỉ ngơi chi cung lập tức động viên, tập dọng nghị ích, hợp lưu hợp sức cùng một châu nghĩ biện pháp đầu tiên là có người đề nghị cho tất cả mọi người thi triển ngủ đông thuật để bọn hắn giảm bất tiêu hao. Cứ như vậy, hao phí vật tư liền sẽ giảm mạnh. Trước kia chỉ đủ ăn một ngày đồ ăn, bây giờ có thể ăn một tháng. Lại dùng người đề nghị, dùng ma pháp đến bồi dưỡng hoặc bắt thịt, dùng để dùng ăn. Loại phương pháp này kỳ thật sớm đã có, đại bộ phận điểm chữa trị ngoại thương ma pháp đều có để thịt tươi sinh trưởng có thể hiệu. Bồi dưỡng ma pháp bất quá là cường hóa phương diện này công hiệu, để thịt tươi sinh trưởng phải càng nhanh càng nhiều mà thôi. Nhưng là tại vị diện bên trên. Tuyệt đối sẽ không có người dùng loại phương pháp này đến bồi dưỡng loại thịt, tùy tiện đem một đám châu nuôi đổi tới trên thảo nguyên, liền có thể chăn thả đạt được liên tục không ngừng đến ăn thịt, ai sẽ xa xỉ phải dùng mấy chục nghìn cái ma pháp sư đến làm loại này sống. Nhưng là tại nghỉ ngơi chi cung bên trong, muốn thảo nguyên không có, muốn ma pháp sư lại một đồng lớn. Lại sau đó, đã có người bắt đầu mô phỏng môi trường tự nhiên, sau đó tại nghỉ ngơi chi cung nhàn rỗi khu vực tiến hành trong phòng trồng, đào vong thời điểm mang ra lương thực mặc dù không đủ ăn, nhưng dùng để làm giống hay là đầy đủ. Thế là từng mảnh từng mảnh trong phòng nông trường được mở mang ra, một khuê khuê hoa màu tại không cái chết sư nhóm không lưu dư lực thúc đẩy sinh trưởng dưới, non nửa nguyệt liền thành quen cũng có thể thu hoạch. Nhiều như vậy quản đủ dưới phía dưới, rốt cục miễn cưỡng giải quyết lương thực nguy cơ vấn đề. Bận rộn hơn nửa tháng, một rảnh rỗi, phải mồ ngược lại cảm thấy nhàm chán. Sinh hoạt thật không thể rảnh rỗi, vũ trụ hư, không phong phú, khả năng này cũng là bất tử sinh vật sẽ biến mất nguyên nhân chủ yếu đi, tháng năm dài đằng đẵng, quá tiêu ma ý chí. Phải mồ đối tẹt đi rốt cảm khái đến. Tẹt đi rốt chuyển sinh làm bất tử sinh vật thời gian cũng không dài nếu như không tính nghỉ ngơi chi giới không đối chờ thời gian trôi qua kia năm năm thời gian liền ngắn hơn cho nên không cách nào trải nghiệm phẩy mồ tâm tình hắn cười cười nếu như mỗi ngày đều nửa trước tháng mệt mỏi như vậy ngươi nhận được sao Phẩy mồ sững sốt một chút thật lâu mới gật đầu một cái nói đến ừm quá phong phú cũng không tốt hay là chống rông điểm đi hắn cũng chỉ là cảm khái một chút để không có tử vong áp lực đối vật chất nhu cầu có cũng được mà không có cũng không sao bất tử sinh vật mỗi ngày đi làm việc vậy còn không như chống rông xuống dưới được rồi giống loài thiên tính dù cho biết rõ đạo hưu vấn đề phế mộ cũng không có lớn như vậy nghị lực đi tìm kiếm cải biến kia là quân vương nên làm sự tỉnh nói chuyện phiếm ở giữa linh hồn hai người bên trong đồng thời vang lên dồn triệu hoán đến phòng điều khiển tập hợp đồng thời thu được triệu hoán bao quát nghỉ ngơi chi cung bên trong tất cả đỉnh cấp bất tử sinh vật rất nhanh rộng rãi phòng điều khiển bên trong liền chật ních một đống người ma pháp hình chiếu chính đem một vài hình ảnh chính giữa chiếu dọi ra to lớn hy vọng bảo khổng lồ hư không vòng xoáy thần kỳ máy móc thần cách siêu cự hình nguyên tố lô đại lượng vô giới thủy tinh thấy tất cả mọi người khiếp sợ không tên quả nhiên không hổ là quân vương đại nhân dù cho không có các con dân đi theo cũng có thể tiện tay làm ra to như vậy thanh thế Ngay cả thần cách đều có thể chưởng khống, giúp đem mình gần nhất kinh lịch hiện ra một lần, sau đó nhìn phòng điều khiển bên trong xì xào bàn tán tất cả mọi người hỏi, những vật này có thể làm sao dùng? Chương 426, chế khí. Chương 426, chế khí. Hắn luôn luôn đều rất rõ ràng, một người trí tuệ là có tận, nhưng quần thể trí tuệ là vô tận, nói không chừng tùy tiện một cái lơ đãng ý nghĩ, liền có thể cải biến bọn hắn thời khắc này tình trạng. Đại nhân, vô giới thủy tinh là chế tạo chữ vật trang sức vật liệu, có nhiều như vậy vô giới thủy tinh, chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo có thể vận chuyển toàn bộ nghỉ ngơi chi cùng cỡ lớn chữ vật giới trì. Vị diện tiết điểm như thế bận rộn, thần thánh chi thần coi như giám sát, cũng không có khả năng mỗi cái cá thể đều chú ý tới, chỉ có đại quy mô chuyển gì, mới có thể gây nên chú ý của hắn. Chúng ta hoàn toàn có thể khai thác một mình mang theo chữ vật trang sức phương thức tiến hành chuyển gì. Võ lệnh đề nghị đến đề nghị này để không ít người nhãn tình sáng lên. Phế mộ bổ sung đến, thần thánh chi thần lực chú ý cơ bản tập trung ở bất tử thân vật trên thân, nhưng là chúng ta bên này cũng không chỉ có bất tử sinh vật, rời đổi nghề động có thể để những cái kia sinh mệnh chủng tộc đi tiến hành. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là tỉnh lại những cái kia tịch diện chi hồn, hiện tại có vương kiến tạo thân thể chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian đem tất cả đều tỉnh lại." Sang Trầm giọng đến. Dỗ Hình Chiếu gật gật đầu, Tỉnh lại Tịch Diệt Chi Hồn đích thật là hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, những này Tịch Diệt Chi Hồn chẳng những có được sinh tử chi chiến trước ký ức, càng có được cường đại linh hồn, có thể cho Dỗ cung cấp liên tục không ngừng linh hồn năng lượng. Hắn đem hư không hạch tâm vật liệu tuyệt đại bộ điểm đều dùng đi chế tạo cấu trang thể, chính là vì cho Tịch Diệt Chi Hồn chuẩn bị thân thể. Bất quá bây giờ, Dỗ đột nhiên ý thức được mình để tâm vào chuyện vật. Hắn hiện tại cần chính là Tịch Diệt Chi Hồn kinh dâng, mà không phải cần lực chiến đấu của bọn hắn một bộ sẽ động thân thể, cùng một bộ sẽ không động thân thể, đối tịch diệt chi hồn mà nói tạm thời đều không có khác nhau, đều có thể đem bọn hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mà một bộ sẽ không động thân thể, muốn tạo ra bắt đầu liền dễ dàng nhiều, liền xem như nghỉ ngơi chi cung hiện tại chỗ cái này hoàng vu vị diện cũng có đầy đủ vật liệu. Bạo tạ lộ, rộ đột nhiên điểm danh, mắt buồn ngủ lim dim bạo tạ lộ từ nơi hẻo lánh bên trong ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là rộ đang gọi nó, lập tức một cái cơ linh nhảy dựng lên, bốn chân giao thoa lập tức liền lẹn đến rộm hình chiếu trước mặt, trên mặt cái gì buồn ngủ đều không có. Bạo lộ ăn chính là thổ. Phun ra lại là cường độ cao vật liệu, thạch cự nhân thân thể đại bộ phận điểm đều là dùng loại tài liệu này kiến tạo. Mà bung đất, vị diện này còn nhiều đơn độc một loại vật liệu, cố nhiên là không cách nào kiến tạo ra hoàn chỉnh cấu trang thể, nhưng là chỉ tạo một cái có thể dung nạp linh hồn ngược túi đâu. Rồi đem cái này chủ ý nói chuyện, tạm tợ lộ liền hứng thú bừng bừng đi ra ngoài triệu tập nhân thủ, phệ mồ mấy người cũng chuẩn bị đi hỗ trợ. Dù sao tạm tợ lộ những này thần là ác ma chỉ có thể chế tạo vật liệu, kiến tạo cấu trang hay là phải dựa vào bọn hắn. Hỏi thăm không gian trang sức chế tạo phương pháp, rồi cũng lui về phân thân mặc dù đã có tỉnh lại tịch diệt chi hồn phương pháp nhưng kia cuối cùng chỉ là ngộ biến tùng quyền cuối cùng vẫn là cần cường hoành thân thể Hy vọng bảo cái này bên trong 5 triệu cỗ thiên thần thân thể đã tại bắt đầu kiến tạo đến lúc đó nhất định phải đem 5 triệu tịch diệt chi hồn chuyển rời đến cái này bên trong đến như vậy hắn liền cần đại lượng không gian trang sức đến tiến hành chuyển di làm việc may mắn không gian trang sức khó khăn nhất chính là vật liệu vấn đề hiện tại có nhiều như vậy vô giới thủy tinh chế tạo trang sức không phải chuyện rất khó khăn kỹ thuật không gian trang sức không gian bắt nguồn từ vô giới thủy tinh chế tạo lúc có thể làm chỉ có định vị phong bế kích hoạt nếu như là mang cố định là cấn không gian trang sức, còn có sẽ phân biệt cùng tự hủy công năng định vị, tự nhiên là xác định vật thể bảy ra tiến vào vị trí của không gian. Nếu như trang sức bên trong không gian quá lớn, lung tung ném vật đi vào, rất dễ dàng sẽ tìm không đến. Định vị, liền tương đương với tại trong giới chỉ thành lập một cái mục lục hướng dẫn tra cứu, đến lúc đó muốn lấy thứ gì, trực tiếp thông qua hướng dẫn tra cứu liền có thể tìm được. Phong bế, là dùng ma văn đem chiếc nhẫn bên trong không gian phong bế, chỉ có thể thông qua đặc biệt phương pháp đi mở ra. kích hoạt chính là mở ra phong bế là cấn quá trình. Có chút trang sức là không cần cố định lạc ấn liền có thể mở ra, tỉ như rôm từ teddy trong tay giành được viên kia, chỉ cần đem ý niệm in dấu đi vào liền có thể. Chủ nhân trước chết mất, xong ý niệm biến mất, người khác liền có thể một lần nữa lạc ấn, sau đó mở ra. Nhưng còn có một loại khác là mang theo cố định lạc ấn trang sức, nó sẽ mang theo một đoạn phân biệt tin tức, coi như nguyên chủ nhân chết rồi, người khác nếu như không có được phân biệt tin tức, mà cưỡng ép lạc ấn trang sức lời nói, trang sức liền sẽ tự bạo, đem trang sức liên quan vật phẩm bên trong tất cả đều hủy đi. Chứ những ngày bên ngoài, còn có nguy trang, tiêu trừ ba động các loại thủ đoạn dùng để che giấu trang sức chân chính công năng, bởi vì không gian trang sức thực lớn quá trân quý. Nếu như không có chút nào ngụy trang mang ra ngoài, không đế tại bưng lấy một đống kim tệ đi đi dạo chợ đen, chiêu đoạt. Dùng những phương pháp này đem vô giới thủy tinh chế tạo thành chỉ thuộc về không gian của mình trang sức, nhưng là không gian bên trong lớn nhỏ, chỉ có thể từ thủy tinh thể tích cùng độ tinh khiết đến quyết định. Thể tích càng lớn vô giới thủy tinh, không gian bên trong càng lớn. Cùng cùng thể tích thủy tinh, phẩm chất càng cao, không gian càng lớn. Phẩm chất lời nói, giỗ trên tay những ngày vô giới thủy tinh, so hắn thấy qua bất luận cái gì chữ vật trang sức sử dụng thủy tinh đều tốt hơn mà thể tích, cái tia to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thủy tinh, vốn có không gian chứa đựng mười tòa nghỉ ngơi chi cung đều là chắc chắc có thừa. mang tới một khối trong hư không ương hạch tâm vật liệu, giậm trên tay đằng một chút bước lên quỹ dị ngọn lửa màu đen, chỉ có hỏa diễm biên giới vị trí mới có thể nhìn ra một tia từ mang đây là thương nhớ vợ chết chi hỏa, chỉ là quá dày đặc, nhìn qua mới có thể hiện ra loại màu sắc này. hạch tâm vật liệu băng ra đi vào, loại này thiên thần thân thể ra hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng bổ đến động vật liệu, vậy mà trong liệt hỏa hàn băng đồng dạng cấp tốc hòa tan, có thể thấy được ngọn lửa này bá đạo mãnh liệt, giậm tâm niệm vừa động. Dung thành một bãi vật liệu cấp tốc biến đổi hình dạng, rất nhanh, một cái không có mặt nhẫn chợt nhận xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Dùng một cái tay khác hiện ra một viên đầu ngón tay lớn tiểu vô giới thủy tinh. Lòng bàn tay hỏa diễm đánh tan, cùng một thời gian, vô giới thủy tinh bị theo tiến vào mặt nhẫn bên trong, chưa ngưng kết vật liệu thật nhanh lan tràn, đem thủy tinh hoàn toàn bao trùm. Thủy tinh không cần trần chuối bên ngoài, cũng có thể đạt thành cất giữ vật phẩm công năng, bao lấy đến sẽ không như thế dễ thấy đem thủy tinh theo tiến vào mặt nhẫn bên trong trì phí rút 1 phần trăm giây thời điểm, kế tiếp nửa giây, chiếc nhẫn bên cạnh đột nhiên hiện ra ra từng cái quang trạm ma văn, ngay cả tiếp theo không ngừng ấn đến trên mặt nhẫn. Ngắn ngủi nửa giây thời gian, khoảng chừng hơn 600 cái ma văn lạc ấn đến trên mặt nhẫn. Nửa giây bên trong, 600 cái ma văn, thành thạo thủ pháp để đứng ngoài quan sát bạ dù ạ tổ cùng kệ an đại kỹ sư trong mắt đều muốn rơi ra đến. Cái này chẳng những hiện ra dồn tinh diệu kết tấn thủ pháp, càng đáng sợ chính là, hơn 600 cái ma pháp trùng điệp ghép lại, vậy mà không có sai lầm. Cái này cần muốn bao nhiêu thâm hậu phù văn học mới có thể làm đến điểm này.